Trường mộ. một cái n Tam Đại khác n h i u minh thánh giả cười nhạo nói nghe nói như thế nô thiếu thần nhất thời lên lửa cả giận nói cùng ngươi lại ra thật sự coi chính mình rất ngưỡng bức ha ha giết các ngươi hay là dễ như trở bàn tay u minh thánh giả cười nói hoàn toàn không đem nô thiếu thần hai người để ở trong mắt mẹ kiếp không ứa nhất các ngươi bộ kia cao cao tại thượng s á t mặt đây chính là các ngươi bước ta nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói lập tức xuất ra một cái cự đại tổ hong rất nhanh vô số thứ hồn o n g từ tổ hong bên trong bay ra trực tiếp hướng ba cái thánh giả bay đi thứ hồn o n g mặc kệ là ưu minh tộc tam đại thánh giả hay là hoàng lao đều chừng to mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện thứ hồn o n g ngươi làm sao lại có cái đồ chơi này hoàng lao kinh ngạc hỏi ha ha cơ duyên xảo hợp nô thiếu thần cười nói cũng không có giải thích quá nhiều nhưng mà ngay tại ngô thiếu thần cho là có thứ hồn nong tại coi như giết không bọn họ cũng có thể hành hạ chết bọn họ lúc đã thấy một cái u minh tộc thánh giả đột nhiên giang hai tay ra một cái lô đen xuất hiện sau đó liền nhìn thấy vô số thứ hì nong nhao nhao bị hút vào trong lỗ đen biện mất vô tung vô ảnh f f nô g thiếu thần chừng to mắt tranh thủ thời gian đình chỉ phóng thích thứ hồn nong cứ như vậy một hồi hắn thứ hồn nong trọn vẹn tổn thất hơn trăm vạn đau lòng đến ngô thiếu thần chỉ nghĩ giết người không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả thứ hồn nong loại vật này đều có tuy nhiên thứ hồn o n g tuy nhiên buồn nôn nhưng cũng không phải vô địch thật không tốt ý tứ ta kỹ năng này vừa vặn có thể khắc chế chúng nó cái kêu U minh tộc thánh giả cười lạnh nói nô thiếu thần sắc mặt vô cùng khó coi trong trò chơi vẫn chưa có người nào để hắn bị thua thiệt là như vậy đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn tỉnh táo thứ hồn o n g tuy nhiên danh sưng ngay cả thần cấp đều sợ nhưng cũng không phải là vô địch cũng tương tự có khắc chế bọn chúng đ ổ v ợ l ã o đầu ta hiện tại nhìn ba tên này rất khó chịu có thể hay không tạo chết bọn họ nô thiếu thần giọng căm hận nói người quá xem trọng ta hoàng lao cười khổ nói thật đồ ăn người không được ta tới ta đánh chủ công ngươi đánh phụ trợ nô thiếu thần nói thẳng người chăm chú hoàng lao t r ư ừ n g t o mắt nói nghiêm túc lao tử hiện tại là m u ố n liều mạng nô thiếu thần nói xong từ trong càn không giới xuất ra hắc cám q c ủ n chụp trực tiếp bóp nát nhất thời cả vùng không gian đều đen hắc cám trạng thái giới nô thiếu thần miễn thương tổn có thể đạt tới sáu mươi tám sau đó nô thiếu thần mở ra phong c h i thủ hộ lần nữa tăng lên hai mươi miễn thương tổn đem miễn thương tổn đội lên tám mươi tám ngay sau đó mở ra lôi đình tri thân làm sinh mệnh mình cùng phòng ngự lần nữa tăng lên năm mươi lại về sau lượt ngục lập trường áp chê toàn bộ mở ra tất cả trạng thái toàn bộ triển khai nhất thời để ngô thiếu thần có ngắn ngủi cứng rắn thánh cấp bộ tư bản màn đêm b u ô n g xuống vườn mỏ ngô thiếu thần nháy mắt xuất hiện tại một cái ư u minh thánh giả bên cạnh trực tiếp cho bên trên một bộ kỹ năng thêm tấn công cơ bản phủ lên mười tầng độc sau đó lại lần xuất hiện tại một cái khác thánh giả bên cạnh tam đại thánh giả cũng không phải chỉ là hư danh các loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp bao trùm toàn bộ không gian để người căn bản là không có cách tranh lẽ tuy nhiên ngô thiếu thần cũng căn bản không có ý định tránh hắn hiện tại trạng thái cũng không e ngại công kích của đối phương chỉ cần có thể để hắ cho ba cái thánh giả đều lên độc về sau nô thiếu thần liền bắt lấy vừa mới sử dụng lỗ đen cái k i a u minh tộc thánh giả đ i ê n cùng công kích nhìn xem tại phía trước cứng rắn tam đại thánh cấp cường giả thân ảnh hoàng lao đều có chút hoảng hốt cái này thật chỉ là một cái tiên cấp mạo hiềm giả rất nhanh hoàng lao cũng độc thủ xuất ra phát trưởng trước cho toàn bộ không gian che kín tiếp tục tổn thương phạm vi lớn kỹ năng sau đó các loại đơn thể buộc phát kỹ năng điên cùng hướng nô thiếu thần công kích cái k i a thánh giả đập tới hắn nhìn ra nô thiếu thần ý nghĩ cũng tương tự đồng ý đối phương cách làm liều linh trước hết giết một cái Tam thánh đại giả lúc này bị ngô thiếu thần bắt lây giết thánh cấp cường giả cảm giác vô cùng bị khuất rõ ràng chỉ là một cái yếu đáng thương mạo hiểm giả tổn thương lại làm cho hắn một cái thánh cấp cường giả đều có chút gánh không được lại thêm nơi xa còn có cái thánh cấp lao đầu điên cuồng công kích đến mức lượng máu của hắn hạ xuống nhanh chóng bất quá thánh cấp trung quy là thánh cấp cao đến hai trăm linh ước lượng máu căn bản không phải thời gian ngăn có thể giải quyết mà ngô thiếu thần trạng thái lại cũng không bền bỉ sau một phút phong chi thủ hộ lập trường áp chế luyện ngục các loại trạng thái nhào n h a o biến mất đối mặt tam đại thánh cấp cường giả công kích nháy mắt liền gánh không được từng cái bảo mệnh kỹ năng bị phát động ngô thiếu thần lại không thèm để ý chút nào động tác trong tay không ngừng nhưng trong lòng một mực tại tính toán làm lệnh giảm bớt cùng bóng đen tiêu tan thời gian còn đao khoảng cách lần trước sử dụng không sai biệt lắm nhanh năm phút đồng hồ thời gian quả nhiên tại ngô thiếu thần mở ra ưu hồn trạng thái lần nữa kéo mười giây về sau làm lệnh giảm bớt kỹ năng này cuối cùng tốt mà bóng đen tiêu tan thì còn u hồn trạng thái kết thúc một khắc này nô thiếu thần không chút do d ự sử dụng làm l ệ n h giảm bất thanh không bóng đen tiêu tan thời gian cột đao nháy mắt mở ra bóng đen tiêu tan vô số quan g tuyến đem tam đại thánh cấp cường giả phong tỏa tại năm mươi em mở phạm vi bên trong nô thiếu thần hóa thân bóng đen không ngừng tại tam đại thánh cấp cường giả bên trong xuyên qua từng đạo kinh khủng tổn thương từ tam đại cường giả đỉnh đầu toát ra lợi hại hoàng lao từ đáy lòng khen hắn vốn chỉ là nhìn chúng đối phương độc mới đem đối phương kéo vào được lại không nghĩ rằng đối phương thế mà cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy cứ theo đà này có lẽ có hy vọng đem cái này ba nhưng mà rất nhanh hắn liền mắt trọn trọn ba mươi giây bóng đen tiêu tan vừa kết thúc không có bảo mệnh kỹ năng nô thiếu thần nháy mắt liền bị dây cái này có phải là quá không bền bi hoàng lao có chút thất vọng nói hai giây về sau nguyên bản tử vong nô thiếu thần lần nữa phục sinh lại sinh long hoạt hổ xuất hiện tại nguyên chỗ hô còn tốt hắn là mạo h i ể m giả hoàng lao thở p h à o nhưng mà u minh tộc tam đại thánh cấp cường giả lúc này lại toàn bộ t r ừ n g tóm mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào nô thiếu thần nói tộc ta u minh châu có phải là ở trên thân thể ngươi có ẩn nấp được tế tại bọn họ một mực không có cảm ứng được nô g thiếu thần trên người u minh châu nhưng là vừa mới ngô thiếu thần phục sinh lại là phát động u minh tộc công năng đến mức ba người bọn họ lập tức liền cảm ứng được u minh châu tồn tại cái gì u minh châu ta không biết nô thiếu thần giả bộ ngu nói ừ ngươi không thừa nhận cũng vô dụng chúng ta không có khả năng cảm ứng sai mau đem u minh châu giao ra nếu không lên trời xuống đất không ai có thể cứu ngươi dù là ngươi làm ạ o hiểm giả u minh tộc thánh giả nhìn tròng trọc vào ngô thiếu thần nói ừ nói không biết cũng không biết muốn giết ta cái t i ê cũng muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không Nô thiếu Thần nói xong mở ra thời không lĩnh bực, sau đó lại lần mở ra lôi đỉnh thân. Ngay cũng lôi Thiếu thời trực tiếp cũng một chi lại cái sau sau đó đó mở mở ra ra là vực, ba ó n đen g tiêu t n bọn hiện, này n Đã bị ba họ phát hiện, vậy cái vậy mươi vô luận như thế nào n thế c giây h cạo lại chết. 382, cấp 90. Phục sinh Trường năng cấp Thiếu tiếp khôi sau Nô Thần bộ kỹ làm đấy thái. 30 giây bóng đen tiêu tan lần nữa mang đi tam đại thánh giả bốn năm ước sinh mệnh nhưng mà tam đại thánh giả đều là cấp chín mươi chín đỉnh cấp thánh giả hp cao đến hai trăm ước cho dù là bị ngô thiếu thần cùng hoàng lao đánh thảm nhất u minh thánh giả sinh mệnh y nguyên còn có 75%, m u ố n đánh giết sao mà khó khăn ngô thiếu thần lần nữa mở ra các loại trạng thái sau đó triệu hồi ra phân thân đồng thời công kích ba đạo phân thân hưởng thụ lấy bản thể sớm mở ra trạng thái cùng bản thể bị động cũng không có dễ dàng như vậy bị giết u minh tộc tam đại thánh giả lúc này hoàn toàn xem nhẹ hoàng lao tồn tại ba người trong mắt đều chỉ có ngô thiếu thần u minh châu làm u minh tộc trí bảo đã di thất ngàn năm bây giờ đột nhiên phát hiện ba người đều kích động dị thưởng chỉ cần có thể đem u minh châu mang về ba người bọn họ cũng là u minh tộc đại công thần. lúc đầu bốn đạo thân ảnh căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân nhưng là nô thiếu thần chân thân một mực tại xuyên qua mà đ ổ i thành bên ngoài ba đạo thân ảnh lại chỉ biết công kích cho nên thật giả liếc một chút liền có thể nhận ra nô thiếu thần cũng lời đ ổ i vị bọn họ mục tiêu là mình càng tốt hơn dạng này phân thân có thể nhiều bền bị một hồi tại thời không lĩnh vực bên trong trừ phạm vi cực lớn công kích cái k h á c công kích nô thiếu thần đều có thể tùy tiện tranh thoát muốn giết bản thể cũng không dễ dàng chiến đấu một mực kéo dài nhiều ba đạo phân thân cũng liền tương đương với không sai biệt lắm tăng lên gấp ba tổn、thương. cái này u minh thánh giả h v lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng hạ xuống không gian đặc thù bên trong chiến đấu vô cùng mạo hiểm phía ngoài chiến đ ấ u đồng dạng là đánh tương đối kịch liệt không chung mười mấy cái tiên cấp cường giả điên cuồng đánh lột phía dưới u minh đại quân cùng người chơi cũng là đánh vô cùng thảm liệt song phương ở vào vi diệu trạng thái thăng bằng ai cũng không làm gì được hay không khỏi nhanh tiên cấp cường giả bên này lại bị bạch c h ạ c h thành bên này tiên giả tìm tới đột phá khẩu đó chính là bị n ô thiếu thần đánh tới nửa máu cái kêu u minh tiên giả bởi vì trên người hắn còn mang theo động h á còn tại điên cuồng hạ xuống chủ yếu nhất là đối phương thiên phú hồi máu trực tiếp phế bạch trạch thành bên này trực tiếp phân hai cái tiên giả ra đối nó điên cuồng công kích cuối cùng người này trở thành hiện trường cái thứ nhất bị đánh giết tiên giả mà theo cái này tiên giả bị giết chiến đấu thiên bình cuối cùng là bắt đầu khinh u hướng bạch trạch thành bên này một bên khác theo ngô thiếu thần giải quyết u minh chiến tướng cùng u minh chiến soái về sau quân lâm ngô tử ngâm bọn người liền bắt đầu đánh đầu thằng đó một đám người cùng tứ đại công hội người t ụ hợp mang lên duyên tới duyên đi công hội hình thành một cỗ kinh khủng chiến lực cho đến u minh đại quân n g o nhau, nhau tác cũng làm cho người chơi khác nhìn thấy hy vọng chiến đấu một mực kéo dài không gian đặc thù bên trong lúc này chiến đấu đã tiến hành nhanh năm phút đồng hồ n ô thiếu thần ba đạo phân thân đều đã bỏ mình mà chính hắn nương tựa theo thời không lĩnh vực tùy ý xuyên qua một mực cứng chắc về phần hoàng lão tuy nhiên ba cái thánh giả một mực không có phản ứng hắn hắn ngược lại là thư thư phục phục đứng ở phía sau c h u y ể n vận tại hai người không ngừng công kích đến cái này u minh thánh giả sinh mệnh cũng rớt xuống ba mươi lăm phần trăm khoảng cách chém giết tuyến không xa thế nhưng là lúc này n ô thiếu thần thời không lĩnh vực cùng lôi đình chi thân gần như đồng thời biến mất mất đi hai cái kim sắc kỹ năng n ô thiếu thần tại ba cái thanh cấp cưỡng giả trước mặt căn bản không có sức phản kháng. h một khi bạch trạch thành ném có chủ thành hạnh tâm ưu minh tộc liền có thể cả tộc rời đến thánh quang đại lục mà hắn muốn đối mặt cũng là toàn bộ ưu minh tộc truy sát đoán chừng toàn bộ hạ hoa phục đều không có hắn có thể đợi địa phương cho nên hắn không có chạy cũng không thể chạy cái này đến cái khác bảo mệnh kỹ năng bị phát động nô thiếu thần lại không thèm để ý chút nào từ trong càn không giới đem sau cùng ba cái hộ thể quẩn trục cầm trên tay đến lúc cuối cùng một cái bảo mệnh kỹ năng biến mất một khắc này n g á y mắt sử dụng hộ thể quyển trục lần nữa thu hoạch được mười giây vô địch mà trong tay t h í thần lại không ngừng nghỉ chút nào y nguyên điên cùng công kích tới rốt c ụ c tại đem tất cả hộ thể quyển trục tiêu hao hết về sau nô thiếu thần bóng đen tiêu tan thời gian cột đao lần nữa đến năm phút đồng hồ nô thiếu thần không chút do dự sử dụng làm lệnh giảm bóp thanh không bóng đen tiêu tan thời gian cột đao sau đó trực tiếp sử dụng theo nô thiếu thần hóa thân bóng đen tại ba cái thánh cấp tường giả trong thân thể nhanh chóng xuyên qua ba cái thánh giả hp cũng đang nhanh chóng hạ xuống nô thiếu th ở trong tối ảnh tiêu tan sau cùng một đạo cao đến 790% t h í n mươi tổn thương phát động bạo kích về sau cái này thánh giả hp cũng rốt cục rót xuống chém giết tuyến nô thiếu thần nháy mắt dẫn bạo t ả ấn sau đó một cái tuyệt sắt đem hắn mang đi u minh thánh giả thân thể cứng tại nguyên địa sau đó thẳng tắp đập xuống đất giờ khắc này ở đây tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn chẳng ai ngờ rằng còn thừa lại ba mươi mẫu u minh thánh giả thế mà trực tiếp liền bị đánh giết đúng lúc này một đạo màu đen hư ảnh đột nhiên từ trong thi thể xông ra trực tiếp hướng nơi xa bay đi nô thiếu thần sớm có sở liệu tại hư ảnh xuất hiện một khắc này nháy mắt liền cho hắn một bộ bên trên đầy mười tầng độc sau liền không có sen vào nữa lấy hắn hiện tại độc tố tổn thương chỉ có hai ước máu linh hồn căn bản gánh không được ưu minh t ộ c thánh cấp trở lên cường giả là có thể thông qua linh hồn phục sinh tuy nhiên phục sinh sau thực lực có thể sẽ trên diện rộng n g ã xuống nhưng có thể g i ế t tự nhiên không thể để cho bọn họ chạy mất mà lúc này mặt khác hai cái ưu minh thánh giả cũng từ trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng n h a n lên đem linh hồn thể bảo vệ nhưng mà nhìn thấy không ngừng hư nhược linh hồn thể hai người đều một mặt phẫn nộ nhìn xem ngôi đang chết lập tức điên cuồng hướng ngô thiếu thần công kích mà tới đã không có bất luận cái gì bảo mệnh kỹ năng ngô thiếu thần căn bản là không có cách chống cự mắt thấy là phải bị đánh giết lại tại lúc này một cái lao đầu đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt giúp hắn ngăn trở bày tới công kích ngươi khôi phục lại kỹ năng làm l ệ n h tiếp xuống liền giao cho ta hoàng lao nói xong trực tiếp mở ra ma pháp thuẫn đồng thời mở ra một cái lĩnh vực kỹ năng đem hai cái u minh thánh giả bào phủ đi vào h khoan hay nói lao nhân này này sẽ ngược lại là rất soái ngô thiếu thần cười nói hắn lúc này xác thực cần khôi phục lại kỹ năng cd không có kỹ năng hắn đối mặt thánh cấp hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn đúng lúc này nô thiếu thần đột nhiên phát hiện linh hồn thể thế mà còn ở bên ngoài không gian bên trong tuy nhiên bị đ ộ c càng ngày càng trong suốt nhưng là y nguyên còn sống hh ắ c ắ c dám để cho ta tổn thất nhiều như vậy tiểu hong mật hôm nay liền để nguyên l ế m thử tiểu hong mật tư vị nô thiếu thần trên mặt lộ ra tà ác nụ cười lập tức đem tổ hong lấy ra sau đó vô số thứ hồn ong liền từ tổ hong bên trong bay ra đến trực tiếp hướng linh hồn thể bay đi đối phương một cái lỗ đen để hắn tổn thất một phần ba thứ hồn ong lúc này tổ o n g bên trong thứ hồn ong chỉ có hơn hai trăm vạn khẩu khí này vô luận như thế nào cũng phải ra khi linh hồn t h ể nhìn thấy thứ hồn ong một khắc này phát ra sợ hai tiếng gào thét điên cùng chạy trốn nhưng mà không gian đặc thù chỉ có lớn như vậy vô số thứ hồn ong đổi u sát mà lên rất nhanh liền đem hắn bước đến xó s ỉ n h bên trong sau đó vô số thứ hồn ong bắt lấy linh hồn t h ể máy ngủ đông a a t ừ n g đạo cực kỳ bi thảm thanh âm từ linh hồn t h ể trong miệng phát ra nghe được người dùng mình thứ hồn ong tuyệt đối là linh hồn t h ể khắc tinh linh hồn t h ể không có lực công kích bị thứ hồn ong vây quanh ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn đường đương một cái u minh thánh giả linh hồn cứ như vậy bị thứ hồn ong n ạ n sinh sinh ngủ đồng hôi phi y chương o U i Linh h ba trăm h t tám mươi ba ưu minh chiến giáp khi toàn phục thông cáo vang lên về sau tất cả hạ hoa người chơi đều xứng sở một chút bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy mấy cái so tiên cấp còn ngưu bức cường giả đem trần phong đại thần mang đi so tiên cấp còn ngưu bức không cần nghĩ cũng biết khẳng định là t h á n h cấp cường giả vốn cho là lần này trần phong đại thần đoán chừng m u ố n l ệ n h không nghĩ tới lại thăng cấp cô trần phong đại thần sẽ không là đem t h á n h cấp đều cho làm chết đi một cái người chơi nuốt nước m i ư nói g n hẳn là khả năng có bộ dáng như vậy thật tờ m ở ngưu bức không gian đặc thù bên trong nô thiếu thần ngược lại là không có bởi vì thăng cấp mà kích động tuy nhiên khi thấy mặt đất rơi xuống một bộ y phục lúc nhất thời liền kích động lên cấp tốc nhặt lên xem xét u minh chiến giáp cấp 99 thanh khí sinh mệnh 200.000, phòng ngự vật lý 20.000, phòng ngự pháp thuật 20.000, giảm tổn thương 25. phụ gia thuộc tính thể chất 1580, căn cốt 1460, lực lượng 1216, t i n h thần 740, t r í lực 685, n h a n h nhẹn 624. phụ gia kỹ năng 1, sinh mệnh tăng phúc bị động tăng lên tự thân ba mươi lớn nhất sinh mệnh giá trị phụ gia kỹ năng 2, u minh chỉ thể bị động mỗi d â y khôi phục hai lớn nhất sinh mệnh giá trị hp trạng thái chiến đấu hạ cũng có hiệu lực phụ gia kỹ năng b u minh kháng thể b thu không giảm x u nói g trước cái này chiến giáp thuộc tính liền vén vẹn u minh kháng thể này giảm xuống ba mươi đến từ u minh tộc tổn thương liền tuyệt đối đáng giá một bình giải phong được thể hiện tại loại tình huống này cái này chiến giáp đến quả thực quá là thời điểm giải phong về sau nô thiếu thần cấp tốc đem u minh chiến giáp thay đổi sinh mệnh nháy mắt đạt tới 186 t vạn song phòng cũng đạt tới hơn tám vạn miễn thương tổn đạt tới 55%, h ầ á t cám trạng thái dưới miễn thương tổn trực tiếp đạt tới 75%. l ạ i thêm u minh kháng thể giảm xuống 30% U m i n h t r ă n t ổ n thương có thể nói món này trang bị liền trực tiếp để nô thiếu thần có được cùng u minh thánh giả đối kháng tư bản đem thứ hồn ong thu hồi nô thiếu thần đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi ba người ra hắn tin tưởng đối mặt hai cái u minh thánh giả lao đầu kia khẳng định kiên trì không bao lâu quả nhiên như hắn sờ liệu không đầy ba phút một tiếng tiếng nổ tung vang lên ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong không gian trong đó một đạo thân ảnh chật vật càng là trực tiếp ném tới dưới chân hắn lao đầu ngươi đây cũng quá không bền bỉ đi nô thiếu thần cười nói k h ngươi ngược lại là đứng nói chuyện không đau đeo cái này hai gia hỏa quá mạnh có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn của ta hoàng lao có chút yếu đớt nói nô thiếu thần mắt nhìn hắn tình trạng không khỏi nhớ mày lúc này hoàng lao lượng máu chỉ còn lại ba mươi phần trăm cái này khiến hắn vừa mới thu hoạch được u minh chiến giáp kinh hỉ nháy mắt tiêu tán không ít tại không có lôi đình chỉ thân cùng thời không lĩnh vực trạng thái dù là có u minh chi hắn cũng nhiều lắm là chỉ có thể đơn đấu một cái u minh thánh giả hai cái cùng một chỗ hắn căn bản gánh không được cho nên trận chiến đấu này nếu muốn đánh thắng hoàng lão vẫn như cũ cực kỳ trọng yếu cần hắn hỗ trợ ngăn chặn một cái làm sao bây giờ còn có thể đánh sao hoàng lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói không dễ làm ta nhiều lắm là chỉ có thể đối phó một cái nô thiếu thần trầm giọng nói hoàng lão gật gật đầu nói thẳng vậy ta giúp ngươi ngăn chặn một cái ngươi bây giờ t r ạ thái được không nô thiếu thần hoài nghỉ nói đều đến nước này không được cũng phải đi yên tâm ta trước khi chết tuyệt sẽ không làm cho đối phương q u a y nhiêu được người người tốt nhất tại ta trước khi chết đem bên trong một cái giải quyết hết không phải vậy quay đầu hay là đến đối mặt hai cái hoàng lao nói n ô thiếu thần nhìn một chút đối phương cuối cùng gật đầu nói tốt hắn không có cự tuyệt bởi vì hiện tại bọn hắn tình huống chỉ có cái này một cái biện pháp thấy ngô thiếu thần gật đầu hoàng lao không chút do dự phóng tới trong đó một cái ư u minh thánh giả đồng thời một thanh â m cũng vang ở ngô thiếu thần bên hai nếu như ta chết đáp ứng ta nhất định muốn giữ vững b ạ c h t r ạ c h thành đây là sứ mệnh của ta lao già chết t i ệ t sứ mệnh của ngươi hay là chính ngươi hoàn thành đi nhưng mà u minh ộ t c á điều thánh giả dù sao cũng là đỉnh cấp thánh giả cũng không phải là dễ đối phó như vậy phản kích vô cùng lăng lệ trực tiếp một cái u minh địa ngục phủ kín toàn bộ không gian để nô thiếu thần tránh cũng không thể tránh sau đó các loại kỹ năng dính liền tấn công cơ bản tổn thương vô cùng nổ tung không có thời không lĩnh vực nô thiếu thần tự nhiên không thể nào làm được tất cả kỹ năng đều lẫn mất rơi cũng may tuy nhiên vừa mới hoảng lão chỉ kiên trì ba phút nhưng là nô thiếu thần trừ mấy cái đặc biệt cường đại kỹ năng bên ngoài cái khác kỹ năng si đi đại bộ phận đều là trong vòng ba phút cho nên hắn lúc này bảo mệnh kỹ năng cơ hồ đều tại cũng là không cần lo lắng quá mức mà theo song phương chiến đấu tiếp tục nô thiếu thần chỗ kinh khủng liền thể hiện ra các loại g h bở uff một chồng trực tiếp để u minh thánh giả thực lực giảm đi nhiều hát ám ăn mòn giảm xuống đối phương hai mươi lực công kích hát ám ăn mòn giảm xuống đối phương ba mươi trung đích phá giáp giảm xuống đối phương tám mươi hộ giáp tuyết vực vòng tay giảm tốc giảm xuống đối phương năm mươi tốc độ di chuyển cùng năm mươi công kích tốc độ đánh u minh thánh giả vô cùng khó chịu mà ngô thiếu thần tự thân lại là càng đánh càng mạnh tấn công mạnh tổn thương xếp đến một trăm linh sau đó độc tố tổn thương hỏa d i ễ m tổn thương đóng băng tổn thương chảy máu tổn thương thỉnh thoảng còn tới một cái một phần trăm lớn nhất sinh mệnh cắt chém tổn thương Vậy h ắ nhưng là có t ể đem đối p h ơ mà y nô à thiếu thần h h như Giả nhưng là n h i Chiến i Minh trong lòng vô cùng lo lắng thì thần đã vung ra ảo ảnh các loại kỹ năng điên cuồng sử dụng nhưng là u minh thánh giả hp thực tế quá cao muốn rất nhanh giải quyết căn bản không thực tế hai phút đồng hồ về sau n ô thiếu thần huyễn ảnh phân thân thời gian cột u đao kết thúc n ô thiếu thần không chút do dự mở ra huyễn ảnh phân thân bốn đạo thân ảnh đồng thời chuyển vận để hắn chuyển vận nháy mắt tăng lên mấy lần u minh thánh giả lượng máu lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng sáu mươi phần trăm năm mươi bốn mươi phần trăm ba mươi lăm phần trăm ngay tại cái này u minh thánh giả hp sắp đến chém giết cái lúc đột nhiên một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện tại không gian đặc thù bên trong khi ngô thiếu thần nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề cuối cùng hay là chầm sao tựa hồ là xác minh ngô thiếu thần rất nhanh không gian đặc thù cũng đột nhiên sụ ba người trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung phía dưới là vô số ưu minh đại quân cùng người chơi tiếng la giết cách đó không xa còn có một đám tiên giả đang chém giết lẫn nhau đột nhiên một tấm lệnh bài rơi xuống từ trên không nô g thiếu thần đưa tay tiếp nhận khi tiếp nhận lệnh bài lúc một đạo thanh â m quen thuộc vang ở nô g thiếu thần trong đầu tiểu hữu ta hết sức bạch trạch thành liền giao cho ngươi nếu như cuối cùng bạch trạch thành có thể giữ vững ngươi có thể mang theo khối này lệnh bài đi tìm t h à n h chủ hắn sẽ giúp ta thực hiện lời hứa của ta dẫn ngươi đi ta nói cái chỗ kia chương ba trăm tám mươi b ố tao nộ cường giả theo ngô thiếu thần cùng hai cái u minh thánh giả xuất hiện đánh thẳng vô cùng kịch liệt tiên cấp các cường giả nhau nhau dừng lại thậm chí liên hạ phương chiến đấu tựa hồ cũng xuất hiện ngắn ngủi ngừng t h á n h cấp cường giả uy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng phát run bạch trạch thành tiên giả nhau nhau lui lại u minh thánh giả xuất hiện để bọn hắn trong lòng rất hoảng căn bản không có cách nào an tâm chiến đấu một đám tiên giả đi vào ngô thiếu thần bên cạnh c ẩ n t h ậ n hỏi tiểu h u n h đệ hoàng lao hắn treo ngô thiếu thần nói thẳng tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là thật nghe nói như thế tất cả tiên giả trong lòng đều là trầm xuống song bạ một cái tiên giả tự l ầ m b ầ m ai cuối cùng vẫn là hưởng phí sức lực một cái khác tiên giả cũng thở dài nói đối phương còn có hai cái thánh giả tại mà bọn họ bên này đã không có thánh giả trận chiến đấu này đã không có ý nghĩa đều than thở cái cọp lông a ta còn ở đây nô thiếu thần im lặng nói n g ư ơ i một đám tiên giả liếc hắn một cái sau đó nhao nhao lắc đầu tuy nhiên không nói chuyện nhưng là biểu tình kia đã biểu hiện rất rõ ràng nô thiếu thần chọn mắt một cái chẳng thèm cùng bọn họ so đo nhìn xem lệnh bày trong tay nô thiếu thần thở dài ai lao đầu người thật không bền bị a cho dù là lại nhiều kiền chỉ một phút đồng hồ cũng tốt tuy nhiên ban đầu là bị hoàng lão cưỡng chế tính kéo vào không gian đặc thù bên trong nhưng là ngô thiếu thần đối lao đầu này lại chán ghét không dậy có lẽ là trên người hắn này c ố hy sinh vì nghĩa tinh thần để ngô thiếu thần kính này đi lắc đầu ngô thiếu thần ngẩng đầu nhìn về phía hai cái u minh thánh giả lúc này hai cái u minh thánh giả trạng thái đều phi thường kém cùng ngô thiếu thần đánh cái tia sinh mệnh chỉ còn lại ba mươi ba phần trăm một cái khác sinh mệnh thế mà cũng chỉ còn lại bốn mươi hai phần trăm nghĩ đến hoàng lao ở bên trong tuyệt đối là liệu mạng đấu pháp mới có thể lấy ba mươi phần trăm hp đánh dụng đối phương năm mươi phần trăm nhiều máu mà cũng bởi như thế mới khiến cho hắn không thể kiên trì đến ngô thiếu thần giải quyết cái này một cái liền lạnh có lẽ hắn cũng không cảm thấy ngô thiếu thần có thể trong thời gian ngắn giải quyết xong một cái thánh giả cho nên hắn tại tận khả năng đả thương hại muốn vì ngô thiếu thần nhiều giảm bớt điểm áp lực ngô thiếu thần thở dài nhìn xem hai cái u minh thánh giả thanh â m băng lánh mà nói các ngươi đáng chết nói xong ngô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến giữa hai người thanh không bóng đen tiêu tan thời gian cột đao lại một lần mở ra bóng đen tiêu tan có làm lạnh giảm bớt kỹ năng này tại để ngô thiếu thần nguyên bản mười phút thời gian cột đao bóng đen tiêu tan ng phải biết bóng đen tiêu tan thế nhưng là kim sắc kỹ năng năm phút đồng hồ một cái kim sắc kỹ năng chỉ tưởng tượng thôi liền khủng bố nhìn thấy ngô thiếu trực tiếp đối hai cái thánh cấp cường giả xuất thủ bạch trạch thành bên này tiền cấp cường giả đều trừng t ó mắt hắn làm sao dám nha tuy nhiên hai cái thánh giả trạng thái cũng không tốt nhưng là coi như lại không tốt cũng là thánh giả à, căn bản không phải tiên giả có thể dung chuyển mà u minh tộc bên này tiên giả thì một bộ trào phúng biểu lộ tựa hồ đang dếo cợt ngô thiếu thần không biết tự lượng sức mình phía giới cũng có được vô số người nhìn xem phía trên chiến đấu tất cả mọi người nói được trần phong đại thần đối chiến chính là thánh cấp cường giả. cái này khiến trong lòng bọn họ đã chấn kinh lại chờ mong tại vô số người nhìn chăm chú bên trong nô thiếu thần một cái bóng đen tiêu tan trực tiếp đem hp ít u minh thánh giả đánh tới chém giết tuyến sau đó không chút do dự dẫn bạo tà ấn ngay sau đó một cái tập s á t phát động tuyệt sát hiệu quả trực tiếp đem hắn đánh giết u minh thánh giả động tác dừng lại thân thể trùng điệp đập xuống đất na ạt nhờ giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người không thể tin nhìn xem một màn này đây chính là thánh cấp cường giả đứng tại cấp hai chủ thành kim tự tháp ngọn tháp tồ tại cứ như vậy ở trước mặt mọi người bị một cái mạo hiểm giả đánh giết mặc kệ là bạch trạch thành tiên giả hay là u minh t ộ c tiên giả hoặc là phía dưới u minh đại quân cùng người chơi đều bị một màn này rung động thật sâu đến đối với phản ứng của mọi người ngô thiếu thần không thèm để ý người hắn đã xuất hiện tại u minh thánh giả phía trên thi thể tại u minh thánh giả linh hồn thể khi mới xuất hiện nháy mắt liền cho hắn treo đ ầ y mười t ầ n g độc sau đó liền không quan tâm hắn trực tiếp nhìn về phía một cái khác u minh thánh giả nhưng mà một cái khác u minh thánh giả lại đột nhiên xoay người chạy không có một chút do dự ừ chạy sao ta nói qua các ngươi hôm nay hẳn phải chết ngô thiếu thần nói xong mở ra thần tốc trực tiếp đuổi theo rất nhanh hai người liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người lưu lại mọi người tại không trung lộn xộn trần phong đại thần có phải hay không quá biến thái điểm hai cái thánh cấp cường giả vừa chết vừa trốn cái này tờ mờ chỉ là biến thái điểm ai chúng ta cùng hắn hoàn toàn không phải một cái duy trì theo hai người rời đi phía dưới chiến đấu rất nhanh lại khai hỏa mà không trung hai bên tiên cấp cường giả thì từng cái hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời vậy mà đều không có độc thủ bên này nô thiếu thần một đường đuổi theo u minh thánh giả đánh thần tốc trạng thái dưới tốc độ của hắn đã vượt qua đối phương tuy nhiên cái này u minh thánh giả chỉ là hung hăng chạy hoàn toàn không cùng nô thiếu thần đánh song phương một đuổi một chạy không bao lâu liền bay ra mấy chục cây số bên ngoài tuy nhiên lúc này u minh thánh giả l ư ợ n g máu cũng không nhiều nô thiếu thần mở ra cực tốc lần nữa đuổi kịp bù một lần tổn thương về sau u minh thánh giả hp cuối cùng là đến chém giết tuyến nô thiếu thần trực tiếp dẫn b ạ o tả ấn đang chuẩn bị đuổi theo lại đến nhất đao tuyệt sắt mang đi đối phương lúc s ù g vật không gian bên trong tử ưu đột nhiên hoảng sợ nói đi mau nô thiếu thần sững sờ một chút mắt nhìn cách đó không xa còn kém nhất đao u minh thánh giả có chút không lòng, cắn răng một cái trực tiếp thoáng hiện đi qua thì thần nhá sau đó cấp tốc móc ra không minh thạch đang chuẩn bị sử dụng lại tại lúc này b ố n phía không gian đột nhiên đ ứ n g im nô thiếu thần phát hiện hắn ngay cả động cũng không động đậy trong lòng căng thẳng nô thiếu thần trong lòng mặc niệm sử dụng không minh thạch nhưng mà lại thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh định nơi đây không gian bị giam cầm không cách nào sử dụng không gian loại đồ vật nghe được cái này nhắc nhở nô thiếu thần trong lòng cảm giác nặng nề đúng lúc này một cái cao lớn trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại nô thiếu thần phía trước một đôi đen nhánh con mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nhìn thấy nam tử này nô thiếu thần run lên trong lòng người này mang cho áp lực của hắn tuyệt đối là hắn từ trước tới nay tại thần dụ bên trong đụng phải kinh khủng nhất một cái trộm tộc ta trí bảo giết tộc ta thánh giả ngươi đáng chết văng lên h thanh âm từ nam tử trong miệng truyền ra nô thiếu thần rất muốn về một câu ngươi con mắt nào nhìn thấy ta trộm nhưng mà há h ố c mồm lại phát hiện ngay cả miệng đều không thể động đậy càng không được muốn nói chuyện muốn sử dụng hư vô giải trừ k h ô n g chế lại đồng dạng nhắc nhở không cách nào sử dụng không gian loại kỹ năng nô thiếu thần đành phải bất đắc dĩ con súng ăn cắp tội danh mà lúc này nam tử thanh âm lần nữa chuyển đến ngươi làm mạo hiểm giả nơi này tựa hồ không thể chân chính đánh chết ngươi như vậy liền theo ta đi một chuyến u minh đại lục đi vừa vặn đem ngươi thể nội u minh châu lấy ra nam tử tựa hồ tại kể ra một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng lập tức vung tay lên một cái cự đại không gian lô đen xuất hiện trực tiếp đem nô thiếu thần thôn vệ đi vào nam tử nhìn một chút cách đó không xa quỳ trên mặt đất linh hồn thể nói mau chóng cầm xuống trụ thành nói xong chính hắn cũng đi vào không gian trong lô đen ngay sau đó lô đen cũng biên mất, mất không gặp nguyên địa chỉ để lại một đạo trong suất linh hồn thể há hốc một muốn nói cái gì lại còn chưa kịp nói ra miệm phía dưới người chơi cùng u minh đại quân đánh khó phân thắng bại khắp nơi có thể thấy được bạch quang thắng hiện mỗi thời mỗi khắc đều có người chơi bỏ mình tuy nhiên u minh đại quân số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt một trận chiến này ưu minh, minh đại quân đều là cấp độ bốn thấp nhất đều là hoàng kim cảnh giới kết dù kinh nghiệm cùng đại lượng cao dài trang bị để rất nhiều người chơi thực lực mức độ lớn tăng lên rất nhiều thực lực cường đại công hội nương tựa theo thành viên ở giữa phối hợp lẫn nhau đánh giết cái này đến cái khác của u minh đại quân tuy nhiên tổn thất không nhỏ nhưng thu hoạch cũng phi thường khả quan nhất là mộng nguyễn công hội lãnh nguyên cát phong thần công hội kiên thực b i ế h lũy duyên tới duyên đi các loại ngũ đại công hội càng là thu hoạch to lớn ngũ đại công hội liền thành một mạch tại quân lâm ngộng nguyễn khinh vũ đám người dẫn đầu hạ đã giết không biết bao nhiêu ưu minh đại quân trong một đám người vũ phi đẳng cấp y nguyên dẫn trước đạt tới cấp bảy mươi sáu nô tử ngâm bảy mươi năm cấp những người khác cũng đều là bảy mươi ba cấp bảy mươi b ố đẳng cấp thấp nhất lanh phong cũng đều đạt tới cấp bảy mươi hai mà bây giờ hạ hoa người chơi bình quân đẳng cấp cũng mới sáu mươi b ố cấp sáu mươi năm tả h ư u cũng chính là bọn họ một nhóm người này đẳng cấp đã không sai biệt lắm siêu việt người chơi bình thường cấp m ư ơ i trang bị liền lại càng không cần phải nói Lúc này, một đám người đang cố gắng đánh g i ế t lấy từng cái ưu minh đại quân đột nhiên vũ phi mày nhăn lại tới thế nào vũ phi thì nô tử ngâm có chút kỳ quái mà hỏi các ngươi nhìn bảng xếp hạng vũ phi nói mọi người có chút kỳ quái mở ra bảng xếp hạng rất nhanh liền phát hiện nô thiếu thần thế mà không có tại trên bảng xếp hạng a nan giải đạo lại chạy tới cái khắc phục hoàng thiếu có chút kỳ quái đạo thế nhưng là trần phong đại ca vượt phục truyền tống thạch không phải muốn ba ngày thời gian cuộn đau sao hắn vừa mới từ nước di phục trở về hẳn là dùng không vượt phục truyền tống thạch đi lãnh phong nghĩ ngờ nói hắn không phải là đi cái không nói trước vượt phục c h u y ể n tống thạch làm lạnh còn chưa tốt liền hiện tại cái này trong lúc mấu chốt lấy trần phong l a o đại tính cách không có khả năng đột nhiên đi cái khắc phục nếu quả thật đi chí ít cũng sẽ nói với chúng ta một tiếng quân lâm cao mày nói vậy cái này là tình huống như thế nào loại tình huống này chỉ có tại l a o đại đi cái khắc phục thời điểm xuất hiện qua a nam phong kỳ quay nói không biết hẳn là đụng phải cái gì tình huống đặc biệt quay đầu hạ tuyến hỏi một chút là hắn biết mộng nguyễn k i n h vũ nói ừm, lúc này rất nhiều người chơi cũng đều phát hiện trên bảng xếp hạng tình huống trần phong đại thần làm sao lúc này đi cái khắc phục a Có người chơi người không ó nói. hiểu Phong đại Thần chuẩn thánh chúng những chẳng thủ hay h Đại đi nơi người người giúp giải lại tiểu người muốn đều quyết, muốn Trần nào cần cùng Đúng còn này còn động ta ta tạp ta cấp báo cáo sao? gạo sao? đấy, lạp bị lẽ k sai mọi người cố lên đừng để đại thần xem thường chúng ta đây là hoàn toàn ưu ám thế giới đại đ ị a là màu xám bầu trời cũng là ưu ám toàn bộ thế giới không có quá nhiều sắc thái cho người ta cảm giác vô cùng kiềm chế một mảnh hoang vu chi địa trên không đột nhiên một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại không trung ngay sau đó hai thân ảnh đột nhiên từ trong lỗ đen lên ra chậm g ã i hạ xuống mặt đất bên trên ngay sau đó không t r ú n g l ô đen chậm dại biến mất giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng ngươi hẳn là gần ngàn năm đến cái thứ nhất đi vào u minh đại lục nhân tộc nam tử thản n h i ê nói n có thể chết ở u minh đại lục ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh nhưng mà lúc này ngô thiếu thần đã không có tâm tư về đối đối phương khi biết mình tới u minh đại lục về sau ngô thiếu thần trong lòng chính là chậm xuống u minh đại lục quy tắc bên ngoài địa phương trong cái này chết liền chết thật không có cách nào phục sinh nếu trong cái này bị giết trong hiện thực hắn cũng đem biến thành không có ý thức người chết xuống lại mãi mãi cũng không có khả năng tỉnh lại lúc này bốn phía giam c ầ m chỉ lực đã biến mất nhưng mà nô thiêu thần nhưng không có một tiên mừng rõ bởi vì hắn phát hiện hắn không minh thạch tại u minh đại lục thế mà ở vào không cách nào sử dụng trạng thái lần này nô thiếu thần thật sự có chút hoảng hắn lúc đó chỉ muốn đem cái k i ê u u minh thánh giả đánh giết căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng một hồi ta ngăn chặn hắn ngươi chạy đi s ù n g v ậ t không gian bên trong thử h u thở dài nói không được ngươi bây giờ căn bản đánh không lại hắn ngươi nếu là xảy ra chuyện ta còn không phải như vậy mới lạnh vậy ta chạy có cái gì ý nghĩa nô thiêu thần vội la lên vậy chúng ta liền giải trừ khế ước dạng này ta chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thử h u nói ngươi không phải nói bình đẳng khế ước không cách nào giải trừ sao nô thiếu thần nghi ngờ nói nếu như song phương đều đồng ý tự nhiên có biện pháp giải trừ vậy ta không đồng ý ngươi nghĩ rõ ràng ngươi bây giờ tình huống đối phương là t h ầ n cấp ta biết nhưng là ta không có khả năng cho ngươi đi chịu chết nô thiếu thần chân thành nói hắn không dám giết ta thử h u trầm mặc một hồi nói vì cái gì u minh tộc cùng ma tộc quan hệ coi như không tệ ma tộc thực lực so u minh tộc mạnh hơn ta một cái ma tộc thần cấp cứng giả hắn tự nhiên không dám giết ta thử h u nói như vậy sao vậy cũng không được nô thiếu thần cường này nói tuy nhiên cảm thấy tử u mà nói có chút đạo lý nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào ngươi là muốn cho ta cùng ngươi t r ô n cùng sao t ử u khó thở ta thực tế không được chúng ta không phải còn có gai hồn nóng sao giá hỏa này ba cái không gian kỹ năng ngươi cảm thấy thứ hồn nóng đối với hắn hữu dụng t ử u âm thanh lạnh lùng nói mà lúc này nam tử đã hướng nô thiếu thần bắt tới nữ khí không thể nghỉ ngờ đi thôi tại ngươi trước khi chết trước tiên đem vũ minh châu p h ư n ra thử h ữ hồn châu các ngươi cũng đừng nghĩ nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói cấp tốc mỏ ra hư vô tránh thoát đối phương một chảo sau đó không chút do dự hướng nơi xa bay đi ha ha cái này có thể không phải do n g ư ơ i nam tử cười lạnh một tiếng trực tiếp một cái cất b ư ớ c liền xuất hiện tại nô thiếu thần trước người sau đó đang chuẩn bị đem không gian phong tỏa đúng lúc này một đạo hát sắc nổi bật thân ảnh đột nhiên xuất hiện trực tiếp một cái hát sắc hình cầu nện trên người nam tử đem hắn không gian phong tỏa đánh gãy đi mau nô thiếu thần nhìn xem tử hữu thân ảnh sắc mặt tràn đầy dãy ù a tử hữu lần nữa giận g ữ hét nô thiếu thần cắn răng một cái triển khai nguyễn vũ trực tiếp h mà lúc này nam tử cũng không có đi truy ngô thiếu thần với hắn mà nói chỉ cần là tại u minh đại lục vậy đối phương liền trốn không thoát lòng bàn tay của hắn ánh mắt của hắn trực tiếp rơi trên người tử u sắc mặt rất là cả kinh nói ngươi là t ử u ngươi nhận ra ta t ử u có chút kỳ quay nói ha ha quá tốt ma chủ thế nhưng là một mực tại tìm ngươi đây ta tin tưởng chỉ cần đem ngươi giao cho ma chủ nghĩ đến đến lúc đó ma chủ khẳng định không phải bạc đại ta nam tử cười to nói tử u trong lòng kinh hãi bên người đột nhiên xuất hiện vô số hắc cầu trực tiếp hướng nam tử đập tới bản thân thì hướng ngô thiếu thần phương hướng ngược nhau chạy ha ha từ u điện hạ thực lực ngươi bây giờ thế nhưng là kém xa trước đây muốn trên tay ta chạy trốn cũng không dễ dàng à. nam tử cười lớn một tiếng mở ra hộ thuẫn ngăn trở c h ạ m mặt tới hắc cầu thân ảnh đã nhanh chóng hướng từ u phóng đi chương ba trăm tám mươi sáu đằng xà lại xuất hiện nô thiếu thần thân ảnh dừng ở một mảnh rừng r ậ m bóng đêm bên trong hắn lúc này sắp mặt dị thường khó coi v ớ t xuống chính nữ nhân chạy loại chuyện này tuyệt đối là lớn nhất đáng xấu hổ nhưng mà loại tình huống kia căn bản không có cách nơi này là u minh đại lục hắn lưu bọn hắn lại hai cái đều phải chết đơn tử u một người có lẽ còn có cơ hội đào tẩu hy vọng giống tử u nói rất đúng phương không dám cầm nàng thế nào đi nếu không toán tử u thật muốn xảy ra chuyện ta cũng l i ê n lệnh đâu còn có cái gì nếu không a nô thiếu thần lắc đầu chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện mắt nhìn một phía nơi này trước mắt mà nói hẳn là rất an toàn nhưng là dù sao tại người ta đại bản doanh đối phương có lẽ có biện pháp đem hắn tìm ra cũng không nhất định n g ắ m lại nô thiếu thần thử nghiệm hạ tuyến nhưng mà chỉ lệnh phát ra lại một điểm phản ứng đều không có thậm chí liên hệ thống nhắc nhở đều không có trước đó tại giam giữ lao đằng bên trong đại điện i a tuy nhiên cũng vô pháp hạ tuyến nhưng là chí ít sẽ có hệ thống nhắc nhở nơi này lại ngay cả hệ thống nhắc nhở đều không có loại tình huống này để ngô thiếu thần càng là hoảng hốt nếu như không thể quay về thánh quang đại lục vậy thì đồng nghĩa với mãi mãi cũng không cách nào hạ tuyến mẹ k i ế p cái này đều chuyện gì a ngô thiếu thần im lặng nói trước cầu đứng lên phát g ụ c đi ta còn liền không tin u minh đại lục có nhiều như vậy thần c ậ p một bên khác hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ phi hành trên không trung phía trước nữ tử đang liệu mạng chạy trốn hậu phương một nam tử cao lớn theo đội không bỏ thử u điện hạ làm gì vùng vây dây trên đâu nói không chừng trở lại ma tộc thực lực của ngươi có thể càng nhanh khôi phục lại đỉnh phong đâu nhưng mà từ u hoàn toàn không để ý tới đối phương nói lời chỉ là hung hăng chạy trốn nàng muốn về ma tộc cũng hẳn là, là lấy à l vương giả chỉ tư trở về đoạt lại mình hết thảy mà không phải bị người bắt lại đưa đến người kia trong tay nếu thật là dạng này nàng tình nguyện chết cũng không có khả năng trở về hai người tốc độ cực nhanh như thế biết công phu đã chạy không biết bao xa lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi quang lôi đỉnh chỉ lực bao trùm phương viên vài dặm tại tối tầm thế giới bên trong lộ ra đặc biệt lóa mắt hai người đều là xứ sở loại hình huống này để bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng u minh đại lục thánh thú ta đều như lòng bàn tay có thánh thú độ kiếp thành thần ta thế mà không biết nam tử tự lẩm bẩm mà lúc này tử u lờ mờ từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc nhất thời hai mắt tỏa sáng n g á y mắt hướng bên kia bay đi h ừ c ò n nghĩ trốn nam tử hư lạnh một tiếng cánh tay vung lên mấy đạo đen nhánh trưởng thương hướng tử u bàn tới tử u bên người lần nữa tụ lên mấy cái hắc cầu hướng phía bay tới trưởng thương đánh tới vê a n g vê anh từng đợt tiếng va đập chuyền ra tử u thân thể bị to lớn lực chủng kích đánh bay ra ngoài sắc mặt càng là trắng bệnh không thôi tuy nhiên tử u không trần c h ờ chút nào tiếp tục hướng phía lôi quang phương hướng bay đi nam tử nhúng m ẩ y vừa x à i bước ra lần nữa đuổi theo mà lúc này lôi đ ỉ n h trung gian một đầu mọc ra cánh cự xà ở trong sấm xét xoay quanh ngoài miệng còn một mực hùng hùng h ổ h ổ ha ha buồn ngủ lão tử vạn năm lại như thế nào lão tử thiên phú dị bẩm còn không phải như thường thành thần u minh tộc đám tiểu thế tử đều chuẩn bị kỹ càng sao ngươi đẳng ra ra sẽ h ả o h ả o cảm ơn các ngươi lại tại lúc này cự xà đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa chiến đấu nhất thời x ư c sở cái này hung bà nương làm sao ở chỗ này lúc này tại đối phương không ngừng công kích đến t ử h u trạng thái càng ngày càng kém hp cũng đã nhanh t h ấ y đ ấ y không thể không nói t ử h u điện hạ không hổ là ma tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài ngươi nếu là không bị thương ta đoán chừng đều không phải là đối thủ của ngươi nam tử thở dài bất quá bây giờ nha hay là thành thành thật thật đi với ta thấy ma chủ đi nam tử nói xong trực tiếp hướng t ử h u trộm tới đúng lúc này một đạo to lớn thân ảnh bay thắng hắn mà đến tốc độ cực nhanh để hắn không thể không triệt thoái phía sau rất nhanh một con cự xà xuất hiện tại giữa hai người nâng lên này cao nạo đầu rắn nhìn xem nam tử nam tử cao mày nhìn xem đột nhiên xuất hiện cự xà nói ngươi không phải u minh đại lục sinh vật vậy khẳng định liền các ngươi u minh đại lục loại này địa phương cất chim cũng không có làm sao có thể dựng dục ra đằng gia ta loại thiên phú này dị bẩm thần thú cự xà lớn lôi nói nam tử lông mày lần nữa n h ă n lại không khỏi nhanh lại gian ra nói đã tại ta u minh đại lục thành thần cái kia cũng toán cùng ta u minh đại lục hữu duyên đi thôi cùng ta trở về về sau ngươi chính là u minh tộc một viên vi liên ngươi dạng này còn nghĩ mời chào ta nghĩ hay lắm đằng xà khinh thường nói ngươi ừ một đầu vừa tấn thăng thần cấp tiểu xà cũng dám lớn lối như thế đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đem ngươi cũng bắt về u minh đại lục không cần không tuân mệnh lệnh thần thú tồn tại mẹ nó lao tử hiện tại thế nhưng là thần cấp chả lẽ lại sợ ngươi đăng x à gầm lên giận dữ liền chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp nhưng mà lại tại lúc này một thanh n m chuyển đến nó trong hai ngươi đánh không lại hắn dẫn ta đi ngọ o tạo hung bà nương xem thường ai đây đăng x à rất là khó chịu nói đi thử u lần nữa nói tốt ta ngươi là đại tỷ ngươi ngưu bức đăng xa nói thầm một tiếng g i a thế xuống dốc n đối, đối, đối phương đột nhiên chạy ô n g h trốn để nam tử trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng vừa mới còn một bộ liệu mạng bộ dáng kết quả đào mắt liền chạy muốn hay không hèn như vậy nhưng mà khi nam tử đuổi theo ra về phía sau mới phát hiện tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh không bao lâu liền mất đi tung ảnh của đối phương nam tử dừng lại sắc mặt âm trầm như nước hừ tại ta u minh đại lục các ngươi trốn không thể bên này đàng x á mang theo từ u một đường phong trì địa h i ể m tốc độ nhanh đến cực h ạ n ha ha tấn thăng thần cấp cũng là thoải mái bằng vào ta tốc độ bây giờ ai có thể lưu hạ ta đàng xà cười to nói nếu không phải không gian của hắn phong tỏa dùng xong ngươi bây giờ đã là một nội thị gián canh thử hữu không lưu tình chút nào đ ã kích nói â ta nói qua hung bàn nương ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt dù nói thế nào ta cũng cứu ngươi nhất mệnh đàng xà im lặng nói ta nói chính là sự thật đúng ngươi làm sao tại cái này bùi tiểu từ đâu hắn nói muốn tới tìm ngươi cho nên mới tới u minh đại lục sau đó liền đụng phải ra hòa này ta để hắn chạy trước thử U mặt không đỏ tìm không đ ậ p đạo a các ngươi là vì tìm ta mới tới nhà ồ、oh, ồ、oh, oh, ta quá cảm động không nghĩ tới các ngươi vẫn nghĩ ta đang xa một mặt cảm động nói ừ n thiên bia thiên thiên đọc lấy ngươi ồ ồ đi tìm hắn đi ta nhìn u minh tộc những này bắt con cái nào dám khi dễ hắn không đ ổ i trước tiên tìm một nơi để ta liệu thương đi thử h thầm nghĩ trong lòng cũng nên để hắn ăn chút đau khổ cái này Thu Thu ta. chương ba g trăm gật đầu. tám mươi bảy loạn tượng bắt đầu bạch trạch thành ngoài thành chiến đấu một mực kéo dài một trận chiến này trọn vẹn thành bốn năm tiếng người chơi bỏ mình số sớm đã không cách nào thống kê phỏng đoán cẩn thận chí ít người đồng đều bỏ mình ba bốn lần kinh khủng như vậy bỏ mình số có thể nói là xưa nay chưa từng có bởi vậy có thể thấy được lần này thủ thành gian nan không trung tiên giả đại chiến cũng là mười phần thảm liệt bạch trạch thành bên này bỏ mình năm cái tiên giả ưu minh tộc bỏ mình một cái song phương đều không có chiếm được t i ệ n nghi c h ấ t vật chiến đấu cuối cùng tại năm tiếng đồng hồ sau thu hoạch được c h u y ể n cơ cấp một chủ thành c h i viện cuối cùng đến mà lại một lần tính đến mười cái thanh cấp cường giả mười cái thanh cấp cường giả xuất hiện để thế cục nháy mắt về chuyện ưu minh tộc tiên giả khi nhìn đến nhiều như vậy thanh cấp cường giả sau khi xuất hiện trực tiếp quay người liền chạy ưu minh đại quân cũng tựa hồ thu được chỉ lệnh nhanh chóng rút lui mười cái thánh giả mang theo một đám tiên giả cùng mạng lớn người chơi một đường truy sát một mực đổi tới thế giới ngầm lối vào u minh tộc tại tổn thất tám cái tiên giả cùng đếm không hết u minh đại quân về sau cuối cùng là lần nữa tiến vào thế giới ngầm bên trong thập đại thánh giả nguyên địa bắt đầu bố trí phong ấn chuẩn bị một lần nữa phong ấn thế giới ngầm lối vào mà theo tất cả u minh đại quân tiên vào thế giới ngầm về sau một cái toàn phục thông cáo cũng vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng hạ hoa người chơi trên dưới một lòng phối hợp thủ hộ giả thành công bảo vệ bạch trạch thành hệ thống ban thưởng tất cả tham chiến người chơi đẳng cấp tăng lên cấp ba đồng thời, hệ thống sẽ căn cứ người chơi điểm cống hiến cấp cho đối ứng b a n t h ư ở n g theo hệ thống nhắc nhở vang lên tất cả mọi người hoan hô lên một trận chiến này thật không dễ dàng à. chỉ là tất cả mọi người bao quát cấp một chủ thành bên kia đều không nghĩ tới lần công thành này chiến bên trong u minh tộc kỳ thật còn xuất động một cái thần cấp cường giả mà cái này thần cấp cường giả là tại phát hiện ngô thiếu thần trên người u minh châu mới sớm trở lại u minh đại lục nếu không lấy thần cấp cường giả thực lực trận chiến đấu này căn bản cũng không cần lại đánh cũng may cái này thần cấp cường giả đối u minh châu càng thêm để ý một chút khi phát hiện u minh châu về sau ngay lập tức liền nghĩ mang về u minh đại lục cho nên ngô thiếu thần kỳ thật tại trong lúc vô hình làm thủ hộ bạch trạch thành làm ra vô cùng hy sinh to lớn theo hệ thống nhắc nhở chuyên gia toàn bộ chiến trường bên trong tất cả đều là thăng cấp quan mang cấp ba ban thưởng cũng làm cho vô số người kích động không thôi nhất là ngô tử ngâm bọn họ đám người bọn họ cơ hồ cũng chưa chết qua đi qua mấy giờ chém giết nguyên bản đẳng cấp liền tăng lên không ít hệ thống lại trực tiếp ban thưởng cấp ba để bọn hắn trừ lanh phong bên ngoài những người khác trên cơ bản đều đột phá đến cấp tám mươi lanh phong còn tại bảy mươi chín cấp chú hắn nguyên bản đẳng cấp liền so mọi người thấp bên ngoài còn có cái trọng yếu nguyên nhân cũng là hắn mang theo sủ vật vũ phỉ cùng ngô tử ngâm tuy nhiên cũng mang theo sùng vật nhưng là bởi vì ngô thiếu thần cho hai nàng mở qua không ít tiểu táo để các nàng đẳng cấp dẫn trước quá nhiều mới không có bị siêu việt bất quá bây giờ những người khác cũng kém không nhiều muốn đổi tới mà mộng h u y ễ n khinh vũ cũng bởi vì sùng vật nguyên nhân đẳng cấp đã so quân lâm tiểu đội đều thấp cho nên nói sùng vật là tốt nhưng là cũng là có đại giới theo đẳng cấp ban thưởng về sau hệ thống cũng công bố điểm c ô n g hiến xếp hạng thứ nhất trần phong điểm c ô n g hiến 3 a mươi s á t h ứ hai lãnh nguyệt điểm cống hiến một n g h thứ ba phong ngâm nhi điểm cầu n m ba h i c n trăm t á i thứ tư vũ phỉ điểm c ầ n m h i s nghìn t á b ả hạng năm quân lâm điểm cầu hiến một t r ă n hạng sáu mộng nguyễn kim vũ điểm c ầ hiến m h i n ì n một t r ă hạng bảy thủ hộ giả điểm cầu hiến tháng c n ă m sáu t bảy m hạng tám duyết khởi điểm cầu hiến tám t r h ạ n g chín gọi ta hoàng thiếu điểm cầu hiến bảy m ư hạng mười nam phong điểm cầu hiến tháng b năm sáu t theo điểm cống hiến trước mười công bố tất cả mọi người chừng tóm ắ t nhìn xem thứ nhất này mấy trăm vạn điểm cống hiến mọi người mới biết được trần phong đại thần vì trận chiến đấu này làm bao lớn cống hiến mà trước mười cơ hồ tất cả đều là trần phong đại thần người bên cạnh điều này cũng làm cho rất nhiều người chơi trong lòng vô cùng á o ước đồng thời trong lòng âm t h ầ m thể nhất định muốn trở thành trần phong đại thần tiểu đ ệ rất nhanh hệ thống căn cứ mỗi cái người chơi điểm cống hiến cấp cho ban thưởng dù là chỉ có một điểm điểm cống hiến cũng đều có ban thưởng thấp nhất đều là hoàng kim bảo dương trước mười càng là tiền cấp bảo dương cấp bước phần thường này để tất cả người chơi đều hưng phấn không thôi thấm than hệ thống h à n phó đúng lúc này lại một đường hệ thống nhắc nhở vang lên đinh bởi vì người chơi trần phong tại lần này thủ thành chiến bên trong làm ra c ô n g hiến to lớn hệ thống đem cho đặc thù ban thưởng một phần nghe cái hệ thống này nhắc nhở trong mắt mọi người đều lộ ra a o ước t h ầ n sắc nhưng lại không có người cảm thấy không công bằng trận chiến đấu này nếu là không có trần phong đại thần bọn họ ngay cả nửa giờ đều thủ không được lúc này quân lâm mấy người cũng đều hưng phấn mở ra bảo dương lãnh n g u y ệ t thu hoạch được một kiện thanh khí dây chuyền nô tử ngâm thu hoạch được một kiện thanh khí phát trượng những người khác thì tất cả đều là tiền khí cho dù là trang bị đã cực tốt bọc b ọ đều mừng rỡ không thôi ha, ha. lão đại không tại chúng ta mấy cái trang bị hẳn là bá bảng đi nam phong cười nói lập tức ấn mở trang bị bảng xếp hạng nhưng mà khi hắn nhìn thấy trang bị bảng xếp hạng một nháy mắt lại sửng sốt xếp tại thứ nhất không phải trong bọn họ bất kỳ người nào trang bị mà chính là một kiện cấp 99 thanh khí u minh chiến nón trụ làm sao lại lão đại không tại làm sao lại có người có cấp 99 thanh khí chẳng lẽ còn có ẩn tàng ban thưởng nam phong chừng to mắt nói những người khác cũng tò mò mở ra trang bị bảng xếp hạng khi thấy xếp tại thứ nhất u minh chiến nón trụ lúc đều như mày các ngươi không cảm thấy cái này u minh chiến nón trụ cùng thiếu thần u minh chiến giáp là cùng một loại hình trang bị sao mộng h u y ễ n khinh vũ nói ừ m lão đại u minh chiến giáp hẳn là giết u minh thánh giả nổ cái này u minh chiến nón trụ hiển nhiên cũng thế các ngươi có nhớ hay không có một cái u minh t h ể n nhiên cũng thế các ngươi có nhớ hay không có một cái u minh thánh giả bị giết sau linh hồn thể bị l ã o đại độc bên trên sau đó l ã o đại liền không có quản mà là đi truy một cái khác thánh giả nếu như không có đoán sai cái kia u minh thánh giả linh hồn hẳn là bị hạ độc chết quân lâm nói nói cách khác có người nhặt lao đại chiến lợi phẩm hoàng thiếu tức giận nói nam phong cả giận nói lúc này tại bạch trạch thành hơn bốn mươi cây số bên ngoài một cái trong rừng tây một người nam tử toàn thân run dậy nhìn xem mũ giáp của mình t h á n h khí cấp chín mươi chín thanh khí nam tử nói chuyện đều đang đánh run dậy hắn không nghĩ tới hướng nơi này qua thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy trang bị thế mà lại là đỉnh cấp thanh khí cái này tờ mở tựa như giống như nằm mơ nhìn xem cái này kinh khủng thuộc tính nam tử nghĩ cất tiếng cười to tuy nhiên cuối cùng n h ì n xuống tranh thủ thời gian về thành lập tức ngay lập tức tiến về chiến thần điện có thanh khí tại phía trước cảm thấy rất khó được chiến thần điện hiện tại cũng là cắt bã đồng thời theo lần này thủ thành chiến kết thúc không ít người chơi đều thu hoạch được không ít tốt trang bị trừ hệ thống ban thưởng còn có đánh g i ế t t h ú minh đại quân nổ theo rất nhiều người thực lực mức độ lớn tăng lên chiến thần bí cảnh bên trong không ít người đã thành công khiêu chiến kim cương bí cảnh xế chiều hôm đó các nơi liền xuất hiện không ít kỳ hoa tin tức một cái một cái đường đi một nam tử đi ngang qua đường cái bị xe hơi nhỏ đụng bay ra xa hơn một ư ơ i thước kết quả ô tô trước mặt cơ hồ toàn bộ sụp đổ mà nam tử thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên một cái một cái công viên một nữ tử tại công viên toàn bộ đột gặp bọn buôn người ôm tiểu hài tử tiến vào xe van nên ngang rời đi nữ tử dưới tình thế cấp bách đuổi sát mà lên thế mà chạy so xe van còn nhanh hơn sau cùng càng đem xe van trực tiếp lập t u n g cuối cùng đem tiểu hài tử cứu một cái tiểu khu một chủ sĩ nghiệp bởi vì bất mãn người khác đem xe dừng ở hắn chỗ đ ậ u trước ngăn chở đường đi của hắn kết quả một chân đem đối phương xe đá ra xa hơn mười thước đụng vào trên cây cột xe cơ hồ báo hỏng rất nhiều người tại kinh lịch chật vật thủ thành chiến hậu đều sẽ lựa chọn hạ tuyến nghỉ ngơi dù sao thủ thành chiến là thật mệt mỏi mà lại ban đêm còn có công hội tranh bá thi đấu cho nên đương nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều người đều xoát đến những tin tức này đại bộ phận người đều khịt mũi coi thường cho rằng là hư giả tin tức nhưng cũng không ít người nhãn thần nghiêm trọng chương ba trăm tám mươi tám phá không thứ tú minh đại lục một cái vượt sâu vạn trượng chỗ sâu nhất một rắn một ma xông qua một chỗ lại một chỗ cầm chế cuối cùng lại tới đây lúc này xuất hiện tại các nàng phía trước chính là một cái nho nhỏ đầm nước bên trong nước thế mà hiện lên ám t ử sắc không có bất kỳ cái gì tạp chất mà nhìn thấy cái đầm nước này cho dù là tử h u cũng không bình tĩnh tú minh thần t u y ề n hh thế nào cái đồ chơi này có thể trị hết thương thế của ngươi đi đang xa cười hh nói từ hưu mắt nhìn đằng xà như nói g n ta liền nói ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tấn thăng thần cấp n g u y ê n lai、like、là có bực này kỳ ngộ hhh đây còn không phải là ta thiên phú dị bẩm đằng xà lung t u n g nói từ hưu gật đầu nói đằng xà nhất tộc s á c thực thiên phú dị bẩm ngươi bị nhốt vạn năm thoát khốn bây giờ lại đụng phải loại vật này tấn thăng thần cấp cũng là chuyện đương nhiên mấu chốt là như thế ẩn nấp địa phương ngươi làm sao tìm được hhh vậy sẽ phải cảm tạo những này u minh tộc đám tiểu tế tử nếu không phải bọn họ đem ta vào chỗ chết bởi ta cũng sẽ không đánh bậy đánh bại chạy đến cái này tới đằng xa hí hư nói đây chính là thuộc về cơ duyên của ngươi thực ố t ta muốn liệu ư ngươi xưa ờ n nhiệm vụ. Thử u chân thành nói. Nhiệm nay thành quen, đến thần cập, đàng y nguyên đối tử u có thiên nhiên、e、ngại. g giao gì? cái tới thói xài đối cho cho Có cập, có Thử vụ. vụ từ tử t U U là là lẽ y đã đã e dù lực của hắn bây giờ đối mặt u minh tộc thành cấp cường giả còn có thể miễn cưỡng ứng phó một khi u minh tộc thần cấp xuất thủ hắn liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ta hy vọng ngươi có thể ra ngoài làm một ít chuyện hấp dẫn đối phương thần cấp cường giả chú ý chí ít tại ta xuất quá trước đừng có thần cấp cường giả tiến đến đối phó hắn t ử u nói cái này u minh tộc có mấy cái thần cấp cường giả lão đẳng yếu họ nói b cái thử h u nói a này không được đem t a cho hầm đang x à chừng to mắt nói ngươi chỉ cần làm một ít chuyện ra hấp dẫn sức chú ý của đối phương là được không phải để ngươi cùng bọn h ắ n đánh tốc độ ngươi nhanh bọn họ bắt không được ngươi thử h u khẳng định nói giống như cũng là chuyện như vậy lão đằng gật đầu nói rất nhanh lão đằng rời đi thử h u thì nhảy lên tiến vào u minh thần tuyển bên trong một bên khác d ư ơ n g dầm bóng đêm bên trong một bóng người vớt trong suốt cánh tại phía trước bay thật nhanh hậu phương mấy đạo thân ảnh theo đội không bỏ bốn phương tám hướng thỉnh thoảng t o á t ra các loại quái vật ngăn cản lấy đường đi của hán mẹ tiếp tại này u minh đại lục hắn không, không minh thạch không cách nào sử dụng ngẫu nhiên truyền tống những cái kia cũng dùng không một khi bị đối phương không gian phong tỏa vây k h ố n liền xong nguyên bản nếu như hắn có thể cưới lên hắt long tốc độ nhất định là muốn so sau、so、lưng mấy cái kia thành cấp cường giả nhanh nhiều vứt bỏ bọn họ không khó nhưng mà bốn phía không ngừng thoát ra quái vật đối với hắn công kích để hắn một mực không cách nào thoát ly trạng thái chiến đấu đến mức hắn từ đầu đến cuối không cách nào triệu hắn hắt long đừng đề cập nhiều khó chịu cũng may tốc độ của hắn bây giờ cũng không chậm tăng thêm các loại gia tốc kỹ năng để tốc độ của hắn so t h á n h cấp vẫn là m u ố n mò một chút tuy nhiên bị các loại quái vật không ngừng bay dối hắn cũng vô pháp thoát khỏi sau lưng p h ầ n bôi tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn họ mới được nô thiếu thần thầm nghĩ hắn thực lực bây giờ đơn đấu một cái u minh thánh giả không có vấn đề nhưng là sau lưng trọn vẹn tuyệt đối hữu tử vô sinh nơi này chính là ư u minh đại lục chết liền chết thật d ừ n g dầm bóng đêm rất lớn quái vật càng là nhiều không kể xiết tuy nhiên rất nhiều quái vật không thể đối ngô thiếu thần tạo thành tổn thương gì nhưng lại có thể để cho ngô thiếu thần không cách nào thoát ly trạng thái chiến đấu tinh khiết cũng là buồn nôn hắn nhưng mà ngô thiếu thần nhưng lại không thể rời đi d ừ n g dầm bóng đêm không cần nghĩ cũng biết d ừ n g dầm bóng đêm bên ngoài khẳng định có càng nhiều ư u minh tộc cường già chờ lấy hắn một khi rời đi rừng dầm bóng đêm hắn đoán chừng liền chạy trốn cơ hội đều không có có lẽ ngay cả tử h cũng không thầm nghĩ ngô trận này truy đổi chiến một mực kéo dài ưu minh tộc thánh giả mấy cái đều có không gian phong tỏa kỹ năng nhưng mà mỗi lần đều là khoảng cách không đủ còn không có phong tỏa ngăn cản liền bị ngô thiếu thần chạy đi thế là càng ngày càng nhiều ưu minh tộc cường giả tiên vào rừng rậm bóng đêm bắt đầu đối ngô thiếu thần tiến hành v â y giết ngô thiếu thần tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm khi phát hiện tình huống này về sau ngô thiếu thần trong lòng cũng là thở dài tiếp tục như vậy sớm muộn muốn l ệ n h đúng lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại ngô thiếu thần vang lên bên hai đinh chúc mừng ngài tại lần này thủ thành chiến bên trong thu hoạch được thứ nhất bởi vì ngài tại lần này thủ thành chiến bên trong làm ra công hiến to lớn hệ thống riêng ngài chuẩn bị một phần đặc thù bán thưởng hy vọng ngài không ngừng cố gắng nghe được hệ thống nhắc nhở nô thiếu thần s ư n g sỏ đi vào u minh đại lục về sau hắn liền không có được nghe lại hệ thống nhắc nhở đều kém chút cho là hắn đã không trong trò chơi thủ thành thành công xem ra là cấp một chủ thành chi viện đến nô thiếu thần thầm nghĩ tranh thủ thời gian nhìn về phía ba lô chỉ thấy một cái hát sắc gói quả lẳng lặng nằm tại ba lô bên trong để nô thiếu thần một mặt mê mang hắng ặ p qua các loại nhan liền chưa thấy qua hát sắc gói quà tranh thủ thời gian xem xét tin tức đặc thù gói quà có tỷ lệ mở ra đặc thù trang bị hoặc là kỹ năng đặc thù nhìn thấy tin tức này nô thiếu thần đột nhiên nhớ tới hắn chân thật chi nhãn tựa hồ cũng là kỹ năng đặc thù nhất thời hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian mở ra đinh chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù thần khí phá không thứ nghe được thần khí hai chữ nô thiếu thần một mặt kinh hỉ tranh thủ thời gian lấy ra xem xét phá không thứ đặc thù thần khí có thể đâm rách bất luận cái gì phong ấn kết dối cùng không gian phong tỏa cần nhận chủ sau mới có thể sử dụng nhìn thấy pha không thứ thuộc tính nô thiếu thần lăng một chút cái đồ chơi này liền cái này một cái công năng lại dám xương thần khí không khỏi nhanh lại cảm thấy thật là thơm chức năng này tựa hồ có chút cường đại a nhất là bây giờ loại tình huống này không chút nào do dự lựa chọn nhận chủ theo hp giảm bớt rất nhanh pha không thứ liền nhận chủ thành công lập tức nô thiếu thần cước bộ dừng lại quay người nhìn về phía sau lưng một mực đ u ổ i sát mình ngũ đại thánh giả cùng nơi xa hướng bên này chạy tới hơn mười tiên cấp tường giả rất nhanh ngũ đại thánh giả liền đội theo ngay lập tức mở ra không gian phong tỏa hiển nhiên sợ n ô thiếu thần lại chạy chạy a ngươi làm sao không ch một cái ư u minh thánh giả cả giận nói truy lâu như vậy bọn họ sớm đã một bụng khí truy lâu như vậy truy thoải mái nô thiếu thần đồng dạng một bụng tức giận h ừ đ ã nhận m ệ n h liền ngoan ngoan cùng chúng ta trở về không nên ép chúng ta đậu thủ một cái khác thánh giả nói nhận m ệ n h hắc hắc ngươi sợ là suy nghĩ nhiều nô thiếu thần cười hắc hắc không đợi đối phương đáp lại trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan một máy mắt ngũ đại thánh giả toàn bộ bao phủ tại vô hình trong ánh sáng theo nô thiếu thần nhanh chóng xuyên qua t h n g đạo kinh khủng tổn thương từ đỉnh đầu bọn họ toát ra ba mươi giây bóng đen tiêu tan trực tiếp đánh dụng bọn này u minh tộc thánh giả mấy trăm triệu lượng máu đồng thời cho bọn hắn phủ lên mười tầng độc bóng đen tiêu tan vừa kết thúc nô thiếu thần liền trực tiếp hướng nơi xa bay đi hừ không gian phong tỏa bên trong ta nhìn ngươi làm sao trốn một cái u minh thánh giả hừ lạnh nói nhưng mà rất nhanh hắn liền chừng to mắt chỉ thấy nô thiếu thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cây bén nhọn đồ vật trực tiếp đâm vào không gian phong tỏa d ư ớ i bích bên trên rất nhanh toàn bộ không gian phong tỏa trực tiếp đổ sụt nô thiếu thần cứ như vậy nên ngăn chạy tất cả u minh thánh giả đều mắt trận tròn trên tay h thế mà ngay cả không gian phong tỏa cũng có thể phá không biết đừng quản mau đuổi theo nếu để cho hắn chạy chúng ta đều ăn không ôm lấy đi thế là một đám u minh tộc cường giả lần nữa đuổi theo mà lúc này ngô thiếu thần nhưng trong lòng để n ở hoa không nghĩ tới cái này phá không thứ tốt như vậy dùng đối diện với mấy cái này u minh tộc g i a hỏa hắn sợ nhất cũng là đối phương không gian phong tỏa một khi bị phong tỏa hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có mà có phá không thứ về sau về sau loại vấn đề này đều không phải sự tình nhìn xem đổi sát tại sau lưng ngũ đại thánh giả ngô thiếu thần khỏe miệm lộ ra một vòng cười lạnh truy đi truy đi chờ chút các ngươi liền sẽ biết mình tại chạy về phía địa ngục hắn hiện tại độc tố tiếp tục thời gian là năm phút đồng hồ bóng đen tiêu tan phối hợp làm lạnh giảm bót cũng là năm phút đồng hồ cũng chính là chỉ cần hắn mỗi năm phút đồng hồ cho đối phương đến một bộ chứ hắn nửa c á i tiếng đồng hồ hơn toàn bộ đều được hạ độc chết đối với c h ự c quái nô thiếu thần có thể nói là xe nhẹ được quen thế là nô thiếu thần liền lần nữa làm về người cũ xuất ra hắn trước kia l á o lục đấu pháp một bên chạy còn một bên trào phúng mà ưu minh tộc mấy đại thánh giả lại cầm nô thiếu thần không, có biện pháp nào, không gian phong tỏa không gian lồng giam các loại k h ô n g chế kỹ năng tại phá không thứ trước mặt toàn bộ mất đi hiệu lực để bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi chương ba trăm tám mươi chín u minh hộ thối cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua ngô thiếu thần mỗi năm phút đồng hồ sẽ chờ bọn họ một đợt sau đó một cái bóng đen tiêu tan bên trên sông độc liền chạy k h i một đám u minh thánh giả n ổ i trận lôi đình nhưng lại không có biện pháp bất quá u minh thánh giả dù sao cũng là uy cao sinh vật không phải trước kia chút hạ cấp quái vật tại bị ngô thiếu thần trượt hơn mười phút về sau liền phát hiện mánh khoe thế là nhao nhao dừng lại không được tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ bị hắn cái này nhân tộc quá giàu hạn mà lại trên thân còn có có thể khắc chế chúng ta không gian phong tỏa đồ vật không thể lại tiếp tục như thế đừng truy ý, kêu gọi c h i viện đi sau đó nô thiếu thần chạy trước chạy trước đột nhiên phát hiện người đứng phía sau thế mà không có cùng lên đến cái này khiến hắn có chút buồn mực tại sao có thể như vậy chứ thế là nô thiếu thần liền lại bay trở về tìm bọn hắn không bao lâu liền nhìn thấy mấy cái ư u minh thánh giả giống như là đang đợi cái gì uy mấy cái kẻ ngu sợ à nha không dám truy、ý. nô thiếu thần g ễ cực nói nhưng mà mấy người chỉ là nhàn nhạt liếc nô thiếu thần liếp một chút liền không tiếp tục để ý một đám h è n nhát quả thực ném các người u minh tụt mặt mây đại thánh giả nghe được nô thiếu thần tuy nhiên lên cơn giận dữ nhưng vẫn không có phản ứng hắn gặp tình hình này nô thiếu thần không khỏi cầm b ư ớ c lên cái cảm xem ra bọn họ là phát hiện vấn đề nha nhìn bộ dạng này là đang chờ người chẳng lẽ gọi chỉ viện mẹ kiếp sẽ không là gọi thần cấp tới đi nô thiếu thần có chút hoảng hốt đối mặt một đám thánh cấp hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó nếu là thật đến cái thần cấp vậy hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ làm sao bây giờ muốn hay không trốn thế nhưng là nếu quả thật chính là thần cấp chốt cũng trốn à không nô thiếu thần có chút đau đầu nhìn xem đối diện năm cái ư u minh thánh giả hp đều tại sáu mươi lăm phần trăm t à h ư u nô thiếu thần cắn răng một cái thẩm ý, mẹ kiếp mặc kệ trước cạo chết mấy người các ngươi lại nói nhìn xem bóng đen tiêu tan không sai biệt lắm tốt nô thiếu thần mở ra thần hành cấp tốc hướng đối phương bay qua mấy người nhìn thấy nô thiếu thần x u n g lại trực tiếp cũng là các loại kinh khủng kỹ năng hướng hắn đ ập tới nô thiếu thần sớm có sở liệu đồng thời mở ra ư u hồn trạng thái cùng bát h ể tốc độ không dám chút nào mắt thấy nô thiếu thần phải xông đến trước mặt mấy cái u minh thánh giả đột nhiên các hướng một cái phương hướng bay đi hiển nhiên không muốn để nô thiếu thần cho bọn hắn lên một lựa một cử động kia ngược lại để nô thiếu thần s ư n g sờ một chút cách ra chạy hắn cũng chỉ có thể độc một cái mấy cái khác trên thân một khi không có độc có u minh tộc thiên phú tại sinh mệnh rất nhanh liền có thể về đấy còn thật thông minh bất quá như vậy vậy ta cũng chỉ phải từng cái đánh tan nô thiếu thần nói xong trực tiếp bắt lấy một cái đuổi theo năm cái thánh giả hắn đánh không lại một cái thánh giả hay là u minh tộc vậy hắn liền không cần sợ thần hành trạng thái dưới tốc độ của hắn so u minh thánh giả phải nhanh không ít rất nhanh liền đội kịp một cái t u ấ n sắt liền đến đối phương sau lưng luyện ngục cùng lập trường áp chế vừa mở trong tay thi thần điên cùng truyền vợn u minh thánh giả thấy chạy không thoát cũng liền lưới nhắc chạy trực tiếp bắt đầu phản kích chỉ là hắn đánh giá thấp đối thủ cũng đánh giá cao mình song phương chiến đấu hắn hoàn toàn ở vào áp chế trạng thái bị ngô thiếu thần các loại re bờ uff trạng thái vừa lên thực lực của hắn trực tiếp hạ xuống một màn lớn mà ngô thiếu thần tự thân tăng thêm bờ uff rất nhanh xếp đầy chuyển vận cao không hợp t h o i thường u minh thánh giả lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống người mấy cái khác u minh thánh giả cũng phát hiện một màn này thế là nhao nhao dừng bước lại hướng bên này chạy đến tuy nhiên ngô thiếu thần lần này quyết tâm muốn giết một cái nhìn thấy cái khác thánh cấp cường giả tới. nô thiếu thần quả quyết mở ra thời không lĩnh vực ngăn cản bọn họ tới gần sau đó tại cái khác bốn cái thánh cấp cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong nô thiếu thần lần nữa hoa không đến ba phút liền đem cái này u minh thánh giả đánh g i ế t sau đó xuất hiện linh hồn thể cũng bị nô thiếu thần bên trên đầy độc thả ra tiểu hong mật không tới một phút liền giải quyết nhìn bên ngoài bốn cái thánh cấp cường giả một mặt hoảng sợ nô thiếu thần một mặt bình tĩnh đem trên mặt đất q u ẩ n nhật lên chậm rãi nhìn u minh hộ thối cấp chín mươi chín thanh khí sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự vật lý một mươi năm phòng ngự pháp thuật một mươi năm sinh mệnh hồi phục hiệu quả bảy mươi phụ gia thuộc、tính. phụ gia k ỹ năm một mạnh mẽ thể phách bị động tăng lên ba mươi lớn nhất sinh mệnh giá trị phụ gia k ỹ năm hai cương thiết thân thể bị động tăng lên ba mươi lớn nhất lực phòng ngự phụ gia k ỹ năm ba ưu minh hộ thể bị động tại ưu minh trong đại lục bị thương tổn giảm b ấ t ba mươi phụ gia k ỹ năm bốn không chết không thân sử dụng sau tất cả hồi phục hiệu quả tăng lên hai trăm linh tiếp tục hai phút thời gian c ộ t đau năm phút đồng hồ đeo yêu cầu t o à nô chức nghiệp. n thiếu thần không chút do dự đem quần thay đổi thực lực lại là tăng lên một mảng lớn t h á n h khí trang bị phòng bị trên cơ bản đều có tỷ lệ phần trăm tăng lên sinh mệnh hoặc phòng ngự kỹ năng đầu này q u ầ n hai loại đ ề u thêm cái này khiến nô thiếu thần sinh mệnh nháy mắt trực tiếp đánh tới hai trăm bốn mươi ba vạn phòng ngự cũng đạt tới một một trăm năm vạn mà đầu này q u ầ n bổ sung ú minh hộ thể kỹ năng càng làm cho nô thiếu thần có chút kinh h ỉ như vậy hắn sinh tồn năng lực lại k ỳ trả cao chia nô thiếu thần nhìn về phía cách đó không xa còn lại bốn cái thánh giả trên mặt lộ ra một vòng nụ cười những n à y thánh giả đều là bảo tàng a có lẽ có thể để hắn góp đ ầ y một bộ thanh khí cũng khó nói rất nhanh thời không lĩnh vực biến mất tứ đ ạ i thánh giả ngay lập tức hướng nô thiếu thần xuất thủ nô thiếu thần mở ra tuyệt đối né tránh tranh thoát sau đó thoáng hiện rút ngắn khoảng cách sau trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan cho bọn hắn bên trên sông độc về sau nô thiếu thần mở ra hư vô lần nữa hướng nơi xa bay đi mấy cái thánh giả không có đi truy bọn họ biết đuổi theo vô dụng bọn họ đang chờ các loại chỉ về i ệ đến lúc này mấy chục cây số bên ngoài một thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng rừng rậm bóng đêm bên trong bay tới người này chính là đem nô thiếu thần bắt tới thần cấp cường giả. hắn không nghĩ tới ngũ đại thánh giả thế mà bắt không được một cái mạo hiểm giả vì ngăn ngừa đ ê m dài lắm ngộng hắn liền tự thân xuất mã nhưng mà đúng lúc này cách đó không xa một đầu mọc ra cánh cự xà đột nhiên xuất hiện đem một đám tiến đến rừng rậm bóng đêm u minh tiên giả toàn bộ đánh giết một màn này để nam tử nhất thời nổi trận lôi đ ỉ n h vừa mới con rắn này mới từ trên tay hắn cứu đi từ u hiện tại thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử không chút do dự trực tiếp hướng đằng xà bay đi đồng thời chuyển xuống tin tức để u minh tộc còn lại thành cấp cường giả toàn bộ chạy tới rừng rậm bóng đêm nhất thiết phải đem cái này nhân tộc mang về cái này vẫn chưa xong hắn trực tiếp thông chi u minh tộc mặt khác hai cái thần cấp tường giả thế tất yếu đem đầu này thối rắn cầm xuống thế là u minh tộc cao tầng toàn b i ê n xuất động toàn bộ u minh đại lục đều dung chuyển trong hiện thực nông gia nhạc mọi người xử lý xong trò chơi bên trên sự tình sau liền ngay lập tức hạ tuyến sau đó tụ tại nô g thiếu thần chỗ phòng ốc rộng sành bên trong đi qua nhiều lần gõ cửa nhưng mà bên trong lại một điểm phản ứng đều không có cái này khiến tất cả mọi người có chút bận tâm tới tới. làm sao bây giờ a anh ta không có sao chứ nô tử ngâm khẩn t r ư ơ n ó i đối mặt loại tình huống này mọi người cũng không rõ ràng cho lắm chỉ có thể ăn ủi lão đại thực lực ngay cả thánh cấp đều có thể giết chắc chắn sẽ không có việc gì đoán chừng là tạm thời bị vây ở một nơi nào đó ta tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể trở về đúng đấy yên tâm đi lão đại thế nhưng là một người chọn một cái phục tồn tại làm sao lại có việc đâu phải có sự t ì n h cũng là người khác có việc nam phong cười nói nghe được mọi người nô tử ngâm lo nghĩ tâm tình cũng hơi hòa h o á n điểm ngược lại là vũ phỉ con mắt nhìn xem nô thiếu thần cửa phòng ngủ vẫn là một mặt lo lắng chương ba trăm chín mươi u minh chiến nóng trụ d i ư ờ n g dầm bóng đêm nô thiếu thần lão lục đấu pháp đánh tứ đại thánh giả tiến cũng không được thối cũng không xong khó chịu vô cùng bọn họ truy đối phương liền chạy bọn họ dừng lại đối phương đều không ngừng trào phúng mỗi năm phút đồng hồ còn muốn chạy tới cho bọn hắn độc một lần tách ra chạy hắn liền bắt lấy một cái dồn sức đánh không xa rời nhau toàn bộ đến bị độc có thể nói một đám sống vô số năm thánh giả liền không có như thế biệt khuất qua chi viện còn chưa tới sao lại tiếp tục như thế ta đều muốn điên một cái thánh giả sụp đổ nói nhanh lại kiên trì kiên trì tiểu tử này tuyệt đối chấp cánh khó thoát lúc này nô thiếu thần nhìn cách đó không xa tứ đại thánh giả ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười đi qua hơn mười phút cuối cùng lại kém không nhiều có thể giết một cái mặc dù đối phương chia chia hợp hợp, nhưng nô thiếu thần một mực bắt lấy trong đó một cái đánh một cái kêu u minh thánh giả trên người độc chưa từng từng đứt đoạn lúc này đối phương hp chỉ còn lại ba mươi bốn chỉ chờ tới lúc đ ợ t tiếp theo bóng đen tiêu tan làm l ệ n h tốt liền có thể trực tiếp mang đi đối phương chỉ cần đối phương lại cho mình bạo một kiện u minh hệ liệt trang bị p h ò n g bị hắn tuyệt đối có thể trực tiếp cứng rắn còn lại tam đại u minh thánh giả nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực lại rất tàn khốc tại ngô thiếu thần bóng đen tiêu tan phải tốt thời điểm bốn phía đột nhiên t r u y ề n đến từng đạo tiếng xé gió ngay sau đó một đoàn thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới rất nhanh liền đem ngô thiếu thần vây quanh ngô thiếu thần khỏe miệng co giật nhìn xem bốn phía trọn vẹn hơn ba mươi thánh giả trong lòng chửi mẹ tâm đều có bao lớn thủ a cần thiết hay không tiểu tử người xong ngoan n g o ă n thúc thủ chịu trói đi ba mươi sau cái thánh giả thật để mắt ta a ngô thiếu thần cảm khải nói hử cho nên ngươi cho dù chết cũng đáng muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy a nô thiếu thần nói xong trực tiếp thoáng hiện đến hp ít nhất cái kêu u minh thánh giả phụ cận nháy mắt mở ra bóng đen tiêu tan đối phương tri viện đã tới đối mặt hơn ba mươi thánh giả hắn muốn lại đánh giết thánh giả đã không thực tế cho nên cái này một cái nhất định phải giết một cái bóng đen tiêu tan trực tiếp bao trùm bảy tám cái thánh giả theo bóng người xuyên qua từng đạo kinh khủng tổn thương từ những n à y thánh giả đỉnh đầu toát ra bóng đen tiêu tan còn không có kết thúc hp ít nhất u minh thánh giả sinh mệnh liền đến chém giết tuyến nô thiếu thần không chút do dự dẫn bạo tả ấn đem hắn tuyệt sát linh hồn thể vừa ra liền đắp lên đầy độc trực tiếp tuyên bố t tuy nhiên ngô thiếu thần đã đợi không hắn chậm r ã i hạ đ chết c trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân linh hồn thể miễn dịch vật lý tổn thương nhưng là không miễn dịch ma pháp tổn thương mà lôi đ ỉ n h tổn thương càng là linh hồn thể khắc tinh theo lôi đ ỉ n h c h i thân mở ra ngô thiếu thần còn thừa hơn mười giây bóng đen tiêu tan trực tiếp liền đem linh hồn thể đánh giết đem u minh thánh giả rơi xuống trang bị thu nhập nhận chữ vật về sau bóng đen tiêu tan cũng kết thúc nô thiếu thần không chút do dự hướng nơi xa bay đi cái khác thánh giả nhất thời nổi trận lôi đình cái này nhân tộc thế mà ngay trước bọn họ nhiều như vậy thánh giả mặt còn đánh bọn hắn mặt từng cái trực tiếp không gian phong tỏa cùng các loại khống chế kỹ năng điên cùng hướng ngô thiếu thần ném đi thế tất yếu đem hắn lưu lại nhưng mà lôi đ ỉ n h chỉ thân trạng thái dưới ngô thiếu thần miệt khống về phần không gian phong tỏa tại phá không thứ trước mặt cũng không có cái gì tác dụng đối mặt hơn ba mươi thánh giả ngô thiếu thần không chút do dự trực tiếp mở ra thần tốc đem tốc độ phát huy đến cực hạng sau đó toàn bộ rừng rậm bóng đêm lại bắt đầu truy đổi chiến tuy nhiên lần này hiển nhiên so trước đó h u n g hiểm nhiều hơn ba mươi thánh cấp cường giả không thiếu có thừa nhanh kỹ năng cùng xuyên qua kỹ năng、Thỉnh、thoảng có người đột nhiên lên đến ngô thiếu thần sau l ư n g cho hắn một kích trí mạng cũng may sau cùng cái này thánh giả cho hắn bạo cái đầu nón trụ đồng dạng là ưu minh hệ liệt để hắn không đến mức bị dây ưu minh chiến nón trụ cấp 99 t h á n h khí sinh mệnh 160.000, phòng ngự vật lý 14.000, phòng ngự pháp thuật 14.000, kháng bạo 40%, bạo kích giảm tổn thương 40%. phụ gia t h u ộ c tính thể chất 1.367, căn cốt 1.235, l ự c lượng 868, t i n h thần 824, n h a n h nhẹn 734, t r í lực 72. phụ gia kỹ năng 1, cường thể bị động nón nhất sinh mệnh tăng lên 30%. phụ gia kỹ năng 2 Hộ theo yêu cầu toàn chức nghiệp thay đổi cái này đầu khôi về sau nô thiếu thần sinh mệnh đạt tới ba trăm linh năm vạn dưới trạng thái bình thường miễn thương tổn cao đến bảy mươi cao như thế miễn thương tổn một hai cái u minh thánh giả muốn dây hắn không thể nghi ngờ là nói chuyện v i ệ n công nhưng n ô thiếu thần cũng không có cách nào đồng thời đối mặt hơn ba mươi u minh thánh giả công kích muốn m ứ t bỏ đối phương nhưng lại làm sao đều không vung được bốn phía chẳng những co quái vật còn có rất nhiều u minh tiên giả từ mỗi cái phương hướng bay tới đối với hắn tiến hành ngăn cản để hắn vô cùng khó chịu cho nên song phương cứ như vậy cầm t ự được một bên khác một đầu đằng xà tại không trung lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua sau lưng ba đạo thân ảnh theo sát phía sau lúc này lao đằng trong lòng run dày không nghĩ tới đối phương trực tiếp cũng là vương nổ ba cái thần cấp cường giả đồng thời xuất động đây không phải muốn xả lao mệnh sao mà lại đối phương lần này có chuẩn bị sử dụng r a tốt quyền trục đến mức cho dù là nó cũng căn bản thoát khỏi không sau l ư n g ba người nhiều lần đều kém chút bị đối phương không gian phong tỏa với khốn cũng may hắn phản ứng kịp thời lợi dụng xuyên qua né tránh không phải vậy liền thật muốn bị nấu canh tấn thăng thần cấp về sau hắn xuyên qua kỹ năng lớn nhất khoảng cách đã đạt tới một mươi km thời gian cột đao vẫn là ba mươi giây dựa vào kỹ năng này hắn mới có thể tại tam đại thần cấp cường giả truy sát hạ kiên trì nổi từ ư u đại tỷ a ngươi cần phải nhanh lên a chơi như vậy xuống dưới lao đẳng ta trái tim thụ a không hạ hoa phục lúc này tất cả hạ hoa người chơi đều tại vì sắp đến đến công hội tranh bá thi đấu làm chuẩn bị toàn phục hoạt động mỗi lần ban thưởng đều vô cùng phong phú tự nhiên là không thể bỏ qua các ngươi nói lần này công hội tranh bá thi đấu ai có thể đến đệ nhất đó còn cần phải nói khẳng định là mậu ảo công hội a cái k i a cũng không nhất định thần vương các địa ngục chi môn mấy đại công hội đều đã đạt tới cấp bốn công hội nhân số cũng đều đầy nhất là thần vương các cơ h ộ i đều là cao thủ mậu nguyễn công hội dù sao nữ t ử chiếm quá nhiều nhưng người ta là trần phong đại thần nâng đỡ công hội ách ngươi muốn nói như vậy vậy ta liền không lời nói ta cũng cảm thấy hẳn là các nàng lúc này mộng huyễn thành trong chủ điện mấy đại công hội hội trưởng tề tụ ở đây đồng dạng là đang thương lượng công hội tranh bá thi đấu lão đại đoán t r ừ n g đuổi không trở lại lần này công hội tranh bá thi đấu chỉ có thể dựa vào chính chúng ta hoàng thiếu nói làm sao hắn trở về lại có thể thế nào chúng ta cái này nhiều như vậy công hội ngươi muốn cho hắn giúp ai mộng nguyễn k i n h vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hoàng thiếu nói Ê! cũng thế lão đại đến bây giờ còn không có gia nhập công hội cái này hoạt động xác thực không cần hắn vậy cái này công hội tranh bá thi đấu chúng ta đánh như thế nào lãnh nguyên hỏi tốt như vậy luyện binh hoạt động đương nhiên phải hào hào lợi dụng ta có cái đề nghị chúng ta mấy cái không cho phép nhúc n í c h tay để người phía dưới đi đánh để bọn hắn đi chia thắng thua thủ hộ g i ả nói ý kiến hay tuy nhiên chơi thì chơi nháo thì nháo trước ba nhất định phải tại chúng ta mấy cái công hội bên trong ta cũng không hy vọng tên hắn kia trở về s ủ mặt mộng h u y ễ n khinh vũ cười nói ha ha yên tâm chúng ta công hội trang bị vốn là so cái khác công hội muốn tốt không ít lại thêm lần này thủ thành chúng ta mấy cái công hội tuyệt đối là í t lợi lớn nhất cái này phải trả bại bởi cái khác công hội lao tử liền đem bọn hắn từng cái treo lên đánh hoàng t i ế u nói tốt cứ như vậy định chương ba trăm chín mươi mốt công hội tranh bá thi đấu tám giờ tối công hội tranh bá thi đấu đúng hẹn mà tới cùng mọi người suy nghĩ không giống công hội tranh bá thi đấu cũng không nhìn công hội đẳng cấp mặc kệ đẳng cấp cao công hội hay là đẳng cấp thấp công hội mỗi cái công hội tối cao tham chiến nhân số chỉ có một vạn nhân cái này khiến rất nhiều hạ cấp công hội mừng rỡ c h ỉ ít bộ dạng này coi như tương đối công bằng không phải vậy tại mấy chục lần nhân số trên lệ hạ căn bản không có cách nào đánh thi đấu sự tình bắt đầu về sau tất cả dự thi nhân viên toàn bộ bị chuyển tống đến một cái cự đại trong chiến trường vòng thứ nhất áp dụng cũng là hỗn chiến tất cả công hội trực tiếp đại hỗn chiến đánh giết một cái cái khác công hội thành viên thu hoạch được một điểm bị cái khác công hội đánh giết bản phương trừ một điểm đồng thời cần một phút phục sinh sau mới có thể quay về chiến trường trong chiến trường tử vong không tổn thất cho nên bất kể thế nào đánh cũng không tồn tại kết thù cái gì nhưng cũng không bài trừ một chút lòng dạ hẹp hòi chiến đấu ngay từ đầu tứ đại công hội thành viên tựa như long ra biển sâu bay thẳng cái khác công hội mà đi rất nhiều đại công hội cũng rất có ăn ý cũng không có công kích lẫn nhau nao nhao hướng một chút tiểu công hội mà đi công hội tranh ba thi đấu ngay từ đầu liền đánh cho vô cùng kịch liệt để ở bên ngoài thông qua ma pháp màn hình lớn nhìn thấy người chơi vô cùng kích động công hội cùng công hội chiến đấu trừ trang bị cùng thao tác bên ngoài c à n g coi trọng chính là phối hợp hoạt động lần này ngược lại là có thể để rất nhiều công hội hào hào luyện binh vòng thứ nhất đấu vòng loại tiến hành năm tiếng ấn tích phân xếp hạng quyết ra trước ba mươi hai cái công hội tiếp xuống cũng là từng đôi chép giết tại công hội tranh bá thi đấu tiến hành hừng hực khí thế thời điểm u minh trong đại lục có hai đồng bệnh tương liên giá hỏa lại một mực tại bị đuổi giết dừng dầm bóng đêm nô thiếu thần cùng một đám u minh thánh giả dòng dã dây dưa hơn m ư ơ i giờ trên đường có đến vài lần bị vây lại kém chút lành、lạnh. Có m ộ tuy nhiên hơn mười giờ ngô thiếu thần cũng không phải là không có thu hoạch giết không thánh giả nhưng là hắn lại giết không biết bao nhiêu rừng rậm bóng đêm bên trong quái vật những q u á i vật này đẳng cấp đều là hơn 90 cấp tại thánh quang đại lục nếu muốn tìm cái loại này soát bất hủ c h ỉ thể địa phương cũng không dễ dàng cho nên ngô thiếu thần chỉ cần bóng đen tiêu tan một tốt liền trực tiếp hướng phía trước ra tay với hắn q u á i vật trên thân thả một cái bóng đen tiêu tan có thể trực tiếp mang đi một đám sau đó trang bị vừa thu lại trực tiếp mở bảo mệnh kỹ năng chạy trốn một đám u minh thánh giả chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn căn bản không có cách nào ngăn cản hơn mười giờ tăng thêm phía trước giết u minh thánh giả để ngô thiếu thần đẳng cấp tăng lên tới c h cấp bất hủ chi thể cũng thêm hơn bốn vạn để hắn tổng sinh mệnh đạt tới ba t vạn lão tử hôm nay liền đem toàn bộ rừng rậm bóng đêm quái đều cho hắn diệt tuyệt nô thiếu thần hung hăng nói u minh đại lục không phải thánh quang đại lục nơi này quái đánh g i ế t sau là sẽ không đổi mới những này quái một mực tại quái nhiều hắn vừa vận tiện thể liền cho hắn diệt sạch sẽ lúc này hơn ba mươi u minh thánh giả trong lòng sớm đã chửi mẹ liền chưa thấy qua như thế chân trượt không để giấu vết người làm sao bây giờ gia hỏa này q u á trơn căn bản bắt không được ca xem ra chỉ có thể muốn thần cấp cường giả xuất thủ cái này như vậy chúng ta khẳng định phải bị trừng phạt lúc này còn còn cái gì trừng phạt thời gian kéo càng lâu đến lúc đó trừng phạt liền càng nghiêm trọng hơn cái này tốt ta một bên khác tam đại thần cấp cường giả đồng dạng trong tâm t r i mẹ con rắn này quả thực so cá chạch còn trượt cái kia xuyên qua kỹ năng xem như cho nó chơi minh bạch c h ọ n vẹn vạn mét khoảng cách để bọn hắn căn bản không có t i n h khí mỗi lần lợi dụng chuẩn bị gặp phải đang chuẩn bị vận dụng không gian phong tỏa kết quả đối phương một cái xuyên qua trực tiếp xuất hiện tại vạn mét bên ngoài để bọn hắn trực tiếp mắt t r ọ n tròn phải biết cho dù là thần cấp cường giả cũng không phải ai cũng có vạn mét khoảng cách chuẩn bị nhiều lần bọn họ đều nghĩ từ bỏ con rắn này lại trực tiếp đối ư u minh tộc nhân trắng trận xuất thủ làm cho bọn họ không thể không tiếp tục đuổi giết rắn chết đừng để ta bắt đên nếu không chắc chắn ngươi rút gân l u ậ ra nấu canh uống một cái thần cấp c ư ờ n g giả cả giận nói đúng lúc này một cái khác thần cấp c ư ờ n g giả đột nhiên n h u mày làm sao một đám thùng cơm mười mấy cái thánh cấp c ư ờ n g giả thế mà đến bây giờ còn không có đem cái này nhân tộc bắt lấy cái gì còn không có bắt đến vậy xem ra cái này nhân tộc mạo hiểm giả cũng không đơn giản a lúc này trung gian một cái thần cấp cường giả như có điều suy nghĩ nói các ngươi nói cái này nhân tộc cùng con rắn này sẽ có hay không có quan hệ thế nào hẳn không có đi cái này nhân tộc là ta bắt trở lại con rắn này đã sớm đến u minh đại lục cái kia cũng không nhất định con rắn này đã có thể cứu đi cái kia ma tộc nói rõ quan hệ bọn hắn không cạn mà cái kia ma tộc lại là cùng cái này nhân tộc cùng nhau chủ yếu nhất là các ngươi không cảm thấy nó một mực tại kéo lấy chúng ta sao không phải vậy vì cái gì chúng ta không truy nó, nó còn muốn cố ý làm một ít chuyện ra ngươi nói là nó kéo lấy chúng ta cũng là sợ chúng ta đi đối phó cái này nhân tộc không sai có lẽ nó biết thánh cấp cường giả cầm cái này n h â n tộc không có cách cho nên cố ý ngăn chặn chúng ta người tiểu nói này thật là có khả năng vậy làm sao bây giờ hh ắ c ắ c nếu như là dạng này liền dễ làm chúng ta chỉ cần đem cái này nhân tộc bắt lại chờ lấy nó tự chui đầu vào lưới là được ha ha ý, ý kiến hay ba người thương lượng xong về sau trực tiếp từ bỏ truy sát lão đẳng hướng một phương hướng khác bay đi mây cây số bên ngoài lão đẳng nhìn thấy đối phương rời đi tranh thủ thời gian hướng gần nhất một cái ư u minh tộc thành thị công kích thậm tệ đứng lên nhưng mà lần này đối phương quyết tâm đi liền nhìn cũng không nhìn bên này liếc một chút lần này ngược lại là đem lão đẳng cả sẽ không thế nào liền đi đâu cái này tam lão bê con non sẽ không là bắt đuổi tiểu tử đi thôi lão đẳng do dự một hồi lập tức trực tiếp đuổi theo dương dậm bóng đêm bên trong nô thiếu thần tiếp tục bên cạnh trốn bên cạnh đánh g i ế t lấy u minh tộc quái vật mà sau lưng u minh thánh giả thì xa xa treo bọn họ đã thu được thông chi thần cấp đại nhân đã đang trên đường tới bọn họ chỉ cần cam đoan không mất dấu là được lần nữa bay hơn mười phút nô thiếu thần đột nhiên chấn động trong lòng một cỗ khủng hoảng không khỏi chuyển đến ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy ba đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay đến nháy mắt liền xuất hiện tại hắn phía trước nhìn thấy cái này ba thân ảnh nô thiếu thần trên mặt nhất thời lộ ra một vòng cười khổ nên đến cuối cùng vẫn là tới chỉ là ta tờ mở chỉ là cái thần i ê n cấp mạo i giả mà thôi, ể m mà c thiết đến ba cái thần cấp á i thần c cường giả sao thủ d ọ a ai đây nhân tộc không thể không nói ngươi vẫn có chút năng lực thế mà có thể tại nhiều như vậy thánh cấp cường giả trên tay kiên trì lâu như vậy một cái thần cấp cường giả cười nói ha ha cảm ơn ngươi khích lệ giết ta một cái thánh cấp cường giả hiện tại ngay cả thần cấp cường giả đều một chút xuất động ba cái cái này khiến ta có chút thụ s ủ n g nhược kinh a chỉ là thuận đường mà thôi đi thôi thành thành thật thật cùng chúng ta về u minh thành nếu không ta không ngại giết người lại đem u minh châu từ trong cơ thể ngươi rút ra ta nhìn các ngươi a i dám đúng lúc này một đạo giống to chuyển đến ngay sau đó một đạo vài trăm mét dáng dấp cự xà từ trên trời giang xuống bay thẳng đến ngô thiếu thần trước mặt lão đẳng ngô thiếu thần nhìn thấy đạo thân ảnh này không khỏi chừng to mắt không nghĩ tới thế mà có thể tại u minh đại lục nhìn thấy lão đẳng nhất thời để hắn mừng rỡ không thôi không khỏi nhanh Nô chương i u t ba trăm chín mươi hai vườn nôn tổ hai người lão đ ẳ n g có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt tuy nhiên ngươi thật không nên đến nô thiếu thần bất đắc dĩ nói lời gì các ngươi có thể vì ta tới này u minh đại lục ta lão đ ẳ n g lại há có thể bỏ mặc ngươi mặc kệ lão đằng hiên ngang lấm lượt đạo nghe được lão đằng nô thiếu thần sững sờ một chút cái gì đồ chơi vì ngươi đi vào u minh đại lục ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không có quá nhiều giải thích hiểu lầm liền hiểu lầm đi nhìn xem lao đẳng có chút cảm thán nói không nghĩ tới ngươi thế mà đều đã tấn thăng thần cấp đáng tiếc đối diện ba thần cấp chúng ta căn bản không có cách nào đánh mẹ k i ế p nếu không phải không gian này phong tỏa đáng ghét đừng nói ba cái thần cấp cũng là mười cái thần cấp cũng đừng nghĩ bắt đến ta lao đẳng tức giận nói lúc này toàn bộ rừng rậm bóng đêm toàn bộ bị phong tỏa đối diện ba người hiển nhiên là không định cho bọn hắn một cơ hội nhỏi voi tuy nhiên ngô thiếu thần nghe được lao đẳng mà nói lại là hai mắt tỏa sáng đúng thế kém chút đem lao đẳng thiên phú cấp quên vừa mới nhìn li p một,、so、một cái độ cùng c thần cấp tường giả cả giận nói nói xong trực tiếp xuất ra một thanh chiến đao hướng lao đẳng phong đi cái kia hữu vương cẩn thận cái này l h ê n tục hắn một cái u minh thánh giả hô lớn nghĩ nói với đối phương cái gì nhưng mà rất nhanh liền bị đối phương đánh gãy ừ một cái nhân tộc có thể lập ra cái gì s ó n g hôm nay ta nhất định chém con rắn này mẹ kiếp ai sợ ai có gan đơn đâu lão đẳng cũng không phải dễ tới bối phận như là đã chạy không thoát cho dù chết cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt đúng lúc này nô thiếu thần thanh em đột nhiên vang ở lão đẳng bên hai không cần cùng bọn hàn đánh mang theo ta chạy trực tiếp hướng ra phía ngoài không gian d ư ớ i bích đụng là được lão đẳng sững sờ một chút nói trần tiểu tử ta cũng là chết cũng phải chết có chút cốt khí được không tự sát cũng không phải ta lão đẳng phong cách ai bảo ngươi tự sát nhanh tin tưởng ta nô thiếu thần vội la lên theo ấ một tiếng vang nhỏ không gian phong tỏa ứng thanh mà phá một người một r á n nháy mắt xuất hiện ở phía xa rất nhanh liền biến mất ở một đám u minh tộc trước mắt mọi người ba cái u minh tộc thần cấp cường giả đều ngẩn ở đây nguyên địa nhìn xem một người một rắn rời đi thân ảnh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không qua được cái này nhân tộc trên thân có đánh vỡ không gian phong tỏa bảo vật các ngươi vì cái gì không nói xuất thủ t h ầ n cấp cường giả giận d ữ hét ta ta vừa mới nghĩ nói thế nhưng là ngại không có để ta nói xong a vừa mới mở miệng u minh thánh giả hủy khuất nói b à ảnh một thanh âm vang lên âm thanh truyền đến nói chuyện u minh thánh giả toàn bộ bay ra ngoài xa mấy chục mét hung h ă n g đập xuống đất ý của ngươi là trách ta lạc U vương lạnh lùng nói không dám không dám đều là l ỗ i của ta cầu u vương tham ạ n g u minh thánh giả tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất cả người đều run dày lên tuất tú vương bây giờ không phải là trừng phạt bọn họ thời điểm minh vương mở miệng nói vậy làm sao bây giờ tú vương nhăn lại c a o mày nói có hơi phiền thoái con rắn kia lúc đầu tốc độ cũng nhanh hiện tại lại thêm có thể đánh phá không gian phong tỏa bảo vật muốn bắt bọn hắn lại quả thực khói như lên trời cũng không hắn vậy cái kia bảo vật là nắm giữ tại cái kia nhân tộc trong tay chỉ cần có thể đem cái này nhân tộc khống chế lại để hắn không cách nào sử dụng bảo vật hay là có biện pháp đem bọn hắn đánh giết thế nhưng là bọn họ hiện tại chạy chúng ta muốn lại đuổi kịp bọn họ cũng không có đơn giản như vậy chỉ cần còn tại u minh đại lục chắc chắn sẽ có cơ hội một bên khác ha ha quá thoải mái trần t i ể u tử ngươi lại có thứ đồ tốt này nói xong à hại ta vừa mới còn tưởng rằng chúng ta mới lạnh lão đằng cười to nói lần này ta xem ai còn có thể bắt ở chúng ta nô thiếu thần lúc này trên mặt cũng mang theo mỉm cười hắn vừa mới đều cảm thấy mình chết chắc không nghĩ tới liêu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn lão đằng thế mà tại thời khắc mấu chốt xuất hiện mà lại thực lực vậy mà đã là thần cấp đúng lão đằng ngươi có hay không nhìn thấy tử u ngô thiếu thần hỏi hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là tử u tuy nhiên cái kia truy sát tử u thần cấp cường giả đều xuất hiện tử u khả năng rất lớn là đã đào tẩu nhưng là không thấy nàng luôn luôn trong lòng bất、đàn. nhìn thấy yên tâm đi này hung bà nương không có việc gì hiện tại đang liệu thương đâu đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể ra đ a n g xa nói vậy là tốt rồi nghe được lao đẳng nô thiếu thần một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống hắn lo lắng từ u không đơn thuần là bởi vì từ u cùng hắn đồng m ệ n h tương liên càng nhiều hơn chính là thật lo lắng ngay cả chính hắn cũng không biết trong bất chi bất giác hắn đã thành thói quen từ u ở bên người thiếu từ u hắn tổng cảm giác hắn không phải hoàn chính trần tiểu tử tiếp xuống chúng ta đi nơi đó hh tiếp xuống tự nhiên là đi kiếm chuyện lạc truy sát chúng ta lâu như vậy dù sao cũng phải tìm về điểm lợi tức ca nô thiếu thần cười nói ha ha chú ý này tốt ta thích lao đẳng cười to nói thế là ưu minh đại lục triệt để loạn một người một rắn tại ưu minh đại lục trắng chọn tàn sát đứng lên t r ỗ đến không có một mặt cỏ trách móc giết q u á i gặp người giết người thấy bảo vật liên đoạn khiến cho toàn bộ ưu minh đại lục lòng người bàng hoàng tam đại thần cấp cường giả tức giận không thôi đối bọn hắn triển khai điên cùng truy sát nhưng mà một người một rắn vô cùng già hoạn giết người xong liền chạy mỗi lần chờ bọn hắn chạy đến thời điểm đối phương xóm đã bỏ trốn mất dạng dòng d ã ba ngày một người một rắn tứ ngược hơn phân nửa u minh đại lục làm cho cả u minh đại lục toàn bộ sinh linh đều đứng ngồi không yên đôi cái này một người một rắn sợ hãi tới cực điểm trừ tam đại thần cấp cường giả u minh đại lục những sinh linh khác đụng phải cái này một người một rắn đều chỉ có bị ngược phần ai có thể nghĩ đến đường đường thần cấp cường giả thế mà làm loại này đốt g i ế t c ấ p giật sự t ì n h còn một mực để này không kia u minh đại lục lâm vào trong sự sợ hãi mà xem như u minh đại lục trời tam đại thần cấp cường giả cũng là vô cùng bất đắc dĩ thật tờ mờ bị khuất đừng để ta bắt được các ngươi nếu không nhất định bắt lại rút gần l u ra U、vương giận dữ hét tốt đừng tê u còn không bằng giữ lại chút khí lực n g ấ m lại làm sao bắt đến bọn họ minh vương âm thanh lạnh lùng nói ừ ta phải có biện pháp về phần bị động như vậy sao ta ngược lại là có cái biện pháp có lẽ có thể để bọn hắn tự chui đầu vào lưới ngầm vương sắc mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc biểu lộ nói thật hai người khác một mặt vui mừng nói ừ m về trước đi chuẩn bị một chút thật một bên khác một người một rắn rừng ở một ngọn núi đỉnh chia các chiến lợi phẩm trên mặt đều vui vẻ nợ hoa trang bị cái gì chỉ có mạo hiểm giả có thể sử dụng nô thiếu thần tự nhiên không chút khách khí bỏ vào trong c à n khung i ớ i cái khác thiên tài địa bảo ngược lại là cần chia cắt bởi vì rất nhiều lao đẳng đều có thể dùng đến đến truyền thuyết u minh đại lục khắp nơi đều là thiên tài địa bảo quả nhiên không g i a a lao đẳng cảm thắng nói ừ m xác thực không nghĩ tới u minh đại lục thế mà còn là cái bảo điện nô thiếu thần nhìn xem trong tay quả thực một mặt vui vẻ nói u minh tiên quả đặc thù đồ vật sau khi phục dụng có thể vĩnh cửu gia tăng mười vạn điểm sinh mệnh giá trị một người nhiều nhất phục dụng bá k h ỏ viên này quả thực là hắn lấy được đ ồ tốt nhất cũng là một cái duy nhất hắn có thể trực tiếp sử dụng cái khác đều là muốn luyện thành đan dược mới có thể sử dụng chỉ có thể chờ đợi quay đầu tặng cho a đồng một n h ì n có thể hay không luyện ra đ ồ tốt nô thiếu thần một mặt hưng phấn đem u minh tiên quả ném vào trong miệng một nháy mắt sinh mệnh trực tiếp gia tăng mười vạn tại các loại tăng phúc hạng tổng sinh mệnh trực tiếp đạt tới ba trăm ba mươi lăm vạn đột nhiên phát hiện đến u minh đại lục cũng không phải là một chuyện xấu ta quyết định không đem u minh đại lục lật cái út sấp không đi nô thiếu thần cười nói ha ha ý kiến hay ta nâng phần đôi tán thành đi tiếp tục cấp sạy kết quả cuối cùng mậu nguyễn công hội không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch được thứ nhất các nàng công hội nhân viên trang bị vốn là tốt lại thêm công hội kỹ năng trên ca để các nàng thực lực trực tiếp dẫn trước cái khắc công hội một mảng lớn không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch được thứ nhất mà thứ hai lại là bị kiên thực bích lũy cầm xuống một đám xuất ngũ quân nhân phối hợp thực tế ăn ý lại thêm bọn họ trang bị đồng dạng không kém để cái khắc công hội chỉ có thể theo không kịp thứ ba đồng d ạ n g cũng là ngoài dự liệu thế mà là bị lãnh nguyện các cầm xuống lúc đầu phong thần công hội cùng lãnh nguyện các thực lực t r ê n l ệ không nhiều nhưng là tại hội trưởng đều không có ra sân tình hôn g dưới lãnh nguyện các loạn thế k ê u hùng lại đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu hắn năng lực lãnh đạo mạnh phi thường cuối cùng tại tấn cấp thi đấu bên trong chiến thắng phong thần công hội thu hoạch được thứ ba thứ tư tự nhiên là phong thần công hội bất quá đối với kết quả này hoàn g thiếu vô cùng phiền muộn không nghĩ tới tứ đại công hội hắn phong thần công hội thế mà là hạng chót tồn tại tuy nhiên cái này cũng không có cách phong thần công hội vốn chính là bởi vì ngô thiếu thần mà lâm thời tạo thành công hội ph cái này khiến hoàng thiếu cắn chặt r ă n g âm thầm t h ề về sau nhất định muốn hảo hảo huấn luyện hạng năm không ngạc nhiên chút nào bị thần vương cắt cầm xuống bọn họ công hội bản thân liền thực lực cực mạnh nếu không phải trang bị so tứ đại công hội phải kém không ít bọn họ chí ít có thể đi vào trước ba đối với điểm này thần vương cũng là vô cùng bất đắc dĩ mặc dù mọi người đều như thế phát triển nhưng là tứ đại công hội có một cái cự đại bờ u g tại nâng đỡ trang bị đều là dùng vận căn bản không cách nào so sánh được hạng sáu duyên tới duyên đi duyên khởi tiên khi pháp trượng phối hợp thiên phú của hắn tổn thương thực tế quá mức khủng bố vợ chồng bọ phối hợp trực tiếp liền tương đương với hơn nghìn người. hạng bảy phong hoa thuyết n g u y ệ t phong n g u y ệ t vô tình k h ô n g tràng thiên phú đang đánh loại này đoàn thời gian chiến tranh thực tế quá mức khó giải để đối thủ của hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu hạng tám địa ngục chỉ môn toàn bộ một vạn người toàn bên trên thích khách như thế thiên môn đội hình nhưng lại làm cho bọn họ đối thủ kinh hồn t ă n g đ ạ m thường thường chiến đấu vừa mới bắt đầu đối phương xếp sau liền bị cắt sạch sẽ còn lại hàng phía trước rất nhanh liền bị mài rơi hạng chín hạ hoa lợi nhận cái này công hội rất nhiều người cũng đã không xa lạ gì bởi vì mọi người đều biết đây là quan phương công hội bên trong tất cả đều là quân nhân hiện dịch cùng bộ đội đặc trùng chỉ là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ、là. Cái nhưng à y công ộ i tại thế thể h mà có thể tại ngắn n vậy thời i g a liền có thể thu hoạch được thành tiểu như thế. phải biết, cái thành như này n có hoạch được c thể thu thế, ô hội thế nhưng là ở người chơi bình người tới đạt quân đẳng là ở cấp đều mà mới tiến v o trò chơi. Nhưng mà, ngắn h ư n mà, n g như vậy thời điểm bọn họ công hội lại có thể trực tiếp l ư ợ c gáp cái khác công hội thu hoạch được công hội tranh bá thi đấu hạng chín chỉ có thể nói quốc gia lực lượng mới là kinh khủng nhất Hạng hội, chỉ thể thu hoạch được hạng 10. Mộng hồi thị đại lại dạng Song, tín công mộng đồng cùng Tam Tam bất Vua làm Quốc Quốc uy lâu biểu có được đắc vô dĩ. thứ nhất công hội đẳng cấp tăng lên cấp một công hội bên trong tất cả thành viên đẳng cấp tăng lên cấp ba cũng thu hoạch được một cái kim sắc công hội kỹ năng ban thưởng mười cái tiên cấp bảo dương thứ hai công hội đẳng cấp tăng lên cấp một công hội bên trong tất cả thành viên đẳng cấp tăng lên cấp hai thu hoạch được một cái màu đỏ công hội kỹ năng cũng ban thứ ư ở n g một i ê n cấp bảo mươi n một ba n mươi tăng hai tên, tên thu hoạch được một cái màu vàng công hội kỹ năng cũng ban thưởng năm cái tinh diệu cấp bảo dương ba mươi hai tên về sau thu hoạch được một cái tử sắc công hội kỹ năng cũng ban thưởng hai cái tinh diệu cấp bảo dương phần thưởng phong phú làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi nhất là trước ba ban thưởng mười bảy vẹn vẹn cái h n g tiên cấp bảo dương mở xong tổng cộng thu hoạch được mười hai kiện tiết ký ba bản màu cam sách kỹ năng một viên đặc thù bảo thạch cùng một viên thực phẩm thuộc tính quả thực về phần hoàng thiếu trong tay tỉnh rượu bảo dương hoàng thiếu trực tiếp cho người phía dưới đi chia đối với bọn hắn đến nói t i n đối với cái này phía giới công hội thành viên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì bởi vì bình thường bọn họ đánh tới trang bị đều là trực tiếp hướng công hội trong kho hàn ném công hội thành viên chỉ dùng trả giá chút ít công hội công hiến liền có thể đổi lấy muốn trang bị cho nên tứ đại công hội thành viên cũng ước gì những ngày lao đại thực lực mạnh một chút dạng này mới có thể đánh tới tốt hơn trang bị bọn hắn lúc này mỗi người trên thân chí ít đều có hai ba kiện tiên khí trang bị so với người chơi khác đến đã nói xong không phải một chút điểm chia xong trang bị về sau mọi người liền bắt đầu thương nghị đi đánh cấp tám mươi phó bản luyện ngục công hội tranh ba thi đấu kết thúc về sau hạ hoa phục lần nữa tiến vào bình tĩnh phát dục kỳ nhưng mà trong trò chơi bình tĩnh trong hiện thực lại bắt đầu giáo ụ c mây vẩn theo càng ngày càng nhiều người đem thực lực đưa vào hiện thực trong thế giới hiện thực không hợp t ố i thường sự tỉnh một bộ tiếp một bộ phát sinh tất cả mọi người không phải người ngu loại chuyện này phát sinh lần một lần hai còn dễ nói phát sinh nhiều tự nhiên sẽ gây nên mọi người coi trọng theo sự kiện vượt diễn vượt liệt tất cả mọi người tại hô hào quan phương ra giải thích nhưng mà lúc này quan phương cũng có chút đầu đại nguyên bản lâm triển bằng là muốn đợi có những người khác thực lực mang ra sau liền công bố trò chơi bí mật sau đó lại để ngô thiếu thần r a mặt trấn n h i ế p một chút dạng này chí ít có thể để cho đại bộ phận người an phận một chút nhưng là hiện tại ngô thiếu thần r a không được lâm triển bằng cũng không dám tùy ý công bố chuyện này một khi công bố xã hội tuyệt đối phải đại loạn không có ngô thiếu thần trấn nhất quốc gia trước mắt cũng cầm những người kia không có cách nào bởi vì hiện tại liền có thể thông qua kim cương bí cảnh người chơi thực lực đều là người chơi bên trong đứng đầu nhất quan phương trước mắt vẫn chưa có người nào có thể chế tài bọn họ cho nên hiện tại quan phương đều tạ kéo chỉ hy vọng nô thiếu thần có thể nhanh lên trở về cái nào đó huyện thành bên trong một người nam tử từ một nhà trong quán rượu đi tới trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng lúc này trong quán rượu đã bị máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi đều là t à n chi đoạn cánh tay thi thể đổ đầy một chỗ ha ha ha đây chính là siêu phàm thực lực sao về sau lão tử muốn làm người trên người nam tử điên cuồng cười nói một cái khác trong thành thị một cái cấp cao trong tử điểm một người trung niên nam tử nâng cao bụng lớn khoác trên người khăn tám nhìn xem trên giường hôn mê nữ tử ánh mắt lộ ra nụ cười bị gối hắc hắc tiểu mỹ nhân ta đến ngay tại nam tử chuẩn bị nào h về phía cô gái trên giường lúc một tiếng vang thật lớn chuyển đến cửa phòng bị người một chân đã bay một thanh niên nam tử một mặt nộ khí xuất hiện tại cửa ra vào hôn đ à n ai bảo ngươi tiến đến trung niên nam tử cả giận nói con lợn béo đ á n g chết dám đụng đến ta bạn gái ngươi muốn chết thanh niên nam tử nhìn thấy trên giường y phục không ngay ngắn nữ tử nhất thời nổi trận lôi đình một chân liền đá vào trung niên nam tử mập mạp trên bụng to lớn lực đạo đem trung niên nam tử đ ạ bay ra ngoài n g n ở trên vách tường ngay sau đó vách tường bị xô ra tới một cái lô lớn trung niên nam tử thân thể không có chút nào dừng lại bay ra ngoài trực tiếp từ một tầng một t é xuống đập xuống đất y nguyên tắc thỏ thanh niên nam tử sững sờ nhìn xem kiệt tác của mình trong lúc nhất thời phản ứng không kịp theo r một cái ử một chút. t h các nơi án mạng phát sinh quan phương cũng không có cách nào ngồi yên không lý đến không thể không khai thác hành động nhưng mà khi một đám cảnh sát đối mặt từng cái có được siêu năng lực cường giả lúc kết quả có thể nghĩ tuy nhiên cũng có người bởi vì ở sâu trong nội tâm đối quốc gia e ngại mà phối hợp cảnh sát nhưng là càng nhiều hơn chính là trực tiếp cùng cảnh sát đối n ị c h tại nhiều tổn thất mấy chục cái cảnh sát về sau quan phương không thể không khiến cảnh sát rời khỏi trận chiến đấu này trong trò chơi quân lâm bọn người mới từ cấp tám mươi phó bản ra từng cái trên mặt tươi cười bọn hắn thực lực đã có thể trực tiếp thông quan luyện ngục phó bản một chuyến phó bản xuống tới mọi người kinh nghiệm đều t r ư ớ n g một mạng lớn mà lúc này mậu nguyễn k i n h vũ ngoại giới điện thoại di động t nàng trực tiếp đi đến một bên nhận cha làm sao mậu nhi thiếu thần còn không có hạ tuyến sao đầu bên kia điện thoại chuyển đến lâm triển bằng thanh âm châm ổn không có cha có phải là sự tình rất phiền phức lâm mộng vũ vội v à n g hỏi ừ m những năng lực này mang ra người đã tạo thành không ít người viên thương vong trong đó có một cái càng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn n h ư lại không tiến hành ngăn lại cục diện sẽ rất nhanh mất k h ô n g chế lâm triển bằng nặng nề nói cha ngươi đ ừ n g vội chuyện này giao cho chúng ta đi chúng ta bên này toàn bộ đều đã thu hoạch được trong trò chơi năng lực đối phó một cái năng lực giả hay là không khó lâm mộng giao nói ừ n ta điện thoại cho ngươi chủ yếu cũng là nghĩ các ngươi xuất thủ đến lúc đó ta sẽ an bài hiện trường phát sóng trực tiếp dạng này có thể cho cái khác năng lực giảm một cái c h ấ n n hiếp lâm triển bằng nói Tốt. kết thúc cùng lâm triển bằng điện thoại ngọc viễn k i n h vũ nhìn về phía quân lâm bọn người nói trong hiện thực trò chơi năng lực mang ra người bắt đầu làm yêu cha ta nghĩ mời chúng ta xuất thủ chế tài một số người không biết mọi người có ý tứ là ha ha muốn ở trong hiện thực xuất thủ sao được a ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn hoàng thiếu có chút hưng phần nói nghĩa bất dung từ đây cũng là trách nhiệm của chúng ta ta tin tưởng trần phong lão đại tại khẳng định cũng sẽ xuất thủ quân lâm nói ha ha vậy liền cùng đi vừa vặn ta cũng cùng các ngươi cùng đi nông ra nhà ở bọn gia hỏa này có chút năng lực liệt phiêu là muốn xử phạt một chút thủ hộ giả cười nói tốt, vậy chúng ta hạ tuyến ta liên hệ máy bay trực thăng mộng h u y ễ n khinh vũ nói tốt, u minh đại lục một người một rắn tiếp tục tại u minh đại lục tứ ngược toàn bộ u minh đại lục sinh vật đối cái này một đội tổ hợp sớm đã thống hận không thôi chỉ cần thấy được bọn họ xuất hiện tất nhiên chạy từ tán liền ngay cả chính nô thiếu thần đều không nghĩ tới bị bắt tới hắn lại có một ngày có thể tại u minh đại lục lẫn vào như thế nội danh lúc này nô thiếu thần chính cưới lao đẳng đuổi theo một đám u minh tiên giả giết tại lao đ ằ n g tốc độ xuống những n à y u minh tiên giả muốn chạy trốn đều trốn không bị một người một rắn từng cái đánh giết đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến dối loạn tương mừng chỉ thấy phụ cận quái vật nhao nhao hướng một cái phương hướng chạy tới lão đ ằ n g nôn nôn l ư ỡ i lập tức có chút hưng ơ phần nói trần t i ể u tử có đồ tốt chúng ta cũng đi vật gì tốt nô thiếu thần hiếu kỳ nói tuyệt đối là s o u minh thánh quả còn tốt đồ vật lao đ ằ n g khẳng định nói vậy còn chờ gì đi đoạt hắn nha nô thiếu thần nói thẳng sau đó một người một rắn trực tiếp theo sau không bao lâu Một một người một rắn lúc i tới cái quái viên người mùi ề n đến trong một cái sân gốc, chỉ thấy sâu trong thung lũng đá bên trong trên đỉnh đen đang một thấy một thực vật, thực vật trên đỉnh một phát thơm. đá ra ra gốc, gốc mọc màu xám đen quả đang phát ra mê chỉ vách sâu quả l kỳ này chu vi đẩy quái vật tuy nhiên đều không có tiến lên tựa hồ đang đợi quả thành t h ủ theo hai người bọn họ đến tất cả quái vật đều nôn nóng bất an ưu minh thần h ồ n quả lão đẳng chừng to mắt nhìn về phía trước quả ngoài miệng c h ả y nước miếng nháy mắt c h ả y xuống kích động như vậy xem ra thật là đồ tốt nô thiếu thần cười nói ha ha đồ tốt tuyệt đối đồ tốt cái đồ chơi này nhất định phải cầm tới lão đẳng kích động nói nói xong trực tiếp giáng lâm đến u minh thần hồn quả phía trước không chút khách khi đem vây quanh ở bốn phía quái vật toàn bộ đánh giết có chút cường đại một điểm quái vật miễn cưỡng chạy thoát sau đó trực tiếp quay đầu liền chạy cũng không dám lại đánh u minh thần hồn quả chủ ý nô thiếu thần nhìn xem động tĩnh lớn như vậy có chút lo lắng nói cái đồ chơi này còn bao lâu thành thục à, động tĩnh lớn như vậy đoán chừng ba tên kia để biết nhanh một hồi thành thục chúng ta trực tiếp hái liền chạy lao đàm nói thốt a rất nhanh quả thực từ màu xám đen biến thành đen tuyển nhưng mà ngay tại u minh thần hồn quả thành thục thời điểm một cố đặc biệt nồng đậm mùi th vội vàng không kịp chuẩn bị hai người trực tiếp bị mùi thơm hôn buồn ngủ đứng lên nô thiếu thần trong lòng g i ậ n mình tranh thủ thời gian tỉnh lại lại phát hiện mình đã thân ở một cái đặc thù không gian bên trong mà hắn đối diện thì là u minh tộc tam đại thần cấp cường giả một trong minh vương cũng chính là đem hắn bắt tới cái kia thần cấp cường giả giờ k h ắ c này nô thiếu thần nháy mắt liền kịp phản ứng cái gọi là u minh thần hồn quả căn bản chính là tam đại thần cấp cường giả sợ thiết hạ cái b ấ y ha ha hai người các ngươi thật đúng là lòng tham không đấy a u minh thần hồn quả loại vật này lại khải là các ngươi có thể nhung trảm minh vương cười to nói nô thiếu thần trong mày đang chuẩn bị đem chỗ này không gian đâm rách lại phát hiện hắn căn bản không động đậy không gian giam cầm nô thiếu thần trong lòng thở dài kỹ năng này đối cùng cảnh giới vô hiệu nhưng lại là hắn ghét nhất kỹ năng hừ thành thành thật thật đợi tại cái này đi chờ bọn hắn giải quyết xong con rắn kia về sau lại từ từ thu thập ngươi minh vương lạnh lùng nói hắn cũng không có đối ngô thiếu thần đ ộ n g thủ hắn nhiệm vụ chỉ là khống chế lại đối phương là được không gian giam cầm có thể để thấp hơn mình cảnh giới mục tiêu không cách nào động đậy nhưng là một khi nhận công kích không gian giam cầm liền sẽ biến mất trên người đối phương bảo mệnh kỹ năng rất nhiều cho nên dù là hận ngô thiếu thần tận xương hắn cũng không hề động ngô thiếu thần một chỗ khác không gian đặc thù bên trong lão đằng nhìn về phía trước hai đại thần cấp cường giả trong lòng hoảng sợ nó cũng tương tự đoán được trong bọn họ đối phương cái bẫy h ắ c h ắ c dám chết có bản lĩnh lại t r ố n a t vương cười lạnh nói cao không giảng vò đức d i ỏ trò lão đằng cả giận nói hừ được làm vua thua làm giặc hôm nay lão tử muốn lột ra của ngươi rút gân của ngươi t vương giọng căm h ậ n nói mẹ kiếp ngươi liền không thể thay cái tử ngày ngày nhớ rút gân lột ra lão tử hiện tại không trả sống thật tốt có bản lĩnh đơn đâu a lão đằng cả giận nói đơn đâu liền ngươi tú vương h ừ lạnh một tiếng rút ra chiến đao trực tiếp hướng lao đằng bổ tới song vương rất nhanh chiến đến cùng một chỗ nhưng mà một cái khác thần cấp cường giả ngầm vương cũng không có chuẩn bị làm quân tử dỗi ra một cái tay t ừ n g đạo kinh khủng kỹ năng trực tiếp hướng lao đằng đập tới cao không phải đã nói đơn đâu sao còn biết xấu hổ hay không l a o đằng giận dữ nói ngầm vương ngươi đ ừ n g ra tay ta một người liền có thể sống bổ nó tú vương có chút không vui nói lúc này không phải xính người anh hùng thời điểm tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng ngầm vương nói thẳng cũng không có dừng tay nhận ý nghĩ t vương há hốc mộm cuối cùng cũng không nói thêm cái gì h i ệ n nhiên đã ngầm thừa nhận ngầm vương xuất thủ lần này lão đẳng trực tiếp liền bạ bị quy luận thực lực vừa tấn thăng thần cấp lão đẳng vốn là so với đối phương bất kỳ một cái nào đều muốn yếu một ít hiện tại càng là đánh hai hoàn toàn không có cách nào đánh lão đẳng thiên phú là tốc độ mà ở cái này không gian đặc thù bên trong tốc độ của nó căn bản không phát huy ra được tại hai người điên cuồng công kích đến lão đẳng l ư ợ n g máu lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng hạ xuống ngươi không phải rất có thể chạy sao lại chạy a u vương một bên công kích ngoài miệng còn một mực hùng hùng hồ, hồ. Hiển thật i đối với ê n đ Lao ở một không gian khác bên trong lô thiếu thần tựa hồ cảm nhận được lao đẳng tình huống trong lòng vô cùng lo lắng nhưng lại không có biện pháp chỉ có thể nhìn chòng chọc vào phía trước minh vương rất nhanh lão đ ẳ n g liền bị đánh thoi t h o á t lúc này u vương trong tay chiến đao d ơ lên cao cao kết thúc ngươi đầu này đáng chết bỏ sát lại tại lúc này một đạo băng lanh thanh â m đột nhiên vang vọng toàn bộ s â n cốc ngươi động một cái thử một chút chương ba trăm chín mươi lăm đỉnh phong tử u mạnh đến không hợp thói t h ư ờ n g theo băng lanh thanh â m vang lên tất cả mọi người đều là s ư sở u vương đứng mày cũng không hề để ý trong tay chiến đao y nguyên hướng lão đ ẳ n g hung hăng bổ tới nhưng mà đúng lúc này không gian đặc thù đột nhiên v ẫ vụn một cái hắc cầu vạch phá không gian hung hăng nện trên người u vương t vương toàn bộ thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía không trung rất nhanh nô thiếu thần cùng minh vương chỗ không gian đặc thù cũng đột nhiên vỡ v ụ t mọi người nao h nao h xuất hiện trong s â n cốc sau đó đều một mặt khiếp sợ nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không toàn thân tản ra lãnh d i ễ m khí thức kinh khủng uy áp để ở đây trừ nô thiếu thần bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được hô hấp không khoái thử u nhìn thấy đạo thân ảnh này nô thiếu thần nhất thời vô cùng kích động ồ ồ ồ không bà nương ngươi rốt c u c đến ngươi lại muốn không đến ta liền bị người hầm lao đẳng cũng kích động không thôi. mà lúc này ưu minh tộc tam đại thần cấp cường giả nhìn xem không trung thân ảnh lại là t r o mày trên mặt lộ ra vẻ kiên rẻ n g ư ơ i n g ư ơ i thương thế khôi phục minh vương cả kinh nói vài ngày trước hắn còn đuổi theo đối phương đánh nhưng mà lúc này trên người đối phương phát tán ra khí tức lại làm cho hắn cảm thấy t i m đập nhanh hắn nghĩ tới đối phương toàn thịnh thời kỳ hắn khả năng đánh không lại nhưng không nghĩ tới t r ê n l ệ n h sẽ lớn như vậy từ ưu mắt nhìn ngô thiếu thần cùng lao đẳng nhất là nhìn thấy lao đẳng hình dạng về sau lãnh diễm trên mặt cảng là lạnh mấy phần lập tức nhìn về phía u minh tộc tam đại thần cấp cường giả âm thanh lạnh đúng nói các ngươi một chết ừ ngươi mạnh hơn cũng vẫn là thần cấp ba người chúng ta cũng không sợ ngươi h u vương hử lạnh nói thật sao rất tốt từ h u cười lạnh một tiếng lập tức bên người đột nhiên xuất hiện mấy chục khóa hắc cầu xoay quanh một vòng về sau trực tiếp hướng ba người tới ba người biến sắc không nghĩ tới đối phương một lời không hợp trực tiếp liền động thủ tranh thủ thời gian riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn t r ở hắc cầu công kích nhưng mà cho dù là bọn họ biết đối phương rất mạnh đã đánh giá rất cao đối phương nhưng chân chính đối chiến mới phát hiện đối phương cường đại hay là nằm ngoài dự tính của bọn họ mấy chục k h ó hắc cầu chính xác chúng đích tam đại thần cấp cường giả vê anh vê anh theo một trận tiếng nổ cực lớn lên tam đại thần cấp cường giả nhau nhau bị tung bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất trên mặt đều lộ ra v ẻ không thể tin được ngoa t à o ngư bức lao đ ẳ n g khoa trương hét lớn cô nô thiếu thần hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng tuy nhiên đoán được t ử ưu định phong thời kỳ rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới mạnh tới mức này t ử ưu hiển nhiên không định tùy tiện bỏ qua đối phương thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại ba người phía trước từng đạo hát sắc quang mang hướng ba người vào tới ba người nháy mắt đứng dậy diễn phần mình xuất ra vũ khí hướng từ u công kích mà đi song p ư ơ n g nháy mắt chiến đến cùng một chỗ kinh khủng chiến đấu dư ba để ngô thiếu thần cùng lão đẳng hãi hùng khiếp vĩa tranh thủ thời gian rời xa chiến trường u minh tam vương công kích phi thường l a n g lệ các loại kinh khủng kỹ năng hung hăng hướng t ử u đập tới nhưng mà t ử u càng là vô cùng cường đại từng k h ỏ a hắc cầu xuất hiện ở bên người ngăn cản công kích của đối phương trong tay hát sắc quang mang không ngừng thoát hiện giống như là tử vong chỉ quang đồng dạng để ba người khó mà chống đỡ mà bên người nàng hắc cầu càng là khủng bố tuyệt luân chẳng những có thể lấy ngăn cản tổn thương còn có thể tùy thời hướng ba người đập tới mỗi lần nện xuống đều có thể đối ba người tạo thành kinh khủng tổn ư ơ n g không hổ là hung b Ừ. nô thiếu thần hăng hái gật đầu lại nói trần t i ể u tử ngươi ở đâu lừa gạt đến ngưu bức như vậy h u n g bản đương lão đằng hiếu kỳ nói cái gì gọi là ngạt ta cứu nàng đánh mạng nàng mới đi theo ta ta t nô thiếu thần im lặng nói vậy ngươi thật là dấm nhầm c ậ t chó thực lực của nàng tuyệt đối là thần cấp vô địch tồn tại lão đằng cảm thán nói thật hiếu kỳ ban đầu là ai đem nàng đánh thành trọng thương trước đó nghe kim lăng thành mấy cái lao đầu nói tựa như là lôi đỉnh trên thần cùng rượu quang chiến thần liên thủ đánh nô thiếu thần nói linh lão đằng chừng mắt con mắt thật to nhìn xem nô thiếu thần hỏi ngươi xác định đúng vậy a làm sao rồi nô thiếu thần nghi ngờ nói lôi đình chiến thần diệu quang chiến thần thời không chiến thần cái này tam đại chiến thần tịnh xưng ơ thánh quang đại lục mạnh nhất thần cấp siêu thần c h i hạ vô địch tồn tại không nghĩ tới nàng thế mà có thể tại hai cái mạnh nhất chiến thần liên thủ phía dưới còn có thể sống được không thể không nói thật là kinh khủng lao đẳng lần nữa cảm thán nói n g h i u như vậy nghe nói lúc ấy nàng vừa mới tấn thăng thần cấp không bao lâu nô thiếu thần lần nữa nói tư chất như thế cho nàng chút thời gian siêu thần giã không phải là một a lão đẳng ánh mắt lộ ra cực độ vẻ h ư n g phân nói trần quay đầu ngươi cần phải giúp ta nói tốt ta như thế thô bắt đùi nói cái gì ta cũng phải gắt gao ôm lấy ngày đó nàng nếu là tấn cấp siêu thần này lao đẳng ta về sau tại thánh quang đại lục đều có thể đi ngang â bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm đi nô thiếu thần bất đắc dĩ nói trong chiến trường song phương chiến đấu hơn mười phút u minh tam vương lần nữa bị hung hăng đập xuống đất vô cùng chật vật không c h u n g từ u y nguyên đứng lơ lửng trên không ánh mắt băng lãnh nhìn xem ba người bên người mấy chục khỏa hắc cầu vây quanh nàng chậm dại chuyển động để nàng xem ra thần bí mà cường đại từ u điện hạ ma tộc cùng u minh tộc một mực giao hảo n g ư ơ i làm như vậy không sợ ma chủ trách tội sao n g ầ m vương cả giận nói các ngươi giao hảo cùng ta có liên can gì ta muốn giết người không cần nhìn hắn sắp mặt t ử h u h ừ lạnh một tiếng lần nữa hướng ba người công kích mà đi hử ngươi chờ bị ma chủ chế tài đi chúng ta đi ba người sớm đã không có ý chí chiến đấu nháy mắt hướng nơi xa bỏ chạy ta nói qua để các ngươi đi sao tử h u h ừ lạnh một tiếng trực tiếp mở ra hắc cám lĩnh vực đem ba người bao p h ủ lại nhưng mà m vương thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại lĩnh vực bên trong mặc kệ tử u như thế nào cảm ứng cũng không tìm tới một tia vết tích từ u nhún m ẩ y nhìn về phía còn lại u vương cùng minh vương thư l ệ n h một tiếng vô số công kích trực tiếp hướng hai người đập tới nơi xa nô thiếu thần cùng lao đẳng hai người nhìn xem trong chiến trường hắc á m lĩnh vực có chút bất đắc dĩ thở dài từ u hắc á m lĩnh vực cùng nô thiếu thần thời không lĩnh vực không giống nô thiếu thần thời không lĩnh vực bên ngoài là có thể nhìn thấy bên trong tình huống mà từ hư hắc á m lĩnh vực vừa mở bên ngoài nhìn lại cũng là một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy không nhìn thấy tình huống hai người chỉ có thể ở phía xa chậm rãi chờ đợi không bao lâu nô thiếu thần trên thân đột nhiên xuất hiện mấy đạo thăng cấp qua mang đẳng cấp từ 93 cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 96 tại ngô thiếu thần còn không có kịp phản ứng lúc lại là mấy đạo thăng cấp quang man g xuất hiện ngô thiếu thần đẳng cấp từ cấp 96 lần nữa tăng lên tới cấp 98 n h ư thế như bước sao ngô thiếu thần tự lẩm bẩm hắn cùng từ ưu sinh mệnh cùng hưởng hắn giết quái từ ưu sẽ thu hoạch được một nửa kinh nghiệm từ ưu giết quái hắn tự nhiên cũng có thể thu được một nửa kinh nghiệm chỉ là ngô thiếu thần không nghĩ tới hai cái thần cấp cường giả kinh nghiệm thế mà cao như vậy trực tiếp cho hắn đội lên cấp c h rất nhanh h tám lĩnh vực biến mất từ u thân ảnh xuất hiện lần nữa tại không trung m ạ n u vương cùng minh vương hai cái thần cấp cường giả dĩ nhiên đã hóa thành hạt bụi nô thiếu thần cùng lão đằng tranh thủ thời gian bay đến t ử u bên cạnh lão đằng một não tử lời khen tặng còn chưa nói ra miệng liền trừng tóm mắt chỉ thấy ngô thiếu thần bay đến t ử u trước mặt đột nhiên từng thanh từng thanh t ử u ôm vào trong ngực t ử u cả người cứng tại nguyên địa vừa mới còn bễ nghệ hết t h ả nàng giờ phút này lại có chút tay chân luôn c uống t ử u còn có thể nhìn thấy n g ư ờ i thật quá tốt nô thiếu thần ôm thật chặt lấy từ u tự lẩm bẩm từ u thân thể mềm xuống tới mặc cho ngô thiếu thần ôm trong mắt cũng có chút t h ấ át nàng tại chữa thương thời điểm đồng dạng một mực lo lắng đến Một màn này để một bên lão đẳng cái cầm đều rơi một này bên đẳng để đều lão cái c rơi h ỗ Đây là cái i k a h u ngươi tản vô cùng hung n vô bà n Trường g sao. Chương 396, thử u quả tạo. Khủ. Khủ. Hai người không sai biệt l à m đến a thấy hai người ôm cái không xong lão đ ẳ n g không thể không nhắc nhở hạ hai người lúc này mới nhớ tới còn có cái bóng đèn tại tranh thủ thời gian cách ra lập tức đều là chừng lão đ ẳ n g liếc một chút để lão đ ẳ n g nhất thời cảm giác cổ lạnh lẽo ây cái kia h u n g tử h u lão đại về sau ngươi chính là ta lão đằng lão đại ngươi để ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi để ta bắt gà ta tuyệt không bắt vịt lão đẳng tiến đến tử hữu trước mặt định n g nói không cần ngươi hảo hảo đi theo hắn là được thử hữu nói được rồi lão đẳng tranh thủ thời gian gật đầu hiện tại nó đối mặt tử hữu cũng không dám lại giống như trước đồng dạng p h á c h lối được chứng kiến tử hữu cường đại lao đẳng nháy mắt t r u n g thực nhiều ai hay là chạy một cái thử hữu có chút n ổ i n ó n g nói không có việc gì ngươi đã rất lợi hại lần sau đụng phải lại rết là được nô thiếu thần ă n u ổ i tử hữu lắc lắc đầu nói một cái ngầm vương không có gì liền sợ hắn liên hệ ma chủ đến lúc đó chúng ta liền phiền p h ư c ma chủ thực lực gì nô thiếu thần tò mò hỏi siêu thân cấp thư hưng n ư n g trọng nói n ạ n nhờ nô thiếu thần chừng to mắt siêu thần cấp một cái để người tuyệt vọng tồn tại ma tộc không hổ là tam đại trí cường t r ù n g tộc một trong thế mà còn có siêu thần cấp tồn tại lao đẳng cảm t h ắ n nói ma tộc có đặc thù truyền thừa mỗi một thời đại ma chủ thu hoạch được truyền thừa sau thực lực đều có thể đạt tới siêu thần cấp thư h ư thản nhiên nói trong mắt có h à o quang cựu hận nô thiếu thần nắm nắm tử u tay an ủi không có việc gì về sau ta sẽ giúp ngươi cầm lại thuộc về ngươi hết thảy từ u xứng sờ nhìn xem ngô thiếu thần lập tức gật gật đầu ngay sau đó xuất ra hai kiện trang bị đưa cho ngô thiếu thần nói vừa mới này hai rơi ngô thiếu thần hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian tiếp nhận đi thần cấp cường giả đ ổ khả năng rất lớn là thần khí khi thấy hai kiện trang bị thuộc tính lúc ngô thiếu thần nhất thời cười đến không ngậm m i ệ n g được ưu vương thần liên cấp một trăm h thần khí vật lý công kích tám mươi tỷ lệ bạo kích năm mươi bạo kích tổn thương tám mươi may mắn m ộ ư ơ i phụ gia thuộc tính lực lượng ba nhanh nhẹn ba thể chất ba căn cốt ba tinh thần một nghìn năm trăm trí lực một nghìn năm trăm phù gia k ỹ n ă n g 1, công kích tăng lên bị động tăng lên tự thân 60% lực công kích phù gia k ỹ n ă n g 2, tổn thương tăng lên bị động tăng lên tự thân 80% công kích tổn thương phù gia k ỹ n ă n g 3, tất bạo mở ra sau、so、tiếp xuống trong vòng một phút tất cả công kích tất nhiên bạo kích thời gian cột đ a o ba phút phù gia k ỹ n ă n g 4, bạo thương tổn mở ra sau、so、tiếp xuống trong vòng một phút bạo kích tổn thương tăng lên 100%, t h ờ i gian cột đ a o ba phút phù gia k ỹ n ă n g 5, hội tâm nhất kích mục tiêu công kích thường có 5% tỷ lệ phát động hội tâm nhất kích đối mục tiêu tạo thành lần này công kích m ư ơ i lần tổn thương t e o yêu cầu hệ vật lý minh vương thần t r ạ n g cấp một trăm h thần khí vật lý công kích tám mươi nghìn công kích tốc độ một trăm linh công kích tổn thương năm mươi không nhìn phòng ngự năm mươi phụ gia thuộc tính lực lượng ba nhanh nhẹn ba thể chất ba tinh thần ba căn cốt một năm trăm trí lực một năm trăm phụ gia kỹ năng một không nhìn phòng ngự mở ra về sau tiếp xuống trong vòng một phút đối mục tiêu tạo thành tất cả công kích đem không nhìn đối phương phòng ngự thời gian cột đao ba phút phụ gia kỹ năng hai suy yếu mục tiêu công kích thường có tỷ lệ làm mục tiêu lâm vào trạng thái hư nhược tiếp tục ba giây trạng thái hư nhược hạ mục tiêu toàn thuộc tính hạ xuống hai mươi phụ gia k ỹ năm ba gây nền t ả n mục tiêu công kích thường có tỷ lệ làm mục tiêu gây nền t ả n lực công kích cùng công kích tốc độ hạ xuống 20%, tiếp tục ba giây phụ gia k ỹ năm bốn nhiều đoạn tổn thương mục tiêu công kích thường có tỷ lệ phát động nhiều lần tổn thương phụ gia k ỹ năm năm tức đoạt mục tiêu công kích thường có 1% t ỷ lệ tức đoạt đối phương 2% lớn nhất sinh mệnh có hiệu lực khoảng cách 30 giây đeo yêu cầu hệ vật lý trước nghiệp hai kiện thần khí thuộc tính cùng kỹ năng đều vô cùng nổ tùng nô thiếu thần nhất thời hưng phấn không thôi tranh thủ thời gian thay đổi lực công kích trực tiếp tăng vọt đến t á vạn lại thêm kinh khủng công kích tổn thương tăng thêm hiện tại ngô thiếu thần chuyển vận tuyệt đối mạnh đến biên thái không nói cái khác tám mươi vạn công kích trực tiếp để hắn độc tố tổn thương tăng lên tới bốn mươi vạn mỗi giây tăng thêm tự thân độc tố một tầng độc mỗi giây cũng là hơn bốn mươi b ố vạn một ư ơ i tầng độc mỗi giây bốn trăm bốn mươi vạn một phút đồng hồ cũng là hơn hai trăm sáu mươi triệu năm phút đồng hồ trực tiếp có thể mang đi m ộ ư ơ i ba ước khủng bố tổn thương không hổ là thần khí nô g thiếu thần hưng phần nói hai kiện thần khí trực tiếp để hắn chuyển vận lật mấy lần trước đừng kích động ta còn có cái gì cho ngươi từ u cười, cười lập tức lần nữa xuất ra một giọt nước chạm chất lỏng đưa t r o ngô thiếu thần nô thiếu thần con mắt lần nữa sáng lên tranh thủ thời gian xem xét u minh thần thủy từ u minh thần tuyền bên trong tinh luyện mà đến có công hiệu bất khả tư nghị người chơi trực tiếp phục d ụ n g có thể tăng lên một trăm vạn lớn nhất sinh mệnh giá trị cùng mỗi giây mười vạn sinh mệnh khôi phục hiệu quả mỗi cái người chơi chỉ có thể sử dụng một dọn t nhìn thấy u minh thần thủy hiệu quả nô thiếu thần hít sâu một hơi trực tiếp tăng lên một trăm vạn sinh mệnh cùng mười vạn sinh mệnh khôi phục cái này hiệu quả người tiên nhưng mà càng không bình tĩnh lại là lão đẳng chỉ thấy nó trực tiếp nhảy dựng lên nhìn chằm c h ẳ n tử u trong tay u minh thần thủy nói ngươi đem u minh thần tuyền tinh luyện phải biết nguyên bản nơi đó u minh thần tuyền liền không nhiều một giọt này u minh thần thủy tuyệt đối phải lãng phí hơn một nửa u minh thần tuyền ta thương thế đã tốt u minh thần tuyền giữ lại cũng không có tác dụng gì thử h u thản n h â nói n thế nhưng là lão đ ẳ n g còn muốn nói điều gì bị tử hữu quét mắt một vòng mau ngâm miệng chỉ bất quá nhìn trước mắt u minh thần thủy cảm giác tâm can t i n h khí thận đều đau loại này t h ầ n vật cho một cái mạo hiểm giả dùng để tăng lên sinh mệnh giá trị quả thực là phung phí của trời a nô thiếu thần nhìn thấy lão đằng biểu lộ cũng đại khái đoán được vật này cũng không đơn giản lập tức nói cái này đối ngươi cũng phi thường hữu dụng đi muốn không ngươi giữ đi ta cũng không cần đi lập tức sinh mệnh nháy mắt tăng lên một trăm linh vạn tại các loại tăng phúc hạ hắn lớn nhất sinh mệnh giá trị trực tiếp đạt tới năm trăm hai mươi lăm vạn để ngô thiếu thần còn như vậy một loại vô địch cảm giác không khỏi nhanh nghĩ đến thần cấp phục ư ơ n g đại hắn lại lần nữa bị đánh về nguyên hình mặc dù bây giờ thực lực đã rất khủng bố nhưng là đối mặt thần cấp còn chưa đủ đi thôi nhìn có thể hay không đem còn lại cái kia thần cấp tìm ra nếu như không tìm ra được chúng ta nhất định phải nhanh rời đi u minh đại lục thử u ngưng trọng nói tuy h h e o một một kiện lại một kiện lại ế t g á nhiên p á t s n nhiều người hoàng h để đều rất lâm vào hoàng sợ b trong. Tuy nhiên quan phương một mực tại áp chế những chuyện này lên men nhưng là theo càng ngày càng nhiều người tận mắt nhìn đến một số người làm ra không đúng lẽ thường sự t ì n h ra vòng bằng hưu các lớn tiện cận nhiều lần áp diễn đàn vậy bố đều có người tuyên bố các loại video lợi đồn tốc độ cực nhanh dư luận một mực giá cao không hạ các loại suy đoán bay lời trời để quan phương áp lúc này huyện thành một cái cấp cao tiểu khu bên trong một thanh niên nam tử chậm rãi từ một ngôi biệt thự đi tới nếu có người đi vào liền có thể phát hiện trong biệt thự một nhà năm miệng sớm đã ngã vào trong vũng máu chết cực kỳ thê thảm nam tử n ế t miệng lên một vòng cười lạnh ừ để ngươi làm mới nhìn không tầm thường lão tử nam tử bởi vì thu hoạch được lực lượng cường đại trong lòng đã cực độ v ạ n mẹo tất cả lúc trước đắc tội hắn người hắn đều chuẩn bị hung hăng trả thù trở về đây không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng đúng lúc này mấy chục cái cảnh sát vũ trang bộ đội một tay cầm khiên chống bạo loại bài một tay cầm súng tiểu liên đột nhiên xuất hiện đem nam tử bao bọc vẫy quanh chú thắng dừng tay đi ngươi có biết ngươi phạm phải bao lớn tội nghĩa cảnh sát vũ trang chỉ đội đội trưởng hô lớn bọn họ không có ngay lập tức nổ súng bởi vì bọn họ biết nổ súng căn bản không thể đối phó người trước mắt tội nghiệt ha ha tội nghiệt là cho những người yếu kia định lão tử hiện tại vô địch a tờ mở dám cho lão tử định tội chu thắng c à n dỡ cười nói nói tranh thủ thời gian cút ngay cho ta nếu không ta không ngại để các ngươi máu tươi tại chỗ người Người quả thực là ác ma ha ha lão tử cũng là ác ma các ngươi có thể cầm lão tử thế nào chu thắng vô cùng lớn lối nói đúng lúc này không trung đột nhiên vang lên máy bay trực thăng tiếng oanh minh rất nhanh hai khung quân dụng máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới chậm rãi đáp xuống giữa đất trống ngay sau đó từ trên trực thăng xuống tới hơn mười n a m nữ trẻ tuổi cảnh sát vũ trang đội trưởng hiển nhiên sớm đã nhận được mệnh lệnh đi nhanh lên đi lên đi cái quân lễ nói vất vả cảm tạ các ngươi có thể đến tương trợ việc rất nhỏ mọi người về thi lễ lập tức một mặt tùy ý, ý nhìn về phía chu thắng ta t r a trong trò chơi xếp hạng trước một ngàn tất cả mọi người tư liệu đều không có người này hắn đến cùng là thế nào tăng lên tới kim cương cảnh giới thủ hộ giả triệu thép cao mày nói xác thực rất kỳ quái hiện giai đoạn có thể tới kim cương cảnh giới không một người không phải đứng đầu nhất những người kia hoặc là cũng là trang bị phi thường tốt hoặc là cũng là thiên phú cực mạnh nhưng người này đến cùng là tình huống như thế nào chẳng lẽ thiên phú rất đặc thù quân lâm cũng khó hiểu nói các ngươi nói người này có phải hay không là nhặt được lão đại u minh thánh khôi người kia hoàng thiếu đột nhiên nói nghe được hoàng thiếu tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng nói như vậy thật là có khả năng các ngươi là ai chu thắng nhìn xem bọn này từ trên trực thăng xuống tới người c a o mày nói những người này nhìn thấy hắn thế mà là ở chỗ này soi mói hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt để hắn rất là khó chịu uy ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi trước mấy ngày u minh đại quân công thành thời điểm có phải là nhặt được qua một cái thánh cấp đ ầ u k h ô i hoàng thiếu trực tiếp mở miệng nói làm sao ngươi biết chu thắng trường lớn nhìn xem hoàng thiếu quá thật đúng là ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử p h u n ra đây chính là lao đại của chúng ta đồ vật hoàng thiếu giận dữ nói ta nhặt được đồ vật dựa vào cái gì cho ngươi chu thắng cười lạnh nói yêu a ngươi còn túm bên trên không cho đúng không vậy ta liền đánh tới ngươi cho mới thôi hoàng thiếu nói các ngươi tất cả chớ động tay người này là ta ngươi m u ố chết hoàng thiếu mà nói để chu thắng nhất thời liền giận thu hoạch được năng lực đến nay dám như thế cùng hắn nói chuyện đều đã thấy diêm vương chu thắng nháy mắt phóng tới hoàng thiếu tốc độ quá nhanh để ở đây cảnh sát vũ trang bộ đội người đều trừng to mắt ngay sau đó vung lên quyền đầu liền đánh tới hướng hoàng thiếu hoàng thiếu nghiêng người tránh thoát quyền đầu sau đó trực tiếp một bàn tay vỗ chu thắng trên mặt lần này chu thắng cả người đều mộng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoàng thiếu ngay sau đó không phục hắn lần nữa một chân hướng hoàng thiếu đá vào hoàng thiếu đồng dạng một chân đá đi và n h một tiếng tiếng vang to lớn chuyển ra chu thắng cả người bị hoàng thiếu đá bay ra ngoài ôm chân một mặt thống khổ kêu thảm luận lực lượng mười cái chu thắng cũng không có hoàng thiếu cao phải biết hoàng thiếu thế nhưng là ngô thiếu thần cái thứ nhất tiểu đ ệ cũng là bọn hắn trong một đám người duy nhất chiến sĩ lực lượng tuyệt đối là ở đ â y cao nhất mà lúc này máy bay trực thăng bên trong một cái ca mê ra đang quay chụp lấy một mặt này phụ trách lại máy bay trực thăng cơ trưởng nhiệm vụ thứ hai chính là toàn bộ hành trình quay chụp ngươi làm sao có thể mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi cũng có siêu năng lực chu thắng một mặt không thể tưởng tượng n ổ i đạo e p p l e ngay cả mình năng lực làm sao tới cũng không biết liền dám lớn lối như vậy hôm nay ca liền hảo hảo dạy d â ngươi cái gì gọi là liệu thấp hoàng thiếu nói xong lần nữa phóng tới chu thắng sau đó chiến đấu hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên cục diện chu thắng tại hoàng thiếu trong tay căn bản không hề có lực hoàng thủ không đơn thuần là lực lượng không bằng hoàng thiếu chủ yếu nhất là hoàng thiếu bọn họ đã có thể thuần thục nắm giữ bọn hắn năng lực cũng có thể rất tốt vận dụng trong trò chơi kỹ năng mà chu thắng hoàn toàn là một mặt mù thuần dựa vào ma lực căn bản không có chút nào kỹ xảo có thể nói tuy nhiên chu thắng lại đặc biệt có thể chịu trong trò chơi bởi vì có đỉnh cấp thanh khí đầu khôi để phòng ngự của hắn cùng sinh mệnh giá trị đều phi thường cao đáng tiếc có thể chịu có đôi khi lại cũng không là chuyện tốt thực lực sai biệt lớn như thế có thể chịu chỉ có thể để đối thủ càng hưng phấn cũng tỉ như thời khắc này hoàng thiếu liền đánh rất thoải mái một đám cảnh sát vũ trang bộ đội người nhìn xem điên cuồng đánh lộn hai người cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh tuy nhiên công kích nhìn không hoa lệ nhưng là hai người tùy ý một kích mặt đất liền xuất hiện một cái h ổ to để bọn hắn biết bọn họ chỉ cần chịu một chút tuyệt đối phải lạnh Tốt, chết, ta trở muốn Lao Hoàng, đừng cho đánh、chết. chúng khôi đừng còn muốn đem đầu khôi cẩm trở về đâu cầm về sau đó trực tiếp dẫm ở trên người hắn nói đi tiến trò chơi thành thành thật thật đem đầu nón trụ còn trở về phi nghĩ hay thật chu thắng lại phi thường kiên c ư ờ n g đạo ha ha ta cái này bạo tinh khí nhìn hôm nay lão tử không đem ngươi phân đánh ra đến hoàng thiếu giận lần nữa mở ra điên cuồng công kích hình thức ai nếu là có lao đại tiểu hong mật liền tốt không có việc gì không phải tiểu hong mật giải quyết không thể lãnh phong nói ừ m nam phong hăng hái gật đầu hắc hắc muốn đánh phục còn không đơn giản lâm tử cười cười trực tiếp một cái trị liệu thuật ném trên người chu thắng chỉ thấy đối phương vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt thuận tiện khó khăn có cái luyện tập mọi người thỏa thích thi triển có chúng ta tam đại mục sư tại không sợ các ngươi đánh chết mộng nguyễn khinh vũ cũng cười nói ha ha cái này có thể có sau đó một đám người liền cười hì hì phóng tới đối phương ngay sau đó toàn bộ khu vực không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết tuy nhiên cái này một mảnh bị cảnh sát vũ trang phong tỏa nhưng là tiếng kêu thảm kia lại chuyển ra cách xa mấy dặm để nguyên bản liền sinh lòng sợ hai huyện thành nhỏ cư dân cảng là hai hùng kết vía lúc này kinh đô cái nào đó đỉnh cấp trong phòng hội nghị lại đang phát hình hiện trường phát sóng trực tiếp cái này video này xác định có thể thả ra một người trung niên nam tử có chút mắt trận cho nói cái này giống như xác thực không thế nào thích hợp một cái khác trung niên nam tử cũng có chút lung t u n g nói có cái gì không thích hợp nếu quả thật phải công bố trò chơi bí mật liền đem video này thả ra chấn nhiếp hiệu quả tuyệt đối không sai một cái lao giả nói người chăm chú cái này không bạo lực c h ấ p pháp sao cái này đều làm thế còn nói gì bạo lực c h ấ p pháp vượt hung ác mới có thể chấn nhiếp ở những cái kia dạ tâm bành trướng ra hỏa tốt a mọi người chuẩn bị sẵn sàng dư luận nếu là một mực ép không xuống chương ũ n g c ỉ có thể ba trăm chín mươi tám trong trò chơi màn công bố chu thắng bị một đám người cha tân đến sụp đổ cuối cùng bị kéo về trong nhà tiến vào trong trò chơi đưa mũ giáp dao ra mà bản thân hắn bị mọi người đánh cho tàn phế sau g i a o cho cảnh sát vũ trang bộ đội mang đi chu thắng sự kiện giải quyết sau mọi người còn không có về nhà liền lại tiếp vào cùng một chỗ đặc biệt nghiêm trọng bạo lực đánh lén cảnh sát sự kiện thế là không thể không lần nữa lên đường tiến về một cái khắc thành thị mà lúc này trên internet dư luận âm thanh càng ngày càng cao thậm chí có không ít người đoán được những người này thu hoạch được trong trò chơi năng lực bởi vì phát hiện có người tại trong hiện thực sử dụng trong trò chơi kỹ năng cái này một suy đoán được không ít người tán thành mà không đơn thuần là hạ hoa quốc gia khác cũng đều xuất hiện giống nhau tình huống bất quá bọn hắn không giống hạ hoa cao tầng biết được nội t ì n h cho nên nhao nhao phái quân đội chấn áp cuối cùng dẫn đến tổn thất nặng nề một chút năng lực giả cùng chính phủ triệt để quyết liệt toàn cầu loạn tượng lộn xuất hiện tại như thế tình hồ giới l à n toàn cầu đại quốc hạ hoa lúc này đột nhiên đứng ra cũng công bố trong trò chơi màn tin tức một khi công bố nháy mắt dẫn bạo toàn、cầu. cơ hội tương đối quốc gia khác hạ hoa bên này ngược lại là dễ dàng tiếp nhận nhiều bởi vì hạ hoa tiền kỳ làm không ít động tác lại thêm hạ hoa bên này năng lực giả cũng là nhiều nhất đã có không ít người đoán được điểm này cho nên khi quan phương công bố về sau đại bộ phận người vẫn là rất nhanh tiếp nhận sự thật này nhưng g o tàu, trò c ơ i năng lực thế mà thật có thế thật thể mà đ a vào h i ệ thực, Tử h vậy Lao k ô n phải thể cũng có l à mà siêu sao? cái giám quá thu nhân năng còn còn Haha, chờ hoạch hoa thôi Lao tốt, Tử được lực, vậy c ò ngay k h ô n các loại sóng. Nhưng n g mà, ngay tại tất cả mọi người một mặt thời điểm hưng phấn quan phương lại công bố một cái video video là một đám người bao vây một người hình ảnh một đám người tất cả đều là năng lực giả trong tấm hình cho mười phần tàn bạo một đám thi bạo người thực lực rõ ràng so người bị hại mạnh lại như cũng một đám người đánh một cái sau lưng còn có mấy cái mục sư thay phiên cho người bị hại trị liệu mỗi lần đánh tới gần chết một cái trị liệu thuật chữa khỏi lại đánh tiếp nhìn thấy người mỹ mắt t r ự c nhảy nghe được này từng tiếng vô cùng thê thảm tiếng tê ơ tất cả mọi người không tự giác lạnh run ngay sau đó quan phương công bố bị đánh người tên là chu thắng bởi vì thu hoạch được trò chơi năng lực sau vô pháp vô thiên đã tạo thành mấy chục lên án mạng cho nên quan phương cố ý mời trần phong đại thần người bên cạnh đến đây chế tài đối phương đồng thời quan phương lộ ra trần phong đại thần rất sớm đã đã có được trong trò chơi năng lực cũng cảnh cáo một chút năng lực giả đừng quá mức phần nếu không quan p ư ơ n g sẽ mời trần phong đại thần xuất thủ. lần này s á t thực c h ấ n nhiếp đại bộ phận người đã trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực không có người hoài nghi trần phong có được diện s á t hết t h ể năng lực dù sao hắn trong trò chơi thực tế quá mạnh quan phương cái này một động tác để một chút n g o ngoe muốn động tác năng lực giả nhau nhau thu hồi không nên có tâm tư ưu minh đại lục nguyên bản một người một rắn liền làm cho cả ưu minh đại lục lòng người bàng hoàng bây giờ bọn họ có cái cứng rắn không được hậu trường càng là chẳng sợ hãi đang tìm kiếm ngầm vương đồng thời một người một rắn như thổ phỉ quá cảnh đốt giết cướp đoạn không chỗ mắc kệ pham la đụng phải sinh vật mặc kệ là quái vật hay là ưu minh tộc nhân đ toàn bộ u minh đại lục hóa thành luyện ngục vô số u minh tộc nhân liên cùng hô hoán bọn họ thủ hộ thần nhưng mà u minh tộc tam đại thần cấp c ư ờ n g giả hai chết vừa trốn chạy trốn cái kia cũng không biết trốn đến địa phương nào căn bản không quản u minh tộc những người khác chết sống trăng trận như vậy cướp bóc sau một ngày một người một rắn đều là thu hoạch tương đối khá một ngày thời gian bọn họ đánh giết hơn mười u minh thánh giả cùng mấy chục cái u minh tiên giả trừ trang bị bên ngoài còn thu hoạch được không ít thiên tài địa b ả o mà ngô thiếu thần cảng là trực tiếp lên tới cấp chín mươi chín quá thoải mái thật muốn đem toàn bộ u minh đại lục lật cái ú t sấp lão đằng hưng phần nói đúng vậy、à. đáng tiếc thời gian không cho phép a nô thiếu thần bất đắc dĩ nói từ u nói qua trong một ngày không có tìm được ga ngầm vương bọn họ liền nhất định phải rời đi u minh đại lục lúc này đã qua một ngày nhưng là ngầm vương bóng dáng đều không tìm được cho nên bọn họ không thể tại đợi tại u minh đại lục chúng ta làm sao rời đi giống như cũng không có tìm được đi thánh quang đại lục thông đạo ải nô thiếu thần nói vốn là không có nếu là có u minh tộc đã sớm tiến công thánh quang đại lục t ừ u nói vậy chúng ta làm sao rời đi nô thiếu thần、đậu. ưu minh đại lục hẳn là có một chỗ có thể tiến vào thế giới n g ầ m cũng chính là chúng ta trước đó tiến vào cái chỗ kia từ nơi nào ngươi có thể trực tiếp sử dụng không minh thạch trở lại thành quan g đại lục thư ưu nói ở đâu nô thiếu thần vội vàng hỏi ta làm sao biết ngươi sẽ không bắt cái ưu minh tộc người hỏi t h ă m sao thư ưu chọn mắt một cái nói a thốt u a nô thiếu thần có chút l ú n g tùng nói mà lúc này một cái tôi t â m trong đại điện một cái một thân hắc bảo trung niên nam tử nhìn phía dưới quỳ trên mặt đất nam tử cao mày nói ngươi xác định ngươi không có lẩm mang người đ ạ nhân ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu thật là tử u điện hạ quỳ trên mặt đất nam tử chính là ngô thiếu thần bọn họ một mực tại tìm kiếm u minh tộc ngầm vương làm sao có thể nàng thế mà còn sống ma chủ tự lẩm bẩm nàng bây giờ tại đây ma chủ có chút vội vàng nói ngay tại ưu minh đại lục ngầm vương đạo đi ma chủ không chút do dự nắm lên trên mặt đất ngầm vương trực tiếp liền biến mất ở trong đại điện ưu minh đại lục ưu minh thành hậu sơn bên trong ngô thiếu thần trong tay nắm lấy một cái u minh tiên giả chỉ về đằng trước đóng chặt cửa đà nói ngươi xác định trong này đúng ở ngay chỗ này tuy nhiên môn này cần tam đại thần vương lệnh bài mới có thể mở ra U Minh nơm tiên giả nớp lão đằng có hay không biện pháp vanh mở cái cửa này lão thiếu thần nhìn về phía lão đằng nói tà thử một chút lão đằng gật gật đầu trực tiếp xông lên đi một cái đuôi hung hăng quất vào trên cửa đá vây anh một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển ra thanh thế to lớn khói bùi nổi lên một phía nhưng mà khi tan thành mây khói về sau cửa nhúc nhích đá lại không nhúc nhích tí nào, tí một điểm phản ứng đều không có. Vô dụ, cái này cửa đá cái Minh phản không chủ ứng dụng, này Vô có. cửa lúc trước là bên ố trí, trừ phi i là s u t h ầ cấp cứng giả, không phải vậy, không cách nào cưỡng phải ép phá không không nào bên giả, vậy võ. Một bên u minh tiên giả cười nhạo nói thổi cái gì châu các ngươi u minh tộc cứ như vậy ba cái thái kê thần cấp có thể bố trí mạnh cỡ nào đồ vật nô thiếu thần không chút khách khí đã kích nói ừ ta u minh tộc đỉnh phong thời kỳ có được hai đại siêu thần cấp tùng giả thật đại thần cấp tùng giả nếu không phải vài ngàn năm trước đại chiến để ta u minh tộc tốn thất nặng nề làm sao đến mức để các ngươi mấy cái khi dễ thành dạng này u minh tiên giả u u hóa nói thổi tiếp lấy thổi nô thiếu thần hiển nhiên không tin hắn nói là thật trước kia u minh tộc thực lực cùng ma tộc tương đương đều có được siêu thần cấp từng giả cho nên hai tộc mới có thể giao hảo về sau u minh tộc thực lực hạ thấp lớn song phương lui tới mới thiếu t h ử u nói quá không có khoác lắc ca nô thiếu thần chừng to mắt đồng thời trong lòng cũng thầm than may mắn nếu là trước kia u minh tộc bọn họ đoán chừng đã sớm lành lạnh vậy cái này môn mở không ra làm sao bây giờ nô thiếu thần nhìn về phía trước cửa đ ã có chút đau đầu nói ta thử một chút đi t h ừ u từ sùng vật không gian bên trong ra các người đứng xa một chút nói xong trực tiếp lên tới giữa không trung bên người xuất hiện mấy chục khóa hắc cầu ngay sau đó tất cả hắc cầu hợp thành một trôi trực tiếp hướng cửa đá đập tới vê a n g vê a n g vê a n g từng đ o t nổ thật to tiếng vang lên toàn bộ đại địa đều run dày lên nhưng mà khi hết thảy đều kết thúc về sau cửa đá y nguyên không hề động một chút nào vô dụng thử u lắc lắc đầu nói nô thiếu thần có chút đau đầu lập tức nhìn về phía ưu minh tiên giả nói ngươi biết lệnh bài của bọn họ để chỗ nào sao cái này ta thật không biết u minh tiên giả điên cuồng lắc đầu nói nô thiếu thần cau mày một cái nhìn về phía tử u nói này hai chết không n ổ lệnh bài chương ba trăm chín mươi chín siêu thần cấp rất không tầm thường sao nô thiếu thần cũng cảm nhận được này cố kinh khủng khí tức trong lòng vô cùng khẩn trương nhìn từ u biểu lộ là hắn biết là ai đến cái này khiến trái tim của hắn đều muốn mẹ ra bất quá hắn như cũ tại trong càn không giới không ngừng tìm rốt cuộc phi thật lớn kình cuối cùng là tìm tới cái kia bị hắn đều nhanh lãng quên đồ vật ám dạ quân chủ nổ tấm lệnh bài kia nô thiếu thần cũng không biết khối này lệnh bài có hữu dụng hay không nhưng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống cấp tốc cầm lấy lệnh bài d á n tại cửa đá lô khảm bên trên không bao lâu cửa đá liền ở những người khác một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi mở ra thật có thể nô thiếu thần kinh ngạc nói đi lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều nô thiếu thần trực tiếp kéo tử u liền muốn hướng bên trong chạy nhưng mà tử lại lắc lắc đầu nói không kịp các ngươi tranh thủ thời gian đi vào ta ngăn lại hắn không được ngươi không phải đối thủ của hắn nô thiếu thần lo l ắ n g nói mục tiêu của hắn là ta các ngươi lưu lại toàn bộ phải chết t ử u cả giận nói không được ta không thể lại để cho một mình ngươi một mình đối mặt nô thiếu thần cường ngạch nói vậy ngươi có thể thế nào ngươi muốn cùng siêu thần cấp đánh sao chính ngươi bao nhiêu cân lượng chính ngươi không biết sao t ử u giận d ữ hét tử u gầm thét để ngô thiếu thần tỉnh táo mấy phần bất quá hắn cũng không có lùi bước mà chính là trực tiếp đem tử u kéo ra phía sau gàn tương chữ một hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến cũng đừng nghĩ động tới ngươi từ u sững sờ nhìn đứng ở phía trước thiếu niên trong mắt không khỏi có chút tức át trong lòng càng là t r ă m mối cảm xúc ngược ngang ha ha một tên m a o đầu tiểu tử á đưa cho ngươi dũng khí nói loại lời này theo một tiếng tiếng cười truyền đến hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần bọn người trước mặt cầm đầu trung niên nam tử toàn thân áo đen thân cao chừng một m chín mái tóc màu tím tướng mạo cùng nhân loại không kém bao nhiêu trên thân tản ra khiến người hít thở không thông khí t ứ c ma rơi chỉ chủ mà chủ siêu thần cấp cờ giả mà phía sau hắn đứng chính là ngô thiếu thần bọn họ một mực tìm kiếm làm vương từ u không nghĩ tới thật là ngươi gia hỏa này lúc nói ta còn chưa tin ngươi còn sống thật sự là quá tốt ma chủ liếc một chút liền nhìn thấy đứng sau lưng l ô thiếu thần tự u đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng h ạ n mang tuy nhiên trên mặt lại lộ ra nợ nụ cười ta không chết ngươi rất thất vọng đi thử u âm thanh lạnh lùng nói làm sao lại ngươi cũng đã biết thúc thúc những năm này một mực tại tìm ngươi nhìn thấy ngươi không có việc gì thúc thúc đừng để cập cao hứng bao nhiêu ma chủ cười nói lấy xuống ngươi này mặt nạ dối trá đi nhìn xem một nôn t h u chán vét nói ma chủ nụ cười trên mặt cứng nở sắc mặt âm chầm mấy phần nói tự u xem ra ngươi đối thúc thúc hiểu lầm hay là rất sâu à không quan hệ chỉ cần ngươi cùng ta hồi ma giới chúng ta hiểu lầm trung quy tiêu trừ hư ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tử h không có khả năng trở về với ngươi lúc này nô thiếu thần đột n h i ê nói n ma chủ n h ữ n g mày tiện tay vung lên nô thiếu thần cả người bay thẳng ra ngoài nện ở trên vết đá sinh mệnh giá trị nháy mắt t h a n h h ô n g phát động một dây vô địch bảo mệnh kỹ năng ở đâu ra sâu kiến nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao ma chủ hư lạnh một tiếng vươn tay trực tiếp hư không bóp lấy n ô thiếu thần cộ đem hắn nhấc lên dừng tay thử hư la lớn ồ h ắ nói đ n xong nô thiếu thần trực tiếp bóp nát quần trụ sau đó lấy ra một cái quyển trụ cơm thanh lạnh lùng nói siêu thần cấp rất không tầm thường sao nói xong nô thiếu thần trực tiếp bóp nát quần trụ sau đó mọi người liền phát hiện nô thiếu thần đẳng cấp đang điên cuồng hạ xuống nhưng là khí tức của hắn lại tại điên cuồng dâng lên tốc độ tăng trình độ càng làm cho người chấn động vô cùng q u y ề n trục này chính là ngô thiếu thần khiêu chiến tiên cấp chiến thần bí cảnh lúc bóng đen gai độc xạ cho hắn quân trục bị hắn một mực trân trọng lại trân trọng giữ bởi vì đây là một cái có thể tuyệt cảnh l ậ n bản quân trục tuyệt cảnh quân trục thượng cổ quân trục đưa vào chỗ chết mà hậu sinh sử dụng sau thanh không tự thân trước mắt tất cả đẳng cấp mỗi một cấp tăng lên tự thân một lần toàn thuộc tính tiếp tục năm phút đồng hồ tiếp tục thời gian kết thúc về sau tự thân lâm vào cực độ trạng thái hư nhược tiếp tục một tháng cực độ trạng thái hư nhược hạ tự thân sở hữu thuộc tính đều là một điểm q u n trục này h i ệ u q u ả n g u y tiên nhưng là đại giới cũng vô cùng lớn lúc đầu hắn là nghĩ đến về sau quái vật xâm lân hiện thực thật muốn đụng phải loại kia không thể đối phó quái vật lúc sử dụng nhưng là hiện tại hắn lại không thể không dùng hắn không cho phép từ u lại xuất hiện vấn đề gì t r ậ n đánh lúc t r ư ớ c minh vương thời điểm ngô thiếu thần liền nghĩ q u a vận dụng nhưng là thành k h ô n g tất cả đẳng cấp từ u khẳng định là trước hết nhất xảy ra vấn đề cho nên ngô thiếu thần không dám dùng từ u thương thế tốt về sau ngô thiếu thần đã từng hỏi quá từ u nếu như hắn đẳng cấp biến thành cấp không nàng phải chẳng còn sẽ thu ảnh hưởng từ u nói rất khẳng định chỉ cần hắn không chết nàng liền không có vấn đề gì cho nên lần này, ngô thiếu thần không chút do dự sử dụng hiện tại ngô thiếu thần cấp 99, t h a n h k h ô n g tất cả đẳng cấp thực lực của hắn trực tiếp tăng lên 99 lần kinh khủng như vậy tăng phúc để tính mạng của hắn trực tiếp đạt tới hơn năm ư c lực công kích càng là đạt tới hơn tám mươi triệu phòng ngự cũng đạt tới hơn một nghìn vạn k h í tức kinh khủng từ trên thân ngô thiếu thần phát ra làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt liền ngay cả ma chủ cũng nhĩ mày ngoa tạo trần tiểu t ử đây là ă n xuân dược lao đẳng trừng to mắt nói nó từ trên thân đối phương cảm nhận được uy hiếp trí mạng nó tin tưởng hiện tại n ô thiếu thần tuyệt đối có được treo lên đánh thực lực của nó liền ngay cả tử h u lúc này đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nô thiếu thần cảm giác giống như là lần thứ nhất biết hắn đồng dạng cảm nhận được tự thân trạng thái nô thiếu thần nhìn về phía ma chủ âm thanh lạnh lùng nói siêu thần cấp rất n g ư ỡ bức lao tử hôm nay liền muốn đổ siêu thần nói xong nô thiếu thần trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực đem ma chủ cùng ngầm vương bao phủ ở bên trong tử h u cùng lao đẳng trực tiếp bị hắn ngăn ở bên ngoài ngay sau đó mở ra lôi đình chỉ thân để sinh mệnh lần nữa tăng lên năm mươi đạt tới bảy năm ư c sau đó nháy mắt xuất hiện tại ma chủ bên cạnh không chút do dự mở ra bóng đen tiêu tan Hòn bất, bất quá hắn tranh thoát bên cạnh hắn ngầm vương lại thảm tại ngô thiếu thần kinh khủng tồn thương hạ ngầm vương lượng máu rơi nhanh chóng bóng đen tiêu tan kết thúc ngầm vương trực tiếp bị đánh dụng một phần ba máu bị hù hắn tranh thủ thời gian rời xa ngô thiếu thần ngược lại là ma chủ huyết thiếu không coi là nhiều nhưng là ma chủ lại nhữ mày bởi vì hắn phát hiện hắn trúng độc mà lại cái này độc mãnh liệt trình độ quả thực là hắn cuộc đời í thấy t nô g thiếu thần tám ngàn vạn công kích độc tố tổn thương một tầng cũng là hơn bốn ngàn vạn mười tầng độc tố mỗi giây b ố nước cái này kinh khủng tổn thương để thân là siêu thần cấp c ư ờ n g giả ma chủ đều có chút hoảng hắn ngừng đầu nhìn về phía nô g thiếu thần lạnh lùng nói rất tốt không nghĩ tới ngươi một con kiến hôi thế mà cũng có thể buộc phát ra thực lực như thế tuy nhiên ngươi cho rằng lương t ự theo một cái quyển trục liền có thể cùng siêu thần cấp tường giả nhất chiến sao ngươi quá ngây thơ nói xong thời không lĩnh vực bên trong đột nhiên xuất hiện từng cái to lớn h á c sắc phong bạo kinh khủng phong bạo càn quét toàn bộ thời không lĩnh vực kinh khủng sẽ rách chi lực thậm chí để bốn phía không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên chương bốn trăm đối chiến ma chủ h á c sắc phong bạo rất nhanh liền quét đến ngô thiếu thần ngáy mắt liền mang đi hắn hơn bảy ngàn vạn máu hơn nữa còn là tiếp tục mỗi g i â y hơn bảy ngàn vạn rơi phải biết hắn hiện tại có được hơn một nghìn vạn phòng ngự tăng thêm bảy mươi phần trăm miễn thước tổn như thế tình huống dưới y nguyên nhận kinh khủng như vậy tổn thương có thể thấy được ma chủ tổn thương chi cao tuy nhiên hơn bảy ngàn vạn máu đối với hiện tại ngô thiếu thần đến nói lại cũng không chí mạng. nô thiếu thần không thèm để ý chút nào thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ma chủ bên cạnh trong tay t h í thần đối đối phương điên cuồng c h u y ể n vợ nhưng mà ma chủ bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cái lô đen nô thiếu thần tất cả công kích toàn bộ bị lô đen hấp thu nô thiếu thần c a o mày một cái bất quá hắn cũng không từ bỏ thân ảnh tại ma chủ bốn phía không ngừng thoát hiện tìm kiếm lấy điểm công kích song phương triển khai chiến đấu kịch liệt ma chủ kỹ năng mặc kệ là phạm vi hay là vi lực đều vô cùng kinh khủng toàn bộ thời không lĩnh vực bên trong trên cơ bản bị các loại kỹ năng toàn diện bao trùm để đứng ở bên ngoài lao đẳng cùng tự u đều nhìn hoảng sợ run sợ nhưng mà nô thi lại thêm u minh châu cùng huyết châu khôi phục năng lực quá mức cường đại hp càng nhiều khôi phục liền càng mạnh mẽ lại thêm hắn tự thân khủng bố h ú t máu để lượng máu của hắn một mực có thể bảo trì tại sáu mươi phần trăm trở lên dù là ma chủ công kích mạnh hơn trong lúc nhất thời cũng cầm nô g thiếu thần không có cách nào tương đối ma chủ đến nói nô g thiếu thần công kích liền có chút đơn điệu trên cơ bản cũng là một cây thủy thủ điên cùng hướng ma chủ trên thân g a i nhưng mà đơn điệu nhưng cũng chí mạng hiện tại nô g thiếu thần công kích thực tế quá cao hơn tám mươi triệu công kích lại thêm tấn công mạnh xếp đầy một trăm tầng chân sau đủ ba trăm ba mươi phần trăm công kích tổn thương tại lôi đỉnh chi thân chân thực tổn thương hạ quả thực đao đao đến thịt coi như không phát động nhiều lần tổn thương tùy tiện một cái tấn công cơ bản cũng có thể mang đi đối phương hơn ba trăm triệu lượng máu nếu là ngẫu nhiên phát động một chút nhiều lần tổn thương này tổn thương càng là không hợp t h ó i thường dù là ma chủ là siêu thần cấp cường giả cũng bị đánh khó chịu vô cùng cũng may hắn bảo mệnh kỹ năng thực tế quá nhiều nô thiếu thần công kích chúng đích tần suất không cao thường thường công kích rất nhiều lần mới có thể đánh tới một lần song phương chiến đấu một mực kéo dài ma chủ lượng máu cũng đang từ, từ hạ xuống. bên ngoài tử u cùng lao đẳng đều nhìn một mặt khẩn trương cứ như vậy đánh hơn ba phút đồng hồ đột nhiên một tiếng hét thảm chuyển đến chỉ thấy một mực nút ở phía xa ngầm vương bị trực tiếp độc chết linh hồn thể bay ra trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ thấy cảnh này ma chủ khỏe mắt hung hăng có rú một chút ngầm vương dù nói thế nào cũng là hàng thật giá thật thần cấp cứng giả quét ngang hết thể tồn tại nhưng mà lại bị đối phương độc cho tươi sống hạ độc chết cái này khiến ma chủ trong lòng rất hoảng bởi vì trên người hắn độc một mực không có biến mất qua hắn cũng không biết cái này độc tiếp tục bao lâu Lấy t r ư ừ coi mắt như số ngươi gặp may ngươi quyển trục này quả thật có chút đồ vật hôm nay trước hết thả các ngươi một ngựa hy vọng lần sau đụng phải ngươi còn có thể có loại này q u y ể n trục nói xong ma chủ trực tiếp mở ra một cái hư không hắt động sau đó chui vào trong lỗ đen nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hô nhìn thấy ma chủ rời đi nô thiếu thần hung hăng thở phào quyển trục tiếp tục thời gian chỉ còn lại hơn một phút đồng hồ một khi quyển trục tiếp tục thời gian kết thúc hắn đem biến thành mặc người chém giết trạng thái mà chỉ còn lại hơn một phút đồng hồ hắn căn bản là không có cách đánh giết ma chủ đừng nói đánh giết một nửa máu đều đánh không đến nếu là đối phương không chạy cuối cùng chết vẫn là bọn hắn cũng may ma chủ trước sợ hắn không biết nô thiếu thần quyển trục này chỉ có thể tiếp tục năm phút đồng hồ nếu không đoán chừng hao tổn cũng sẽ cùng nô thiếu thần dâu dài m a chủ rời đi về sau nô thiếu thần quay người nhìn về phía ngầm vương linh hồn thể cười lạnh một tiếng nháy mắt xuất hiện tại trước người đối phương nhìn thấy nô thiếu thần tới ngầm vương một mặt hoảng sợ van cầu ngươi thả ta lúc này ngầm vương sớm đã không có thần cấp c ư ờ n g giả uy nghiêm đối mặt một cái ngay cả siêu thần cấp c ư ờ n g giả đều có thể đánh chạy tồn tại hắn căn bản không sinh ra một tia phản kháng cảm xúc đương nhiên linh hồn trạng thái hắn cũng phản kháng không a thả ngươi. ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi nô thiếu thần cười lạnh một tiếng không chút do dự đối, đối phương huy động đồ đao tiện tay mới đao một cái thần cấp cường giả cứ như vậy bị ngô thiếu thần triệt để đánh giết ưu minh tộc cái cuối cùng thần cấp cường giả cũng hoàn toàn chết đi ưu minh tộc diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian đoán trừ n g minh vương đến chết đều không nghĩ tới hắn bắt tới sâu kiến thế mà lại trở thành diệt tuyệt hắn ưu minh tộc kẻ cầm đầu nếu là sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ rời xa cái này sao trổi đánh giết thần cấp cường giả ngô thiếu thần cũng không có thăng cấp bởi vì hắn lúc này trạng thái căn bản là không có cách thu hoạch được kinh nghiệm tuy nhiên m vương ngược lại là cho hắn bạo hai dạng đồ vật một cái thần khí giới chỉ một cái đặc thủ tinh thạch t h xem hết giới chỉ nô thiếu thần cầm lấy một cái khác đặc thù tinh thạch xem xét thần cấp năng lượng tinh thạch đặc thù đồ vật ở trong chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ có thể dùng tại khởi động pháp trận ma pháp tinh pháo năng lượng tiêu hao đồ tốt nô thiếu thần có chút mừng rỡ đem thạch đầu thu nhập trong càn không giới vật này quá nhiều địa phương cần xử lý xong chiến lợi phẩm nô thiếu thần liền rút thời không lĩnh vực lao đẳng cùng tử u ngay lập tức chạy tới nga o tào trần tiểu tử n g ư u bơ ca đây chính là siêu thần cấp cường giả a thế mà bị ngươi đánh chạy quả thực quá lợi hại ta quyết định về sau ngươi khi lao đại ta khi tiểu đệ lao đẳng kích động nói mà tử u thì bay đến nô thiếu thần trước mặt con mắt đỏ ngầu nhìn xem hắn đột nhiên một thanh nhào vào nô thiếu thần trong ngực nga tào lại tới lão đẳng chọn mắt một cái thực tế không hiểu những nhân loại này vì cái gì như thế thích ôm tới ô n lui sợ hai người một hồi lại chừng nó lao đẳng quả đoạn bay đến một bên hào hào tên kia bị ta đánh chạy ngươi không cần cùng hắn trở về ta có phải hay không rất lợi hại nô thiếu thần v ô v ô tử ư u phía sau lưng nói tử ư u lần này không có phản bác hắn mà chính là gật gật đầu vừa mới liền ngay cả nàng đều cảm thấy bọn họ muốn xong lại không nghĩ rằng cái này nàng một mực nhìn lấy trưởng thành nam nhân thế mà cho nàng một cái ngạc nhiên lớn như vậy ngay cả cái kia nàng một mực e ngại nam nhân đều có thể đánh chạy h ắ c h ắ c ngươi cuối cùng thừa nhận một lần ta lợi hại nô thiếu thần cười h h c nói nhưng mà rất nhanh một cỗ suy yếu đánh tới nô thiếu thần nhất thời cảm giác toàn thân bất lực cả người trực tiếp ngã vặt trên người từ hữu im ộ t in chuyện gì xảy ra thử hữu kinh hãi vội vàng hỏi không có việc gì cũng là sử dụng quyền t r ụ c hậu di chứng mà thôi qua một thời gian ngắn liền tốt nô thiếu thần yếu g ó t nói thật ừ m chúng ta đi nhanh một chút đi nếu là tên kia trở lại liền thảm、tốt. tử ố hữu nói xong trực tiếp ôm nô thiếu thần liền xông vào trong sân động lão đẳng đuổi theo sát v ề phần cái kia u minh tiến giả đã sớm không biết chạy trốn tới đi đâu cái kia thử h u lão đại muốn không ta có ngắn đi lão đằng xung phong nhận việc đạo không cần ta ôm là được thử h u đạo t h rất, U. U rất nhanh theo t i nói lời không n dám t năng lượng i một rớt n cùng vào toàn bộ truyền t ố n g trận chậm rãi sáng lên ưu minh tiên giả nói không sai cái truyền thống trận này khởi động xác thực cần cực kỳ năng lượng khổng lồ chỉ thấy năng lượng tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống đợi truyền thống trận triệt để sáng về sau thần cấp năng lượng tinh thạch thế mà cũng triệt để ảm đạm vô quang hô cũng may ngầm vương giá hỏa này bảo cái cái đồ chơi này không phải vậy coi như biết truyền thống trận cũng dùng không nô thiếu thần cảm thán nói、ừ. từ gốc gật gật đầu tiện tay đem ảm đạm năng lượng t i n h thạch thu hồi lại còn cho nô thiếu thần sau đó ông nô thiếu thần bước vào trong truyền thống trận lão đẳng cũng tranh thủ thời gian thu nhỏ đi theo đập lên theo truyền thống trận khỏi động một trận ánh sáng hiện lên ba đạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong sân đ ộ n lần này u minh đại lục chỉ hành quả thực là cựu tử nhất sinh cũng may kết quả cuối cùng hay là tốt tuy nhiên ngô thiếu thần rơi về cấp không nhưng là với hắn mà nói đẳng cấp cái gì lớn nhất không phải sự tỉnh tối tăm thế giới ngầm bên trong t ừ n g cái tướng mạo kỳ lạ quái vật du đ ã n tại thế giới dưới lòng đất bên trong đột nhiên một trận quang mang hiện lên ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất bên trong một đám quái vật nhìn thấy bọn họ sau nháy mắt x u ố n g lại n ã i n ã i c á i chân liền các ngươi những n à y vớ va vớ vẫn cũng dám đối với chúng ta đậu thủ lão đằng hư lạnh một tiếng trực tiếp biến lớn phần đuôi quét qua liền đem xông lên quái vật toàn bộ đá tuy h ậ nhiên thế giới ngầm khẳng định có thông hướng phía trên thông đạo nhưng nô thiếu thần cũng lười tìm cái này thế giới ngầm rất lớn còn đen tìm ra được không biết muốn tìm bao lâu mà lại nếu như không có đón sai thủ thành thành công thế giới ngầm thông đạo khẳng định lại bị phong ấn tuy nhiên hắn có thể sử dụng phá không thứ đánh vỡ phong ấn nhưng là không cần thiết a lại muốn làm sùng vật a lão đẳng có chút không tình nguyện nói ngươi nếu là không nguyện ý vậy ngươi liền lưu tại cái này đi nô thiếu thần nói a nguyện ý nguyện ý lão đẳng vội và nói g n sau đó chủ động phát ra trở thành sùng vật thình cầu phóng sinh còn có thể lại trở thành sùng vật cũng chỉ có thánh cấp trở lên có được cực cao trí tuệ sùng vật mới có thể chơi như vậy hơn nữa còn muốn đối phương cam tâm tình nguyện bình thường sùng vật vừa để xuống sinh tròn chạy thậm chí rất nhiều c h t nhiều độ trung thành không cao sùng vật càng là trực tiếp p h người đem tử ư u cùng lão đẳng thu nhập sùng vật không gian bên trong nô thiếu thần trực tiếp sử dụng không minh thạch hào quang nói lên nô thiếu thần biến mất tại nguyên chỗ bởi vì trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực chân tướng công bố sau toàn cầu tất cả mọi người điên cuồng mặc kệ là giả tiểu nhân mặc kệ là có hay không chơi qua trò chơi cho dù là bình thường rất chán ghét trò chơi người đều điên cuồng tranh mua mũ trò chơi tiến vào trò chơi vì thế cho dù là vay tiền cũng ở đây không t i ế c không ai có thể chống cự siêu năng lực dụ hoặc tất cả mọi người biết về sau tuyệt đối là năng lực giả thế giới cho nên bình thản thật lâu tân thủ thôn lần nữa n ê n đón kinh khủng người chơi chiều tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn lúc này toàn bộ tân thủ thôn khắp n ơ i đều là người dừng giá chư a từng đội từng đội người chơi đang phối hợp lẫn nhau đánh giết lấy giá chư a các ngươi biết sao vô địch trần phong đại thần cũng là từ chúng ta cái này tân thủ thôn đi ra một đội người chơi vừa đánh quái bên cạnh nói chuyệt phiếm cái này ai không biết ta còn biết thần dụ kiện thứ nhất phủ lên phòng đấu giá trang bị cũng là trần phong đại thần săn lợn rừng nổ lúc ấy thế nhưng là trực tiếp bán hai vạn khối đâu đúng vậy à bất quá bây giờ ngấm lại nếu là sớm biết cái này trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực này toàn bộ tinh thần dụ kiện thứ nhất trang bị đừng nói hai vạn khối hai trăm vạn đều sẽ có người đ o ạ n đó còn cần phải nói nghe nói lúc kia tất cả mọi người vẫn còn đang đánh con thỏ trần phong đại thần thế mà liền săn lận rừng thực tế quá n ư u n g bức đúng vậy a không n ư u n g bức sao có thể làm được một người chọn một cái phù ca ngay tại mấy người nói chuyện khởi kình thời điểm quang mang l ó i lên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mấy người cách đó không xa ta dựa vào người này làm sao xuất hiện thế mà mặc thời trang kẻ có tiền a mới xuất hiện ngô thiếu thần mắt nhìn một phía trong lúc nhất thời có chút trong váng nơi này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu đúng lúc này một con giã chưa đột nhiên soát tại ngô thiếu thần bên cạnh nhìn thấy ngô thiếu thần về sau trực tiếp liền đụng vào b ảnh còn tại xứng sở ngô thiếu thần trực tiếp bị đụng độ dây năm sau đó ngô thiếu thần trực tiếp phát động trên đ a i lưng vô địch một dây bảo mệnh kỹ năng ngô thiếu thần mắt trở tròn tranh thủ thời gian nhìn về phía trạng thái bản thân nhân vật trấn phong cực độ suy yếu bên trong đẳng cấp không sinh mệnh một công kích một phòng ngự một tốc độ một nhìn thấy cái này thuộc tính nô thiếu thần nhất thời lệ rơi đầy mặt cái này cực độ trạng thái hư nhược cũng quá áp đi thuộc tính này đừng nói ra chư con thỏ đều có thể dây hắn mắt thấy ra chư công kích lần nữa mà đến nô thiếu thần muốn tránh nhưng mà chỉ có một chút tốc độ hắn căn bản trốn không thoát lần nữa bị ủi một chút phát động tuyệt đối né tránh ta tờ mờ bị một con dã chư ngược nô thiếu thần có chút mắt t r ợ tròn vừa mới đánh chạy siêu thần đánh giết thần cấp hắn thế mà tại tân thủ thôn bị một con dã chư đánh ra hai lần bảo mệnh kỹ năng người này sẽ không là ngu ngốc đi thế mà đứng ở nơi đó xứng sờ đánh không lại dã chư không biết thành, thành thật, thật trở về đánh con thỏ a vừa mới này đội người nhỏ giọng nghị luận nhưng mà thanh âm của bọn hắn tuy nhỏ lại rõ ràng chuyển vào ngô thiếu thần trong thay để ngô thiếu thần mặt đều đen xuất ra t h í thần trực tiếp cho g i ã chư nhất đ à o một bốn mươi ba năm trăm linh dã chư trực tiếp ngã xuống đất hô còn tốt thiên phú độc tố không có hàng không phải vậy bị một con g i ã chư cạo chết ta đều không mặt m ũ i gặp người ngô thiếu thần thầm nghĩ cách đó không xa cái k i a m ộ t đội người nhìn thấy g i ã chư đỉnh đầu t o á t ra tổn thương trực tiếp mắt t r ò n tròn, tròn. ngọt tạo hơn bốn vạn tổn thương có lầm hay không quá g i đi tân thủ thôn lại có thể có người có thể đánh ra hơn bốn vạn tổn thương Các người nói có đúng hay không t r ù y thủ trong tay của hắn nguyên nhân này giao găm xem xét cũng không phải là phạm phẩm rất có thể sẽ không là tìm những cái kia đỉnh cấp lão đại mua a thế nhưng là coi như mua đỉnh cấp trang bị không có chuyển chức cũng trang bị không lên a ai b i ế ta nói không chừng cái kia giao găm không có đeo yêu cầu đâu mà lúc này cách đó không xa một cái khác đội cũng thấy cảnh này dẫn đầu thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam tuyệt đối là thanh t r ù y thủ kia nguyên nhân nếu là ta có thể cầm tới thanh truy thủ kia tuyệt đối có thể rất mau tiến vào chủ thành chuyển chức thế nhưng là lão đại công kích kia giết chúng ta cũng là nhất đạo sự tình hay là đ ư n g đi ừ hắn cũng liền công kích cao điểm mà thôi phòng ngự h v thấp muốn chết vừa mới nhìn thấy bị giã chư đụng một cái máu liền không ta không biết hắn thế nào không chết tuy nhiên tuyệt đối gánh không được chúng ta một kích thế nhưng là người này hiện tại liền có ngưu bức như vậy vũ khí nói không chừng có hậu đài đâu thôi đi ai còn không có hậu trường đâu biểu ca ta thế nhưng là phong thần công hội thành viên đâu chỉ cần ta tiến vào chủ thành đến lúc đó nói không chừng cũng có thể gia nhập phong thần công hội còn sợ hắn cái q u ạ c lông Thôi ta, này nghe lão đại. Một đám người thương nghe đại. người này lão l đám mà lúc này n ô thiếu thần nhìn xem hệ thống nhắc nhớ bất hủ chỉ thể tăng lên một điểm trong mắt sáng lên có lẽ đến cấp không cũng không phải chuyện gì xấu đáng tiếc cho dù là bất hủ chỉ thể tăng lên hp của hắn vẫn là một nghĩ đến loại trạng thái này muốn tiếp tục một tháng n ô thiếu thần liền đau đầu đúng lúc này một đám hơn mười người đột nhiên xông lại đem n ô thiếu thần bao bọc vây quanh tiểu tử giao ra trong tay ngươi giao găm nếu không ta không ngại giết nhiều ngươi mấy lần thẳng đến tuân gia đến mới thôi chương bốn trăm linh hai một cái tên chấn áp hết thảy n ô thiếu thần nhìn xem đem hắn bao bọc vây quanh hơn mười người có chút trong váng đường đường thần dụ đệ nhất nhân thế mà bị một đám tân thủ người chơi bao vây thậm chí tuyên bố muốn bảo hắn trang bị cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười liền xem như hổ lạc đồng bằng cũng không phải con kiến có thể khi dễ đi không nói trước sùng vật không gian bên trong hai cái thần cấp lao đại cũng là chính hắn độc tố thiên phú vẫn còn các loại kỹ năng cũng đều vẫn còn cho dù là toàn thuộc tính là một cũng không phải ai cũng có thể trêu cho ca tiểu tử không nghe thấy lao đại của chúng ta mà nói sao thức thời mau đem dao găm dao ra đừng ép t a nhóm độc thủ một tiểu đệ lớn lối nói các ngươi khẳng định muốn độc thủ nô thiếu thần im lặng nói tiểu tử ta biết ngươi có hậu đài tuy nhiên ta không sợ nói cho ngươi biểu ca ta thế nhưng là phong thần công hội người phong thần công hội ngươi biết không đây chính là trần phong đại thần tiểu đệ công hội ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút nếu không đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít dẫn đầu nam tử nói biểu ca ngươi kêu cái gì nô thiếu thần có chút hăng hái mà hỏi đây cũng không phải là ngươi phải biết ngươi đến cùng giao không giao không giao mà nói vậy chúng ta chỉ có thể từ trên người ngươi tuân ra tới nam tử cười lạnh nói ai xem ra quay đầu muốn để lão hoàng tên kia hảo, hảo điều tra thêm công hội lớn xác thực loại người gì cũng có nô thiếu thần lắc đầu trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan thân ảnh nháy mắt tại một đám người trên thân cực tốc xuyên t h ẳ n g qua rất nhanh một đám người toàn bộ bị đ chết một màn này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người cách đó không xa cái kia một đội người chẳng ai ngờ rằng người này thế mà như khủng bố như vậy nghĩ đến vừa mới bọn họ còn nói đối phương là kẻ ngu nhất thời một cô ý lạnh đánh tới tranh thủ thời gian chạy trốn nô thiếu thần cũng không có đi xem bọn hắn chỉ là có chút bất đắc di thở dài ai đại pháo đánh con môi ổi, thật lãng phì à đưa t ầ hỏi vì cái gì rét một bóng đen tiêu tan hắn không nhất định đánh thắng được hắn hiện tại g ò n một thót đụng một cái liền muốn lạnh lúc này tân thủ thôn điểm phục sinh một đám hơn mười người gần như đồng thời xuất hiện tại phục sinh chỗ trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ lão lão đại ta nhìn tin tức giết người của chúng ta giống như gọi đ u ổ i trần phong hán sẽ không là trần phong đại thần đi một tiểu đệ n o n nóp lo sợ đạo ta không ngủ ta cũng nhìn thấy khẳng định chỉ là tên giống nhau mà thôi trần phong đại thần làm sao có thể đến tân thủ thôn dẫn đầu nam tử mạnh làm chấn định nói thế nhưng là thần dụ không cho phép trùng tên a một cái khác tiểu đệ vẻ mặt đưa làm nói khẳng định là trần phong đại thần Tân thủ lúc này người l những tiểu đệ khác cũng đều hẳn bình thường nghe lời dăm dắt bọn họ cả đám đều bắt đầu chỉ trích đứng lên dẫn đầu nam tử sắc mặt vô cùng khó coi bất quá hắn lại không cách nào phản bác bởi vì chuyện này đúng là bởi vì hắn tham lam tạo thành nếu như đối phương thật là chân phong n à y muốn hắn chết thật lại cực kỳ đơn giản dù là hắn là huyện trưởng nhí tử thế là hắn tranh thủ thời gian mở ra hảo hữu liệt biểu tìm biểu ca chứng thực một bên khác nô thiếu thần đối vừa mới sự tình ngược lại là không chút để ý đối với hắn mà nói mấy cái sâu kiến mà thôi còn không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn lúc này hắn chính nhìn xem một đống lớn nói chuyện riêng đau đầu không cần đoán khẳng định là quân lâm bọn họ phát hiện hắn trở về đồng thời phát hiện hắn đẳng cấp sau nhau nhau phát tới tin tức thăm hỏi ngẫm lại nô thiếu thần cho bọn hắn về cái hạ tuyến tin tức sau đó liền trực tiếp nguyên địa hạ tuyến nông gia nh mọi người nao h nhao hạ tuyến trực tiếp đi vào n ô thiếu thần phòng trợ trong phòng khách mà lúc này n ô thiếu thần cũng vừa tốt từ trong phòng đi tới Ca, người mấy ngày nay đi đâu trong trò chơi cũng liên lạc không được ngươi trong hiện thực gọi ngươi cũng không có phản ứng chúng ta đều lo lắng chết n ô tử ngâm lo lắng nói những người khác cũng đều là một mặt quan tâm nhìn xem n ô thiếu thần nhất là vũ phi con mắt đ ỏ bừng n ô thiếu thần nhìn xem mọi người trong lòng chạy qua một dòng nước ấ m cười nói chỉ là đi một chuyên u minh đại lục mà thôi nơi đó không thể hạ tuyến cho nên các ngươi liên lạc không được ta cũng bình thường ngo tạo lão đại ngươi giết điên l g ư đều giết tới người ta xảo hệt đi nam phong chừng to mắt nói ừm bọn họ dám tiến đánh chúng ta chủ thành ta tự nhiên cũng muốn giết trở về rồi nô thiếu thần mặt không đổi s ắ c nói bậy nói lợi hại không hổ là trần phong đại thần tuy nhiên trần phong đại thần ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi cái này cấp không là chuyện gì xảy ra sao lâm mộng vũ giống như cười mà không phải cười đạo ây ra chút ngoài ý m u ố n việc nhỏ coi như c h u y ể n thế trùng tu nô thiếu thần nói đùa hắn cũng không có nói quá nhiều có một số việc còn không phải bọn họ có thể tiếp xúc mọi người không còn gì để nói tuy nhiên lão đại không muốn nói bọn họ cũng liền không hỏi nhiều trần phong lão đại nhận biết ta sao lúc này một cái vóc người cường tráng một mặt dương cương nam tử đi tới nói a ngươi là thủ hộ giả đi ngươi cũng tới nô thiếu thần cao hưng nói ha ha lão đại ngươi gọi ta triệu cương là được vừa vặn hai ngày trước mọi người cùng nhau đi ra ngoài ta liền theo cùng một chỗ tới vẫn cảm thấy mọi người cùng nhau tương đối an toàn điểm thủ hộ giả cười nói ừng hoan nghênh hoan nghênh nô thiếu thần cười nói l ã n g u y ệ t một hồi để a di làm bóng n h i tiệc chúng ta hảo hảo ăn trực một bữa lãnh nguyệt gật đầu nói đúng gần nhất có phải là xảy ra chuyện gì làm sao tân thủ thôn nhiều người như vậy nô thiếu t h â n hỏi ừ m quan vương công bố trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực quân lâm gật đầu nói nhanh như vậy nô thiếu t h â n hơi kinh ngạc nguyên bản còn tưởng g i a n g quan vương công bố chí ít còn muốn một đoạn thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền công bố ừ m lần này thủ thành rất nhiều người thu hoạch được không ít tốt trang bị lại thêm thủ thành thành công ban thưởng cùng công hội tranh bá thi đấu ban thưởng cho nên gần nhất ra không ít kim cương cảnh giới người tạo thành rất lớn xã hội ảnh hưởng quan vương không thể không công bố triệu cương nói nô thiếu thần gật gật đầu tình huống này ngược lại là có thể hiểu được vậy bây giờ thế cục thế nào nô thiếu thần hỏi lần nữa hiện tại hạ hoa thế cục coi như tương đối ổn định quốc ngoại có không ít quốc gia đều đã loạn quân lâm ngưng trọng nói ô theo lý thuyết hạ hoa năng lực giả hẳn là nhiều nhất mới là thế mà có thể ổn định lại nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói ừ n bởi vì hạ hoa có cái có thể chấn áp hết thể người nhà lâm n g n g vũ cười nói ai lợi hại như vậy nô thiếu thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng xa tận chân trời quân lâm cười nói ta mấy ngày nay đều tại u minh đại lục cũng không xuống q u á tuyến lúc nào chấn áp hết thảy nô thiếu thần nghi ngờ nói lão đại ngươi không cần xuất thủ tên của ngươi liền có thể chấn áp hết thảy hoàng thiếu nói tốt ta hóa ra quan phương đây là đánh lấy ta cờ hiệu cáo mượn oai hùng nha nô thiếu thần im lặng nói cái kia thiếu thần cha ta không có đi qua ngươi đồng ý liền dùng danh nghĩa của ngươi ngươi sẽ không tức giận đi lâm mộng vũ có chút khẩn trương nói không có việc gì ta cũng là người hoa tự nhiên không hy vọng hạ hoa đại loạn đã ta cờ hiệu tốt như vậy dùng vậy liền dùng thôi chỉ cần đ ư n g hơi một tí liền để ta xuất thủ là được nô thiếu thần nói yên tâm đi lão đại liền hiện tại những năng lực giả này cái kia dùng đến đến n g ư ơ i xuất thủ a chỉ chúng ta mấy cái liền có thể nhẹ nhõm ngược bọn họ hoàng thiếu cười nói bọn hắn lúc này theo trang bị tăng lên không ít người cảnh giới đều đã đạt tới tinh d i ệ u có được bốn mươi thuộc tính bọn họ ngược một chút kim cương cặn bã hay là rất nhẹ nhàng ừ n vậy được đi chúng ta cùng đi giúp h di gi nấu cơm đêm nay hảo hảo ăn một bữa nô thiếu thần cười nói được rồi chương bốn trăm linh ba đây chẳng qua là cái ngoài ý m u ố n mọi người có một bữa cơm no đủ sau liền nhao n h a u trở lại trong trò chơi nô thiếu thần y nguyên xuất hiện tại tân thủ thôn nhìn xem trạng thái bản thân lần nữa cười khổ một tiếng lập tức trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến tân thủ thôn quái vật dày đặc nhất địa phương cũng là g i ã lang sơn cốc hắn hiện tại trạng thái thích hợp nhất nơi đó đã lần nữa tới vậy sẽ phải hảo hảo s o á t s o á t bất hủ chi thể mắt nhìn trên người trang bị nô thiếu thần trực tiếp toàn bộ chuyển xuống nhập t r o n g càn không giới đã những trang bị này thuộc tính không sinh hiệu này mang theo cũng không có gì ý nghĩa hắn thật đúng là sợ hắn trạng thái này không cẩn thận bị thứ gì dây nếu là đem trang bị bạo vậy sẽ phải đau lòng đi vào dã lang sơ g ố c lại phát hiện y nguyên có mấy đội người tại cẩn thận từng ly từng tí dẫn từng cái r ã l a n g đánh nô thiếu thần xuất ra kiếm gỗ trực tiếp hướng bái vật dày đặc nhất địa phương đi đến huynh đệ một mình ngươi sao muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi có người đối nô thiếu thần phát ra tới mời nô thiếu lắc đầu tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến đừng đi vào trong không thấy được chúng ta đều là từng cái ra bên ngoài dẫn đánh sao người muốn đem chúng ta đều hại chết sao một cái khác đội người hô nô thiếu thần không nhìn thẳng hắn đi thẳng đến bên trong lập tức trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực ngàn mét phạm vi thời không lĩnh vực nháy mắt bao phủ nửa cái dã lang sân cốc ngay sau đó nô thiếu thần thân ảnh liền không ngừng l ó e lên mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại một cái dã lang bên cạnh cho bên trên một kiếm liền lần nữa biến mất sau đó lại xuất hiện tại một cái khác dã lang bên cạnh nô t h i ế u thần lấp lóe tốc độ cực nhanh bên ngoài căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn chỉ có thể nhìn thấy từng cái dã lang ngã xuống đất một màn này để tại sói hoang sơn cốc cải quái mấy đội người đều khiếp sợ tột đình trong lúc nhất thời vậy mà q u ê n động tác trong tay không ít người trực tiếp bị dã lang đưa tr đây là cái nào lao đại a nhàm chán như vậy đến tân thủ thôn cùng chúng ta đoạt q u á i mà vừa mới người nói chuyện càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sợ đối phương cho mình đến một chút nô thiếu thần lúc này lại là đắm chìm trong soát bất hủ chỉ thể khoái cảm bên trong nghe hệ thống không ngừng nhắc nhở trong lòng hay là thật vui vẻ cũng là đẳng cấp tăng lên có chút nhanh g i ã lang là cấp trí khoái nô thiếu thần cấp không giết cấp trí khoái kinh nghiệm tăng lên chín mươi lại thêm tử hữu thương thế toàn tốt cũng không cần chia kinh nghiệm của hán lao đẳng là s ù vật không chịu h o n đi ra không được chia kinh nghiệm cho nên kinh nghiệm đều bị chính ngô thiếu thần、cầm. Loại tại với cái này, nô à y n thiếu thần cũng soát giã lan soát bên cả trời đất thời điểm trần phong xuất hiện tại tuân thủ thôn tin tức lại không cánh mà bay hoài nghi người có chi lo lắng người có chi nhưng lại không có người có thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ hiện tại hạ hoa trần phong đã phong thần tất cả mọi người tin tưởng t r ầ ngay p h o n Đại Thần cho h n cấp dù là k ô sau đó những người này nhìn xem một chỗ trang bị đều điên cuồng nhao nhao tiến lên phóng thưởng những trang bị này nô thiếu thần đều chẳng muốn nhìn một chút nhưng là đối với tân thủ bọn họ đến nói những này đều là độ tốt có hắc long tại nô thiếu thần rất nhanh liền trở lại tân thủ thôn bên trong hắc long xuất hiện gây nên toàn bộ tân thủ thôn manh động từng cái người chơi còn tưởng rằng quái vật công thành đến điên cùng chạy trốn nô thiếu thần trực tiếp đáp xuống cửa thôn thu hồi hắc long tìm tới thôn trường giao một ngân tệ đạp lên thông hướng kim lăng thành truyền tống t r ợ trở lại kim lăng thành trong nhà nô thiếu thần đánh tật cả mọi người kêu đến đem u minh đại lục đánh tới trang bị đều phân phát h ạ n tại u minh đại lục rét đến quái cũng không ít không nói cái khác liền vẹn vẹn u minh thánh giả liền giết hơn mười u minh tiên giả càng làm mấy chục cái trong hành trang t h á n h khí tiên khí một đồng lớn khi mọi người nhìn thấy này một đồng t h á n h khí tiên khí lúc đều mắt t r ò n tròn nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị đem u minh thánh khôi đưa cho lão đại cho hắn một kinh hỉ nhưng mà nhìn thấy cái này một đồng t h á n h khí tiên khí sau trực tiếp liền lấy không xuất thủ lão đại ngươi thật chạy người ta đại bản doanh đi đổ sát người ta thánh giả tiên giả đi hoàng thiếu cả kinh nói không phải vậy đâu chẳng lẽ ta còn có thể đi qua hữu hảo giao lưu nô thiếu thần im lặng nói nay u minh tộc chẳng lẽ không có thần cấp cường giảo quân Lâm hỏi, có nô thiếu thần gật gật đầu lập tức đem ngầm vương nổ thần khí giới chỉ lấy ra đưa cho n ô tử ngâm nói tử ngâm cái này trước cho ngươi có lẽ có thể thử khiêu chiến một chút tiên cấp chiến thần mỹ cảnh nhìn thấy chiếc nhẫn này tất cả mọi người trực tiếp từ trên châu ngồi nhảy dựng lên thần khí cô trần phong lão đại ngươi đừng nói cho ta ngươi đem người ta thần cấp cường giả đều cho d i ệ t thủ hộ già nuốt nước m i ế nói g n ừ n nô thiếu thần đ à n g hoàng gật gật đầu giờ khắc này tất cả mọi người không biết nói cái gì tất cả mọi người biết lão đại bọn họ rất mạnh vô địch mạnh nhưng là nếu như ngay cả thần cấp cường giả đều có thể chết vậy liền đã vượt qua bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi đây cũng không phải là cường năng đủ hình dung cái này hoàn toàn cũng là biến thái các ngươi đừng một bộ nhà quê biểu lộ được không đây trang qua là cái ngoài ý mớn nô thiếu thần im lặng nói mọi người miễn cưỡng tiếp nhận nô thiếu thần lời giải thích này thần cấp nay đã là đứng tại thần dụ đỉnh tồn tại nếu là ngay cả thần cấp đều có thể giết vậy liền thực tế là quá phận nô thiếu thần ngâm lại đem mình không có nhận chủ trang bị cũng đều lấy ra nói ta trang bị các ngươi lấy trước đi dùng ta gần nhất không dùng được các ngươi lấy trước đi run dày thần điện tranh thủ sớm một chút đem cảnh giới tăng lên hắn cũng không lo lắng bọn họ sẽ cầm trang bị chạy những người này cùng hắn thời gian dài như vậy nhân phẩm phương diện đều không có bất cứ vấn đề gì trần phong lão đại ngươi làm sao lại không dùng được trang bị đâu quân lâm kỷ quay nói ta gần nhất tình huống đặc biệt tạm thời không dùng được nô thiếu thần nói thốt ta lập tức mọi người một mặt hưng phấn nhìn về phía trên đất trang bị lão đại trang bị dùng đầu ngón chân nghị cũng biết tuyệt đối ngưỡ bức nhưng mà khi mọi người nhìn thấy trang bị bên trong còn có hai kiện thần khí lúc từng cái lần nữa mắt tròn tròn lão đại ngươi sẽ không nói cho ta hai cái này cũng là ngoài ý muốn đi hoàng thiếu một mặt im lặng nói hai cái này là người khác cho nô thiếu thần thành thật nói chỉ là mọi người đều là một mặt ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao biểu lộ tốt cầm trang bị tranh thủ thời gian run dày thần điện đi nô thiếu thần thực tế thụ không bọn họ bộ kia chưa thấy qua việc đời g á n g v ẻ đúng thuận tiện an bài bốn mươi chín người theo giúp ta luyện cấp đi thần dụ bên trong tối cao tổ đội nhân số là năm mươi người nô thiếu thần chuẩn bị trực tiếp tổ đầy người mức độ lớn nhất soát bất hủ chi thể dù sao trạng thái của hắn bây giờ một tháng này hắn cũng làm không cái gì lão đại ngươi luyện cấp muốn nhiều người như vậy làm gì đây không phải kéo chậm luyện cấp tốc độ sao hoàng thiếu kỳ quay nói an bài chính là ta hữu dụng nô thiếu thần nói tốt ta rất nhanh mọi người riêng phần mình rời đi trong phòng chỉ còn lại nô tử ngâm cùng vũ phị ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ l u y ệ n cấp có thể chứ ta đã đến t ỉ n h r ư ợ u cảnh giới trong thời gian ngắn tăng lên không ngừng vũ phi đột nhiên nói nô thiếu thần s ư ớ n g sờ một chút lập tức nói không được ta lần này không phải vì thăng cấp chủ yếu là soát kỹ năng ngươi đi theo ta sẽ chỉ lãng phí thời gian ta không quan tâm vũ phi kiên định nói ca ngươi để vũ phi tỷ đi theo ngươi đi nàng khoảng thời gian này có thể nghĩ ngươi nô tử ngâm nói nghe được n ô tử ngâm vũ phi tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt liền đỏ đứng lên tuy nhiên nhưng không có c h ố n tránh y nguyên khẩn trương nhìn chằm chằm ngô thiếu thần ngô thiếu thần nhìn xem vũ phỉ gặp nàng một mặt kiên định bộ dáng lập tức gật đầu nói tốt à vậy ngươi trước cùng ta cùng một chỗ đi nếu là cảm giác thăng cấp quá chậm lại rời đi là được Ừm. vũ phi vui vẻ nói c h ư n g bốn trăm lẻ bốn thể nghiệm một chút trong trò chơi thấy ngô thiếu thần đáp ứng mang theo vũ phỉ l ợ n cấp ngô tử ngâm rất t ứ c thời nói ca vậy ta đi khiêu chiến chiến thần bí cảnh hà ừng có năm chắc không ngô thiếu thần hỏi hẳn là có thể sói con cấp tám mươi đơn đấu đối phương cũng không có vấn đề gì chính là ta còn gánh không được tuy nhiên có cái này thần khí giới t r ị tăng thêm ta cái khác bảo mệnh kỹ năng hẳn là không sai bịt lắm nô tử ngâm chân thành nói tốt vậy ngươi đi đi nô thiếu thần gật đầu nói h ắ n đối ngô tử ngâm hay là rất có lòng tin nô tử ngâm thiên phú tăng thêm ngân thái lan g tuyệt đối cường cường liên hợp ừ n vậy ta đi a vũ phỉ tỉ tỉ cố lên nô tử ngâm cười một tiếng liền rời đi gian phòng nô tử ngâm rời đi về sau trong phòng cũng chỉ còn lại có ngô thiếu thần cùng vũ phỉ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút m ậ mờ nô thiếu thần nhìn xem túi đầu tay nắm lấy góc áo sắc mặt hồng hồng vũ phỉ đột nhiên trong lòng không khỏi một cỗ xúc động muốn không chúng ta thể nghiệm một chút trong trò chơi a cái gì trong trò chơi vũ phỉ hơi nghi hoặc một chút lần đầu nhìn xem vũ phỉ này kiểu diễm môi đỏ nô thiếu thần nhất không trực tiếp hôn đi lên vũ phi thân thể cứng đở chứng to mắt đây chính là ngươi nói trong trò chơi nô thiếu thần cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp ôm lấy vũ phỉ phòng nghỉ ở giữa bên trong đi đến một bên khác nô tử ngâm cùng quân lâm một đám người tụ hợp sau đó trực tiếp hướng chiến thần điện đi đến có ngô thiếu thần cung cấp đỉnh cấp trang bị đám người bọn họ toàn bộ tăng lên tới tỉnh rượu đã là không đáng kể tuy nhiên tiên cấp cũng không cần nghĩ này đã là một cái khác sinh mệnh cấp độ cũng liền ngô tử ngâm có hy vọng hơn mười phút về sau mọi người nhao nhao ra không ngoài sở liệu tất cả cảnh giới đều tăng lên tới tỉnh rượu mà lần này nguyên bản mỗi lần đều là cái thứ nhất ra ngô tử ngâm lần này lại là người đi ra sau cùng như thế nào tử ngâm hội tử thành công sao hoàng thiếu hỏi ừ thành công ngô tử ngâm gật đầu nói đã thành công hắn là vui vẻ mới đúng nha làm sao cảm giác n g u y ê một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đâu mộng nguyễn khinh vũ quan tâm nói không có việc gì có thể làm ệ t mỏi đi nô tử ngâm cười cười nói nàng chẳng những thành công càng là đạt được một vị thánh quang đại lục vinh diệu cao nhất mục sư tán thành thu hoạch được một cái hát sắc kỹ năng đặc thù chỉ là kỹ năng này để nàng có chút tìm đập nhanh hiến tế kỹ năng đặc thù hiến tế tự thân sinh mệnh phục sinh trong phạm vi ngàn mét tử vong không cao hơn một ngày tất cả ngươi nhận định mục tiêu kỹ năng này vô cùng c ư ờ n g đại tuy nhiên đại giới lại là tự thân sinh mệnh lúc trước vị mục sư kia cũng là tại phe mình cơ hồ toàn diện tình huống dưới chính hiến tế sinh mệnh đem phe mình trọng yếu đồng đội toàn bộ phục sinh mà nàng cũng hoàn toàn biến mất cuộc chiến đấu kia cuối cùng lại là thắng lợi nàng cũng bị phong làm b ì n h dự cao nhất mục sư kỹ năng này hẳn là cả một đời cũng không dùng tới đi nô tử ngâm lắc lắc đầu nói lập tức đem chuyện này ném chi nào bên ngoài sau đó một đám người liền tiếp theo luyện c ấ p đi nô thiếu thần bên này hai người trong phòng h ư u hảo giao lưu nửa giờ sau mới chậm rãi mở cửa phòng người nào đó một tay phù yêu đi lại dã rời đi tới ừ m trong trò chơi cảm giác cùng hiện thực không sai bị lắm cũng là cái này đáng chết trạng thái hư nhược quá ảnh hưởng ta phát huy nô thiếu thần trong lòng buồn bực nói còn tốt cô gái nhỏ này hôm nay rất chủ động không bao lâu vũ phi cũng sắc mặt hồng hồng đi tới hai người cùng đi ra khỏi đại môn chỉ là vừa ra liền nhìn thấy hơn bốn mươi năm l ự c h ọ ở ngoài cửa ngô thiếu thần tranh thủ thời gian thẳng tắp cái eo nói các ngươi là tới theo giúp ta luyện cấp à? đúng vậy trần phong lão đại bốn mươi tám người t r ă n miệng một lời nói nhìn về phía ngô thiếu thần trong mắt tràn đầy sùng bái bọn họ đều là phong thần công hội thành viên tự nhiên là ngô thiếu thần đáng tin f a n hâm mộ có thể có cơ hội bồi thần tượng luyện cấp đây chính là bọn họ đoạt bể đầu mới tranh thủ đến cơ hội bọn hắn lúc này từng cái trên mặt đều hưng phấn không thôi ừ tuy nhiên ta cần nói một chút ta lần này chủ yếu không phải vì lợi cấp mà chính là soát kỹ năng bị động cho nên kỳ thật các người đi theo ta chẳng những thăng không cấp sẽ còn ảnh hưởng đến chính các người thăng cấp tuy nhiên đến lúc đó ta sẽ cho các người một chút trang bị bồi thường nô thiếu thần nói trần phong lao đại ngươi quá k h á c h khí chỉ cần có thể đi theo bên cạnh n g ư ờ i đừng nói thăng không cấp ngươi coi như để chúng ta rất cấp chúng ta cũng vui vẻ một nữ tử lớn tiếng nói đúng vậy a trần phong lao đại không cần k h á c h khí với chúng ta mọi người cũng nhất nhất đáp lại t ố ta tuy nhiên ta nói lời giữ lời các loại quay đầu thăng cấp kết thúc mỗi người một bộ tinh diệu trang bị Nô thế i là một đám người liền trực tiếp xuất phát cái thứ nhất mục đích nô thiếu thần cũng tìm xong bạch trạch thành rắn độc sân cốc lúc trước hắn đến đó soát qua chữ đỏ nơi đó rắn độc quả thực l i t nha lít nhít hắn hiện tại muốn là hiệu suất cho nên cũng không cần thiết không đi đánh cấp một mươi một cái một đám người truyền t ố n g đi vào bạch trạch thành nô thiếu thần cùng vũ phỉ ngồi phẩy ra ở phía trước những người khác thì cưới tọa kỵ ở phía sau về phần tại sao không cưới h á c long chủ yếu là hiện tại nô thiếu thần tốc độ di chuyển chỉ có một điểm cưới h á c long cũng liền h á c long tự thân một nghìn điểm di tốc tốc độ còn không có phẩy ra nhanh lão đẳng liền lại càng không cần phải nói t h ủ hắn liên lụy đẳng cấp cũng chỉ có cấp một ư ơ i tại sùng vật không gian bên trong nằm ngáy ho ho đâu nó cũng không cần ra ăn kinh nghiệm nó không phải chứng bên trong ấp chứng sùng vật bản thân nó đẳng cấp đẳng cấp liền rất cao chỉ là thụ nô thiếu thần thăng cấp bọn nó cấp liền sẽ đi theo tăng lên mọi à ngô t người tuy nhiên không hiểu vì cái gì trần phong đại thần muốn tới đánh thấp như vậy cấp quái bất quá đối với ngô thiếu thần mà nói hay là nói gì ngay đây một nhóm người này kỳ thật cũng là hoàng thiếu thi đấu trọn đẳng cấp thực lực cũng không tệ đều l kim, kim theo nô thiếu thần thoáng hiện đến trung gian nháy mắt mở ra bóng đen tiêu tan năm mươi em mở đường tính phạm vi trực tiếp đem tất cả rắn độc bao phủ ở bên trong theo nô thiếu thần cực tốc xuyên qua liên miên liên miên rắn độc bị đốt chết này rết quái tốc độ quả thực không nên quá thoải mái ba mươi giây bóng đen tiêu tan còn không có kết thúc tất cả rắn độc liền toàn bộ đánh i ế t nhìn xem bất hủ chỉ thể nháy mắt t r ư ớ n g hơn một vạn hai ngàn nô thiếu thần tâm tình phi thường vui vẻ m u ố n cũng là loại hiệu suất này tuy nhiên tuy nhiên kinh nghiệm bị chia năm mươi phần nhưng là nô thiếu thần đẳng cấp hay là thang hai cấp đạt tới cấp m ộ ư ơ i hai về phần những người khác kinh nghiệm ba động đều không có t ố t nghỉ ngơi năm phút đồng hồ sau đó tiếp tục nô thiếu thần cười nói có ngay cứ như vậy nô thiếu thần dẫn một đám người mở ra điên cổn soát bất hủ chi thể hành trình hạ hoa phục lâm vào bình tĩnh tuy nhiên bởi vì biết trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực cơ h ộ tất cả mọi người đang liệu mạng nỗ lực tăng lên thực lực nhất là một chút đạt tới bạc kim cảnh giới người chơi đ dù, dù sao quan phương n không lên có khả năng một chút chuyện nhỏ liền mời một lần quân lâm bọn họ mà địa phương công an lại cầm năng lực giả không có bất kỳ biện pháp nào cho nên có thể lực người chỉ cần không làm ra quá mức thương thiên hại lý sự tình trên bảng xếp hạng xếp tại thứ nhất vũ phỉ đã rơi ra trước mười hiện tại đầu tiên là ngô tử ngâm đẳng cấp đạt tới cấp tám mươi năm cái khắc mộng viễn khinh vô cùng quân lâm bọn người đẳng cấp cũng đều đến cấp tám mươi bốn chỉ có vũ phỉ đi theo n ô thiếu thần cùng một chỗ nhiều ngày như vậy cấp một đều không có thăng ý nguyên còn tại tám mươi ba cấp tuy nhiên vũ phỉ không hề để tâm Khoảng thời gian này một mực hầu ở ngô thiếu thần bên người để nàng cảm giác phi thường vui vẻ bình thường ngô thiếu thần thực tế bật quá cơ hồ đều là mỗi cái phục đi sóng ngẫu nhiên cùng một chỗ thăng cấp cũng là mọi người đều tại vũ phỉ lúc đầu ra mặt liền mỏng tất cả mọi người ở tình huống dưới nàng cũng không dám làm ra chuyện xuất cách gì mà lại bởi vì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là độc lai độc vãng cơ hồ rất ít cùng người câu thông cho nên nàng tính cách tương đối thanh lãnh không thế nào thích nói chuyện cho nên một đám người thời điểm nàng tồn tại cảm rất hiểu mà những ngày này tương đương với nàng cùng ngô thiếu thần một mình cơ hội tuy nhiên vẫn còn có người tại nhưng là những người kêu lại phi thường tự giác trừ dẫn quái bên ngoài cơ h ộ i đều là rời xa bọn họ cho bọn hắn đầy đủ một mình cơ hội cho nên những ngày gần đây hai người tình cảm lại là ấm lên nhanh nhất thời điểm đối với vũ phỉ nô thiếu thần là trong lòng thích không đơn thuần là vũ phỉ tuyệt mỹ t u ấ n mạo càng nhiều hơn chính là vũ phỉ tính cách không tranh không đoạn một mực liền yên lặng đứng sau lưng hắn cũng xưa nay sẽ không yêu cầu hắn cái gì dạng này nữ nhân trong cuộc sống hiện thực cũng không nhiều hạ hoa rơi vào nhập an ổn phát d ụ c trạng thái tuy nhiên quốc gia khác lại không thư thái như vậy mỗi cái quốc gia đều tại vì xử lý năng lực giả sự tình h u y ê n n á o sức đầu mẹ chán từ vừa mới bắt đầu khai thác vũ lực hạng phục đến đằng sau phát hiện không làm được liền khai thác lô i kéo phương thức nhưng mà không có áp chế các năng lực giả cũng không có dễ nói chuyện như vậy có chút đ ố i quốc gia bất mãn năng lực giả thậm chí trực tiếp chiếm thành làm vua đem chỗ thành thị biến thành mình hậu cung gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm không ít quốc gia quan phương mở ra vô cùng ưu việt điều kiện chi ê u mộ năng lực giả tuy nhiên tiếp nhận người lác đắc không có mấy bất đắc dĩ những quốc gia này người lãnh đạo mới bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực tiên vào trong trò chơi Đập mạnh tiền hờ v ọ có có lúc này én độ phục một cái gọi a kéo khăn cấp hai chủ thành liền tại chịu quái vật công thành mà lại công thành quái vật là vô cùng cường đại bị thất thú nguyên bản bị phong ấn ở đất lưu này bị cái nào đó oan loại không cẩn thận phóng xuất những này bị thấp thú hình thể to lớn da dày thịt béo mọc ra ba con mắt một chương huyết bùn đại khẩu thấy cái gì đều ăn bị thấp thú tính cách táo bạo chủ yếu nhất là thực lực cực mạnh kém nhất bị thấp thú đều có hoàng kim cấp thực lực cao nhất thậm chí đạt tới thanh thú cảnh giới đối mặt kinh khủng như vậy bị thấp thú ý giờ người chơi bị đánh liên tục bại lui những này bị thấp thú chẳng những vật lý công kích cường đại con mắt thứ ba càng là có thể bắn ra tử vong sạt u y ế n tổn thương cực kỳ khủng bố người chơi thương vong vô cùng tham trọng làm người thứ hai miệng đại quốc ý giờ người chơi số lượng cực kỳ to lớn mặc dù không có hạ hoa nhiều như vậy người chơi nhưng cũng có được mấy trăm triệu người chơi số lượng nhưng mà chân chính thủ thành cũng không có nhiều người như vậy rất nhiều cái khác chủ thành người chơi tại kiến thức đến bị thấp thú khủng bố sau nhau nhau trở lại mình chủ thành tại biết trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực về sau người người đều nghĩ đến như thế nào tăng thực lực lên loại này rõ ràng chịu chết chiến đấu tự nhiên không nguyện ý tham dự dù sao coi như hay là không có dự ữ vững đối với cái khác chủ thành đến nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào cho nên chân chính tham dự chiến đấu người kỳ thật cũng liền a kéo khăn mấy ngàn vạn người chơi còn có một số tự nhận là rất mạnh cái khắc phục người chơi tổng số cộng lại cũng không đến một trăm triệu đối mặt mấy trăm vạn b ì thấp thú những n à y người chơi căn bản là không có cách chống cự da dày thịt béo b ì thấp thú mạnh mẽ đâm tới toàn bộ chiến trường bạch quang không ngừng p h ắ n g hiện cuối cùng b ì thấp thú phá thành mà vào cho dù là chủ thành thủ hộ giả xuất động cũng không thể giữ vững b ì thấp thú bên này khoảng t r ư ờ n g ba cái thánh thú mà chủ thành bên trong chỉ có một cái thánh cấp thủ hộ giả khi thánh cấp thủ hộ giả bị đánh g i ế t về sau b ì thấp thú càng là hoành hành không sợ tại chủ thành bên trong trắng trận phá hư cuối cùng chủ thành hạch tâm bị phá hư chủ thành thất thủ tất cả a kéo khăn người chơi toàn bộ giáng cấp cũng mất đi chủ thành không cách nào tiếp tế cần tốn hao to lớn đại giới thay đổi chủ thành tàn bạo bị thấp thú đánh hạ chủ thành sau y nguyên trắng trận phá hư khiến cho toàn bộ chủ thành biến thành phế tích ý giờ tám cái cấp hai chủ thành b i ế n thành bảy cái công phá chủ thành về sau bị thấp thú liền tại chủ thành phạm vi bên trong trắng chọn đồ sát người chơi phạm la đụng phải người chơi toàn bộ bị đánh giết bởi vì chủ thành bị hủy người chơi không cách nào sử dụng chuyển tống trận muốn đi cái khác chủ thành chỉ có thể đi bộ tiến về mỗi cái chủ thành ở giữa đều có điểm kết nối nhưng mà cái này điểm kết nối lại là tại khu vực biên giới lộ trình phi thường s á xôi cần đi qua đẳng cấp cao quái vật khu vực cho nên thay đổi chủ thành cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh cứ như vậy Toàn bộ c hai ủ thành phạm con quái vật hình thể t h đối với trong hiện thực người mà nói quả thực cũng là cự thú trước mắt trên thế giới đã biết lục địa lớn nhất động vật liền không phải là châu tượng thân cao ba năm đạo chiều cao bốn m nhưng là châu phi như là hai cái quái vật trước mặt quả thực cũng là trò trẻ con cái này hai con quái vật đồng dạng bốn chân chạm đất tình huống dưới thân cao chừng tám mét chiều cao tăng thêm phần đôi chừng hơn hai mươi mét quả thực cũng là di động tỏa thành hai con quái vật lẫn nhau mắt nhìn đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương lập tức cùng một c h ô đi ra phía ngoài rất nhanh còn không có khôi phục lại lờ giờ bờ lần nữa nên đón quái vật s ầ m lấn mà lần này quái vật so với lần trước lao hổ đâu chỉ cường hãng ấ p trăm lần trô đến thành thị hóa thành phế tích nhà cao tầng đụng một cái liền ngã mà khi mọi người nhìn thấy hai con quái vật bộ dáng về sau tất cả mọi người kinh ngạc đến n g â y người bởi vì cái này hai con quái vật bọn họ tại quen thuộc bất quá chính là trong trò chơi công phá bọn họ chủ thành bị thất thú trong trò chơi quái vật xuất hiện tại trong hiện thực sự tình nháy mắt dẫn bạo toàn cầu vừa mới tiếp nhận trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực đám người lần nữa bị tin tức này khiếp sợ tột đ ỉ n h tuy nhiên tại cũng có người như thế hoài nghi tới nhưng khi chân chính trong trò chơi quái vật xuất hiện tại trong hiện thực về sau tất cả mọi người hay là khó mà tiếp nhận hai con kim cương cấp bị thất thú đối trong hiện thực người mà nói cũng là t a i nạn cấp bậ ngắn ngủi mấy giờ toàn bộ nờ giờ bờ liền hóa thành phế tích vô số người bị bị t h ấ p thú trực tiếp nốt mất cũng có vô số người bị sụp đổ phòng trợ đập chết chạy trốn người mười không còn một Y giờ quan phương lần nữa điều động máy bay ném bom tiến đến c h i viện lại trực tiếp bị hai cái b ì t h ấ p thú con mắt thứ ba bắn ra t ử v o n g xạ tuyến đánh nổ mà máy bay ném bom phát xạ đạn pháo đánh vào hai con bị t h ấ p thú trên thân lại cùng gãy n g ơ n g n đồng dạng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì về sau Y giờ lần nữa xuất động mấy chục đỡ máy bay chiến đấu muốn tiêu diệt hai con quái vật kết quả y nguyên toàn quân bị diệt do khác này ý giờ quan p ư ơ n g hoảng tất cả chú ý một trận chiến này người đều hoảng tuy nhiên sự tình phát sinh ở ý giờ, nhưng là đã y giờ có thể xuất hiện trong trò chơi quái vật địa phương khác tự nhiên cũng có khả năng xuất hiện đối mặt loại này vô địch quái vật nhân loại đột nhiên cảm giác được tự thân nhỏ bé chương bốn trăm linh sáu lợi nhận tình cầu nô thiếu thần một mực mang theo một đám người thăng cấp một lít cũng là hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian từ rắn độc sân cốc đến khô lâu khu mỏ cặn g lại đến tử vong mộ địa sau đó lại đi giã thú bình nguyên vì hiệu suất cơ hồ đi đều là quái vật phi thường dày đặc địa phương loại này hạ cấp quái vật đối với bọn hắn đến nói coi như lại nhiều cũng không tồn tại nguy hiểm có khi cũng sẽ đụng phải có cái khác hạ cấp người chơi đang luyện cấp tuy nhiên nhìn thấy đám người bọn họ sau đều sẽ nhao n h a u tránh ra kia từng cái c ô ý lộ ra đến đẳng cấp cùng cơ hội không có cái nào người chơi dám trêu trọc tại như thế hiệu xuất h ạ đi qua hơn mười ngày thăng cấp cho dù là năm mươi người chia kinh nghiệm nô thiếu thần đẳng cấp ý nguyên đạt tới cấp bốn mươi hai mà nhất làm cho hắn vui vẻ chính là bất hủ chi thể tăng trưởng phi thường khả quan hơn mười ngày thời gian bất hủ chi thể trọn vẹn gia tăng hơn một trăm vạn cơ hồ mỗi ngày mười vạn tăng trưởng đáng tiếc bởi vì trạng thái đ ặ thù còn nhìn không ra tổng sinh mệnh tuy nhiên một khi hắn khôi phục về sau thực lực tuyệt đối sẽ có biên độ lớn tăng lên khoảng thời gian này nô thiếu thần nhất tâm n h à o vào luyện cấp bên trên đối với ngoại giới phát sinh sự tình một mực không hỏi đến đúng lúc này nô thiếu thần nói chuyện riêng kinh vang mở ra xem là thủ hộ giả gửi tới nhìn xem thủ hộ giả gửi tới tin tức nô thiếu thần mày nhăn lại đến lập tức nói với mọi người một chút liền dẫn vũ phi cùng một chỗ hạ tuyến nông ra nhạc nô thiếu thần chỗ nhà trong đại sảnh mọi người lần nữa tập hợp một chỗ lúc này nô thiếu thần chính là một lượt lại một lần nhìn xem chuyện xảy ra hiện trường video nhìn xem hai con to lớn bị thấp thú lực phá hoại t r o mày lão đại có thể nhìn ra cái này hai con q u á i vật là cấp bậc gì sao tại sao ta cảm giác ta đối đầu chúng nó đều không có nắm chắc đâu hoàng thiếu có chút tim đập n h a n h nói tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi nô thiếu thần chọn mắt một cái nói vài món thức ăn a đem ngươi uống tới như vậy ây lão đại ngươi đ â y cũng quá đả kích người đi dù nói thế nào ta cũng đã là t ỉ n h r ư ợ u cảnh giới hoàng thiếu có chút k h ô n g phục nói Tình d i ệ u cảnh giới chỉ có thể thu hoạch được trong trò chơi bốn mươi phần trăm thuộc tính lấy thực lực của ngươi đến nói nhiều lắm là so bạc kim bột mạnh một chút đụng tới kim cương bột liền quá sức cái này hai đầu bị thấp thú chí ít có được kim cương thực lực còn không phải bình thường kim cương ngươi đi lên không bị chụp chết mới là lạ nô thiếu thần không lưu tình chút nào đạo a mạnh như vậy hoàng thiếu t r ư ừ n g to mắt nói ừng nô thiếu thần gật gật đầu nói cách khác hiện giai đoạn trừ phi lao đại ngươi tự mình xuất thủ nếu không cái này hai đầu quái vật cơ h ộ khó giải quân lâm n ư n g t r ọ n nói không sai bị lắm tuy nhiên ta hiện tại trạng thái không thích hợp xuất thủ tuy nhiên á à y tử u đã nói với hắn ma chủ biết nàng còn sống khẳng định sẽ nghị phương nghĩ cách lại tìm đến nàng cho nên trong hiện thực nàng có thể không xuất hiện liền tận lực không xuất hiện nếu không một khi bị ma chủ tìm tới trong hiện thực đến vậy liền thật triệt để chơi xong mà chỉ cần nàng đợi tại sùng vật không gian bên trong ma chủ là không có cách nào tìm tới nàng lão đại người cái này trạng thái hư nhược còn bao lâu a thủ hộ ra hỏi hơn mười ngày nô thiếu thần bất đắc dĩ nói a lâu như vậy nay cứ theo đà này những a tam kia đoán chừng đều muốn bị hai đầu q u á i vật hh t t không có nam phong nói cũng không đến nỗi ý giờ tuy nói không lớn nhưng cũng có hai ba trăm vạn cây số vông lại thêm ý giờ nhân khẩu cự nhiều kiên trì cái mười ngày qua có lẽ còn là không có vấn đề gì quân lâm nói lời nói là không sai tuy nhiên cái này hai con bị thấp thú như là đã là kim cương cảnh giới này ít nhiều có chút trí thông minh nếu là đến lúc đó đem cái khác bị thấp thú đều gọi qua đừng nói hơn mười ngày đoán chừng hai ba ngày những cái kia a tam liền muốn lành lạnh nô thiếu thần ngưng trọng nói còn có thể lại đến chẳng lẽ bên kia có hiện thực kết nối trò chơi thông đạo thủ hộ giả t r ừ n g to mắt nói ừng bên kia có một cái trò chơi kết nối hiện thực tọa độ không gian nô thiếu thần gật đầu nói khó trách bên kia luôn xảy ra chuyện nguyên lai thật có thông đạo a n à y lão đại có phải là chỉ cần tìm được cái không gian kia thiết điểm liền có thể tùy thời vượt qua trò chơi cùng hiện thực hoàng thiếu t r ừ n g to mắt nói ừng trên lý luận là như thế này nô thiếu thần gật đầu nói vậy nếu là chúng ta người chơi từ nơi nào đi vào sẽ như thế nào mộng h u y ễ n khinh vũ hỏi ý thức cùng b ả n thể dung hợp trong trò chơi tử vong cũng liền tử vong chân chính mà lại nếu như ý thức thể cùng b ả n thể dung hợp các ngươi liền không có cách nào thông qua máy chơi game tiên vào trò chơi chỉ có thể thông qua tọa độ không gian tiến vào a nghiêm trọng như vậy vậy có hay không biện pháp phong ấn cái không gian kia tiết điểm đâu tọa độ không gian không có cách nào phong ấn chỉ có thể phong ấn khu vực kia phong ấn nhưng vậy thì có ấn vào đây không ngân ba trăm lượng nếu như bị cao trí tuệ sinh vật đ ụ n g phải này không trở thành chỉ dẫn bọn họ thăm dò phương hướng à nô thiếu thần lắc đầu nói điểm ấy lúc trước hắn liền có hỏi qua tử nếu như có thể phong ấ n bọn họ đã sớm phong ấn t ố t ta vậy xem ra a tam nhóm chú định nhiều tai nạn nguyện người phù hộ các ngươi ở mẹn nam phong chắp tay trước ngực nói không đơn giản y giờ bên kia các lớn tân thủ thôn kỳ thật đều là cùng hiện thực kết nối mà lại tân thủ thôn thứ nguyên bích rất yếu một khi có cường giả tiến vào tân thủ thôn rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ thứ nguyên bích đến lúc đó toàn cầu mỗi cái địa phương cũng có thể xuất hiện trong trò chơi quái v ậ t nô thiếu thần ngưng trọng nói nghe được nô thiếu thần mọi người cũng đều trầm mặc xuống Đều có thể d mọi người đều nghiêm túc gật đầu kết thúc nói chuyện phiếm về sau mọi người mang tâm tình nặng nghề lần nữa thượng tuyến về sau sự tỉnh không thể nào đón trước bây giờ có thể làm cũng là tận khả năng nói thêm thăng thực lực nô thiếu thần lần nữa sau khi lên mạng lại thu được lợi nhuận tin tức lợi nhuận trần phong đại thần ta có cái yêu cầu quá đáng không biết nên không nên nói trần phong s ứ n g sờ một chút lập tức trả lời nói một chút lợi nhận là như vậy hiện tại tình thế ngài cũng biết theo năng lực giả càng ngày càng nhiều tiềm ẩn vấn đề cũng liền càng ngày càng nhiều tuy nói trước mắt có ngài tại còn có thể chấn áp một chút nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài quan phương không có năng lực người thời gian lâu dài khẳng định vẫn là muốn xảy ra vấn đề ngài nhìn ngài bên kia có thể hay không tái xuất bán điểm cao cấp trang bị cho chúng ta để quan phương bên này có thể ra mấy cái năng lực giả dạng này cũng không cần mỗi lần có vấn đề gì cũng phiền phức các ngươi nô thiếu thần ngấm lại trực tiếp điểm đầu nói được ngươi tìm k i n h vũ bọn họ đi cao c ấ về sau năng lực giả ở giữa thực lực tranh l ệ n h cũng sẽ phi thường lớn liền kháng quan mới có thể không thể duy trì ở nô thiếu thần cũng không hy vọng hạ hoa xuất hiện năng lực giả đánh lộn tình huống dù sao về sau thủ hộ hạ hoa hay là cần bọn họ ra một phần lực l á t đầu những này cũng không phải hắn có thể chỉ phối lập tức lần nữa mang theo vũ phi cùng một đám người tiên về kế tiếp vị trí l u y ệ n cấp tiếp tục l u y ệ n cấp hiện tại chỉ hy vọng tại hắn trạng thái khôi phục trước đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân Chương lực người bàng hoàng, hiện tại chuyện này trở thành toàn cầu chú ý độ cao nhất sự tình. Cơ hồ tất cả thấp thú thấp thú huyên hoàng Hiện thành năng kiện náo lòng giả giờ người tại mọi người tại VS sự sự bị bị trở toàn nhất tình tất Y bàng này ý ý độ đối kia sao hồ mật làm thiết sẽ hoặc là nói tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đối phó cái này hai con q u á i vật mà y giờ càng là vì chuyện này náo sức đầu mẹ chán bọn họ đ ã n ế m thử các loại vũ khí lại như cũ không cách nào đối cái này hai đầu bị thấp t h u tạo thành tổn thương đến mức bọn họ liên động dùng vũ khí hạt nhân tâm đ ề u có tuy nhiên hai con bị thấp t h u tại y giờ cảnh nội một khi vận dụng vũ khí hạt nhân tổn thất kia coi như không cách nào hình dung mà lại vũ khí hạt nhân cũng không phải muốn động liền có thể động chủ yếu nhất là dù là vận dụng vũ khí hạt nhân bọn họ cũng không xác định phải chăng có thể đánh giết cái này hai con quái vật cho nên việc này đều nhanh đem ý giờ cao tầng bước điên đúng lúc này có người đưa ra đã hai cái này quái vật là từ trong trò chơi ra vậy tại sao không mời năng lực giả xuất thủ đâu cái có lẽ năng lực giả có thể giải quyết cũng khó nói thế là ý giờ quan vương bỏ ra nhiều tiền mời năng lực giả tiến về đánh giết hai con quái vật nhưng mà năng lực giả cũng không phải ngung ố c tuy nhiên bị thấp thú hình thể cơ bản đều không khác mấy trong hiện thực cũng nhìn không ra cái này hai con bị thấp thú là cảnh giới gì nhưng là từ cái này hai con bị thấp thú lực phá hoại cũng có thể nhìn ra c tuy nhiên, tuy nhiên, người. Người bọn, bọn, bọn họ suy nghĩ chính là một khi bọn họ đánh rết cái này hai con bị thất thú vậy bọn hắn liền trực tiếp tại toàn cầu nổi danh chẳng những có thể thu hoạch được kết xù ban thường còn có thể nổi danh quả thực cũng là được cả danh và lợi thế là thật là có mấy cái năng lực giả tiếp nhận nhiệm vụ này sau mấy tiếng y giờ quan vương thông qua quân dụng máy bay vận tải đem ba cái năng lực giả đưa đến khoảng cách hai con bị thấp thú hơn mười cây số địa phương không dám tới gần quá nếu không một cái tử vong sạc trên trực tiếp liền không có có ý tứ chính là ba cái năng lực giả y giờ giờ chỉ có một cái còn lại hai cái thế mà là hát quốc mà lại hai người này là tại phát hiện bị thấp thú sau mình chạy tới y giờ ba người đều là một bộ thiên lao đại hắn lao nhị biểu lộ lẫn nhau ở giữa thế mà còn nhìn đối phương không vừa mắt tràn ngập mùi thuốc súng lần hành động này toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hấp dẫn toàn cầu vô số người quan sát rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực giả đều muốn nhìn một chút năng lực giả tại trong hiện thực biểu hiện ba người một đường nao nhao một đường hướng bị thấp thú phương hướng đi đến thế mà không có nửa điểm sợ h a i d á n g vẻ hoàn toàn không đem bị thấp thú để ở trong mắt rất nhanh ba người liền cùng bị thấp thú chạm mặt lúc này bọn họ rốt cục bắt đầu khẩn trương chủ yếu là bị thấp thú hình thể quá mức có lực c á t bách đúng lúc này một người nam tử trực tiếp hướng bị thấp thú ném ra một cái liệu tinh hoạ vũ bầu trời bị nhuộn đỏ bừng từng k h ỏ hỏa cầu từ không trung đánh tới hướng hai con bị thấp thú Hoà. Người quan khán đều kinh đều hồ, trong u lưu y này nhiên tinh năng hỏa t vũ kỹ năng này trong trò c hiện ơ rất trong tại phổ nhưng h biến, i là thực sử dụng giác ra, cảm không i lại a rung có vũ khí hai người này lại rất đốt tiền mình chế tạo một thanh đại đao dưới tình huống bình thường chỉ là dùng để phóng thích kỹ năng hay là không có vấn đề nhưng là loại này phạm phẩm một khi thật dùng sức chặt tuyệt đối báo hỏng hai người cầm đại đa o hung hãn không sợ chết phóng tới hai con bị t h ấ p thú liệt địa chạm khai thiên chạm đang đến gần bị t h ấ p thú về sau hai người gần như đồng thời phóng thích kỹ năng v a n h v a n hai h tiếng nổ thật to âm thanh t r u y ề n r a hai đạo quan g mang hung hăng chém vào hai con bị t h ấ p thú trên thân cũng không có đối bọn chúng tạo thành tổn thương gì hai con bị t h ấ p thú trong mắt lóe lên một vòng vẽ trào phúng lập tức nhất trào đập tới v a n h v a n hai h âm thanh vang lên hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tựa hồ là phát động cái gì bảo mệnh kỹ năng hai người thế mà cũng không có trở n ạ i nghĩ đến có thể ở thời điểm này đạt tới kim cương cấp nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh tuy nhiên lúc này hai người trong mắt lại đều lộ ra vẻ sợ hãi cái này hai móng nuốt để bọn hắn biết bọn họ cùng trước mắt cái này hai con bị thấp thú có trên lệ n h cực lớn lập tức hai người quả quyết chạy trốn nơi này chính là hiện thực nếu là chết liền chơi xong mà đổi thành một cái pháp sư khi nhìn đến công kích của hắn cũng không thể đối hai con bị thấp thú tạo thành bao lớn tổn thương về sau cũng đồng dạng lựa chọn chạy trốn tiền tài danh lợi cái gì nào có sinh mệnh trọng yếu vừa mới còn một mặt ngưu bức ẩm ầm ba người giờ phút này lại dây sợ không ít người quan khán đều phát ra xị âm thanh nhưng mà bọn họ muốn chạy bị thấp thú lại thế nào khả năng bỏ qua bọn họ phương diện tốc độ chỉ có hai mươi thuộc tính bọn họ lại thế nào khả năng cùng bị thấp thú so một máy mắt hai con bị thấp thú liền đuổi tới phía sau bọn họ mắt thấy đã trốn không thoát một cái chiến sĩ cắn răng một cái đột nhiên nhảy lên thật cao một đạo đao mang hung hang bổ về phía đối phương ngay tại lúc đó cái này bị thấp thú phần đ u ô i cũng trực tiếp hướng hắn q u ấ t tới thời khắc mấu chốt trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc h ậ thuẫn phần đuôi quất vào hộ thuẫn bên trên hộ thuần lập tức vỡ vụn dư lực trực tiếp tác dụng họ trên người hắn đem hắn quất bay ra xa hơn mười thước ngã trên mặt đất không ngừng thổ hết u y mà hắn một đ a o kia lại là để bị thấp thú chảy máu nghĩ đến hẳn là không nhìn phòng ngự loại hình kỹ năng nhìn thấy bị thấp thú chảy máu vô số người quan k h á n đều trừng v à mắt quả nhiên vẫn là năng lực giả lợi hại đại pháo đều anh không phá ra thịt lại bị hắn nhất đ a o chặt chảy máu một cái khác chiến sĩ cũng tương tự bị một con bị thấp thú đổi tới mắt thấy đối phương phần đôi rút tới hắn quả quyết sử dụng công kích thân ảy máy mắt xuất hiện tại hơn mười mét bên ngoài để bị thất bại hai con bị thấp thất h i nhưng n i ê n không bọn đánh lần nữa khó họ chịu, thế h có đem bọn họ đánh giết rất là khó chịu, thế là ớ bọn họ tiến lên. mà đúng ổ i bởi hai thành một trong thấp t Pháp nhưng bên, lòng cùng mắn, con may bị Sư vô vì có tới truy lúc ẽ có chạy thể Nhưng đi. đ mà, n g l ú này một đạo màu xám quan g tuyến đột nhiên xuất hiện lấy xét đánh chỉ thế nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn pháp sư thân ảnh dừng lại chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ở ngực lỗ lớn Nguyên、like. chúng nó từ đầu lai, tới từ đ bên này hai cái chiến sĩ lần nữa bị bị thấp thú đ ổ i kịp hai con bị thấp thú có lẽ là chơi chán đột nhiên mở ra miệng rộng ngay sau đó một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện hai cái chiến sĩ ngay cả sức phản kháng đều không có trực tiếp bị hút vào trong miệng hai con bị thấp thú liếm liếm đầu lưỡi tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lập tức lại chậm rãi h ư ớ n g cách đó không xa một tòa thành thị đi đến tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người đều chờ mặc bọn họ nhìn thấy năng lực giả cường đại nhưng mà cái này nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng cường đại như vậy năng lực giả tại hai con bị thấp thú trước mặt lại giống như là sâu kiến bị tùy ý ngược sát như vậy ai còn có thể đối phó cái này hai con quái vật ta ta cảm thấy dùng năng lực giả đi đối phó chúng nó là chính xác đánh không lại chỉ là hai cái này năng lực giả thực lực không đủ mà thôi nếu là có cái thực lực cường đại năng lực giả có lẽ là có thể đem chúng nó giết đúng ta cảm thấy vũ khí hiện đại đối bọn chúng vô dụng y giờ đánh lâu như vậy đều không thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương vừa mới người năng lực giả kia lại có thể đem hắn đánh ra màu đến ta cảm thấy chỉ cần thực lực đầy đủ hẳn là có thể đánh giết bọn chúng theo cái này ngôn luận tại các lớn k ê n h văng lên nháy mắt đạt được vô số người đồng ý mà nói đến thực lực cường đại năng lực giả cơ hồ tất cả mọi người ngay lập tức liền nghĩ đến một người hạ hoa trần phong đối với hạ hoa trần phong không có người hoài nghi thực lực của hắn cho dù là hận hắn tận xương mấy cái phục cũng đều không thể không thừa nhận nếu như muốn đánh giết cái này hai con bị thất thú có lẽ chỉ có hạ hoa trần phong có thể làm được thế là áp lực liền cho đến hạ hoa bên này chương bốn trăm linh tám không khói l ử a chiến tranh theo tình thế lên men ý giờ quan vương cũng ý thức được đây có lẽ là biện pháp duy nhất thế là ngay lập tức hướng hạ hoa xin giút đỡ bất quá hạ hoa bên này hồi phục lại là đối với ý giờ phát sinh sự tình chúng ta thâm biểu đau lòng nhưng mà năng lực giả cũng không thủ quan phương quản khống chúng ta cũng bất lực đối với kết quả này ý giờ hiển nhiên không hài lòng bọn họ thế nhưng là coi trần phong là làm sao cùng cây cỏ cứu mạng tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ thế là liền liên hợp quốc gia khác cùng một chỗ hướng hạ hoa tạo áp lực hai con cự thú xuất hiện để quốc gia khác đều cảm nhận được uy hiếp tự nhiên hy vọng có người có thể xuất thủ tiêu diệt chúng nó tuy nhiên không xác định hạ hoa trần phong có thể hay không đánh rét đến cái này hai con cự thú nhưng là các quốc gia trong lòng đều đánh lấy tính toán kể từ khi biết trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực về sau các quốc gia đối với hạ hoa trần phong liền một mực trong lòng còn có kiên kỵ cho nên chỉ cần hạ hoa trần phong xuất thủ mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đối bọn hắn đến nói đều là chuyện tốt không có chút gì do dự lấy nước mỹ cầm đầu đông đảo quốc gia nhao nhao hướng hạ hoa tạo áp lực yêu cầu hạ hoa để trần phong xuất thủ tiêu diệt hai con cự thú hạ hoa thủ đô một cái cự đại trong phòng hợp lấy lâm triển bằng cầm đầu mấy cái hạ hoa trọng yếu người lãnh đạo đều ở trong đó tất cả mọi người nói một chút đi đến việc này nên xử lý như thế nào lâm triển bằng trước tiên mở miệch nói xử lý cái rắm bọn họ phải có bản sự mình đi tìm trần phong nha tìm chúng ta làm gì một người mặc quân trang trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói cũng không thể nói như vậy này hai con quái vật đã uy hiếp được quốc tế an toàn nếu là trần phong có thể xuất thủ cũng rất tốt chẳng những có thể lấy giải quyết thai họa ngầm còn có thể tăng lên hạ hoa tại trên quốc tế địa vị hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này hướng y giờ bên kia thu hoạch kết xù lợi ích quả thực là một công nhiều việc một người mặc kiểu á o tôn trung sơn nam tử nói nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi là không có cùng hắn đã từng quen biết tia tiểu tử là dễ dàng như vậy mời được đến dù nói thế nào cũng là hạ hoa người chúng ta tự mình đi mời chẳng lẽ cũng không được sao m ặ t quân trang nam tử lắc lắc đầu nói hắn muốn đi chính hắn liền đi hắn nếu không muốn đi ai cũng tả hữu không hắn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đã hắn có năng lực như thế nên xuất thủ mới lạ một cái khác mang theo kính mắt trung niên nam tử c a o mày nói ha ha lời này ngươi nếu dám ngay trước hắn mà nói lão tử cái thứ nhất đ ộ i phục ngươi thế nào chẳng lẽ hắn còn dám động thủ đánh ta hay sao đánh ngươi ha ha người ta một bàn tay trực tiếp đem ngươi chụp chết đều không mang do dự đến lúc đó chúng ta nhiều lắm là cho ngươi ban cái anh dũng hy sinh huy hiệu mắt thấy hai người muốn ở mỹ lên lâm triển bằng tranh thủ thời gian lên tiếng nói tốt các ngươi hai chớ cái dậy ta nói một chút tình huống đi ta cho ngậu nhi đi qua điện thoại nàng nói qua trần phong sẽ không xuất thủ chí ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ cho nên để hắn xuất thủ việc này cũng đừng nghĩ chúng ta hay là ngấp lại ứng đối như thế nào quốc gia khác đi lần này cơ h ộ i toàn cầu hơn chín thành quốc gia đều đứng tại ý giờ bên kia việc này như xử lý không tốt sẽ rất phiền phức có thể có phiền p h i gì trực tiếp trả lời hắn nhóm năng lực giả chúng ta không ngợi nổi chẳng phải được m ặ quân trang nam tử nói không được như thế chẳng những lộ ra chúng ta rất vô năng sẽ còn đắc tội quá nhiều quốc gia đề nghị của ta hay là lại đi khuyên nhủ trần phong nếu là hắn có thể xuất thủ này tất cả vấn đề đều giải quyết tiểu áo tôn trung sơn nam tử lần nữa nói ta nói qua trần phong xuất thủ sự tình không cần bàn lại lâm triển bằng âm thanh lạnh lùng nói lâm bí thư việc này thế nhưng là liên quan đến quốc gia an nguy đại sự cũng không thể tùy theo tính tình của hắn đến đeo kính nam tử nói định chủ nhiệm ngươi sợ là còn chưa hiểu tình chặn g đi đ i nhó hiện tại hạ hoa có thể như thế an ổn toàn bộ nhờ có hắn tại hắn một câu liền có thể chỉ phối hạ hoa thế cục nói lại thẳng thắn hơn hắn hôm nay nếu là muốn mệnh của ngươi chúng ta đều được đem ngươi rửa sạch sẽ đưa đến trước mặt hắn hiểu không mà ặ quân trang nam tử âm thanh lạnh lùng nói ngươi được rồi hai ngươi liên tính điểm định chủ nhiệm ngươi xác thực hắn là phải thật tốt nhận rõ ràng tình thế lâm triển bằng lần nữa lên tiếng lập tức tiếp tục nói các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như trần phong cũng đối phó t r ă n g nhiều hai con cự thú làm sao bây giờ nếu là hắn sẽ ra chuyện quốc gia khác sợ là muốn trắng chọn chúc mừng trần phong hiện tại cũng là hạ hoa định hải thần trâm hãn tại trong nước c n ổn quốc ngoại năng lực giả cũng không dám đặt chân hạ hoa một khi hắn sẽ ra chuyện đối với chúng ta hạ hoa đến nói tuyệt đối là tổn thất không thể lường được cho nên trần phong phải trang xuất thủ hoàn toàn xem bản thân hắn ý nguyện bất kỳ người nào không được tiên hành can thiệp chúng ta cần làm cũng là hào h ả o ứng đối quốc gia khác tạo áp lực đừng để bọn họ ảnh hưởng đến hắn hiểu chưa minh bạch do khác này p h o n g hợp mọi người không có người tại phản bác liền ngay cả gã đeo kính cũng đều không dám lên tiếng chuyện trong quan trường nô thiếu thần tự nhiên hoàn toàn không biết hắn lúc này lại lần nữa mở ra hắn vui sướng thăng cấp hành trình hắn thăng cấp xác thực có thể nói phi thường vui sướng cơ hồ đều là những người khác rất quái đem tất cả quái toàn bộ dẫn tới cùng một chỗ sau đó hắn một cái bóng đen tiêu tan trực tiếp bằng hàn diện lại sau đó mọi người an vị lấy nghỉ ngơi các kỹ năng làm l ệ n h cùng quái vật đổi mới các kỹ năng làm l ệ n h tốt lại đi dẫn như thế nhiều lần chẳng những hiệu suất nhanh còn không mệt trên cơ bản phần lớn thời gian đều tại cùng vũ phỉ nói chuyện phiếm bên trong v ừ t qua bất quá hắn là dễ chịu ngoại giới lại bởi vì hắn mà tranh cãi ngất trời quốc tế phương diện đối mặt các quốc gia không ngừng tạo áp lực hạ hoa không hề nhuộm bộ chút nào cũng là không để trần phong ra mặt lý do chính là trần phong là năng lực giả quan p ư ơ n g không có quyền điều động mà các quốc gia lại cũng không từ bỏ bởi vì hạ hoa quan phương từng dùng trần phong danh nghĩa trấn nhiếp hạ hoa năng lực giả thậm chí nói qua nếu có thể lực người quá mức quan phương sẽ mời trần phong xuất thủ cho nên các quốc gia nhất trí cho rằng hạ hoa quan phương là có biện pháp mời được trần phong hạ hoa hiện tại như thế từ chối rõ ràng là đưa toàn cầu an nguy tại không để ý như hạ hoa khăng khăng như thế các quốc gia sẽ liên thủ chế tài hạ hoa trừ quốc tế phương diện trên internet các quốc gia dân mạng cũng mở ra lẫn nhau phun hình thức ngoại quốc dân mạng nhau nhau chỉ trích trần phong nói trần phong có năng lực lại chỉ làm thai họa cái khắc phục sự tình thật xảy ra chuyện lại trốn đi làm rùa đen r ú đầu thậm chí, tỉ như hát quốc dân mạng càng là g i ố n g giạc mà nói nếu không phải hạ hoa trần phong đến bọn họ phục trắng t r ậ n giết chóc để bọn hắn phục thực lực lớn bước suy yếu bọn họ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết hai con tự thú cho nên hết thể đều là hạ hoa trần phong sai lúc này hắn lại trốn đi quả thực là kẻ hèn nhát hành vi đối mặt ngoại quốc mạng lưới bình xịt hạ hoa dân mạng ngồi không yên hiện tại trần phong cũng là hạ hoa thần há lại cho người khác trả đạm thế là hạ hoa dân mạng cũng bắt đầu về đỗi dân mạng ngôn luận nhưng liền không có quan phương khách khí như vậy nha các ngưu bức như vậy làm sao lại bị trần phong đại thần một người giết đến toàn phục cũng không dám ra ngo đúng đây n h ữ bức như vậy còn cần chúng ta trần phong đại thần xuất thủ làm gì các ngươi trực tiếp đi đem này hai đầu quái vật làm nhà hai đầu quái vật cũng không phải đến ta hạ hoa trần phong đại thần cũng không có nghĩa vụ xuất thủ nếu là dám đến ta hạ hoa trực tiếp vài phút cho chúng nó diệt cuối cùng cũng là các ngươi quá r ắ t rời muốn cầu chúng ta trần phong đại thần xuất thủ liền nên xuất ra cầu người thái độ liền cái này thái độ còn nghĩ để chúng ta trần phong đại thần xuất thủ nằm mơ đi thôi song phương vượt n h a u nhau vượt hùng một trận không khói lửa chiến tranh như vậy khai hóa lần này hạ hoa một nước đối mặt trên trăm quốc gia chương bốn trăm linh chín lão đẳng xuất mã m ặ cứ kệ b như ngoài u n náo nhiều hung, nô vậy năm ngày thời gian trôi qua hai con bị thấp thú trọn vẹn phá hủy y giờ to to nhỏ nhỏ hơn mười t ò a thành thị tử vong nhân số vô số kể y giờ gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ cái này năm ngày thời gian cho dù là y giờ mở ra lại phong phú điều kiện cũng không có cái nào năng lực giả gián tiếp đối mặt loại tình huống này y giờ quan p ư ơ n g trực tiếp lên tiếng như không người chi viện ý giờ không ra chú ý quốc tế điều ước cũng muốn phát động vũ khí hạt nhân lần này các nước đều trầm mặc bọn họ cũng không có lý do ngăn cản ý giờ phát động vũ khí hạt nhân người ta đều muốn đứng trước diệt quốc ngươi còn nghĩ lấy để người ta tuân thủ điều ước mà lại kỳ thật rất nhiều quốc gia cũng đều muốn nhìn một chút vũ khí hạt nhân phải c h ẳ n g có thể đánh giết hai con cự thú dạng này về sau bọn họ quốc gia muốn thật xuất hiện loại tình huống này cũng có thể có cái tham khảo dù sao cũng không tại quốc gia mình b ả o tuy nhiên trầm mặc về trầm mặc nên khiển trách bọn họ nhưng cũng một điểm không đông tha nhao nhau chỉ trích hạ hoa quá tự tư ý giờ vận dụng vũ khí hạt nhân đều là hạ hoa ép đối với cái này hạ hoa không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận tuy nhiên cũng rất đồng tình ý giờ nhưng l à việc này bọn họ làm không người mà lúc này mộng h u y ễ n khinh vũ lại cho ngô thiếu thần phát đi tin tức mộng h u y ễ n khinh vũ thiếu thần nếu như ngươi không xuất thủ tình huống dưới chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay cũng không có cách nào đánh giết này hai cái bị t h ấ p t h u sao đang luyện cấp ngô thiếu thần nhìn thấy mộng h u y ễ n khinh vũ tin tức về sau lắc lắc đầu nói có thể là có thể tuy nhiên có khả năng sẽ chết người chúng nó tử vong xạ tuyên các ngươi còn ngắn không được vì những cái tia a tam không cần thiết mộng n u y ễ n khinh vũ nhìn thấy ngô thiếu thần hồi phục run lên trong lòng cuối cùng cũng tuyệt ý nghĩ này lập tức lại hỏi ngươi nói nếu như ý giờ phát động vũ khí hạt nhân có thể hay không giết này hai con quái vật đâu trần phong cái này ta cũng không biết chưa thử qua điểm ấy ngô thiếu thần xác thực không có cách nào cân nhắc chủ yếu là không có chân chính cảm thụ qua vũ khí hạt nhân uy lực lập tức ngô thiếu thần đột nhiên kịp phản ứng vội vàng hỏi những cái kia a ta muốn vận dụng vũ khí hạt nhân mộng n u y ễ n k i n h vũ ừ n bọn họ nói nếu như không ai chỉ viện bọn họ cũng chỉ có thể vận dụng vũ khí hạt nhân làm sao ngô thiếu thần cao mày một cái y giờ muốn vận dụng vũ khí hạt nhân bản thân cũng không có gì mặc kệ có thể hay không đánh giết hai con bị thấp thú đều không ảnh hưởng tới bọn họ nhưng là quan trọng ở chỗ tọa độ không gian tại y giờ bên kia nếu như y giờ vận dụng vũ khí hạt nhân đem tọa độ không gian cho nổ vậy liền thật sớm mở ra trò chơi cùng hiện thực thông đạo đến lúc đó vô số trong trò chơi quái vật giáng lâm hiện thực sự tình liền đại điều tuy nhiên y giờ có chết hay không không liên quan hắn nhưng là y giờ cùng hạ hoa cách quá gần đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng quái vật tiến công hạ hoa hắn hiện tại trạng thái có thể thủ không ngừng có chút nhức đầu xoa xoa đầu những n à y á tam thật thích tìm đường c h ế ta lập tức trả lời để ngươi cha cùng y giờ bên kia nói đừng tìm đ ư n g chết liền nói ta lại phái cái sùng vật đi qua giải quyết một cái sau đó nhìn có thể hay không ép điểm chỗ tốt ra nguyên bản ngô thiếu thần là không có ý định quản y giờ cùng hạ hoa quan hệ cũng không phải hữu hảo như vậy tuy nhiên vì không để hai nạn sớm giáng lầm chỉ có thể trước tiên đem cái này hay bị thấp thú giải quyết mà lại hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết đó chính là phái lão đằng đi qua dạng này hắn cùng t ử h u đều không cần xuất thủ đi qua phương pháp hắn cũng muốn tốt liền trực tiếp truyền tống đến y ờ p h ụ để lão đằng từ cái không gian kia tiết điểm ra ngoài thuận tiện hắn cũng có thể đến y giờ phục đem bọn hắn kim sắc gói qua đổi hắn hiện tại danh vọng lại có hơn một trăm vạn vừa vặn có thể đổi một cái đáng tiếc tại u minh đại lục đánh g i ế t u minh tộc không có thu hoạch được danh vọng không phải vậy vẹn vẹn tại u minh đại lục đánh g i ế t thánh giả tiên giả còn có thần cấp cờ giả danh vọng sớm đã đột phá chân trời nhìn thấy ngô thiếu thần tin tức mộng h u y ế n khinh vũ xứng sờ một chút lập tức hơi nghi hoặc một chút nói ngươi là muốn phái lao đằng đi qua sao ừ n yên tâm lao đẳng đầy đủ ngô thiếu thần nói thẳng được ta đi cùng cha ta nói lâm triển bằng đang nghe mậu n g y ễ n khinh vũ hồi phục sau cả người nhất thời cảm giác cá cả eo đều thẳng tắp bị áp bách lâu như vậy cuối cùng có thể chút con giận theo cùng trực tiếp liên tuyến y giờ quan phương song phương trò chuyện sau một tiếng lâm triển bằng nợ nụ cười đi tới rất nhanh hạ hoa quan phương gửi công văn đi sừng nhìn xem nước láng giềng lâm vào như thế t u y ệ t cảnh hạ hoa không đành lòng quan phương lần nữa ra mặt khẩn cầu đáng tiếc trần phong xác thực có việc không cách nào xuất thủ bất quá hắn đã đáp ứng phái ra s ủ n g vật tiến về y giờ giải quyết hai con quái vợt giúp y giờ bạn quốc gia qua nản quan nhìn thấy hạ hoa quan p ư ơ n g gửi công văn đi tất cả mọi người mắt trọc trọn, trọn. chính hắn không xuất thủ phái chỉ sùng vật đến muốn hay không như vậy tránh m ư a n c dù mọi người đều thừa nhận hạ hoa trần phong rất mạnh nhưng là người cái này phái chỉ sùng vật tới là cái gì cái ý tứ ít nhiều có chút xem thường người đi nhưng mà hạ hoa quan phương gửi công văn đi sau mặc kệ các quốc gia hỏi thế nào đều không có đoạn dưới cuối cùng các quốc gia cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến ừ ta muốn nhìn cái này hạ hoa trần phong có bao nhiêu ngưỡng bức thế mà phái một cái sùng vật tới đến lúc đó đừng bị đánh mặt đúng đây quá phết lối nếu là đến lúc đó hắn sùng vật bị hai con bị thấp thú ngược nhìn ta không phun chết hắn đông đảo quốc ngoại dân mạng nao nao phát biểu mà trong nước dân mạng thì cảm giác cự thoải mái ha ha các ngươi nhiều như vậy quốc gia đều cầm cái này hai con quái vật không có cách chúng ta trần phong đại thần chỉ cần phái một con sùng vật xuất thủ là được đây quả thực quá t r â m trọng ha ha không thể nói trần phong đại thần n g ư bức mà lúc này nô thiếu thần đối vũ phỉ cùng một đám cùng hắn luyện cấp phong thần công hội thành viên nói ta đi một chuyến y giờ phục mọi người trước riêng phần mình trở về đi chờ ta trở lại lại tiếp tục được rồi trần phong lao đại chúng ta ủng hộ ngươi rất nhanh mọi người nao nao rời đi vũ phỉ nhìn xem nô thiếu thần nói thật muốn đi sao ngươi bây giờ trạng thái quá nguy hiểm không có việc gì vẫn chưa có người nào có thể giết đế n ta nô thiếu thần cười cười trực tiếp sử dụng vợ phục truyền tống thạch y giờ phục lúc này toàn bộ y giờ phục online người chơi rất ít quốc gia đều nhanh không đâu còn có tâm tư chơi của à. tất cả mọi người tại mật thiết chú ý hai con bị thấp thú động tĩnh một đạo quan g mang hiện lên nô thiếu thần thân ảnh xuất hiện tại một cái trong sa mạc nô thiếu thần nhìn xem địa đồ hắn hiện tại sở tại địa phương thuộc về một cái gọi tráp nhiều cấp hai chủ thành phạm vi tọa độ không gian vị trí tại a kéo khăn cái này cấp hai chủ thành đã bị thấp thú công chiếm chủ thành bị hủy cũng không có truyền t ố n g trợ chỉ có thể tìm tới hai tòa chủ thành ở giữa điểm kết nối lập tức ngô thiếu thần trực tiếp đem lão đẳng triệu hoán đi ra b à ảnh ai u ta nói trần t i ể u tử ngươi lần sau triệu hoán thời điểm có thể hay không sớm nói với ta hạ a không thấy được ta đang ngủ sao lão đẳng đứng lên hùng hùng hổ hổ đạo ngô thiếu thần cười cười nhìn thấy chỉ có mấy chục mét lão đẳng trực tiếp lựa chọn phóng sinh ha ha thoải mái theo một trận vui sướng tiếng cười chuyển đến lão đẳng thân thể lần nữa hóa thành vài trăm mét dài lại không trung xoay quanh một vòng lần nữa bay đến ngô thiếu thần trước mặt h ư ơ n n nói trần tiệu tử có phải là muốn đi giết người phóng hóa nô thiếu thần trận mắt một cái nói ngươi thấy ta giống hạng người như vậy sao lao đẳng trên dưới ngó ngó nói không giống ngươi chính là c ù n g ta còn trang ngươi làm chuyện giết người phóng hỏa còn thiếu sao tốt nói chính sự đi một nơi có chút việc muốn giao cho ngươi nô thiếu thần nói xong trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại đằng xà trên lưng chỉ chỉ một cái phương hướng nói hướng bên k i a bay hắn cũng không có điểm kết nối t o à độ không có cách nào truyền thống chỉ có thể từ trên bản đồ nhìn thấy đại khái phương hướng để lao đẳng mang theo bay qua cũng may lao đẳng tốc độ là thật ra sức chỉ dùng nửa giờ liền vượt qua hơn p â n nửa cấp hai chủ thành đi vào cùng a kéo khăn điểm kết nối xuyên qua về sau liền tới đến a kéo khăn một người một rắn dựa theo t ử hữu chỉ dẫn hướng phía tọa độ không gian bay đi t ử hữu đã từng từ tọa độ không gian từng tiến vào trong trò chơi sớm đã đem vị trí ghi lại trên đường đi thỉnh thoảng có thể đụng tới khắp nơi du đãng bị thấp thú xem ra người chủ thành này là triệt để biến thành bị thấp thú địa bàn lão đằng thần cấp khí tức vừa để xuống những này bị thấp thú liền chạy từ tán lần nữa hoa hơn hai mươi phút một người một rắn tại một cái trong rừng dừng lại tức lão đằng ngươi đi đi g i nhớ ta nói sao nô thiếu thần nói ừng yên tâm đi hai con kim cương cặn bã mà thôi vài phút sự thể ì n h lão đẳng nói xong trực tiếp hướng phía trước không gian bay đi rất nhanh liền biến mất ở nguyên đ ị a chương bốn trăm mười lão đẳng khủng bố nô thiếu thần nhìn xem lão đẳng biến mất địa phương nhẹ giọng hỏi thử u ngươi nói ta từ nơi này ra ngoài sẽ như thế nào một dạng kết quả ý thức thể tiêu tán dung nhập bản thể thu hoạch được trò chơi toàn bộ thực lực tuy nhiên về sau muốn đi vào trò chơi đều chỉ có thể từ nơi này lấy bản thể tiến đến bản thể tiến đến hậu quả gì ngươi hẳn phải biết t h u nói minh bạch nô thiếu thần gật gật đầu bản thể tiến bảo liền mất đi người chơi lớn nhất đặc quyền mắt nhìn y giờ bảng xếp hạng đẳng cấp đầu tiên là một cái cấp 69 pháp sư trang bị thứ nhất là một kiện tiên khí nô thiếu thần hiện tại đẳng cấp tự nhiên là không có cách nào lên bảng mà lại bởi vì hắn trang bị đều lấy xuống cho nên trang bị bảng xếp hạng cũng không có hắn chuyện gì cũng liền danh vọng bảng xếp hạng cùng kim tệ bảng xếp hạng hắn trèo lên cái đứng đầu bảng tuy nhiên lúc này y giờ người chơi đều đang khẩn trương chú ý trong hiện thực sự t ì n h cũng không ai đi chú ý bảng xếp hạng biến hóa nô thiếu thần trực tiếp mở ra ý ờ danh vọng t ư ơ n g thành kéo đến thấp nhất nhìn về phía cái kia kim sắc gói quả không chút do dự điểm kích đổi l trừ b ả n phục bên ngoài mỗi cái người chơi chỉ có thể đổi lấy một cái cái khắc phục kim sắc gói quả nghe được cái này nhắc nhở nô thiếu thần có chút mắt trọn trọn cái đồ chơi này không thể đổi lấy lập tức ngẫm lại lại có thể lý giải kim sắc gói quả khẳng định là chủ nao cấp cho mỗi cái phục tăng thực lực lên phúc lợi nếu như đều để hắn một cái đổi lấy này cái khắc phục còn chơi cái ra ma ai đạo lý du hiểu nhưng là cảm giác hay là rất khó chịu đâu nô thiếu thần có chút buồn bực nói lập tức s ò sờ cái cằm nói giống như từ ngâm bọn họ danh vọng cũng rất cao đi chờ ta trạng thái khôi phục dẫn bọn hắn giết bột soát danh vọng đi dù sao vượt phục chuyển tống thạch không phải chói chặt ta liền từng c á i đến lần lượt phục đi đổi lấy đi nếu là phúc lợi vậy khẳng định muốn nắm giữ tại người một nhà trong tay mới gọi phúc lợi à, cho người khác này không lãng phí sao ừng cứ làm như thế nô thiếu thần nghĩ thông s u ố t cũng liền không xoắn suýt lập tức vung tay lên tại danh vọng thương thành một hồi hhh vài phút liền đem hơn một trăm vạn danh vọng cho hh xong trừ kim sắc gói quả danh vọng thương thành hay là có không ít đồ tốt trang bị tối cao đến tỉnh rượu kỹ năng tối cao đến màu cam còn có không ít đặc thù đồ vật t h như kỹ năng quần t r ụ trang bị rút ra quần t r ụ giải phong được tề tẩy luyện dược tể các loại thường xuyên dùng đến đồ vật nô thiếu thần trực tiếp đem thích khách một chút hắn không có kỹ năng toàn bộ đổi lấy thì như các tiết hầu ảo ảnh ngay cả đâm phá giáp trở. sau đó lại đổi lấy một đống lớn đặc thù đồ vật nhất là kỹ năng cẩn trục hắn hiện tại kỹ năng rất nhiều còn có không ít kỹ năng còn không có lên tới mắt cấp cho nên cái đồ chơi này là vừa cẩn bại xong nhà về sau nô thiếu thần trực tiếp đem tất cả đẳng cấp không có thang đầy kỹ năng toàn bộ thang đầy liền ngay cả một chút lục sắc lam sắc kỹ năng đều cho thang tảng xử lý xong những này nô thiếu thần nhìn một phía tự lẩm bẩm trong hiện thực ý giờ toàn cầu mục tiêu y nguyên tập trung ở ý giờ rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hạ hoa trần phong sùng vật có bao nhiêu ngưỡng bức vậy mà tuyên bố tùy tiện phái cái sùng vật liền có thể giải quyết cái này hai con quái vật mà lúc này hai con quái vật y nguyên chơi quên cả trời đất cái này hai đoán chừng là chơi này đã sớm đem chuyện đi trở về quên đến lên chín tầng mây ở đây chúng nó cũng là vô địch tồn tại nhân loại nơi này yếu đáng thương chúng nó có thể tùy ý ngược sát loại cảm giác này trở về vừa nghiệm không đến cho nên nô thiếu thần lo lắng chúng nó trở về viện binh sự tỉnh cũng chưa từng xuất hiện cũng coi là chuyện tốt ngay tại tất cả mọi người mong mọi thời điểm đột nhiên n ờ giờ bờ cách đó không xa trong rừng rậm một đầu mọc ra cánh chiều cao vài trăm mét cự xả từ bên trong bay ra ngoài ngay lập tức liền bị vệ tinh bắt được rất nhanh liền tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong nhìn thấy đầu này cự xả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người đó là cái gì như thế lớn thật là khủng khiếp dáng vẻ sẽ không lại là từ trong trò chơi ra quái vật đi song ta đoán chừng ý giờ lần này triệt để lạnh lạnh giờ khắc này tất cả mọi người hù đến vài trăm mét dáng dấp cự xà còn có thể không chung bay nhìn tư thế kia liền biết cái này bước tuyệt đối rất nhiều a đầu này cự xà làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu cũng không ít gặp qua lão đằng người chơi hơi nghỉ hoặc một chút nói nô thiếu thần tại các quốc gia ngược phục thời điểm bên người cũng không có thiếu xuất hiện qua lão đằng âm thanh ảnh rất nhiều người đều bị lão đằng giết qua có thể nói trần phong tên có thể để cho hán phục người chơi nghe tin đã sợ mất mật lao đẳng tuyệt đối có một nửa công lao ngo tạo ta nhớ tới đây không phải trần phong bên người cái kia sùng vật sao thật đúng là tuy nhiên cái này phải lớn rất nhiều a ta dựa vào chẳng lẽ trần phong nói phái sùng vật tới cũng là phái nó đến rất nhanh càng ngày càng nhiều người nhận ra lão đẳng dù sao lão đẳng đi theo nô thiếu thần làm quá nhiều chuyện kinh tiên h động địa rất nhiều người coi như chưa thấy qua cũng trên video nhìn qua mà khi mọi người xác nhận đây chính là trần phong phái tới sùng vật lúc đều kinh nguyên bản mọi người coi là trần phong nói tới phái sùng vật tới là phái trong hiện thực nuôi sùng vật chẳng ai ngờ rằng trần phong thế mà có thể đem trong trò chơi sùng vật phái đến hiện thực、tới. hiện giai đoạn các quốc gia năng lực giả đều có không ít cũng có một chút năng lực giả có sùng vật nhưng là cũng chưa từng gặp qua người năng lực giả kia có thể đem sùng vật triệu hoán đến trong hiện thực tới ha ha trần phong đại thần không hổ là trần phong đại thần lần này mắt trận tròn đi ha ha ngưu bức trần phong đại thần quá tuân tú đám c t bã phục đi khi nhìn đến lao đ ằ n g một k h ắ c này hạ hoa dân mạng đều hưng phấn bọn gia hỏa này thế mà còn dám hoài nghi trần phong đại thần hôm nay rốt cục có thể hung hăng đánh những người ngoại quốc kề mặt hừ có thể đánh thắng lại nói sùng vật ngưu bức nữa cũng chỉ là sùng vật mà thôi đối mặt hai con buốt ai thắng ai thắng ai thắng ai t quốc ngoại dân mạng không phục đạo đúng đây c h ả n h cái gì chứ ngay tại các quốc gia dân mạng lẫn nhau p h u n thời điểm người lãnh đạo các nước cũng biết cái này cự xà lai lịch lại chính là hạ hoa trần phong c h ỗ phái ra sùng vật giờ khác này không ít người lãnh đạo sắc mặt đều dị thường khó coi bọn họ đã đánh giá rất cao hạ hoa trần phong nhưng mà hiện tại mới phát hiện bọn họ hay là đánh giá thấp đối phương cái này khiến bọn họ đối hạ hoa trần phong kiêng k ỵ lại thâm sâu mấy phần lão đẳng khi tiến vào hiện thực sau rất nhanh liền cảm ứ n g được hai con bị thấp thú tồn tại lập tức lão đẳng liền trực tiếp hướng hai con bị thấp thú vị trí bay đi tốc độ khủng khiếp thậm chí để vệ tinh đ Các lúc o ạ i lần l nữa bắt được lúc, lao đ này g đã x u hai i tại ệ n h con bị thấp thú trong mắt tràn đầy hoảng sợ thậm chí ngay cả thân thể đều đang run rẩy hai con tiểu cắt bã quả thực lãng phí bản đại gia thời gian lão đằng lắp lắc đầu sau đó trực tiếp một cái đôi đảo qua đi giống hai con bị thấp thú hét lớn một tiếng tranh thủ thời gian hướng nơi xa bỏ chạy nhưng mà kim cương cấp chúng nó lại thế nào khả năng tại thần thú trước mặt đáo thoát đâu mặc kệ chúng nó làm sao trốn lao đẳng phần đôi ý nguyên rắn rắn chắc chắc đập trên người chúng lập tức hai con bị thấp thú trực tiếp hóa thành huyết vụ phiêu tán tại không trung giờ khác này toàn thế giới không khí đều ngưng kết tất cả mọi người chừng to mắt không dám tin nhìn xem một màn này chương bốn trăm mười một lao đẳng trấn n hiếp hồi lâu mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần cái này cũng quá mạnh đi thực ngư b c qua tuân tú không hổ là trần phong đại thần sùng vật giờ k h ắ c này hạ hoa tất cả mọi người hưng phấn trần phong đại thần thực tế quá cho bọn hắn tăng thể diện trừ hạ hoa bên ngoài vui vẻ nhất đương nhiên phải thuộc ý giờ nhìn xem hai con tra tấn bọn họ nhiều ngày bị thấp thú bị đánh giết ý giờ tất cả mọi người hung hăng t h ở phào cuối cùng không cần đứng trước diện quốc mạo hiểm mà quốc gia khác thì tập thể trầm mặc lao đẳng cường đại để bọn hắn cảm giác được nguy cơ to lớn nhưng mà rất nhanh cảm giác của bọn hắn liền muốn linh nghiệm đánh giết xong hai con bị thấp thú lao đẳng cũng không gấp đi bởi vì nó còn có một nhiệm vụ khác nô thiếu thần cho tới bây giờ đều không phải người chịu thua thiệt những ngày này hắn mặc dù không có để ý tới phía ngoài nhưng không có nghĩa là hắn không thèm để ý những người này còn thấy không rõ tình thế lại dám hướng hạ hoa tạo áp lực nô thiếu thần đương nhiên phải để bọn hắn nhận rõ một chút tình thế cho nên trên đường thời điểm đem mấy cái kêu hung hăng quốc gia nói với lao đẳng hạ để lao đẳng giải quyết xong hai con bị thấp thú liền tiện thể vào xem vào xem chỉ là nô thiếu thần hiển nhiên đánh giá cao lao đẳng phương hướng cảm giác dù là hắn trên đường đi cùng lao đẳng cường điệu nhiều lần mỗi cái quốc gia vị trí lao đẳng giờ phút này lại như cụ không biết hướng cái kêu bay lúc này toàn thế giới người ánh mắt y nguyên trên người lao đẳng muốn biết nó như thế nào trở về nhưng mà lão đằng hành động kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chỉ thấy lão đằng bay thẳng đến gần nhất một tòa thành thị trên không sau đó uy ai có thể nói cho ta kia cái gì hát quốc làm sao đi theo lão đằng thoại âm rơi xuống tất cả mọi người lần nữa ngộng phía dưới thành thị người đều dừng lại trong tay động tác một mặt kinh hãi nhìn xem không c h u n g lão đằng ngoa tạo cái này rắn thế mà lại nói chuyện cái này tờ mở thành tinh đi nó nói là cái kia quốc ngữ nói à ta làm sao nghe không hiểu nhưng là vì cái gì ta có thể nghe hiểu nó nói cái gì ta cũng vậy thành thị trên không lão đẳng chừng to mắt nhìn phía dưới người mà phía dưới người cũng đồng dạng chừng to mắt nhìn xem nó bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ u i đến cùng có người hay không biết hát quốc làm sao đi a lão đẳng lần nữa nói lần này phía dưới người ngược lại là kịp phản ứng từng cái hoảng sợ nhìn xem lão đẳng h i ệ n nhiên bị lão đẳng hù đến tuy nhiên cũng may cũng có lá ga lớn một người nam tử yếu ớt mà nói đ ẳ n g đ ẳ n g ra ngài muốn đi hát quốc nơi đó rất xa lão đẳng đầu nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn nói ngươi nói cho bên ta hướng là được nam tử dọa đến đặt mông ngồi dưới đất run run dậy dậy chỉ một cái phương hướng tạ ơn lao đẳng có lễ phép cảm t ạ một câu sau đó liền biến mất ở nguyên điện không không k h á c h khí nam tử run dậy nói không c h u n g một đầu vài trăm mét dáng dấp cự xà chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phi hành tốc độ cao các quốc gia vệ tỉnh đều tại đều tại hết sức bắt giữ thân ảnh của đối phương lại cũng chỉ có thể ngẫu nhiên bắt được một điểm tàn ảnh tốc độ thực tế quá nhanh mà lúc này trên internet cũng nháo lật trời các người nói lao đẳng đi hát quốc làm gì đâu ai biết ta nó biết hát quốc ta liền rất khiếp sợ ta có hay không một loại khả năng gần nhất hát quốc quái này điểm trần phong đại thần để nó đi hát quốc đi bộ một chút huynh đệ đao thật là có khả năng ha ha xem sớm những cái kia hát quốc đ ồ n g từ khó chịu trần phong đại thần vĩ vũ mà lúc này hát quốc rất hoảng phi thường hoảng nhìn xem này to lớn âm thanh ảnh cách b u ồ n quốc càng ngày càng gần hát quốc từ cao tầng đạo tầng dưới chót đều hoảng tất cả mọi người trong lòng đều đang gieo họ n g ư ờ i không được qua đây a hát quốc cao tầng ngay lập tức gọi hàng hạ hoa phiến p h ứ c hạ hoa quan phương liên hệ trần phong để hắn đem sủng vật thu hồi đình chỉ hết thệ không nên có hành vi nếu không chắc chắn ảnh hưởng đến hai nước hữu nghị hạ hoa bên này nghe được hát quốc phát biểu về sau tất cả dân mạng đều cười phun thậm chí ngay cả lãnh đạo cấp cao đều đang l i ề u mạng nhịn xuống làm quan p h ư ơ n g nhân vật bọn họ khẳng định là không thể cười trừ phi nhịn không được từ hát quốc phát biểu bên trong tất cả mọi người có thể cảm nhận được hát quốc hoàng những ngày này lao đại hắn lão nhị ra hỏa lần này là triệt để hoàng thấy hạ hoa bất vi sở động hát quốc cao tầng lần nữa phát biểu hạ hoa trần phong hy vọng ngươi lập tức đình chỉ hết thể hành vi thu hồi sùn vật không muốn gây nên hai nước chiến tranh nhưng mà hạ hoa bên này lại như c ũ không có bất kỳ cái gì đáp lại ngược lại là cái khác một chút trước đó kêu tương đối hung quốc gia đứng ra vì hát quốc phát biểu dù sao bọn họ là một sợi dây thường bên trên châu chấu hạ hoa trần phong có thể để cho sùng vật của hắn đi hát quốc nói không chừng kế tiếp liền sẽ là bọn họ thế là nước mỹ nước gì các loại không ít quốc gia nhao nhao phát biểu hạ hoa không phải một mực khỏi sướng chung sống hòa bình sao làm như vậy không thể nghĩ ngờ là đang chọn lên quốc tế chiến tranh hát vọng hạ hoa cẩn thận làm việc lần này hạ hoa ngược lại là hồi phục chúng ta đã liên hệ với trần phong trần phong nói đây là sùng vật tự chủ hành vi cùng hạ hoa cùng bản thân hắn đều không có bất kỳ cái gì liên quan hạ hoa quan phương phát n ô n viên nói xong lời này đều cảm giác trên mặt nóng lên lời này đúng là ngô thiếu thần để mộng nguyễn khinh vũ truyền đạt chỉ là ngô thiếu thần không nghĩ tới chính là lao đẳng vậy mà lại trước mặt mọi người tìm người hỏi đường quả nhiên nghe được hạ hoa hồi phục tất cả mọi người khịt mũi coi thường l ừ a gạt quỷ đi thôi ngươi nói với ta một cái trong trò chơi sùng vật biết hát quốc bọn họ nổi danh đến loại tình trạng này đúng đấy bắt chúng ta làm ngu ngốc ca nhưng mà mặc kệ bọn hắn tin hay không lao đẳng hay là đi vào hát quốc mà lại là phi thường chính xác tìm tới hát quốc phải biết ý giờ nam tử kia chỉ là chỉ cái phương hướng lão đằng lại có thể chính xác tìm tới hát quốc vị trí ở trong đó nếu là không có mờ ám ngu ngốc đều không tin phải biết từ ý giờ đạo hát quốc nhưng là muốn đi qua hạ hoa mà lại phần lớn thời gian đều là tại hạ hoa lãnh thổ trên không phi hành theo lão đằng đến bầu không khí lập tức khẩn trương lên tất cả mọi người muốn biết lão đằng đến hát quốc đến tột u cùng là muốn làm gì vang vang vang một trận nổ thật to thanh â m vang lên hát quốc chứ danh du lịch chi thành di rét đảo từ trên bản đồ biến mất lão đằng hiển nhiên không hiểu cái gì gọi khắc khí vừa rơi xuống đất liền đem hát quốc lớn nhất hòn đảo biệt thù cũng làm cho tất cả mọi người nhận rõ cái gì mới gọi thực lực một màn này mang đến rung động tuyệt đối là sự thi cấp đừng nói người nước ngoài cũng là hạ hoa người cũng đều từng cái ngoát mồm kinh ngạc lão đẳng khủng bố trực tiếp đổi mới tất cả mọi người nhận biết lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai、like、trước đó này hai bị t h ấ p thu thật chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi vị này mới thật sự là lão đại hát quốc quan phương càng làm rộng cả nước lớn nhất du lịch thánh địa cứ như vậy không lúc này hát quốc cao tầng tất cả đều toàn thân run dậy hiển nhiên là thật h ù đến chương bốn trăm mười hai nguy cơ xuất hiện lão đẳng cường đại chấn kinh tất cả mọi người tất cả mọi người sẽ không quên đầu này cự xả chẳng qua là trần phong một con sùng vật mà thôi sùng vật đều như thế n h ư u bức bản thân hắn nên n h ư u bức đến mức nào ha đây là ý nghĩ trong lòng mọi người tuy nhiên trong trò chơi không ít người đều đã linh giáo qua trần phong cường đại nhưng là trong hiện thực thế nào còn không rõ ràng lắm tuy nhiên nhìn thấy lao đẳng thực lực về sau mọi người đã trải nghiệm đạt được tên kia trong hiện thực tuyệt đối là thiên thai cấp ập lúc này không đơn thuần là h ắ c quốc cơ hồ tất cả quốc gia đều bị hù dọa đây cũng không phải là k i ề n kỵ đơn giản như vậy chỉ thực lực này đoán chừng muốn diện một quốc gia cũng không khó đi đối mặt kinh khủng như vậy lao đẳng hát quốc thậm chí ngay cả hoàn g thủ dũng khí đều không có chỉ có thể b i ệ t khuất t i ê n lặng thừa nhận cái này thai họa thật lớn cũng may lão đằng hủy đi d z đảo sau liền không tiếp tục xuất thủ mà chính là trực tiếp phủi mông một cái bay đi hô giờ k h ắ c này tất cả hát quốc cao tầng đều hung hăng vung lòng m ộ t hơi tuy nhiên mất đi d z đảo đối với hát quốc đến nói quả thực là không gì sánh kịp tổn thất nhưng tương đối diện quốc đến nói chút tổn thất này không coi là cái gì mà con cự xà kia tuyệt đối có diệt đi bọn hàn thực lực mà lúc này trên i n t e r n e lại kinh hô lên bởi vì giờ khắp này lão đằng bay hướng phương hướng rõ ràng là nước di lần này đến phiên nước di người h o ả n g vừa mới còn tại may mắn bọn họ nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu bọn họ nghĩ gọi hàng hạ hoa để hạ hoa ngăn cản lão đẳng nhưng mà hát quốc cùng nước di cách quá gần lão đẳng tốc độ lại nhanh nước di bên này thậm chí ngay cả gọi hàng thời gian đều không có liền phát hiện l ã o đẳng đã đến bọn họ l a n h thổ phía trên toàn bộ nước di thắng này g từng cái toàn thân căng cứng như lâm đại địch mà l ã o đẳng trên bầu trời nước di xoay quanh một vòng về sau liền để mắt tới một tòa cao vút trong mây sân phòng thế là bay thẳng đi qua v anh v anh v anh lại là một trận nổ thật to âm thanh truyền g a đại đ ị a run d ậ y nước di núi phú sĩ trực tiếp bị tạp bằng phụ cận bị liên lụy thành thị toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát tất cả nước di người đều đứng lên nhìn t r ò n g chọc vào màn hình lớn núi phú sĩ làm nước di đệ nhất cao phong cũng bị nước di phụng làm thánh sơn cứ như vậy trực tiếp bị săn bằng là cái nước di người đều t h ụ không nhưng mà liền tại bọn hắn cảm thấy cái này đã khó mà tiếp nhận lúc càng lớn thai nạn giáng lâm theo núi phú sĩ rời bình đại đ ị a đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên ngay sau đó nhiệt độ càng ngày càng cao tất cả mọi người đột nhiên ý thức được cái gì đều chừng to mắt anh, theo một tiếng vang thật lớn vô số nham tương phóng lên tận trời đem bầu trời đều n h ộ m thành hồng sắc c u ộ n c u ộ n nham tương c u ộ n c u ộ n mà xuống như chạy xiết dòng sông hướng bốn phía chạy tới phàm là chạm đến đ ồ vật đều nháy mắt hóa thành cho tàn núi lửa phun trào tất cả mọi người kinh hô lên núi phú sĩ đúng là tòa núi lửa hoạt động nhưng là đã có mấy trăm năm không có phun trào qua không nghĩ tới bị lao đẳng nguyên một trực tiếp l i ề n phun hóa sơn nham tương lượng phá l ệ lớn giống như là không có ngừng một mực phun ra ngoài phương viên mấy chục cây số toàn bộ bị nham tương bao trùm nhiều tòa thành thị bị thốn vệ tổn thất không cách nào đó trừng nước di quan phương đều do sợ như thế tai nạn có x thấy cảnh này người đều là trong lòng thờ giải chỉ có thể vì bọn họ mặc niệm đương nhiên cái này không bao gồm hạ hoa dân mạng lúc này hạ hoa họa phong lại là lao trương nhà ta heo mẹ sinh con ngày hôm nay cao hứng uống chút ha ha nhất định phải uống à nhà ta tiểu cầu cũng mang thai cao hứng như vậy sự t ì n h sao có thể không uống điểm ha ha cùng một chỗ cùng một chỗ nhà ta gà chống đẻ trứng đến chúc mừng một chút lúc này lao đẳng cũng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt tự lẩm bẩm cái này không trách ta à chính nó phun nô thiếu thần cho nó nhiệm vụ là tại mấy cái quốc gia đi một vòng hơi chấn nhất một chút là được lão đ ẳ n g cũng rất nghe lời cũng là tùy tiện chơi đ ù a núi phú sĩ là hỏa sơn chuyện này nói nhưng không biết thật thảm toán ta hay là thay đổi một nhà đi lão đ ẳ n g nói xong trực tiếp hướng một phương hướng khác bay đi mà theo động tác của nó tất cả mọi người mục tiêu lần nữa trở lại trên người của nó nhìn thấy phương hướng của nó cơ hồ tất cả mọi người ngay lập tức đoán được nó muốn đi đâu nhắc tới đoạn thời gian đối với hạ hoa tạo áp lực vô cùng tàn nhẫn nhất quốc gia đương nhiên phải số nước mỹ khó khăn bắt được một cơ hội nước mỹ thế nhưng là không chút nào lãng phí quả thực cũng là muốn đem hạ hoa vào chỗ c h ế ép cho nên nhìn lúc này lão đằng phương hướng không khó đoán ra con mắt của nó đ i ệ nước n mỹ cũng là ngay lập tức đoán được lao đẳng mục tiêu làm thế r ồ i ba chủ nước mỹ bọn họ làm thế nào có thể ngồi chờ chết s ớ m tại lao đẳng tiên về hát u ố c lúc bọn họ liền đoán được sẽ là tình huống này không cùng bất kỳ một quốc gia nào thương lượng tại lao đẳng còn tại thái bình dương trên không thời điểm nước mỹ liền trực tiếp phát động đã sớm chuẩn bị vũ khí hạt nhân mà lại tựa hồ bởi vì lao đẳng tương đại nước mỹ lo lắng một viên nổ không chê trực tiếp cũng là mấy chục mai đạn hạt nhân đồng thời phát xạ nước mỹ một cử động kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người mấy chục mai đạn hạt nhân đồng thời nổ tung tạo thành uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng mấy chục mai đạn hạt nhân lấy cực nhanh tốc độ hướng lão đằng bay đi tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này song phương càng ngày càng gần rất nhanh lão đằng cũng phát hiện hướng nó bay tới mấy chục mai đạn hạt nhân cái này cái gì đồ chơi lão đằng hơi nghỉ hoặc một chút nói đầu sắt nó trực tiếp hướng mấy chục mai đạn hạt nhân bay qua sau đó một cái đôi là tới thấy cảnh này tất cả mọi người khỏe miệng đều là co quắc một trận tim cũng nhảy lên đến cúng họng vê anh vê anh vê anh đinh hai nhức c tiếng a n h minh vang vọng ở giữa không trùng cho dù là cách rất xa quốc gia đều cảm giác được đại địa run dày trên bầu trời dâng lên một đoá vô cùng to lớn mây hình ấm như là tận thế cảnh tượng làm cho tất cả mọi người tâm đều đang run rẩy giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào màn hình muốn nhìn một chút con cự xà kia tại kinh khủng như vậy nổ tung bên trong còn sống hay không trên bầu trời mây hình ấm thật lâu không cách nào tiêu tán nhưng mà không bao lâu một con cự xà thân ảnh lại đột nhiên từ mây hình ấm bên trong bay ra đến toàn thân cao thấp nhìn không ra bất luận cái gì thương thế ngoài miệng còn hùng hùng hồ hồ cái này cái gì đồ chơi chạm thử liền bạo không phải là trần tiệu từ nói pháo hoa đi đ ư n g nói còn rất đau Đại gia, giam cầm pháo hoa nổ ta dây leo ra rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng sau đó lão đ ẳ n g liền ra tốc hướng nước mỹ tiếp tục bay đi nang giờ k h ắ c này tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người bọn họ nghĩ tới có lẽ đạn hạt nhân nổ không chết đối phương nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới bị mấy chục mai đạn hạt nhân rắn rắn chắc chắc nổ ở trên người thế mà chuyện gì không có đây cũng quá khủng bố đi trấn phong cái này sủng vật đến cùng là cấp bậc gì à mấy chục mai đạn hạt nhân đều nổ không chết nó quá mạnh như vậy một thú hạ hoa trực tiếp xưng bá cái này ngay cả nước mỹ cũng hoảng làm toàn thế giới bá chủ bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được đến sợ hãi theo lão đ ẳ n g khoảng cách càng ngày càng gần một cỗ vô hình áp lực ép toàn bộ nước mỹ đều không thở nổi mà tại lão đ ẳ n g sau khi rời đi không có người phát hiện tại vừa mới nổ tung không trùng một đầu nhỏ xíu khe hở xuất hiện tại không trùng mà lại chính lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi mở rộng chương bốn trăm mười ngươi sợ không phải bị đạn hạt nhân nổ đi lão đ ẳ n g tốc độ cực nhanh không bao lâu liền bay đến nước mỹ lãnh thổ trên không lập tức lớn tiếng hỏi có phải hay không các ngươi cầm pháo hoa nổ ta sao nghe được lão đằng tất cả mọi người sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được ngoa tạo nó lại đem đạn hạt nhân khi phá o hoa t h â n tờ mở phá o hoa lão tử đợi này lần thứ nhất thấy như thế nguyễn lệ phá o hoa ai không phải đâu đối mặt lão đ ẳ n g hỏi thăm nước mỹ bên này ngay cả t h ở mạnh cũng không dám chớ đừng nói chi là về nó sau đó lão đ ẳ n g sinh khí mà lão đ ẳ n g sinh khí hậu quả thật rất nghiêm trọng vê anh vê anh vê anh một trận cùng phong bạo vũ lôi minh t i ệ m điện qua đi nước mỹ đại thành thị thứ hai lạc sam gà hóa thành phế tích ngay sau đó vụ cận thánh ă n nạp phong tháp na duy có thể chờ lâu thành thị cũng nhao nhao đi vào lạc sam gà theo gót khói bùi còn chưa tiêu tán tiếng oanh minh vang lên lần nữa nương theo lấy bầu trời trận trận tiếng sâm có thế giới las vegas danh sưng lạt dở vẹt súng hóa thành phế tích lần này lão đẳng hạ thủ có thể nói là không lưu tình chút nào cái khác hai quốc gia nó đều chỉ là tùy tiện làm hạ liền đi nhưng là quốc gia này lại dám dùng khói hoa nổ nó tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua theo một tòa lại một tòa thành thị tại lão đẳng trong tay hóa thành phế tích hơn nữa nhìn lão đẳng tựa hồ không có một chút ý thu tay nước mỹ triệt để h o ả n g một cái cung nội tất cả nước mỹ cao tầng đều gấp xoay quanh nhưng không có biện pháp gì mấy chục mai đạn hạt nhân đều cầm đối phương không có cách bọn họ lại có thể thế nào gửi điện thoại hạ hoa đi chỉ cần bọn họ có thể để cho con rắn này rời đi bao lớn đại giới đều được nước mỹ tổng thống bất đắc dĩ nói cái này một cái bí thư trưởng có chút trần t r ở nước mỹ xưng ba thế giới nhiều năm cao ngạo sớm đã dễ sâu để bọn hắn túi đầu trước hạ hoa thực tế là làm không được nhanh đi ngươi chẳng lẽ muốn nhìn nước mỹ d i ệ t quốc sao tổng thống giận dữ hét thế nhưng là hạ hoa bên kia không nhất định có biện pháp ngăn cản đi bí thư trưởng trần t r ở nói đây chẳng qua là đại giới không đủ chỉ cần đại giới đủ bọn họ tự nhiên sẽ suy nghĩ biện pháp thôi ta bí thư trưởng bất đắc dĩ nói rất nhanh hạ hoa cao tầng liên tiếp vào đến từ nước mỹ xin giúp đỡ thậm chí nói ra để hạ hoa vô cùng động tâm điều kiện nhưng mà hạ hoa quan phương tuy nhiên tâm động nhưng là việc này bọn họ thật làm không người nha trần phong sẽ không là thật muốn đem nước mỹ diệt đi từ hát quốc cùng nước di tình h u ố n g đến xem trần phong hẳn là chỉ là để lão đẳng trấn n h i ế p một chút cũng không có muốn diện quốc ý nghĩ lần này hẳn không phải là trần phong t h ủ ý mà chính là chính lão đẳng hành vi ngươi nếu như bị mấy chục mai đạn hạt nhân nổ ngươi cũng sẽ rất khó chịu ngươi cảm thấy ta nếu như bị mấy chục mai đạn hạt nhân nổ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi sợ làm ảnh vụn cũng không tìm tới đi ha ha nói đùa tuy nhiên em mở qua lần này điều kiện thật đúng là dụ hoặc à đáng tiếc lão đẳng sẽ không nghe ta không phải vậy ta còn thực sự nghĩ đáp ứng không cần thiết những vật này về sau đoán chừng đều vô dụng muốn tới làm gì nói cũng đúng lão đẳng tại nước mỹ hung hăng phát tiết khé đảo sau liền trực tiếp phủi mông một cái đi lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi nước mỹ lão đẳng cái này một đợt dày vò trực tiếp hủy đi to to nhỏ nhỏ trên trăm t ò à thành thị phạm vi tác động đến bốn năm cái châu tổn thất không cách nào đánh giá lúc này nước mỹ tất cả cao đều t ầ n khóc không ra nước mắt hối hận đến ruột đ i u thanh mà giờ k h ắ c này nguyên bản vô cùng khó chịu hát quốc lại đột nhiên cảm giác phát hiện bọn họ thế mà là nhẹ nhất như thế để bọn hắn tâm tình tốt không ít lao đẳng rời đi trở lại ý giờ cái kia nó ra trong rừng rậm liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nhưng mà lao đẳng mang đến rung động lại làm cho tất cả mọi người thật lâu không cách nào lắng lại tại lao đẳng rời đi về sau các quốc gia thủ lĩnh ngay lập tức liên hệ hạ hoa cho dù là trước một chân còn đi theo nước mỹ hướng hạ hoa tạo áp lực quốc gia lúc này đều liếm láp mặt muốn cùng hạ hoa thành lập hữu hảo quan hệ thậm chí nguyện ý trả một cái giá thật lớn về phần nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tất cả mọi người biết thế giới sau này tuyệt đối là hạ hoa nói toán thậm chí tất cả quốc gia đều được nhìn hạ hoa sắc mặt làm việc lúc này hạ hoa cao tầng có thể nói là rạng rỡ loại cảm giác này thực tế quá thoải mái đi qua lần này sự kiện về sau tất cả quốc gia đều phát hiện thần dụ tầm quan trọng thế là các quốc gia nhao nhao ra sân khấu các loại chính sách cổ vũ mọi người cho chơi đối thiên phú tốt người chơi càng là toàn lực bồi dưỡng phải tất yếu bồi dưỡng được một cái có thể thủ hộ quốc gia cường già đến liền muốn trần phong đồng dạng trong trò chơi ý giờ p h ụ nô thiếu thần nguyên bản còn nghĩ lấy thanh lý tọa độ không gian phụ cận bị thất thú giảm bớt b ì thấp thú nộ nhập hiện thực tình huống phát sinh nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện một cái lung tung vấn đề hắn đánh không lại phu c ậ n b ì thấp thú thấp nhất đều là b ạ c kim cấp toàn thuộc tính là một hắn một cái bóng đen tiêu tan có thể g i ế t không những này b ạ c kim cấp b ì thấp thú hạ độc được là có thể hạ độc chết nhưng là cần thời gian thời gian này đối phương đều có thể ngược hắn trăm ngàn lần mà t ử ưu còn chưa thuận tiện xuất thủ cái này để hắn rất xấu hổ sau đó lão đ ẳ n g ở bên ngoài làm lấy chuyện kinh tiên độc địa mà hắn thì vượt qua trốn đông trốn tây thời gian khi lão đằng khi trở về nô thiếu thần đang núp ở trong b ù i có nhìn cách đó không xa một cái bạc kim cấp bị thấp thú run lấy b ậ y trần t i ể u tử ngươi đang làm gì lão đẳng đầu đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh đem nô thiếu thần giật mình ngoa tạo lão đẳng ngươi lúc nào đến nô thiếu thần cấp tốc đứng lên điểm nhiên như không có việc gì đạo vừa tới lão đẳng đàng hoàng nói ngươi thế nào đi lâu như vậy à có cái gọi nước mỹ địa phương cầm pháo hoa n ổ ta để ta rất khó chịu cho nên trong này ở lâu một đoạn thời gian lão đẳng nói pháo hoa nô thiếu thần hơi nghĩ hoặc một chút nói đúng à cũng là ngươi đã nói với ta có thể tại không trung nổ tung nhìn rất đẹp cái chủng loại kia à đừng nói đồ chơi kia nổ còn rất đau lao đằng nói pháo hoa có thể nổ thương ngươi nô thiếu thần càng là nghi hoặc thế nào không thể uy lực cũng không nhỏ đâu cũng may mắn là ta nếu là trước đó này hai kim cương tắt bã đ o á n chừng đều nổ thành phân vụn lao đằng nói ngươi cái tên này sợ không phải bị đạn hạt nhân nổ đi nô thiếu thần có chút im lặng nói đạn hạt nhân là cái gì lao đằng hiếu kỳ nói không có gì không có việc gì là được đi rút ca báo thủ đi báo thủ báo mới thủ gì lao đẳng chừng to mắt nói không, không có gì nhìn những n à y bị thấp thú khó chịu dọn dẹp một chút nha sau đó cái nào đó cáo mượn oai hùng người liền dẫn lao đẳng bắt đầu thanh lý phụ cận bị thấp thú nước di phục núi lửa phun trào kết thúc về sau nước di rất nhiều người chơi cũng nhao nhao tiến vào trò chơi sự kiện lần này để nước di tất cả mọi người kìm nén một hơi bị một cái sùng vật khi dễ thành dạng này bọn họ liên tục cắt bụng tự sát tâm đều có lúc này nước di phục một cái thâm viên trước nước di đã từng đệ nhất nhân ỷ trị rộ mỹ giả mổ tổ trong tay cầm một cái ám hát sắt thâm viên hạ hoa chân phong một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận làm hết thảy nói xong ý c h i dỗ mỹ ra mô tô cắn r ă n g một cái trực tiếp nhảy đi xuống chương bốn trăm mười bốn bát kỳ đại xạ nô thiếu thần cùng lao đẳng hai cái tại ý giờ phục ngủ lắc ba ngày lần này nô thiếu thần ngược lại là không có ngược phục thậm chí đều không có đúng a ba nhóm độc thủ trừ cảm thấy a tam nhóm rất đáng thương bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất là đánh không lại thực lực của hắn bây giờ có lẽ dùng bóng đen tiêu tan cùng thời không lĩnh vực có thể đánh giết một số người nhưng về sau cũng chỉ có thể chờ chết cho nên lần này tới coi như du lịch ba ngày sau vợ ư t phục truyền tống thạch làm lệnh kết thúc lao đ ằ n g lần nữa hóa thành sùng vật tiến vào sùng vật không gian cái này b ờ i hữu gờ xem như bị bọn họ thẻ minh bạch ai bảo hai người bọn họ quan hệ tốt đâu nô thiếu thần trực tiếp sử dụng vợ ư t phục truyền tống thạch trở lại hạ hoa cùng mọi người tụ một lần về sau liền lại kêu lên một đám người cùng một chỗ luyện c ấ p đi lần này không có để vũ phỉ đi theo mà chính là để nàng cùng những người khác cùng một chỗ đánh bột soát danh vọng đi cái khắc phục kim sắc gói quà hắn đã không đủa nhưng là cũng không thể tiện nghi người khác không phải sao cho nên nô thiếu thần cho bọn hắn hạ chết nhiệm lấy đám người bọn họ thực lực bây giờ kỳ thật đã có thể đánh tiên thú chỉ là tiên t h ú thực tế quá ít tìm một con cũng không dễ dàng tuy nhiên tứ đại công hội người vẫn là rất nhiều phân tán ra ngoài tìm tuy nhiên không nhất định có thể tìm tới tiên thú nhưng là kim cương tính rượu bột vẫn là có thể tìm tới không ít để bọn hắn không phải đang đánh bột cũng là đang đánh bột trên đường đi qua thế giới ngầm cùng u minh đại quân công thành mấy người bọn hắn danh vọng đều có ba bốn mươi vạn thêm ít sức mạnh hẳn là có thể đổi tại những người khác phía trước đem danh vọng soát đến một trăm vạn đi thời gian lần nữa lâm vào bình tĩnh nhưng ô t i ế u t h mà một số thời khắc liền rất huyền học vượt không muốn đồ vật hết lần này tới lần khắc liền vượt sẽ xuất hiện nước di phục cái nào đó trong thâm nguyên đại điệu đột nhiên run rẩy lên vô số quái vật điên cuồng chạy trốn tựa hồ tại có cái gì đại khủng bố muốn ra đồng dạo rất nhanh một con vô cùng to lớn quái vật từ thâm nguyên chỗ sâu chậm rãi bay lên quái vật tướng mạo giống như rắn nhưng lại có tám cái đầu cùng tám đầu phân đôi khí tức vô cùng kinh khủng ha ha bản tôn rốt cục t h á t k hốn quái vật sau khi ra ngoài tám con đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào to phát tiết lấy tâm tình vui sướng hơn nửa ngày quái vật mới đình chỉ phát tiết nhìn bốn phía nói vạn năm hiện tại thánh quang đại lục thật đúng là yếu có thể a cái kia bất kỳ đại nhân ngài đáp ứng chuyện của ta lúc này một cái yếu ớt thanh â m đột nhiên ở phía dưới văng lên bất kỳ đại xa lạnh lùng liếc hắn một cái nói yên tâm ngươi đem bản tôn cứu ra bản tôn đáp ứng ngươi sự tỉnh tự sẽ thực hiện một nhân loại mà thôi tiện tay có thể diện nói đi Người kia ở đâu? Người kia cũng giống như kia kia ta ở đâu? là một ạ tại mạo đại ngại đạo. o vào. hiểm giả. Muốn giết hắn, chỉ có tại chúng ta mạo hiểm giả chỗ thế giới mới được. không biết kỳ đại nhân ngại có hay không biện pháp chì thận giả, giết giả giới mới biết biện tiến muốn mì mồ m từng ly từng cẩn ta bắt tổ tí có được, có kỳ Y rổ Ồ, ly chỗ khác không gian bắt kỳ đại xà trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác vẻ hưng phấn lập tức trong đó một cái đầu phun ra một khối màu đỏ sậm thạch đầu nói tảng đá kia nhỏ máu nhận chủ có thể dung nhập trong thân thể của ngươi liền có thể đi theo ngươi trở lại các ngươi chỗ thế giới sau khi trở về ngươi chỉ cần đối thạch đầu kêu gọi bản tôn bản tôn liền có thể xuất hiện tại các ngươi chỗ thế giới bên trong ý chí dỗ mỹ dạ mô tô tiếp nhận thạch đầu tại bất kỳ đại xà nhìn chăm chú đem thạch đầu n h ậ n chủ rất nhanh thạch đầu dung nhập ý chí dỗ mỹ dạ mô tô trong thân thể nhìn xem trong tay thạch đầu ấn ký ý chí dỗ mỹ dạ mô tô một mặt hiếu kỳ nói bất kỳ đại nhân dạng này liền có thể ừng ngươi về ngươi chỗ thế giới đi đến lúc đó ngươi kêu gọi bản tôn bản tôn liền có thể khóa chặt vị trí của ngươi tiến vào các ngươi thế giới bất kỳ đại xà nói ý chí dỗ mỹ dạ mô tô có chút hưng phấn gật đầu nói được rồi bất kỳ đại nhân ta cái này hạ tuyến nhìn xem ỷ chỉ rỗ m ì giả mổ tổ biến mất ở trước mắt bất kỳ đại x à tám cái đầu đồng thời liếm liếm đầu lưới một cái thế giới khác a nghĩ đến hắn là có rất nhiều mỹ vị đi mặc dù bây giờ cảm giác thánh quang đại lục s á c thực rất yếu nhưng là nó sẽ không quên nó là thế nào bị chấn áp thánh quang đại lục tuyệt đối còn có mạnh hơn nó tồn tại cho nên tại thánh quang đại lục nó không dám quá mức phách lối mà nếu là đi một cái thế giới khác vậy liền hoàn toàn không giống từ cái này nhân loại liền có thể nhìn ra một cái thế giới khác tuyệt đối rất yếu đến lúc đó tất cả nhân loại đều muốn trở thành trong bụng của nó chỉ vợt ỷ chị rỗ mỹ ra mô tô hạ tuyến về sau nhìn xem bàn tay quả nhiên trong l ò n g bàn tay y nguyên còn có một cái thạch đầu ấn ký chứng minh bắt kỳ đại xà nói tới chính là chân thực bất quá hắn cũng không có ngay lập tức triệu hoán bắt kỳ đại xà bởi vì hắn biết rõ bắt kỳ đại xà hung tàn vô cùng nếu là tại nước di triệu hoán đi ra nước di tuyệt đối là cái thứ nhất gặp nạn nếu không phải hạ hoa trần phong quá mức hắn cũng sẽ không đi đem bắt kỳ đại xà phóng xuất ra khỏi phòng ỷ chị rỗ mỹ ra mô tô đối hạ nhân nói an bài một chút ta muốn đi hạ hoa cái này mỹ dạ mô tô thiếu ra hạ hoa quá khủng bố ngài lúc này đi hạ hoa là có chuyện gì gấp sao hạ nhân có chút kỳ q u á i nói để ngươi an bài liền đi an bài ý c h i d o m i ra mô tô không nhịn được nói được rồi rất nhanh một khung máy bay tư nhân từ osaka cất cánh c h i u hoa hạ phi đi lúc này hạ hoa tại trên quốc tế địa vị vô hạn tăng lên cơ hồ tất cả quốc gia đều đang nghị phương nghị cách định bợ hạ hoa buổi chiều ba giờ một khung máy bay tư nhân đáp xuống si phi trường một nước di nam tử từ trong máy bay đi tới đi ra phi trường ý chị dỗ mỹ ra mô tô cười lạnh nói ha hạ hạ hoa các ngươi sao n g muốn trách thì trách trần phong đi sau khi nói xong ỷ chị rỗ mị ra mô tô nhìn xem trong tay thạch đầu ân ký hô hoán bắt kỳ đại xà không bao lâu x i、si、trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn vô số người một mặt kinh ngạc nhìn một m à n này rất nhanh một cái đầu từ trong lỗ đen nô ra tới một cái hai cái ba cái tám cái đầu sau khi ra ngoài ngay sau đó toàn bộ quái vật cũng xuất hiện ở giữa không trung nhìn xem đột nhiên xuất hiện quái vật kinh khủng tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh ha ha quả nhiên là thế giới hoàn toàn mới a bắt kỳ đại xà thanh n m vang vọng toàn bộ si để tất cả si trong lòng người đều dâng lên vô hạn sợ hãi đây là cấp bậc gì quái vật thật là khủng khiếp ta dựa vào cái đồ chơi này sẽ không là bắt kỳ đại x a đi thao thật đúng là mẹ nó gia hóa này sẽ không là thần cấp đi làm sao bây giờ m a u mời trần phong đại thần bắt kỳ đại x a nhìn về phía người phía dưới bảy trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn ngay sau đó vọt thẳng xuống dưới trong lúc nhất thời đại địa run dày nhà cao t ầ n g từng tòa sụp đổ tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng vô số người biến thành bắt kỳ đại xà trong miệng tri lương chương bốn trăm mười lăm thần thú đại chiến si xuất hiện bắt kỳ đại xà sự tình nháy mắt gây nên toàn cầu chú ý gần nhất hiện thực có thể nói là một lớp đã x n bằng một lớp khác lại khởi vừa đem đằng xà đưa tiễn kết quả hạ hoa lại ra cái kinh khủng bắt kỳ đại xà hạ hoa quan phương càng là sức đầu mẹ chán cái này bắt kỳ đại xà lực phá hoại có thể một điểm không thể so lao đằng kém trong khoảng thời gian ngắn si liền bị phá hư không còn hình dáng trong trò chơi nô thiếu thần còn tại l ư ỡ i cấp đột nhiên thu được một đống lớn pm cơ hồ hắn tất cả hảo hữu đều cho hắn phát tin tức tới nô thiếu thần xứng sở lập tức ấn mở hoàng thiếu tin tức lao đại ra đại sự ngài nhanh hạ tuyến xem một chút đi nhìn xem những người khác tin tức cơ h ộ i đều không khác mấy nô thiếu thần mướn mày cùng những người khác nói hạng lập tức tìm địa phương an toàn trực tiếp hạ tuyến lúc này nô thiếu thần chỗ trong phòng mọi người tại trong phòng khách đi tới đi lui gấp xoay quanh rất nhanh cửa phòng mở ra nô thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới xảy ra chuyện gì lão đại ngươi mau nhìn thủ hộ giả ngay lập tức đưa di động lấy tới phía trên là đang hiện trường phát sóng trực tiếp nhìn xem to lớn bắt kỳ đại sạt tại si hoành hành không sợ trắng chọn phá hư nô thiếu thần sắc mặt cũng trầm xuống cái đồ chơi này làm sao xuất hiện nô thiếu thần hỏi nếu như là tại ý tờ xuất hiện hắn sẽ không kỳ quái nhưng là tại hạ hoa xuất hiện liền có chút kỳ quái chẳng lẽ hạ hoa bên này có lần nguyên bích phá hư cũng là không chung đột nhiên xuất hiện một cái hư không hấp động sau đó nó liền từ trong l ô đen t r ô i ra rất nhiều si người tận mắt thấy thủ hộ già nói nô thiếu thần cao mày một cái loại phương thức này hắn có chút quen thuộc lúc trước bị vỗ lấy u minh đại lục thời điểm cũng là bị minh vương mở ra hư không hấp động bắt vào đi loại tình huống này chỉ có bên này có nó bản mệnh tình huyết của luyện chế đồ vật nó thông qua thứ này mới có thể mở ra hư không định vị truyền thống thờ h u thanh em đột nhiên văng lên nói cách khác là có người đem nó bản m ệ n h tình huyết đưa vào hiện thực sau đó đem nó triệu hắn đi ra hắn là dạng này thử gật gật đầu thao đừng để ta biết là ai nếu không nhất định phải làm cho tiểu hong mật ngủ đông hắn nửa tháng nô thiếu thần hung tận nói lão đại ý gì ngươi nói là cái đồ chơi này là có người cố ý lấy ra hoàng thiếu chừng to mắt nói nô thiếu thần vừa câu nói kia thanh âm rất lớn những người khác nghe được ừng nô thiếu thần sắc mặt âm trầm gật gật đầu thao khẳng định là tháng này cái đồ chơi này xem xét cũng là bọn họ bên kia nam phong cả giận nói ta cũng cảm thấy là hoàng thiếu phụ hòa nói những người khác ngược lại là cũng không có phát biểu ý kiến bọn họ tương đối lý trí không có chứng cứ trước đó tự nhiên sẽ không nói lung tung bất kể có phải hay không là bọn họ lấy ra sau khi sự tình lần này nước gì cũng không có tồn tại tất yếu nô thiếu thần thản như nói lão đại cũng là lão đại ba khí mọi người không khỏi cảm thán đây mới là ba khí thử u có thể nhìn ra ra hỏa này thực lực gì sao nô thiếu thần âm thầm hỏi thần cấp mà lại thực lực còn tại lão đằng phía trên thử u nâng trọng nói、nu. nô thiếu thần cao mày một cái cái này liền có chút phiền phức mặc kệ trước tiên đem lao đẳng lấy ra lại nói nô thiếu thần lẩm bẩm thử u có cái gì biện pháp tốt triệu hoán lao đẳng lần trước lao đẳng là thông qua y g i ờ tọa độ không gian ra n h ư n g vương pháp khác hắn thật đúng là không biết thử u mỗi lần ra đều là chính nàng nghĩ ra được liền ra cũng không cần hắn triệu hoán cái gì ngươi trực tiếp triệu hoán là được súng vật không gian cùng hiện thực vốn là tương thông làm thần cấp cứng giả cảm ứng được triệu hoán chỉ lực tự nhiên năng đủ xuyên qua tới thử u nói nhưng là trong hiện thực ta làm sao phóng sinh a không cần trong hiện thực không có quy tắc áp chế thực lực của nó sẽ không thụ ngơi ảnh hưởng thử u xác định nói vậy là tốt rồi nô thiếu thần gật gật đầu sau đó trực tiếp triệu hoán lao đẳng rất nhanh một đầu to lớn đ ẳ n g xà đột nhiên xuất hiện trong phòng vây anh nô thiếu thần chỗ phòng trợ trực tiếp hóa thành phế tích thấy cảnh này mọi người khỏe miệng đều run dậy cũng may lao đẳng là lấy sùng vật hình thái xuất hiện chỉ có dài mấy chục mét nếu là toàn hình thái đoan chừng muốn hủy đi một mạng lớn phòng trọ ha ha không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về lao đẳng vô cùng hưng phần nói cười cái rắm đổi ta phòng trọ nô thiếu thần tức giận nói đây không phải lỗi của ta đi ngươi không biết tìm chống trại điểm địa phương kêu gọi ta sao Lao đ người Nguy nói. Không khuất bồi n cũng g được, có c á nhiệm vụ giao cho ngươi, làm tốt cũng không cần cho giao làm vụ tốt biết ồ Nô t h i u h ầ nô nói. Nhiệm này n Đi diệt. hóa đem vụ gì? ra thiếu thần đưa điện t hiếu o ạ di động hình ảnh biểu hiện i động đằng nhìn. Tạo, kỳ. Lao đằng bộ hình ảnh nhìn. Ngoa toàn thân cho thể Bắt ra trực Lao tạo. Lao t kỳ. p thẳng biết. t h băng. Ngươi Nô i ế Thần hiếu kỳ nói gặp qua trần t i ể u tử không phải ta không giúp n g ư ơ i a thực tế là ta chơi không lại nó a gia hỏa này trước k i a ta thấy nó thời điểm cũng là thần cấp lao đẳng từ tâm đạo người sợ cái dám a ngươi lần trước thấy nó ngươi chẳng qua là thành cấp mà thôi hiện tại ngươi cũng là thần cấp sợ cái c ọ p g đồng lại nói không phải còn có ta sao nô thiếu thần nói cũng đúng nha ca cũng là thần cấp sợ cái r á m tuy nhiên ngươi coi như loại kia chiến đấu ngươi cũng đừng đi chịu chết lao đẳng nói thẳng tốt ta vậy ngươi đi đem cố lên rất nhanh một đầu đ ẳ n g xà từ nông gia nhạc bay ra hóa thành vài trăm mét dài thẳng hướng xi、si、bay đi mọi người thấy lao đẳng rời đi thân ảnh trong lòng yên lặng cố lên lão đại lao đẳng có thể đánh qua tên kia sao hoàng thiếu hỏi đánh không lại Nô Thiếu lúc này bắt kỳ đại xạ như cũ tại không chút kiên kỵ phá hư vô số người bị nuốt vào trong bụng nơi xa ý chí rỗ mị dạ mô tô một mặt hưng phấn nhìn xem một màn này g i ế t đi g i ế t đi tốt nhất đem toàn bộ hạ hoa toàn diện toàn cầu mọi ánh mắt đều tập trung ở si nhìn xem vô cùng kinh khủng bắt kỳ đại xà lo lắng người có chỉ sợ hãi người có chỉ cười trên nôi đau của người khác cũng không biết mà tất cả hạ hoa người đều lâm vào trong bi phẫn nhìn xem bị phá hư không thành dạng si trong lòng vô cùng bị khuất đúng lúc này một đầu vài trăm mét dáng dấp cự xà lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới khi thấy đầu này cự xà về sau tất cả mọi người hạ hoa người đều trở nên hưng n lão đẳng ô ô ô lão đẳng rốt c u c đến quá tốt lão đẳng cố lên làm chết đầu này tám đầu trùng vô số hạ hoa dân mạng nhao nhao hò hét lão đằng sớm đã trở thành hạ hoa vô số dân mạng trong suy nghĩ thần tượng bắt kỳ đại xà khi nhìn đến lão đằng một khắc này cũng dừng lại có chút kỳ quái mà nói ngươi là lúc trước đầu kia đằng xà ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây không sai cũng là ngươi đằng gia gia ngươi đều có thể đến ngươi đằng gia gia tự nhiên cũng có thể đến lão đằng phách lối đạo ha ha tuy nhiên không biết ngươi làm sao tấn thăng thần cấp tuy nhiên ngươi cho rằng tấn thăng thần cấp liền có thể cùng bản tôn khiêu chiến quả thực cho cười bắt kỳ đại xà cao nạo nói mẹ kiếp không phải liền là so lão tử ra đời sớm mấy vạn năm sau bốn g lông, cọp Lao trăm nếu là đ mười sáu tử u xuất thủ thần thú cấp bậc chiến đấu trừ phi thực lực sai biệt cực lớn không phải vậy muốn phân ra thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy hai con thần thú từ dưới đất đánh tới trên trời lại từ trên trời đánh tới mặt đất phụ cận tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành hạt bụi chiến đấu tác động đến phía dưới toàn bộ si cơ hồ biến thành phế tích một trận chiến này trọn vẹn đánh hai ngày hai đêm trình độ kịch liệt giống như vô số bom nguyên tử không ngừng nổ tung nhìn tất cả mọi người rung động không thôi lúc này hai con thần thú trạng thái đều cơ kém nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra bất kỳ đại xà trạng thái hiển nhiên muốn so đàng xà tốt không ít nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống đàng xà rất có thể muốn thua hiện tượng này để tất cả người hoa tâm đều nắm chặt đứng lên một khi lao đẳng thất bại hạ hoa đem đứng trước không cách nào tưởng tượng giờ khắc này tất cả hạ hoa lòng người bên trong đều đang điên cuồng hò hét lao đẳng cố lên lao đẳng cố lên nơi xa nô thiếu thần đứng thẳng ở hư không bên trên sau lưng nguyễn vũ có tiết tấu đ ố t nhìn xem đại chiến bên trong hai con thần thú nô thiếu thần t r o mày thử u tiếp tục như vậy lao đẳng muốn lệnh a vốn là đánh không lại vậy làm sao bây giờ loại này cấp bậc chiến đấu ta cũng không x e n tay vào được a nô thiếu thần có chút vội la lên xem ra hay là chỉ có thể ta xuất thủ thử u bất đắc gì nói thế nhưng là mà chủ bên kia nô thiếu thần có chút lo lắng nói có một cái biện pháp Có lẽ có thể để cho lẽ lại thể ta xuất thủ h để k ô người để đ ma chủ phát ợ c có liền lên ngươi kiên trì ở. Thử U nói. Biện pháp gì? Nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói. Ngươi đưa nó kéo vào ngươi nhìn không Nô thần ánh sáng nó thể hay Thử pháp h trì gì? đưa mắt t kéo ở. U vào k h ô người lĩnh n vực, sau đó ta đó tại g ơ i t h k h ô người lĩnh vực bên trong nói. n thủ. Thử vực xuất g U ơ i t h không lĩnh vực có thể ngăn cách hết t h ể khí thức ma chủ hẳn là không phát hiện được ta lấy hiện tại đầu kia tám đầu dắn trạng thái năm phút đồng hồ đầy đủ ta đưa nó đánh giết bất quá n g ư ơ i cũng tại thời không lĩnh vực bên trong nó kỹ năng đại bộ phận đều là phạm vi lớn ngươi không nhất định có thể chịu đựng được nô thiếu thần trong lòng tính toán một chút nói tăng thêm ta độc tốc độ nhanh nhất cần bao lâu ba phần nữa lại thêm lão đằng đâu hai phút đồng hồ Tốt. làm nô thiếu thần trực tiếp đánh nhịp nói lập tức trực tiếp hướng chiến trường bay đi khi tất cả người nhìn thấy một nam tử phe phẩy một đôi hư h o cánh hướng trong chiến trường bay đi lúc đều là s ư ơ n g sở cái này a i vậy không muốn sống chiếc cánh này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu ngoa tạo ta biết hắn là t r ầ n phong một tiếng kinh hô chuyển khắp mặt lưới làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động hắn cũng là chân phong trong trò chơi trần phong tất cả mọi người rất quen thuộc tuy nhiên một mực mang theo mặt nạ nhưng là bởi vì mặt nạ đặc biệt mọi người y nguyên có thể liếc một chút liền nhận ra hắn nhưng là trong hiện thực cơ h ộ tất cả mọi người chưa thấy qua trần phong dán g vẻ lần này xem như trần phong tại trong hiện thực lần đầu công khai biểu diễn không có mặt nạ trên thân cũng không có trang bị báo khỏa liền một thân trang phục bình thường thân cao không cao lắm một t bảy mươi năm tả hưu tướng mạo tuy nhiên không xấu nhưng cũng không tính rất đẹp trai toàn bộ nhìn cũng là một cái rất phổ thông người bình thường nếu không phải sau lưng chậm rãi vua h u y ễ n vũ cho thấy thân phận của hắn cơ hồ không có người tin tưởng trước mắt người này cũng là uy hiếp toàn cầu hạ hoa trần phong mà có không ít nguyên bản liền nhận biết n ô thiếu thần người càng là không dám tin vào hai mắt của mình lúc này cái nào đó biệt thự trong một người có mái tóc thưa thớt nâng cao cái bụng bia trung niên nam tử trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên chỉ vào trong màn hình tv người run dậy nửa ngày cũng nói không nên lời một câu n ô thiếu thần xuất hiện để trên internet trực tiếp vỡ tổ trần phong mạnh hơn cũng chỉ là cái người chơi đi loại này thần thú cấp bậc chiến đấu hắn tới làm gì đúng thế hắn có phải hay không bản có cao quá để trên internet hai phái lần nữa lẫn nhau phư lên luận cãi nhau hạ hoa dân mạng thật đúng là không có thua qua lúc này quân lâm bọn người nhìn xem nô thiếu thần xuất hiện đều khẩn trương lên bọn họ cũng đều biết nô thiếu thần trạng thái thực tế không do hắn vì sao lại ra hạ hoa một đám cao tầng cũng là một mặt khẩn trương trần phong đối với hạ hoa thật sự mà nói quá trọng yếu bọn họ tình nguyện ném vài tòa thành cũng không muốn trần phong sẻ ra chuyện mà n ú t ở phía xa ủy chỉ rộ m giả mổ tổ khi nhìn đến hạ hoa trần phong sau khi xuất hiện cả người đều kích động đến run r à y ha ha lại dám ra ngươi chết chắc bất kỳ đại nhân nhất định sẽ đem ngươi nuốt ngay cả c ậ n cũng không còn nô thiếu thần ngược lại là không nghĩ tới sự xuất hiện của hắn sẽ khiến phản ứng lớn như vậy hắn chỉ biết nếu là hắn không còn ra lão đằng gia hỏa này liền muốn gửi tiếp cận chiến trường về sau nô thiếu thần trực tiếp hô lão đẳng trở về đang chiến đấu lao đằng nhìn thấy ngô thiếu thần về sau trực tiếp một cái xuyên qua xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh kinh ngạc nói trần tiểu tử làm sao ngươi tới ta nếu là lại không đến ngươi liền muốn lạnh ngô thiếu thần em m ở lặng nói nói đùa cái gì chỉ bằng nó muốn giết ta làm sao có thể đánh không lại ta không biết chạy sao đem chạy trốn nói như thế lẽ thẳng khí hùng cũng chỉ có ngươi ngô thiếu thần lắc đầu mà lúc này bất kỳ đại x à cũng nhìn thấy ngô thiếu thần một mặt chế rêu mà nói ngươi cái này nhân loại ngược lại là có chút lá gan lại dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt liền không sợ bản tôn một n g ự đem ngươi nuốt sao nô thiếu thần không có trả lời nó mà chính là lạnh lùng nói ngươi có biết nơi này là hạ hoa ha ha là nơi nào cùng bản tôn có liên c á n gì bản tôn muốn ăn thì người nơi nào không thể ăn bác kỳ đại xà cười to nói ai cho ngươi là gan đến hạ hoa cảnh nội dương ai nô thiếu thần đột nhiên quá to một tiếng này hét lớn để bác kỳ đại xà đều có chút nộng l i ê n ngay cả lao đẳng đều hủ đến t r â n tiểu tử ngươi cái này bức trang có chút quá ha mà lúc này tất cả quan sát hạ hoa người người cảm giác thân thể đều dấy lên tới đúng hạ hoa cảnh nội há lại cho các ngươi dương ai trần phong đại thần quá ba khí quá t đúng lúc này thời không lĩnh vực bên trong đột nhiên đen kịp một màu bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong tình huống như thế nào làm sao đen không nhìn thấy a đúng thế bên trong đến cùng tình huống như thế nào trấn phong đại thần đối chiến bắt kỳ đại xà đặc sắc như vậy hình ảnh thế mà nhìn không đây là muốn gấp chết người a vô số người quan khán điên cuồng hô to gấp không được thời không lĩnh vực bên trong theo toàn bộ thời không lĩnh vực hóa thành h ắ cám một đạo nổi bật thân ảnh xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh ha ha từ u đại tỷ nguyên lai n g ư ơ i muốn xuất thủ à, ta liền nói cái này trần t i ể u t ử làm sao đột nhiên phách lối như vậy lão đẳng khi nhìn đến từ u một khắc này n g á y mắt kích động không thôi vị này xuất thủ thanh này vững vàng từ u nhìn lão đẳng một cái nói đừng gọi ta đại tỷ còn có thực lực nguyên nên hào hào tăng lên một chút như thế một đầu tám đầu trùng đều đánh không lại lão đẳng có chút lung tùng nói ta đây không phải vừa tấn thăng thần cấp không bao lâu sao lúc này bắt kỳ đại xà khi nhìn đến t ử u một khắc này thân thể khổng lồ cũng thẳng băng tám cái đầu đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thế giới này lại có ma thần tồn tại lúc này nó tám cái đầu đều có chút không đủ dùng vốn cho là thế giới này là một cái cấp thấp thế giới kết quả vừa ra một cái thần cấp đằng xà hiện tại lại ra một cái đỉnh cấp ma thần cái này khiến nó chửi mẹ tâm tư đều có chương bốn trăm mười bảy ta đem trần tiểu từ bớt t ử u mắt nhìn bắt kỳ đại xà không có dư thừa nói nhảm đối lao đầm nói động thủ mau chóng giải quyết nói xong bên người xuất hiện từng khóa hắc cầu xoay quanh một vòng trực tiếp đánh tới hướng bắt kỳ đại xà được rồi l ã o đẳng sao lại từ bỏ đánh chó mù đường cơ hội vừa mới bị đối phương đè lên đánh sớm đã một bụng tức giận lúc này có đại tỷ đại tại trực tiếp liền thẳng tắp xuống lưng nháy mắt chui qua lại các loại kỹ năng trực tiếp hướng bắt kỳ đại xà đập tới bắt kỳ đại xà cũng không có tính toán ngồi chờ chết bắt đầu điên c u ồ n g phản kích tam cái đầu đồng thời phóng thích ra các loại kỹ năng toàn bộ thời không lĩnh vực bên trong toàn bộ bị các loại kỹ năng bao trùm nô g thiếu thần tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tuy nhiên nô thiếu thần đã sớm ngờ tới một màn này trực tiếp xuất hiện tại bắt kỳ đại xà bên cạnh liền mở ra bóng đen tiêu tan kỹ năng này có thể để hắn có ba mươi giây vô địch mặc dù bây giờ trạng thái đánh không tổn thương gì nhưng là có thể treo độc ca cho dù đối với thần cấp để nói hiện tại độc tố tổn thương cơ hồ có thể không cần tính nhưng là liền vẹn vẹn không cách nào khôi phục cái này một đặc tính liền có thể để bắt kỳ đại xà khó chịu vô cùng ba mươi giây kết thúc về sau nô thiếu thần mở ra ưu hồn trạng thái rời xa chiến trường lúc này bắt kỳ đại xà hoàn toàn bị t ử ưu cùng lao đằng đệ lên đánh trong hiện thực tuy nhiên không nhìn thấy hp nhưng là có thể cảm giác được tính mạng của nó khí tức đang nhanh chóng suy yếu từ u thực lực không hổ là thần cấp vô địch từng k h o a hắc cầu đập bắt kỳ đại xà không có lực phản kháng chút nào lại thêm bắt kỳ đại xà cùng lao đẳng đánh lâu như vậy trạng thái vốn là cực kém đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh tử ưu quả thực cũng là bị hoàn ngược tựa hồ là lo lắng ngô thiếu thần không kiên trì nổi tử ưu hoàn toàn là từ bỏ phòng ngự tất cả hắc cầu toàn bộ hóa thành công kích điên cuồng đánh tới hướng bắt kỳ đại xà mà lao đẳng bên này cũng không chút nào mập mò đồng dạng từ bỏ phòng ngự điên cuồng công kích vừa đánh còn bên cạnh trào phúng yêu a bỏ của ngươi bức kính đâu lấy ra nha ngươi không phải rất tránh sao làm sao bị đánh thành cái này cầu ra tử ng lúc này bất kỳ đại xà thừa nhận thân thể cùng tâm lý song trọng tổn thương quả thực đều muốn sụp đổ rất nhanh tại tử ưu cùng lão đẳng điên c u ồ n g công kích đến bất kỳ đại xà một con đầu trực tiếp bị đánh nổ thống khổ không chịu nổi bất kỳ đại xà muốn thoát đi lại bị vây ở thời không lĩnh vực bên trong căn bản trốn không thoát chỉ có thể kiên trì cùng hai người đánh chiến đấu một mực tiếp tục bất kỳ đại xà đầu một cái tiếp một cái bị hai người đánh nổ một bên khác nhìn xem đánh vô cùng kịch liệt tam đại thần cấp cường giả nô thiếu thần nút ở phía sa dun l ầ b ầ thần cấp cường giả chiến trường mỗi một tấm đều là tận thế mạng lớn mà h ắ n đang đứng ở trong chi vô địch kỹ năng căn bản không g i á m đoạn c u hồn trạng thái biến mất sau lập tức thanh không làm l ệ n h lần nữa sử dụng các loại bảo mệnh thay nhau ra trận đáng tiếc muốn một mực bảo trì vô địch trạng thái liền xem như tất cả bảo mệnh kỹ năng cộng lại cũng kiên trì không quá lâu cuối cùng nô thiếu thần hao hết sạch tất cả bảo mệnh kỹ năng bị dư ba đục vải trực tiếp bị đánh g i ế t ưu minh châu phục sinh tất cả kỹ năng làm l ệ n h thiết lập lại nô thiếu thần lần nữa mở ra bóng đen tiêu tan ba mươi giây vô địch sau đó tiếp tục u hồn trạng thái mà lúc này bắt kỳ đại xà tám cái đầu đã bị đánh nổ bảy cái chỉ còn lại một cái chỉ còn lại một ta thật vất vả mới ra ngoài cầu các ngươi đ ừ n g g i ế ta t b á t kỳ đại xà cầu khẩn nói lúc này b á t kỳ đại xà sớm đã không có trước đó phách lối khí diễm có chỉ còn lại khủng hoảng bị phong v à o năm thật vất vả mới ra ngoài kết quả còn không h ả o h ả o hưởng thụ rắn vốn liền muốn bị bàn giao b á t kỳ đại xà trong lòng cái kia hối hận à, h ả o h ả o thánh quang đại lục không đợi nhất định phải chạy đến thế giới này tới làm gì thế giới này quả thực so thánh quang đại lục còn khủng bố có được hay không tên kia đừng để ta gặp lại hắn nếu không nhất định đem hắn ăn sống nước tươi lúc này bất kỳ đại xà trong lòng đối ý trí dỗ mỹ ra mộ tổ hận ý ngọc đối mặt bất kỳ đại xà khổ sở cầu khẩn lão đằng cùng tử hữu hoàn toàn bất vi s ở động hạ thủ không chút nào nương tay hai vị này đều không phải cái gì lương thiện tự nhiên không có khả năng đại phát t h i ệ n tâm tại hai người điên cuồng công kích đến bất kỳ đại xà phản kháng càng ngày càng bất lực cảm nhận được sinh mệnh trôi qua bất kỳ đại xà cũng biết hôm nay đoán chừng muốn bàn giao tại cái này phần nộ nó trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở phía xa ngô thiếu thần trên thân không có cách ai bảo trong này liền hạn yếu nhất đây là các ngươi b ư c ta muốn chết bản tôn cũng muốn kéo cái để lưng nói xong bất kỳ đại xà còn xuất lại một cái đầu đột nhiên p h u n ra một đám xương màu lớn ngay sau đó huyết vụ hóa thành một đạo h à o quang màu đỏ sợm lấy tốc độ khủng khiếp hướng ngô thiếu thần bay đi phong thích xong kỹ năng này về sau bất kỳ đại xà khí tức nháy mắt hệ vải xuống tới nhìn thấy vọn tới quan mang ngô thiếu thần trong lòng giật mình mặc dù bây giờ là ưu hồn trạng thái nhưng là trực giác nói cho hắn tuyệt đối không thể bị cái đồ chơi này đụ phải cũng may thời không lĩnh vực bên trong hắn là ở khắp mọi nơi tại ám hồng sắc quan mang nhanh đánh trúng hắn lúc nháy mắt xuất hiện tại một chỗ khác nhưng mà vốn cho là tránh thoát liền không sao lại không nghĩ rằng hào quang màu đỏ sầm tựa hồ đã khóa chặt hắn rẽ một cái lần nữa hướng hắn bay tới tốc độ y nguyên khủng bố ngoa tạo cái đồ chơi này còn mang rẽ ngoặt nô thiếu thần giật mình lần nữa tránh ra thế là thời không lĩnh b ự c bên trong xuất hiện kỳ lạ một màn nô thiếu thần tại thời không lĩnh b ự c bên trong điên cuồng lấp lóe sau lưng một đạo hào quang màu đỏ sầm theo đuổi không bỏ một bên khác nguyên bản cũng chỉ có thể vùng vây dây chết bát kỳ đại xà tại sử dụng kỹ năng này sau cảng là ngay cả dãy ruột đều làm không được cuối cùng bị tử u liên tục hơn mười k h o ả hắc cầu đem cái cuối cùng đầu cũng đánh nổ. t o à nhưng bộ t â n ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không n thể vặt mặt đất, tức khí h mềm có.、Nhưng、mà bắt bị kỳ đại đ xà á n hào giết, h quang màu đỏ sập mà, vậy mà trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng đồng thời vòng qua t ử hưu tiếp tục hướng nô thiếu thần bay tới nô thiếu thần tranh thủ thời gian lần nữa lấp loay rời đi lần này ngay cả tự hưu đều cảm giác có chút khó giải quyết đạo này công kích tựa hồ rất không bình thường đây là huyết hồ n chú trần t i ể u tử nếu như bị dính bên trên tuyệt đối hữu tử vô sinh lão đẳng trầm giọng nói đừng nói nhảm có hay không biện pháp giải quyết thư h u cao mày nói có ngược lại là có liền sợ hắn không đồng ý lão đẳng giàu dĩ nói biện pháp gì thư h u hỏi ta đem trần t i ể u t ử n u ố t từ hữu cùng nô thiếu thần đồng thời chừng to mắt nhìn xem lão đẳng ra hỏa này đây là muốn tạo phản đi nhìn xem ánh mắt của hai người lão đẳng tranh thủ thời gian giải thích nói huyết hồn chú là hoàn toàn toàn định chỉ cần trần tiệu tử khí tức vẫn c ò sẽ một mực đội theo hắn thẳng đến phụ đến trên người hắn mới thôi một khi bị phụ bên trên liền sẽ không ngừng nghỉ thôn p h ệ tính mạng của hắn lấy hiện tại trần t i ể u từ trạng thái căn bản không có còn sống khả năng chỉ cần ta đem hắn nuốt khí tức của hắn tại trong cơ thể ta huyết hồn chú liền sẽ trực tiếp phụ trên người ta cái đồ chơi này đối ta ảnh hưởng không lớn mà lại cái đồ chơi này thế nhưng là đầu này lao rắn ngưng tụ đại lượng tinh huyết biến thành đối với ta mà nói thế nhưng là đại bộ chi vật chỉ cần ta luyện hóa nó thực lực có lẽ có thể tăng lên không ít nghe được lao đẳng từ u nhãn tình sang lên trực tiếp đánh n h ị nói t u t cứ làm như thế không muốn đi nô thiếu thần một mặt kháng cự cái này nếu như bị nuốt lại phun ra về sau tuyệt đối sẽ làm ác đ ộ n g người còn muốn hay không mệnh thử u cả giận nói cuối cùng nô thiếu thần hay là thỏa hiệp chịu đựng buồn nôn lóe lên một cái xuất hiện tại lao đằng bên miệng bị lao đằng một ngụm mất vào ta tờ mở xem như cái thứ nhất mình đưa đến quái vật miệng trước cho đối phương mơ ta chương bốn trăm mười tám nước di diệt theo nô thiếu thần bị lao đằng mất vào quả nhiên như lão đằng sở liệu hào quang màu đỏ sầm xoay quanh một vòng về sau trực tiếp chui vào lao đằng thể nội biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này thử u nhất thời thở phào rất nhanh lão đằng lần nữa hé miệng đem nô thiếu thần phun ra、Nghệ. sau khi ra ngoài ngô thiếu thần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất khô khốc một hồi h ẹ n toàn bộ mặt đều bạch một hồi lâu ngô thiếu thần mới hư n h ư ợ c đứng lên nói lão đằng n g ư ơ i nhà bao lâu không có đánh răng đánh răng đánh răng là cái gì lão đằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngô thiếu thần trực tiếp không nói lời nào tuy nhiên bị nuốt vào đi chỉ là một hồi nhưng là ngô thiếu thần biết đây tuyệt đối sẽ trở thành hắn cả một đời bóng mờ t ố t tiếp xuống liền giao cho các ngươi tử u thấy ngô thiếu thần không có việc gì liền trực tiếp biên mất tại nguyên chỗ theo tử u rời đi thời không lĩnh vực bên trong h á cám cũng chầm chậm tiêu tán thời không lĩnh vực bên trong tràng cảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. mà nhìn thấy tràng cảnh này tất cả mọi người chừng tóm ắ t không thể tin nhìn xem một màn này chỉ thấy lúc này thời không lĩnh vực bên trong nô thiếu thần cùng lao đẳng ở một bên nói chuyện phiếm màn này vô cùng cường đại bắt kỳ đại xà lúc này lại đã nằm trên mặt đất không có động lĩnh tám cái đầu đều cho đánh nổ một màn này chỉ rung động làm cho tất cả mọi người cảm giác trái tim đều đang run r à y bắt kỳ đại xà cùng lao đẳng c h ọ n vẹn đánh hai ngày hai đêm đều không có phân ra thắng bại mà trần phong xuất thủ vẹn vẹn chỉ dùng vài phút liền đem kinh khủng như vậy bắt kỳ đại xà cho đánh n ổ ai cũng không biết mấy phút đồng hồ này bên trong đến cùng phát sinh cái gì chỉ biết kết quả cu trần phong cùng lao đẳng hào hảo mà vô cùng ngưu bức bắt kỳ đại xà đã biến thành rắn chết trần phong trần phong trần phong giờ k h ắ c này họ hét thanh âm tại toàn bộ hạ hoa vang lên vô số hạ hoa người kích động l ệ rơi đầy mặt bắt kỳ đại xà xuất hiện để tất cả hạ hoa người thừa nhận áp lực cực lớn liền ngay cả lao đẳng đều cầm đối phương không có biện pháp này canh làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy hy vọng ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc trần phong xuất hiện vẹn vẹn chỉ dùng bảy phút liền trực tiếp đem bắt kỳ đại xà đánh nổ cái này rung động một màn khắc sâu vào tất cả hạ hoa người trong đầu cái này không chỉ là một cái bắt kỳ đại、xà. mà chính là chính tất i ê u chí l y bọn hắn hạ, hạ h o cường đại. Cường đại cả, cả mọi ộ t c c người c biết thế giới cách cục mười biến chỉ cần trần phong vẫn còn hạ hoa chính là không cách nào dung chuyển thế giới bá chủ nô thiếu thần đem thời không lĩnh vực thu hồi sau đó đi đến giống như núi bắt kỳ đại xà bên cạnh vung tay lên liền đem hắn thu nhập trong toàn không giới một màn này lại lần nữa rung động tất cả mọi người lúc này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hạ hoa trần phong cùng bọn hắn không phải một cái thứ nguyên người xử lý xong những n à y về sau nô thiếu thần trực tiếp ngồi vào lão đẳng trên lưng hướng nước di bay đi hắn hay là hoài nghi bát k ỳ đại xà xuất hiện cùng tháng ngày thoát không can hệ mặc dù không có chứng cứ nhưng là hắn xuất thủ xưa nay không cần chứng cứ chỉ cần hắn hoài n g h i là được nhìn thấy ngô thiếu thần cử động tất cả mọi người đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền rất nhanh kịp phản ứng trần phong đây là muốn đi nước di a trần phong đại thần đi nước di làm gì ai bê ta sẽ không là muốn tìm tháng ngày phiến p h ư c đi ha <Haha>, ha vậy thì tốt quá lao đẳng tốc độ rất nhanh không bao lâu liền đến nước di lãnh thổ phía trên mà lúc này nước di từ trên xuống dưới tất cả mọi người kéo căng thần kinh được chứng kiến ngô thiếu thần khủng bố đoán chừng không có quốc gia nào không sợ ngô thiếu thần vào xem a vui trần phong ngươi tới đến ta nước di làm gì nước di cao tầng gọi hàng nói chỉ bất quá tiếng nói có chút run r à y đối phương nói là tiếng hoa ngô thiếu thần tự nhiên năng nghe hiểu được âm thanh lạnh lùng nói b ấ t kỳ đại xà là các ngươi c h ỉ ra đến a nghe được ngô thiếu thần tất cả mọi người một mảnh xôn xao có chút khó có thể tin k h ủ người bố n h vậy quái vật quái sẽ là n g ư vì lấy ra. Phong. Người thiếu r n p o n n g g ư ờ t h i hoan của người ta biết các ngươi hạ hoa nhìn chúng ta nước gì khó chịu ngươi muốn đối phó chúng ta cũng đừng tìm loại này hoang đường lý do ngươi là rất mạnh nhưng là cũng không thể tùy tiện tìm lý do liền đối với một quốc gia ra tay đi chẳng lẽ các ngươi hạ hoa muốn cùng toàn cầu tất cả quốc gia là được sao nước gì cao tầng hô lớn ta xuất thủ xưa nay không cần lý do bất kể có phải hay không là các ngươi chỉnh ra đến chỉ cần ta cảm thấy là đó chính là về phần quốc gia khác ai dám đứng ra diệt là được nô thiếu thần giọng điệu bá đạo kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người để quốc gia k h ắ c nhân tâm kinh run sợ cũng làm cho hạ hoa người nhiệt huyết sôi trào nước di quan phương tức thì bị nô thiếu thần mà nói chấn động đến nói không ra lời nước di để ta hạ hoa tổn thất một thành vậy ta liền để nước di hoàn toàn biến mất đi nô thiếu thần bình thản ngữ khí lại nói lấy làm cho tất cả mọi người kinh hãi lời nói theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống lão đẳng giống như là đánh máu gà đồng dạng vọt thẳng xuống dưới hướng phía p h ủ cận thành thị liền bắt đầu cùng oanh loạt t ạ n từng tòa nhà cao tầng sụp đổ tại các loại phạm vi lớn kỹ năng hạ từng mảng lớn khu vực hóa thành hạt bụi tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng nô thiếu thần trạng thái không, tốt không bàn giao lao đ ẳ n g sau liền trực tiếp t r u y ề n tổng về nhà vừa về đến nhà một đám người liền vây quanh các loại hỏi han đ ơ n cần lúc này trên internet sớm đã tranh cãi ngất trời đại bộ phận người đều đang chỉ trích nô thiếu thần là ác ma chiếm có chút thực lực không phân tốt xấu liền muốn diệt quốc hạ hoa dân mạng thì dựa vào lý lẽ biện luận mặc kệ trần phong làm cái gì bọn họ đều ủng hộ đến cùng lại tại lúc này hạ hoa quan phương công bố một đoạn ca mê ra quay được video trong video biểu hiện xế chiều hôm nay ba điểm một khung tử nước di mở hướng si máy bay tư nhân dừng ở si phi trường từ trên máy bay xuống tới một lén lén lút lút tháng ngày tại ừ p trường hai i con thần thú lúc chiến đấu ngọc viễn khinh vũ liền nói với tâm triển bằng qua ngô thiếu thần suy đoán cho nên rất sớm hạ hoa liền bắt đầu điều tra tuy nhiên trần phong nói hắn xuất thủ không cần lý do nhưng là hạ hoa không cho phép trần phong bị kín chỗ bẩn cho nên ngay lập tức công bố bọn họ điều tra kết quả nhìn thấy cái video này tất cả mọi người ngậm miệng lại tuy nhiên không thể hoàn toàn xác định nhưng là b ấ t kỳ đại s à xuất hiện tuyệt đối cùng cái này t h á n g ngày có quan hệ mà lại rất nhiều người đều nhận ra người này chính là nước di phục đệ nhất nhân ỷ c h ị rỗ mỹ giả mô tổ nước di cao tầng cũng nhìn thấy video bọn hắn lúc này hận không thể đem ỷ c h ị rỗ mỹ giả mô tổ cả nhà chào hỏi một mấy lần nhưng là nên ngụy biện hay là đến ngụy biện chỉ dựa vào cái video này không đủ để chứng minh b ấ t kỳ đại s à là hắn triệu hoán đi ra à mà lại coi như thật sự là hắn triệu hoán đó cũng là cá nhân hắn hành vi Cùng bốn quốc nước bốn không quan hệ, nước ta nguyện ý giao hệ, ta ra ý mà, mà lại nước di như thế hành vi đã là đưa toàn cầu an nguy tại không để ý nếu là hạ hoa trần phong không có thể đem hắn đánh giết Này toàn chương ầ bốn cũng trăm một m ư ờ i chín trạng thái khôi phục hiện thực sự tình xử lý xong về sau mọi người liền ngay lập tức thử tuyến gần nhất phát sinh một hệ liệt sử tình để mọi người khắc sâu nhận thức đến thực lực tầm quan trọng mà tăng thực lực lên phương thức trực tiếp nhất chính là tiến vào trò chơi mọi người không dám có bất kỳ lời biếng sau khi lên mạng liền tiếp theo đánh một đi mà ngô thiếu thần thì tiếp tục mang theo một đám người thăng cấp soát bất hủ chi thể lúc này toàn bộ hạ hoa phục b ả y biện ra trước nay chưa từng có đoàn kết tất cả mọi người đang cố gắng tăng lên c ự c ít lại xuất hiện tờ cờ tình huống chớ đừng nói chi là đại hình b ằ n chiến tất cả mọi người đã ý thức được người chơi ở giữa tờ cờ, cờ trừ ảnh hưởng riêng phần mình phát d ụ c bên ngoài không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t cho nên tất cả mọi người là có thể nhịn được thì nhịn thực tế nhận không phải cũng là đi sân thi đấu kết đấu không đơn thuần là hạ hoa cái khắc phục cũng giống như thế các quốc gia người chơi đều đang cố gắng tăng lên đương nhiên nước di ngoại trừ bọn họ phục đã không ai như thế lần nữa qua mấy ngày nô thiếu thần cái kia đ á n g chết trạng thái hư nhược cuối cùng là biến mất khi phát hiện tình huống này một khắc này nô thiếu thần sắc khóc rốt cục cáo biệt phế nhân thời gian loại cảm giác này thực tế quá mức dày vỏ lúc này cấp bậc của hắn mới khó khăn lắm tăng lên tới cấp năm mươi lăm hạ hoa phục bình quân đẳng cấp đều đã đạt tới cấp sáu mươi tám mà mộng nguyễn khinh vũ quân lâm bọn người càng là đều đã cấp tắm z trên lệch không phải một chút điểm bất quá đẳng cấp nô thiếu thần không thèm để ý chút nào khôi phục thực lực muốn tăng lên còn không phải vài phút sự tình chỉ là hắn hiện tại không lớn nghĩ nhanh như vậy thăng cấp mà thôi giết hạ cấp quái soát bất hủ chỉ thể mới là thoải mái nhất nô thiếu t h ầ n hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho cùng hắn luyện cấp đám người này một người một bộ t ì n h rượu trang bị đám người này trọn vẹn cùng hắn một tháng chậm c h ễ một tháng luyện cấp thời gian điểm ấy đền bù vẫn là lớn mọi người cầm tới trang bị một khắc này trên mặt đều cười n ở hoa đối bọn hắn đến nói tuy nhiên một tháng này không chút thăng cấp nhưng là có thể một mực hầu ở thần tượng bên người đã là cao hứng phi thường sự tỉnh phải biết đi qua bát kỳ đại xà sự tỉnh qua đi trần phong tại hạ hoa danh vọng có thể nói là cao không hợp thói thường cơ h ộ i toàn hạ hoa chín mươi chín phần trăm người đều xem hắn làm thần tượng rất nhiều người muốn gặp một mặt cũng khó khăn mà bọn họ lại có thể thiên tiên đợi ở bên người đã là để vô số người háo ước mà lúc này càng là còn có tinh diệu trang bị cầm để bọn hắn đều cảm thấy có thể c ư ớ p được cơ hội lần này quả thực đợi này làm chính xác nhất quyết định mọi người rời đi sau n ô thiếu thần liền liên hệ quân lâm bọn người đem hắn trang bị cầm về khi mặc lên trang bị một khắc này n ô thiếu thần đều nghĩ hô to một tiếng ta hồ hán tam lại trở về s o á t một tháng bất hủ trí thể tuy nhiên trong đó chậm trễ mấy ngày nhưng là y nguyên soát hơn ba trăm vạn hp tại các loại tăng phúc hạng để lượng máu của hắn trực tiếp đột phá ngàn vạn đại quan hài long nhìn xem trạng thái của mình nô thiếu thần trực tiếp một cái truyền t ố n g xuất hiện tại chiến thần điện cửa ra vào thực lực của hắn bây giờ đã sớm có thể đánh thánh cấp chiến thần điện chỉ bất quá bởi vì trạng thái hư n h ư ợ c nguyên nhân một mực không có đánh thực lực bây giờ khôi phục đương nhiên phải trước tiên đem chiến thần điện đánh phải biết cảnh giới đối người chơi tăng lên thế nhưng là vô cùng to lớn các loại tăng lên tới thánh cấp về sau thực lực của hắn lại sẽ nên đón nhất đại sóng bay vọn lúc này chiến thần tiến đến một khắp này toàn bộ chiến thần điện đều xôi trào tất cả mọi người một mặt lửa nóng nhìn xem hắn để ngô thiếu thần đều có chút không chịu được nổi tranh thủ thời gian thoáng hiện đến bí cảnh cửa vào trực tiếp tiến vào chiến thần bí cảnh bên trong ba ta nhìn thấy trần phong đại thần ta cũng nhìn thấy quá tuân tú trần phong đại thần quả thực là trong lòng ta bạch mã vương tử â kỳ thật trần phong đại thần trong hiện thực còn không có ta soái một cái yếu g ó t thanh â m vang lên sau đó liền bị quần đầu nam nhân soái là nhìn tướng mạo sao chiến thần bí cảnh bên trong ngô thiếu thần nhìn về phía trước chiến thần hư ảnh sững sờ một chút vốn cho là hắn hiện tại cấp năm mươi lăm chiến thần hư ảnh cũng hẳn là cấp năm mươi lăm mươi lăm k ế thành quả mới p cấp cấp, danh kỹ độ không tuyệt đối ngàn giảm phạm vi bên trong hóa thành độ không tuyệt đối làm phạm vi bên trong tất cả mục tiêu toàn thuộc tính hạ xuống hai mươi tốc độ di chuyển hạ xuống chín mươi cũng đối phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành mỗi giây hai trăm linh pháp thuật tổn thương tiếp tục một phút thời gian cột đao năm phút đồng hồ xem ra hẳn là mỗi cái cảnh giới chiến thần hư ảnh đều có cái đẳng cấp thấp nhất hạ định phòng ngừa có người thẻ b ở u g nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên cũng không quan trọng mặc kệ là cấp năm mươi lăm hay là cấp chín mươi đối với hiện tại hắn đến nói đều không có cái gì áp lực đỉnh cấp thánh cấp hắn đều giết một đồng lớn chớ đừng nói chi là chỉ là cái thánh cấp chiến thần hư ảnh chiến thần hư ảnh thực lực vốn là so cùng cảnh giới bột yếu nhược một chút nhưng mà này còn là cái thuần băng hệ pháp sư nô thiếu thần liền càng không áp lực băng x ư ơ n g chi tâm giảm bớt năm mươi băng hệ tổn thương cũng không phải nói đùa cho nên trận chiến đấu này hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên hình thức thời không lĩnh vực lôi đình c h i thân bóng đen tiêu tan ba cái kim sắc kỹ năng mới ra không tới năm phút một cái thánh cấp chiến thần hư ảnh liền bị ngô thiếu thần đánh giết đánh giết chiến thần hư ảnh về sau nô thiếu thần vẫn không có bị truyền tống ra ngoài đối với cái này nô thiếu thần đều đã quen thuộc con mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất chiến thần hư ảnh, Rất nhanh ngã trên mặt đất thần hư ảnh chậm hư ảnh cũng c h ậ m chậm ngưng thực đứng lên không bao lâu một cái tuyệt mỹ nữ tử liền xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt cho dù là ngô thiếu thần loại này cương thiết thẳng nam nhìn thấy nữ tử này đều s ư n g s ờ một hồi lâu nữ tử này xác thực nước mỹ không tưởng nổi tại ngô thiếu thần thấy tất cả mỹ nữ bên trong cũng liền tử u có thể cùng nàng phân cao thấp tuy nhiên hai người khí chất hoàn toàn không giống tử u là mỹ hoặc vô song mà nàng thì là thánh khiết vô cùng nữ tử mắt nhìn ngô thiếu thần hoi kinh ngạc nói không nghĩ tới các ngươi mạo hiểm giả thế mà nhanh như vậy đã có người đạt tới thanh cấp xem ra chủ thần quyết định là chính xác có lẽ các ngươi thật sẽ trở thành, thành quang đại lục ấy có chính xác hay không ta không biết tuy nhiên ta cảm thấy dựa vào chúng ta mạo hiểm giả cứu vạn thánh quang đại lục việc này còn có chút huyền á ngô n thiếu thần có chút lúng túng nói người chơi thực lực thế nào hắn nhưng là rất rõ ràng ngay cả thánh quang đại lục đều không thể đối phó tai nạn muốn người chơi đến giải quyết thấy thế nào đều không đáng tin cậy yên tâm còn có thời gian các tiền bối sẽ vì các ngươi tận lực tranh thủ thời gian từ trên người ngươi ta nhìn thấy hy vọng chỉ cần các ngươi mạo hiểm giả đều có thể giống như ngươi vậy cái này chẳng thai nạn nhất định có thể vượt qua nữ tử kiên định nói ây n ô thiếu thần rất muốn nói với nàng mạo hiểm giả chân thực tình huống tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhịn xuống nếu là chiến thần điện anh linh cái kia hẳn là là đã chết đi chiến thần không cần thiết đà kích người ta lập tức hỏi ngươi có thể nói cho ta một chút là dạng gì thái nạn sao nữ tử lắc lắc đầu nói chờ ngươi đến cấp một chủ thành tự nhiên sẽ biết được nữ tử từ trên thân xuất ra một bản sách kỹ năng đưa cho n ô thiếu thần nói bản này kỹ năng tán dương đối không độ là ta thành d à n h kỹ ta hy vọng ngươi có thể cho nó tìm tốt kết cục không muốn mai một nó n ô thiếu thần là thích khách cho nên nữ tử cũng không có nói cho hắn mà chính là để n ô thiếu thần giút nàng tìm người thừa kế nô thiếu thần trịnh trọng tiếp nhận gật đầu nói yên tâm ta sẽ giúp nó tìm tốt kết cục kỹ năng này tương đương khủng bố không tính tổn thương liền vẹn vẹn ngàn mét phạm vi tất cả mục tiêu toàn thuộc tính giảm xuống hai mươi phần trăm đồng thời còn giảm xuống chín mươi phần trăm tốc độ di chuyển mà lại tiếp tục thời gian dòng d ã một phút cường đại như vậy kỹ năng nô thiếu thần tự nhiên sẽ không keo kiệt một bình giải phong dược thể thấy nô thiếu thần đáp ứng nữ tử trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười nói tạ ơn về sau thánh quang đại lục liền dựa vào các ngươi nói xong nữ tử thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán ai đáng tiếc thốt bao nhiêu một cái mọi từ a nô thiếu thần cảm th lập tức liền bị c h u y ể n t ố n g ra chương bốn trăm hai mươi thành cấp đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên trí thành cấp thu hoạch được toàn thuộc tính một nghìn điểm điểm thuộc tính tự do một nghìn điểm chiến thần huân t r ư ơ n g tiên cấp thăng cấp làm thành cấp làm cái thứ nhất đạt tới thành cấp người chơi hệ thống bắt thưởng điểm thuộc tính tự do một nghìn điểm thành cấp nô thiếu thần cảm thán một tiếng phía sau cảnh giới là một cái so một cái khó mắt nhìn chiến thần huân t r ư ơ n g toàn thuộc tính tăng lên hai trăm phần trăm cũng chính là lận ba lần y nguyên đơn giản thô bạo cảnh giới tăng lên thu hoạch đến toàn thuộc tính là trị lực lượng thể chất nhanh nhẹn căn cốt tinh thần c h í lực các loại lục đại thuộc tính đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên lần này biến thành cấp không sau thăng cấp điểm thuộc tính cũng là toàn bộ là thêm tại nhanh nhẹn bên trên đây cũng là lần nữa t h y điểm thêm xong điểm sau ngô thiếu thần lần nữa nhìn mình thuộc tính nhân vật trần phong cảnh giới t h a n h cấp đẳng cấp năm mươi lăm sinh mệnh một nghìn một trăm hai mươi lăm vạn mp bốn trăm ba mươi tám ba trăm sáu mươi vật lý công kích một trăm m ư ơ i tám vạn p h o n g ngự vật lý hai nghìn ba trăm bốn mươi b ố sáu mươi hai p h o n g ngự pháp thuật hai nghìn ba trăm bốn mươi b ố sáu mươi hai tốc độ di chuyển 6.667 công kích tốc độ không giới hạn 10 t đao s tỷ lệ bạo kích 86%, kháng bạo 40%, tỷ lệ né tránh 50%, tỷ lệ chính xác 30%, công kích hút máu 56%, giảm tổn thương 55%, bị cáo thời gian giảm bót 50%, không nhìn phòng ngự 86%, công kích xuyên thấu 50%, tổn thương tăng lên 230%, sinh mệnh hồi phục tăng lên 70%, m a y mắn 20 điểm kinh nghiệm một s á 0 t r h i m n b ạ n thiết phú độc tố tổn thương mỗi giây 4 3 n trăm ba m ư phần trăm lượng công kích có thể điệp ra mười tầng bất hủ t r ỉ thể tăng lên 372 vạn lớn nhất sinh mệnh giá trị kỹ năng rất nhiều không nước trang bị t h í thần cấp 72 t h ầ n khí, u minh chiến giáp cấp 99 t h í n thăng u minh đầu khôi cấp 99 t h í n thăng u minh hộ thối cấp 99 t h í n thăng u minh đai lương cấp 99 t h í n thăng đạp tuyết dày cấp 95 thăng k í minh vương thần liên cấp 100 t h ầ n k h í tuyết vực vòng tay cấp 95 thăng ký minh vương thần trạc cấp một t h ă n g ký bình minh giới chỉ cấp c h í i c n t h ă s ụ đổ thánh giới cấp c h í h í n h ă n g thuộc tính này đã hoàn toàn không giả bất luận cái gì thánh cấp từng giả tại u minh đại lục an cướp một phen trang bị phòng bị đã là nguyên bộ cấp 99 thanh khí toàn thân cao thấp cũng liền một cái chiết nhẫn là tiên khí cái khác tất cả đều là thanh khí trở lên liền cái này trang bị không biết vượt qua người chơi khác gấp bao nhiêu lần tăng lên song cảnh giới về sau nô thiếu thần nhìn về phía trong càn khôn giới một cái lệnh b à i đây là bạch trạch thành thủ hộ giả lão hoàng trước khi chết cho hắn nói cầm cái lệnh b à i này có thể tìm thành chủ đi một cái người chơi tha thiết ước mơ địa p ư ơ n g đối với nơi này nô thiếu thần thế nhưng là hướng tới đã lâu trước đó bởi vì trạng thái h ư n h ư ợ c nguyên nhân một mực không có đi hiện tại vừa vặn có thể đi nô thiếu thần cho mọi người phát cái tin tức sau đó liền tới đến truyền t ố n g trận trực tiếp truyền t ố n g đến bạch trạch thành rất nhanh mọi người cũng đều đến một đám người hưng phấn vô cùng hướng phụ thành chủ đi đến lão đại ngươi nói cái này người chơi tha thiết ước mơ địa phương đến cùng là địa phương nào a hoàng thiếu hỏi ta làm sao biết nô thiếu thần chọn mắt một cái chính hắn cũng tương tự rất y ế u kỳ tốt h ta vậy ta không hỏi ngươi hoàng thiếu rất nhanh lại nhìn về phía cùng hắn kể vai sát cánh nam phòng nói nam phòng ngươi cảm thấy thế nào nam phong sờ sờ cái cảm một mặt hướng tới nói tha thiết ước mơ địa phương sẽ không tất cả đều là không mặc quần áo mỹ nữ nở tờ cờ đi mọi người một mặt im lặng nhìn xem hắn quân lâm tiểu đội những người khác càng là trực tiếp rời xa hắn cùng hắn phân rõ g i ớ i tuyến kia là nam nhân tha thiết ước mơ địa phương người ta nói là người chơi tha thiết ước mơ địa phương người chơi thế nhưng là bao quát người chơi nữ ta cảm thấy hẳn không phải là cái này hoàng thiếu hết sức chăm chú đạo thấy hai người thảo luận say sương ngon lành tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ trực tiếp liền không thèm để ý bọn họ lúc này mộng nguyễn khinh vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem n ô thiếu thần nói người tha thiết ước mơ địa phương cũng giống như vậy làm sao có thế n ô thiếu thần nghĩa chính n ô n từ mà nói ta là cái loại người này sao mộng nguyễn khinh vũ cười cười không nói gì vũ phỉ cũng yên lặng nhìn xem hắn không nói lời nào nhìn xem ánh mắt của hai người n ô thiếu thần vô cùng bất đắc dĩ lập tức đối hai cái kể vai sát cánh người hung tần nói hai người về sau cách ta xa một chút rất nhanh mọi người đi tới phủ t h à n h chủ khi phủ thanh chủ binh sĩ nhìn thấy n ô thiếu thần một khắp này nhất thời kích động không thôi vô cùng khách khi đem mọi người đón vào ngo tạo cái này đ ã i ngộ cũng chỉ có cùng lão đại đến mới có đi bình thường đến phủ thành chủ làm chút chuyện gì những binh lính này đều trành trứ cùng hai trăm năm mươi tám vạn một bộ hờ hưng dáng vẻ hoàng thiếu cảm thán nói xác thực bình thường muốn thấy thành chủ là thật không dễ dàng mọi người gật đầu nói ừng đ o á n chừng là ta b ị lực tương đối lớn đi nô thiếu thần cười nói rất nhanh thành chủ vội vã chạy tới anh hùng người rốt c ụ c tới thành chủ vô cùng kích động đạo u minh tộc công thành nô thiếu thần lấy lực lượng một người thay đổi căn khôn thắng được trắng bệnh trạch thành nở tở cờ tôn trọng nếu là không có ngô thiếu thần bạch trạch thành sớm đã bị công phá cho nên đối với ngô thiếu thần cho dù là bạch trạch thành thành chủ cũng không dám chậm trễ chút nào thành chủ không cần khách khí như vậy ta lần này đến chủ y ế u là vì đó trước cùng hoàng lão một cái ước định ngô thiếu thần xuất ra hoàng lao cho hắn lệnh bài nói hoàng lao trước khi chết đem khối này lệnh bài giao cho ta nói là có thể tìm ngươi dẫn chúng ta đi một cái mạo hiểm giả tha thiết ước mơ địa phương thành chủ tiếp nhận ngô thiếu thần lệnh bài trong tay có chút thương cảm nói hoàng lao cả đợi thủ hộ bạch trạch thành tận tâm tận lực không nghĩ tới ai lập tức nhìn về phía ngô thiếu thần nói yên tâm nếu là hoàng lao đáp ứng sự tỉnh ta tự nhiên sẽ dụng tâm đi làm Cái một đường đi ế t hơn mười phút mọi người đi tới một cái cụ nát trước đại điện đại điện bên ngoài còn có một tầng phong ấn thành chủ xuất ra lệnh bài ấn trên phong ấn rất nhanh phong ấn từ từ mở ra một cái miệng một đám người cấp tốc đi vào mở cửa lớn ra đại điện bên trong tình huống khắc sâu vào tầm mắt chỉ thấy bên trong trống rỗng chứ đã phá cái bản cái gì cũng không có mặt đất trên mặt bản còn tràn đầy cho bụi xem xét cũng là thật lâu không người đến thành chủ mang theo mọi người đi vào đại điện trực tiếp đi vào đại điện chỗ sâu một khối trên đất trống đối ngô thiếu thần nói cũng là phía dưới này tuy nhiên một lần tính nhiều nhất chỉ có thể đi vào năm người chỉ có thể năm người a nam phong có chút tiếc nuối nói ngô thiếu thần cũng rất bất đắc dĩ tuy nhiên không có cách đã người ta như thế quy định vậy cũng chỉ có thể tuân thủ cuối cùng quyết định thủ hộ giả mộng n u y ễ n t h vũ hoàng thiếu lãnh nguyện cùng ngô thiếu thần năm người đi vào xác định rõ người về sau nô thiếu thần l nữa n gật gật đầu hắn lúc này đều bị làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn thấy nô thiếu thần đáp ứng thành chủ xuất ra lệnh bài phóng tới một trường cũ ký cái bàn hốc tối bên trong không bao lâu nô thiếu thần bọn người phía trước mặt đất một khối bàn đá đột nhiên động chậm rãi mở ra một cái lối đi trong thông đạo lại còn có một tầng phong ấn tuy nhiên lúc này phong ấn cũng phá vỡ một cái miệng nhanh đi thành chủ nói nô thiếu thần gật đầu mang theo mọi người trực tiếp nhảy vào đi chương bốn trăm hai mươi mốt tàng bảo cát theo nô thiếu thần bọn người t i ế n vào mặt đất lần nữa khôi phục vương vức giống như là chưa từng có đồng dạng ta nói thành chủ nơi này đầu đến cùng là cái gì chỉnh thần bí như vậy nam phong một mặt hiếu kỳ đạo kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao trong này là một chỗ tàng bảo cát toàn bộ thánh quang đại lục tất cả cấp hai chủ thành cũng chỉ có ta b ạ c h trạch thành có như thế một chỗ tàng bảo cát bên trong có vô số trang bị cùng các loại bảo vật đều là các ngươi mạo hiểm giả tha thiết ước mơ đồ v ậ thành chủ tự hào nói tàng bảo cát mọi người nghe xong con mắt đều sáng lên bên trong là không phải đầy đất thần khí nam phong kích động nói người suy nghĩ nhiều thành chủ im lặng nói này tất cả đều là t h ầ n khí người trẻ tuổi có ý tưởng có thể nhưng cũng muốn thực tế điểm thần khí cùng thanh khí không phải rau cải trắng làm sao lại đầy đất đều là tuy nhiên ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi bên trong khẳng định là có thanh khí thậm chí thần khí tồn tại liền xem bọn hắn có thể hay không tìm tới t h à n h chủ nói t h à n h chủ ý của ngươi là bên trong trang bị rất nhiều quân lâm hỏi tự nhiên nhiều chí ít mấy văn kiện có theo ể hay h k ô lão đại tính h tình o đoán chừng sẽ đem toàn bộ tàng bạo các chuyện không đi cái tiêu hoàng lao đoán chừng cũng không nghĩ tới lao đại khoảng chừng ba vạn cách không gian hơn nữa còn có tự động nhặt trang bị không phải vậy chắc chắn sẽ không mở ra loại điều kiện này lúc này tối tăm không gian dưới đất bên trong nô thiếu thần cùng hoàng thiếu các loại năm người từ trong phong ấn tiến đến liền tới đến nơi đây nhìn xem đầy đất trang bị còn có các loại bảo thạch sách kỹ năng các loại tất cả mọi người chừng t o m ắ t ta dựa vào nơi này là cái tàng báo cắt đi hoàng thiếu một mặt k i n h t h ỉ nói xem ra hẳn là đây đúng là người chơi tha thiết ước mơ địa phương a nô thiếu thần vui vẻ nói mọi người nhanh chóng lật xem một p h e n sau có chút kích động nói lão đại trong này trang bị từ hoàng kim đến tinh d i ệ u đều có cũng không biết có hay không so tinh d i ệ u phẩm chất cao hơn mà lại trong này trang bị đẳng cấp cũng rất cao cơ hồ đều là tám chín mươi cấp phải biết tám chín mươi cấp trang bị cho dù là hoàng kim trang bị thuộc tính cũng sẽ không quá kém nơi này trang bị đầy đất đều là trọn vẹn hết mấy văn kiện nếu là toàn s u ấ t ra đi trực tiếp có thể lắp ráp ra một đội cực kỳ cường lực đội hình thậm chí có thể ra một đống lớn năng lực giả nô thiếu thần trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười vui vẻ đẳng cấp cao tốt thí thần rất lâu không có thăng cấp còn chờ cái gì tranh thủ thời gian trang a hoàng thiếu hưng phấn nói nói xong trực tiếp bổ nhào vào một đống trang bị trước một mặt hưng phấn một bên chọn lựa một bên hướng trong hành trang trang những người khác lại đều không có động thủ chỉ là một mặt nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn xem hắn chỉ thấy ngô thiếu thần vung tay lên mười mét phạm vi tất cả trang bị toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hoàng thiếu bàn tay đến một nửa nhìn trước mắt trang bị toàn bộ biến mất đành phải h ầ m h ự c đem tay thu hồi đi lão đại ngươi cái này toàn thân cao thấp đều là treo a hoàng thiếu có chút im lặng nói ha ha ngươi cũng không phải không biết thế mà còn ngốc ngốc mình nhặt thủ hộ giả cười nói ấy nhất thời kích động quên hoàng thiếu có chút lung t u n g nói thanh chủ nếu là biết lão đại ngươi có tự động nhặt trang bị đoán chừng đánh chết cũng sẽ không để ngươi vào đi n ộ n g n u y ễ n k i n h vũ cười nói ha ha vậy khẳng định mà lại hắn hắn là cho là chúng ta mạo hiểm giả ba lô không gian trang không bao nhiêu cho nên mới yên tâm như vậy nếu là biết lão đại biên thái như vậy đoán chừng muốn khóc trắng tại nhà vệ sinh thủ hộ giả cười nói nô g thiếu thần lắc đầu lập tức nhanh chóng càn quét đứng lên không bao lâu toàn bộ trong không gian đồ vật liền bị ngô thiếu thần càn quét tám mươi phần trăm nhưng mà giờ phút này ngô thiếu thần ba lô càn quét d ư ớ i nhận chữ vật thế mà toàn bộ đầy ta đi ba vạn cách không gian thế mà đều không đủ trong này đồ vật hơi nhiều a nô thiếu thần nhìn xem còn có mấy ngàn trang bị hơi kinh ngạt nói lão đại ngươi đồ đầy hoàng thiếu chừng to mắt nói、ừ. còn lại giao cho các người có thể chứa bao nhiêu trang bao nhiêu t ậ n lực chọn cao phẩm chất trang bị n ô thiếu thần nói tốt. mấy người gật đầu đi vào còn lại trang bị trước mặt nhanh chóng nhặt đứng lên mà n ô thiếu thần thì xuất ra t h í thần bắt đầu điên c u ồ n g thôn p h ệ những trang bị này đẳng cấp cũng rất cao thấp nhất đều là hơn tám mươi cấp một nửa trở lên hơn chín mươi cấp cấp chín mươi chín cũng rất nhiều cho ăn t h í thần quả thực không thể tốt hơn thời gian có hạn một đám người tốc độ tay kéo căng thật nhanh hướng trong hành trang trang nhưng mà rất nhanh liền phát hiện ba lô đầy nhìn xem đầy đất trang bị trên mặt mọi người đều lộ ra đau lòng điều độ ta hối hận a vì sao lúc trước không có bỏ được nhiều mở rộng chút xui xẻo bao hoàng thiếu che ngực đau lòng nói nơi này còn tờ mở không thể mở ra công hội nhà kho ta cũng là a ta ba lô liền mở rộng đến một trăm cách ta nhìn một trăm cách trở lên muốn hai kim tệ một ô liền không có bỏ được khuyết t r ư ơ n g thủ hộ giả đồng dạng một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ k i n h vũ mua tử n g ư ơ i ba lô bao nhiêu cách hoàng thiếu nhìn về phía một bên còn tại nhạc mộng nguyễn k i n h vũ nói một nghìn cách mộng nguyễn khinh vũ có chút đáng tiếc nói kẻ có tiền lão đại ngươi k u y ế t chương một vạn ngươi tại sao không nói mộng nguyễn khinh vũ chọn mắt một cái nói hắn là biên thái không thể cùng hắn so ba lô đổ đầy về sau mọi người chỉ có thể tại trang bị bên trong bắt đầu tìm kiếm cao phẩm chất trang bị thay thế một chút đề phẩm chất trang bị ra chỉ có ngô thiếu thần tại nhất tâm cho ăn t h í thần tốc độ tay bay lên rất nhanh năm phút đồng hồ thời gian l ê n ngô thiếu thần có chút bất đắc gì đem t h í thần thu hồi t h í thần đẳng cấp còn không có thang đầy đâu tuy nhiên đã không có thời gian cũng may dưới mặt đất còn lại trang bị đều đã bị mấy người lật mấy lần xác định đã không có bỏ sót cao phẩm chất trang bị rất nhanh phía trên một trận v ă n động ngay sau đó bản đã lần nữa mở ra mọi người bị một cố lực kéo trực tiếp đưa ra dưới đáy không gian theo mấy người ra bàn đã lần nữa phục hồi như cũ t h à n h chủ từ cái bàn ám các trung tướng lệnh bài lấy ra nhìn về phía ngô thiếu thần bọn người cười nói thế nào thu hoạch rất tốt đi ừ vẫn được ngô thiếu thần khiêm tốn nói vậy là tốt rồi đây cũng là hoàn thành hoàng lão nguyện vọng t h à n h chủ gật đầu nói hắn cũng không có đi hỏi ngô thiếu thần bọn người thu hoạch được cái gì mặc kệ là cái gì đều là người ta cơ duyên chỉ là hắn cũng không biết toàn bộ t à n g bảo các cơ hồ đều bị mấy người truyền không nếu là biết đoán chừng phải tìm mấy người liều mạng đi thôi thanh chủ trực tiếp hướng đi ra ngoài điện mọi người đuổi theo sát cáo biệt thanh chủ mọi người đi thẳng tới phong thần công hội trong chủ điện lão đại lão đại có thấy hay không thần khí cái thành chủ kia nói bên trong có thần khí tiến chủ điện nam phong liền không kịp chờ đợi đạo ta cũng không biết mọi người tìm xem nô thiếu thần nói xong vung tay lên toàn bộ chủ điện đều chất đầy trang bị mẫu nguyễn khinh vũ mấy người cũng không có tàng tư đồng dạng đem trang bị đều lấy ra nhìn xem cả phòng trang bị mọi người con mắt đều vui vẻ nở hoa quả nhiên a lão đại đây là đem tảng bảo các đều chuyển không đi quân lâm cười nói không sai bị lắm còn vừa lại một chút cầm không đi không gian không đủ thủ hộ giả cười nói ai hay là lao đại có dự kiến trước à, thế mà cam lòng dùng năm mươi vạn kim tệ đi mở rộng ba lô quay đầu ta cũng muốn tiêu ít tiền mở rộng một chút hoàng thiếu hiển nhiên nối còn lại trang bị canh cánh trong lòng t ố t đừng cho chuyện tranh thủ thời gian sửa sang lại nhìn có hay không t h á n h khí thần khí cái gì còn có đem cấp chín mươi lăm trở lên trang bị giúp ta lựa đi ra nô thiếu thần nói tức chương bốn trăm hai mươi hai mắt cấp thi thần phong thần công hội chủ điện một đám trên bảng xếp hạng đỉnh cấp người chơi đang làm lấy thống khổ lại vui sướng trang bị phân loại công việc mà ngô thiếu thần thì tiếp tục thôn vệ trang bị cho ăn t h í thần vừa mới ở bên trong c h ỉ đem t h í thần tăng lên tới cấp chín mươi lăm đã những trang bị này đẳng cấp cao như vậy hắn chuẩn bị đem t h í thần trực tiếp tăng lên tới cấp một trăm đi theo từng kiện trang bị bị phân ra đến rốt cục có cao phẩm chất trang bị bị phát hiện ha ha tiên khí hoàng thiếu nhìn xem trong tay hộ giáp một mặt kinh khỉ nói ta cái này cũng tìm tới một kiện tiên khí lãnh phong cười nói có hai kiện tiên khí xuất hiện để mọi người hào hứng nhất thời đứng lên lại qua một hồi vũ phỉ cầm một thanh pháp trượng có chút kích động nói thanh khí mọi người nhao nhìn sang ngo tạo thật là có thánh khí a ha ha mọi người cố lên đây chính là thật bảo tàng a cái này mọi người nhiệt tình mười phần cũng không lâu lắm lại một kiện thánh khí dây chuyển bị phát hiện kích động mọi người toàn thân run r u dày loại cảm giác này thực tế là quá thoải mái theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều trang bị bị lật ra tới đúng lúc này tưởng theo một t i ế n g kinh hô truyền đ ê n trong lòng mọi người chấn động nhao nhao nhìn về phía ngô tử ngâm kinh nghiệm dị vang đến xem nha đầu này một hô chuẩn muốn ra thứ không tầm thường liền ngay cả ngô thiếu thần cũng dừng lại trong tay động tác nhìn về phía ngô tử ngâm chỉ thấy ngô tử ngâm cầm một cái giới chỉ một mặt kích động ánh mắt của mọi người cũng ngay lập tức nhìn về phía trong tay nàng giới chỉ Êp, ép, ngoa tạo thần khí trời ạ thế mà thật sự có thần khí lôi đình thần giới cấp một trăm h thần khí vật lý công kích tám mươi tám nghìn sinh mệnh giá trị một trăm n g h ì n công kích tổn thương tám mươi phần trăm lực công kích năm mươi phụ gia thuộc tính lực lượng ba nghìn sáu trăm h thể chất ba nghìn sáu trăm căn cốt ba nghìn nhanh nhẹn một nghìn tám trăm i n h tinh thần một nghìn tám trăm trí lực một nghìn tám trăm phụ gia kỹ năng một lôi đình trí lực mục tiêu công kích lúc ngoài định mức bổ sung 80% m ư ơ i lực công kích lôi đỉnh tổn thương phụ gia kỹ năng 2, lôi đỉnh c h i tâm tất cả lôi hệ công kích tổn thương tăng lên 50%. phụ gia kỹ năng 3, lôi đỉnh cả tính mục tiêu công kích lúc có 20% tỷ lệ tê liệt đối phương làm đối phương không cách nào hành động tiếp tục ba giây cùng một mục tiêu có hiệu lực khoảng cách 20 giây phụ gia kỹ năng 4, lôi quan g thoáng nhấp nháy nháy mắt lấp loe đến 5 0 0 m m phạm vi bên trong tùy ý địa phương cũng thu hoạch được hai giây vô địch thời gian cột đào ba phút phụ gia k ỹ năm năm lôi đ ỉ n h nhất kích đối mục tiêu phát động lôi đ ỉ n h nhất kích tạo thành hai trăm linh vật lý công kích cùng năm mục tiêu lớn nhất sinh mệnh giá trị tổn thương thời gian c u ộ n đ a o hai phút đeo yêu cầu hệ vật lý c h ư ớ c nghiệp Ca, n g ư ơ i nô tử ngâm ngay lập tức đem trang bị đưa cho ngô thiếu thần ngô thiếu thần vui vẻ tiếp nhận đi vừa vặn hắn giới chỉ hay là thiên khí cái này trang bị xem như h o à n mỹ đem lôi đ ỉ n h giới chỉ thay đổi lập tức đem bình minh giới chỉ bình minh chỉ quang cùng bình minh chỉ lực lấy ra bình minh chỉ quang thanh trừ tự thân mặt trái trạng thái cũng thu hoạch được ba giây vô địch thời gian cột đau ba phút bình minh chỉ lực Đối hai á cám t mục hệ người n tăng lên nếu y là đi chơi mặt t r ư n t cũng không có đổ thần chuyện gì hoàng thiếu xa đầu nói hai người tranh thủ thời gian chỉnh lý trang bị đừng dạy hư mội mội ta nô thiếu thần nói hai người nhất thời trung thực tiếp tục chỉnh lý trang bị nô thiếu thần lại thôn vệ hơn hai n g h n trang bị về sau cuối cùng là đem thí thần tăng lên tới cấp một trăm h thí thần cấp một trăm h thần khí có thể tiến dai thôn vệ mười kiện đồng phẩm chất vũ khí có tỷ lệ tiến dai vật lý công kích một trăm năm mươi nghìn bạo kích tỷ lệ năm mươi phần trăm công kích tốc độ năm mươi phần trăm công kích hút máu năm mươi phần trăm không nhìn phòng ngự năm mươi phụ gia thuộc tính lực lượng bốn nhanh nhẹn bốn thể chất ba nghìn căn cốt ba nghìn tinh thần hai nghìn trí lực hai nghìn phụ gia kỹ năng một trí mạng công kích mục tiêu công kích thường có năm mươi phần trăm tỷ lệ tạo thành hai lần tổn thương 20% t ỷ lệ tạo thành ba lần tổn thương 10% t ỷ lệ tạo thành năm lần tổn thương c h í mạng công kích nhưng cùng bạo kích đẹp ra phụ gia k ỹ n ă n g 2, tuyệt sát đối với sinh mạng thấp hơn 15% m ụ c tiêu trực tiếp đánh giết phụ gia k ỹ n ă n g 3, bắn tung toé mục tiêu công kích lúc lại đối mục tiêu phụ cận 3 mét phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 100% t ổ n thương bắn tung toé công kích phụ gia k ỹ n ă n g 4, tạ ấn mục tiêu công kích lúc lại tại mục tiêu thể nội lưu lại ấ n ký mục tiêu sở thụ đến tất cả tổn thương ba sẽ điệp ra đến ân ký bên trong ân ký có thể tùy thời rất bạo đối mục tiêu chu toàn đẹp ra tổn thương, tổng số lượng chân thực tổn thương. phụ gia kỹ năng năm trí tử mục tiêu công kích lúc có không không một tỷ lệ nhất kích tất sát mắt cấp t h í thần thuộc tính không có để ngô thiếu thần thất vọng quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói mà lại sau cùng kỹ năng này càng làm cho ngô thiếu thần hô hấp đều có chút gấp rút nhất kích tất sát loại kỹ năng này quả thực chưa từng nghe thấy tuy nhiên tỷ lệ rất thấp nhưng là một khi phát động đó chính là nháy mắt lật bàn không hổ là t h í thần khủng bố như vậy ngô thiếu thần cảm thán nói sau cùng ngô thiếu thần đem ánh mắt dừng lại tại thi thần đằng sau cái kia có thể tiến rai ba chữ bên trên đây mới là nhất làm cho ngô thiếu thần kích động t h í thần đẳng cấp đã tăng lên tới đỉnh cấp hắn không nghĩ tới t h í thần thế mà còn có thể tiến rai cũng chính là t h í thần là có khả năng tiến rai thành siêu thần khí siêu thần khí loại này cấp bậc trang bị liền ngay cả ngô thiếu thần cũng không dám nghĩ không nghĩ tới t h í thần lại có trở thành siêu thần cấp tiềm lực điều này có thể không để hắn kích động tuy nhiên nhìn thấy tiến rai điều kiện lại để cho ngô thiếu thần có chút tấm lạnh thế mà muốn mười kiện đồng phẩm chất vũ khí cũng chính là muốn thôn vệ mười kiện thần khí còn nhất định phải vũ khí hơn nữa còn chỉ là có tỷ lệ cái này tiến rai điều kiện cho dù là ngô thiếu thần đều cảm giác hãi hùng k ế p vĩa xem ra trong thời gian ngắn là không nên、nghĩ. nô thiếu thần lắc lắc đầu nói trang bị bên trên lôi đình giới chỉ cùng mát cấp t h í thần về sau nô thiếu thần lực công kích cơ hồ gấp b ộ i đạt tới hai trăm mười bốn vạn thực lực mức độ lớn tăng lên lúc này ngô thiếu thần chuyện vận đã hoàn toàn không thiếu thiếu cũng là sinh mệnh giá trị người chơi cùng cái khắc cường giả t r ê n l ệ n h lớn nhất cũng là sinh mệnh giá trị điểm ấy ngô thiếu thần đã từng hỏi tử u tử u cho thuyết pháp là người ta cái kia tiên cấp trở lên không phải tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm các ngươi mạo hiểm giả trong khoảng thời gian ngắn liền muốn siêu việt nghĩ gì thế trực tiếp đỗi n ô thiếu thần á khẩu không trả lời được sau cùng tử u còn nhắc nhở tuy nhiên i n đây chỉ là ngô thiếu thần phỏng đoán bây giờ còn chưa có người đạt tới cấp một trăm cho dù là hắn cao nhất thời điểm cũng chỉ là đạt tới cấp chín mươi chín mà thôi cho nên hết thệ chỉ có thể chờ đợi có người đạt tới cấp một trăm về sau mới có thể biết tại mọi người nỗ lực hạ rốt cục tất cả trang bị toàn bộ chia xong mọi người thống kê một chút tổng cộng thu hoạch được thần khí một kiện t h á n h khí ba kiện tiên khí mười tám kiện tinh diệu hơn tám trăm kiện kim cương hơn hai ngàn kiện bạc kim hơn sáu ngàn kiện ám kim hơn một vạn hoàng kim hơn một vạn trang bị đẳng cấp tất cả đều là hơn tám mươi cấp trở lên nhìn xem những trang bị này tất cả mọi người vô cùng hưng phấn thu hoạch này quá phong phú nô thiếu thần ngược lại là tương đối bình thản nhìn về phía chúng nhân nói những trang bị này các ngươi riêng phần mình chia đi tận lực nhanh lên nhiều bồi dưỡng một chút kim cương cấp hạch tâm đội viên ra nhưng nhất định muốn ghi nhớ nhân phẩm nhất định phải đem tốt quan minh、Bạch. tại quân lâm theo đề nghị bọn họ danh vọng cũng không có chia đều khi bộ sắc bị đánh rết lúc liền giải tán đội ngũ sau đó từ một người thu hoạch chuẩn bị trước tiên đem một người danh vọng xoát đi lên lại nói bởi vì vượt phục truyền thống thạch có ba ngày làm lạnh coi như toàn bộ cùng một chỗ đạt tới cũng không có cách nào cùng một chỗ truyền thống như thế sẽ chỉ kéo chậm thời gian quay đầu người khác danh vọng đều đội theo cho nên bọn họ chuẩn bị từng cái tới đối với cái này nô thiếu thần cũng đành phải bội phụ c quân lâm tâm tư nhạy cảm mọi người rời đi về phía sau nô thiếu thần thì là trực tiếp trở lại kim lang thành sau đó trở về một cái trong t ử lâu tìm bao xương điểm một bản lớn đồ ăn không bao lâu một cái tuổi trẻ xoáy khí nam tử đi vào trong dạng trần phong đại ca không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ tới ta a đồng mục trên mặt có chút kích động nói lời gì ta là loại kia người vong ân phụ nghĩa sao nô thiếu thần cười nói ây trần phong đại ca ta không phải ý tứ này a đồng mục liền vội vàng khoắt tay nói trần phong đại ca ngươi hiện tại cũng là toàn bộ hạ hoa c h i n thần còn có thể nhớ tới ta ta là thật là vui ha ha nhanh ngồi đi ăn trước ít đồ nô thiếu thần cười nói ừ m a đồng mục n u thuận ngồi xuống thế nào a đồng mục ngươi bây giờ luyện dược đẳng cấp đến mức nào nô thiếu thần hiếu kỳ nói vừa đ ạ tới t tông sư luyện dược sư a đồng mục ngại ngùng nói lợi hại ta nhìn những người khác sinh hoạt chức nghiệp đến bây giờ cao cấp cũng còn không có bao nhiêu ngươi cái này trực tiếp liền tông sư nô thiếu thần từ đáy lòng đội phục nói sinh hoạt chức nghiệp cực kỳ khó luyện rất cần kiên nhẫn lại phí tiền lại tốn thời gian có thể kiên trì xuống tới người ít càng thêm ít nhất là tại biết trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực về sau trên cơ bản không có mấy người còn nghĩ lấy sinh hoạt chức nghiệp cả đám đều nghĩ đến trở thành năng lực giả đến mức bây giờ muốn tìm một cái cao cấp điểm sinh hoạt đ a m thủ chuyên nghiệp cũng không tìm tới trần phong đại ca ngươi quá khen ta kỳ thật rất đần cấp hai chủ thành sinh hoạt chức nghiệp nở tờ cờ nơi đó chỉ có thể tiên giai đến đỉnh cấp luyện dược sư phía sau chính cần tìm tòi hoặc là có cao cấp hơn sư phụ giáo ta cái kia tiện nghị sư phụ lần trước biến mất sau vẫn không tiếp tục trở về chính ta tìm tòi đến rất lâu mới tiến giai thành tông sư luyện đ ư c sư a đồng mộc khiêm tốn nói ấy ngươi này sư phụ về không được nô thiếu thần lúng túng nói là cùng trần phong đại ca ngươi lần trước nhiệm vụ kia có quan hệ đi a đồng một hỏi kỳ thật lúc trước hắn cũng đoán được một chút chỉ là hắn tính cách tương đối ngại ngùng nô thiếu thần không nói hắn cũng không hỏi nhiều ừng nô thiếu thần gật đầu nói thật xin lỗi nếu không phải ta sư phó ngươi cũng sẽ không chết a đồng một lắc lắc đầu nói trần phong đại ca ngươi không cần tự trách nếu là nhiệm vụ vậy đã nói rõ việc này là tất nhiên sẽ phát sinh ngươi không tiếp nhiệm vụ này cũng sẽ có những người khác tiếp cho nên đây không phải lỗi của ngươi muốn trách chỉ có thể trách ta này sư phụ mệnh ngắn ây nô thiếu thần có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì việc này chỉnh liền rất xấu hổ đúng a đồng mục ngươi trong hiện thực là làm cái gì nô thiếu thần nói sang chuyện khác ta ta hiện tại liền chơi đùa cái khác cũng không có làm cái gì a đồng mục túi đầu nói lấy ngươi bây giờ luyện dược tông sư thân phận cũng không cần làm cái gì nô thiếu thần cười nói ta nói là chơi đùa trước đó ngươi là làm cái gì nô thiếu thần thật tò mò đến cùng là dạng gì hoàn cảnh lớn lên mới có thể tạo nên a đồng mục đơn thuần như vậy tính cách loại tính cách này tại trong cuộc sống hiện thực cơ hồ đã tuyệt tích ta là cô nhi từ nhỏ đi theo sư phụ hái thuốc đến n g i cái địa phương cho người ta xét bệnh sư phụ là cái phi thường lợi hại lao t r u n g y chỉ là hiện tại hạ hoa người phần lớn tôn trọng tây y trung y đã xuống dốc mấy năm trước sư phụ càng là bởi vì không có giấy phép hành nghề y bị tước đoạt làm nghề y tư cách sau cùng nản lòng thoái trí trở lại trên núi buồn bực sầu n ã o mà chết sư phụ rời đi về sau ta một mình xuống núi tuy nhiên học một chút y thuật nhưng là sau khi xuống núi cũng không có ích lợi gì cơ hồ là lưu lãng tư xứ về sau giúp một cái kẻ có tiền c h ư a khỏi hắn tại bệnh viện không c h ư a khỏi bệnh thân nhân bọn họ c ứ rắn nhét một chút tiền cho ta ta mới ổn định lại bởi vì cũng không biết làm cái gì khi nhìn đến cái này trò chơi về sau ông hiếu k ỳ tâm thái mua cái mũ trò chơi tiến vào trò chơi sau đó vẫn tại chơi đ ù a a đồng một một năm một mươi nói thì ra là thế khó trách ngươi sẽ có t i ê n phú như vậy nô thiếu thần gật đầu nói lập tức lại hỏi cũng chính là ngươi bây giờ là một người ở ừng a đồng một gật gật đầu muốn không ngươi chuyển đến cùng chúng ta ở cùng nhau đi chúng ta bên này nhiều người náo nhiệt điểm mà lại hiện tại là loạn thế một mình ngươi ở quá nguy hiểm nô thiếu thần trực tiếp ném ra ngoài cảnh ô lụ có thể chứ a đồng một có chút trần trờ nói h ã n từ nhỏ đã đi theo sư phụ lớn lên căn bản không có cùng tuổi bằng hữu nội tâm kỳ thật rất khát vọng hữu nghị tiến vào trò chơi về sau nô thiếu thần là hắn hảo hữu liệt biểu bên trong cái thứ nhất hảo hữu cũng là cái thứ nhất vô điều kiện tin tưởng hắn người tại giai đoạn trước sinh hoạt chức nghiệp vô cùng chật vật thời điểm nô thiếu thần cho hắn một trăm hai mươi kim tệ giúp hắn vượt qua khó khăn nhất thời khắc tuy nhiên nói là trợ giúp thủ lao của hắn nhưng là hắn vẫn cảm thấy chỉ là hỗ trợ lấy chút đồ vật có cái một hai kim tệ liền đầy đủ phải biết lúc tiêm ộ t trăm hai mươi kim tệ trong trò chơi thế nhưng là không thể tranh cãi khoản tiền lớn liền x cũng là cái này một trăm hai mươi kim tệ để hắn tiền kỳ cơ hồ không có vì mua tài liệu phát s ầ u mới có thể để cho hắn luyện dược đẳng cấp tăng lên sau cùng đạt tới lợi nhuận tình trạng cho nên đối với ngô thiếu thần nội tâm của hắn chỗ sâu một mực coi đối phương là đại ca nhìn nghe tới ngô thiếu thần để hắn tới cùng hắn ở cùng nhau hắn rất là tâm động ừ m đến đây đi mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau ngô thiếu thần gật đầu nói tốt vậy ta đi qua t a ơn trần phong đại ca a đồng một cao hưng nói theo trong hiện thực một kiện lại một kiện sự tình phát sinh tất cả mọi người đối t ư thân an nguy đều vô cùng lo lắng có thể đợi trần phong bên n g tuyệt đối là toàn cầu tất cả mọi người nằm n ộ n g cũng nhớ sự tình hai anh em ta không cần khách khí như vậy nô thiếu thần cười nói đúng a đồng m ụ c ta chỗ này có một ít dược tài ngươi nhìn xem có thể hay không luyện chế chút dược phẩm ra nô thiếu thần nói xong đem từ ư u minh trong đại lục lấy được một chút thiên tài địa bảo đều lấy ra những vật này đều là không thể trực tiếp sử dụng cần hai con đan dược mới có thể phục d ụ n g khi a đồng m ụ c nhìn thấy đầy bàn thiên tài địa bảo về sau con mắt đều sáng lên giống như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng cùng bình thường quả thực tưởng như hai người trần phong đại ca ngươi từ nơi nào lấy được dược tài ngươi những dược liệu này phẩm dai thật cao a đều là luyện chế tuyệt phẩm đang dược dùng có những dược liệu này ta cảm giác đều có thể luyện chế tuyệt phẩm đang dược a đồng một kích động nói hữu dụng liền tốt ngươi đều cầm đi đi nếu là luyện chế gia đồ tốt đến nhớ kỹ để ta ngóng nó nô thiếu thần cười nói cái này trần phong đại ca những dược liệu này quá chân quý ta ngươi cầm đi những vật này cũng liền cho ngươi hữu dụng cho ta không phải t r à đ ạ n s a o quay đầu ngươi nếu là luyện chế gia đồ tốt đưa ta mấy khóa là được nô thiếu thần cười nói cái này tốt ta cũng a đồng một hiển nhiên cáo biệt về sau nô thiếu thần liền muốn lấy tiếp tục thăng cấp soát bất hủ chi quan thể đi lại tại lúc này thu được một cái nói chuyện riêng tin tức nô thiếu thần mở ra xem là duyên khởi gửi tới duyên khởi trần phong lao đại có thời gian không trần phong thật là có làm sao duyên khởi còn nhớ rõ ta trước đó giao dịch đưa cho ngươi tấm kia tảng bảo đồ sao nhìn thấy duyên khởi tin tức n ô thiếu thần s ư ơ n g sở đối phương muốn không nói chính hắn đều nhanh quên lập tức từ trong càn không i ớ i tìm nửa ngày cuối cùng là đem tảng bảo đồ tìm ra trần phong tàng bảo đồ làm sao ngươi không phải là muốn muốn trở về đi duyên khởi làm sao có thể ta không phải loại người như vậy là như vậy ta có lẽ tìm tới tảng bảo đồ vị trí nhìn thấy duyên khởi tin tức n ỗ thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên vội và nói ở đâu Ta cho nên đối với tàng bảo đồ nô thiếu thần vẫn là vô cùng mong đợi thu được duyên khởi vị trí về sau nô thiếu thần ngồi truyền thống trận đi vào cực băng thành sau đó trực tiếp truyền thống đến duyên khởi phát tới vị trí lúc này duyên tới duyên đi hai vợ chồng đang chờ đợi hắn nhìn thấy ngô thiếu thần xuất hiện hai người trực tiếp chào đón trần phong lão đại ngươi thật nhanh duyên khởi nói lên từ lấy lòng ngô thiếu thần trực tiếp bị đối phương càng im lặng thứ đ ồ gì thật nhanh liền không thể nói rõ một chút duyên diệt đá đá duyên khởi cười nói cái kia trần phong đại thần ngươi đừng để ý hắn không hắn sẽ nói chuyện ta tại sao lại không biết nói chuyện trần phong lão đại đến vốn là rất nhanh n a duyên khởi một mặt vô tội nói ngừng ta thay cái đề tài các ngươi nói càng bảo đồ vị trí ở đâu ngô thiếu thần vội và nói ngay tại mảnh này băng nguyên bên trong d u ê n khởi chỉ chỉ phía trước gập gành băng nguyên nói nô thiếu thần nhìn không hiểu ra sao cái đồ chơi này liếc một chút nhìn sang một mảnh trắng xóa cùng tàng bảo đồ bên trên địa đồ hoàn toàn không đắp bên cạnh tôi ta thấy nô thiếu thần một mặt một bức duyên diệt giải thích nói tàng bảo đồ bên trên biểu hiện chính là nơi này không có bị băng tuyết bao trùm thời điểm bộ dáng hiện tại toàn bộ bị băng tuyết bao trùm cho nên nhìn không giống các ngươi đây làm sao thấy được nô thiếu thần càng là kinh ngạc cho dù là duyên diệt nói như vậy hắn y nguyên không cách nào nhìn ra hai bên chỗ tương đồng không nói cả ngươi chúng ta khi lấy được tấm kia tàng bảo đồ sau vẫn tải tìm kiếm toàn bộ duyên tới duyên đi tất cả mọi người cơ hồ phái đi ra tìm x lạ như c ũ không có gì cả cho nên lúc ban đầu mới có thể dùng t à n g bảo đồ cùng ngươi trao đổi nhưng là hôm nay chúng ta trong cái này đánh giết một cái kim cương một lúc cái kia kim cương bột một cái phạm vi lớn kỹ năng đem một khối khu vực băng tuyết toàn bộ xuất lên mà khối kia khu vực bên trong có một cái rất rõ ràng bia đá cùng t à n g bảo đồ thượng diện vẽ cơ hồ là đồng dạng duyên diện chân thành nói nghe nói như thế nô thiếu thần tranh thủ thời gian xuất ra t à n g bảo đồ nhìn kỹ lại tại t à n g bảo đồ một phiến khu vực bên trong xác thực có một tấm bia đá bia đá vị trí ở đâu nô thiếu thần hỏi duyên tới duyên đi hai người mang theo ngô thiếu thần đi đến phía trước một cái hố bên trong nơi này băng tuyết rõ ràng là đằng sau bào trùm nơi này băng tuyết có thể bỏ đi nô thiếu thần kinh ngạc nói ừ m không đi qua rơi không bao lâu lại sẽ có m ấ i băng tuyết bao trùm lên nô thiếu thần gật gật đầu tiện tay xuất ra một cái quyển trục trực tiếp bóp nát rất nhanh một con lốc chuyển đến bốn phía băng tuyết toàn bộ bị q u á t bay lên chậm rãi lộ ra nguyên bản bộ dáng duyên tới duyên đi vợ chồng một mặt em mở lặng nhìn xem n ô thiếu thần duyên khởi càng là đau lòng nhức góc mà nói trần phong lao đại ngươi muốn diệt đi những này tuyết nói thẳng à ta kỹ năng có thể tr không cần thiết lãng phí một t r ư ơ n g lợi hại như vậy quyền trục đi a quên n g ư ơ i là hòa pháp không có việc gì cái đồ chơi này còn nhiều nô thiếu thần không có vấn đề nói loại công kích này quyền trục nô thiếu thần xác thực còn nhiều loại này quyền trục tổng tổn thương cũng liền mấy trăm vạn dám vẻ đối ngô thiếu thần đến nói dám dùng không có hắn tương đối thích khống chế hoặc là bảo mệnh quyền trục loại này tổn thương quyền trục hắn cơ hồ đều là lấy r a t r ả đạp nghe được ngô thiếu thần duyên khởi vợ chồng trực tiếp im lặng vị này là thật hào a rất nhanh một mảng lớn đất chống bị thanh lý ra nô thiếu thần quả nhiên thấy trên đất một tấm đĩa đá xuất g a tàng bảo đồ so sánh một chút xác định cũng là cái đồ chơi này nô thiếu thần sắc mặt đại h ỉ không nghĩ tới bí ẩn như vậy địa phương thế mà đều bị hai người bọn họ tìm tới chỉ có thể nói cái này bảo tàng nhất định bị tìm ra ba người lấy bia đ á làm trung tâm cẩn thận so sánh địa hình cùng tàng bảo đồ vị trí từng chút từng chút thu nhỏ bảo tàng vị trí chỗ ở theo thời gian trôi qua nô thiếu thần cũng đối hai vợ chồng này có càng sâu hiểu biết duyên tới duyên đi tuy nhiên một mực lấy duyên khởi làm chủ nhưng là duyên khởi người này có chút toàn cơ bắp ngược lại là duyên diệt mặc kệ là trí thông minh hay là tình thương đều phi thường cao hai người có nhiều như vậy quách tính hoàng dung cảm giác không cần nghĩ cũng biết duyên tới duyên đi công hội có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng duyên diệt tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao ba người nghiên cứu lường này rốt cuộc xác định tàng b ả o đồ bên trong bảo tàng chỗ đại thể vị trí đây là m u ố n đ à o hạng a nô thiếu thần nhìn xem vùng đất bằng phẳng băng nguyên nói đ o á n chừng là hẳn là ngay tại phía dưới này duyên diệt nói ta thử một chút duyên khởi vung vẩy phát trượng rất nhanh trên bầu trời từng cái hỏa cầu thật lớn hướng chỉ định địa phương đ ặ t tới v anh v anh v anh một trận tiếng oanh minh vang lên trên đất băng tuyết toàn bộ hòa tan tuy nhiên bùn đất chỉ là lom đi vào một điểm rất nhanh lại khôi phục duyên khởi lắc lắc đầu nói không được địa hình phá hư không căn bản là không có cách đào hang nô thiếu thần ngắm lại đem lão đ ẳ n g triệu hoán đi ra chỉ vào mặt đất nói l ã o đẳng có thể hay không trong cái này đánh cái động l ã o đẳng trực tiếp nhảy dựng lên nói ta cũng không phải l ã o thử ngươi để ta đào hang rắn không phải cũng có thể đánh động sao nô thiếu thần nói ta là đằng x à không phải rắn l ã o đẳng tức giận nói thúc ta t h ú t ta ngươi liền nói có thể hay không đánh đi nô thiếu thần nói lão đẳng lắc lắc đầu nói ta nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra cái hố to nhưng là nơi này có quy tắc hạn chế không có phá hư địa hình kỹ năng liền xem như đánh ra hố to cũng rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ vậy ngươi nhiều nhất có thể đánh bao sâu nô thiếu thần chưa từ bỏ ý định đạo ta biết ngươi muốn làm gì ta xác thực cảm ứng được phía dưới có cái cung điện dưới đất tuy nhiên chỗ kia sâu đ â u đừng nói là ta liền xem như đại tỷ đại xuất thủ cũng đánh không thủng trừ phi có phá hư địa hình kỹ năng hoặc là công cụ nếu không c á c ngươi cũng đừng nghĩ lão đẳng nói thẳng tốt ta ngươi trở về tiếp tục ngủ đi nô thiếu thần bất đắc gì nói đem lão đẳng thu hồi nô thiếu thần ngấm lại trực tiếp cho hoàng thiếu phát cái tin tức đi qua trần phong mấy người các ngươi công hội đều tìm tìm nhìn có hay không có thể phá hư địa hình vũ khí đã thần dụ bên trong có loại này thiết lập cái kia hẳn là sẽ có chứa loại này đặc tính vũ khí mới đúng tứ đại công hội nhiều người như vậy hẳn là có thể vượt qua mấy cái đi nhưng mà nô thiếu thần còn đang suy nghĩ hoàng thiếu bên kia rất nhanh liền phát cái giao dịch tin tức tới nhanh như vậy nô thiếu thần hơi kinh ngạc lập tức đồng ý giao dịch rất nhanh ba thanh quốc liền bị đặt ở giao dịch khung bên trong nhìn thấy cái này ba thanh quốc nô thiếu thần khỏe miệng co cót rút cảm giác thông minh của mình bị dẫm trên mặt đất ma sát đây là sinh hoạt chức nghiệp đảo quán g thiết yếu đồ chơi tiệm vũ khí liền có bán nhưng là không thể không nói cái đồ chơi này tựa hồ thật đúng là phù hợp yêu cầu không phải vậy người ta đảo quán g làm sao đảo mà lúc này hoàng thiếu tin tức cũng phát tới lão đại muốn quốc ngươi nói rõ nhà còn phá hư địa hình vũ khí chỉnh cao cấp như vậy ngươi thắng nô thiếu thần cắn r ă n g nói giao dịch hoàn thành nô thiếu thần trực tiếp đem ba thanh quốc lấy ra cho duyên tới duyên đi một người một thanh duyên tới duyên đi hai người cầm quốc cũng làm ộ t mặt một mức bọn họ không có đảo qua mỏ tự nhiên cũng không có nghĩ tới phương diện này thất thần làm gì đào hang nô thiếu thần nói trần phong đại thần lợi hại cái này cũng có thể nghĩ ra tới duyên diệt tàn thắn nói nô thiếu thần mặt mo đỏ ửng lúng túng nói không phải ta nghĩ cái kia hẳn là là hoàng thiếu đi duyên d i ệ t khẳng định nói người thế nào biết nô thiếu thần chừng tóm mắt hắn là quỷ tài duyên d i ệ t cười nói thế là ba người liền bắt đầu khổ bức đảo hang công việc chương bốn trăm hai mươi lăm băng cung một mảnh băng nguyên bên trong ba đạo nhân ảnh chính khua tay quốc gia sức đảo hố ba người vốn là nghĩ giao người tuy nhiên nơi này cách chủ thành quá xa tuy x nhiên duyên tới duyên đi hai pháp sư đảo rất chậm nhưng không chịu nổi nô thiếu thần nhanh nga hơn mười vạn lực lượng tăng thêm một giây mười đao tốc độ đánh trực tiếp cây quốc đều vung mạnh ra hảo ảnh đến vài phút liền làm phế một thanh quốc bất đắc dĩ nô thiếu thần trực tiếp để hoàng thiếu bán buôn mấy chục thanh quốc tới một giờ không đến đang làm phí mấy chục thanh quốc về sau ba người cuối cùng là đảo được không giống đồ vật phía dưới không còn là màu xám đen bùn đất mà chính là tản r a nhàn nhạt quang mang phong ấn hàng rào đến ba người kinh hỷ nói thế nhưng là nơi này lại có phong ấn chúng ta làm sao x u ố n g dưới duyên khởi c a o mày nói đơn giản nô thiếu thần cười cười trực tiếp xuất ra phá không thứ đâm vào phong ấn hàng rào bên trên rất nhanh phong ấn hàng rào như pha lê trực tiếp vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa nạt nhờ đây là cái gì ngay cả phong ấn đều có thể phá duyên khởi cả kinh nói đồ chơi nhỏ nô thiếu thần cười cười lập tức nhìn về phía phía dưới phong ân lại mặt lạ thật dày tường băng nô thiếu thần vung lên quốc lần nữa đào xuống đi và n h quốc trực tiếp báo hỏng cái đồ chơi này thế mà cứng như vậy nô thiếu thần nhả dành một tiếng cũng may cái này không thuộc về địa hình tự nhiên không làm khó được nô thiếu thần một cái hám địa kích liền đem hắn đánh nát ba người trực tiếp roi xuống đây là một cái cự đại cung điện dưới đất phải nói là băng cung càng chuẩn s á t chút bởi vì toàn bộ cung điện dưới đất tất cả đều là từ nguyên một khối khối băng tạo thành bốn phía tất cả đều là tường băng trong cung điện còn có từng cái to lớn băng điêu nhìn lộng lẫy ba người đều l à một mặt ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy toàn bộ cung điện rất lớn c h ỉ ít có bốn năm n g à n mét vông trong cung điện đứng vững mười hai tòa cự đại băng điêu những n à y băng điêu các loại sinh vật đều có điêu khác sinh động như thật cái đồ chơi này sẽ không cũng có thể phục sinh đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm lập tức đi đến một cái cự đ i ể u pho tượng trước gó go, go thấy pho tượng không hề động một chút nào nô thiếu thần cũng thở phào hắn thực tế là thấy quá nhiều pho tượng phục sinh xem ra là thật pho tượng nô thiếu thần thầm nghĩ ba người tại trong cung điện cẩn thận tìm kiếm một lần nhưng lại chưa phát hiện chỗ khả nghi nào trừ băng điêu bên ngoài toàn bộ trong cung điện không có bất kỳ vật gì cung điện bốn phương tám hướng đều có một đầu băng tinh thông đạo có thể thông hướng địa phương khác thấy xác thực tìm không ra cái gì nô thiếu thần nói thẳng đi thôi đi địa phương khác nhìn xem、ừ. ba người tùy tiện chọn một thông đạo đi vào tại mấy người rời đi sau về sau vừa mới bị nô thiếu thần gõ qua băng điều trong mắt tựa hồ chuyển động một chút ba người một đường vào bên trong đi toàn bộ băng tỉnh thông đạo phi thường yên tĩnh trừ ba người điểm tiếng bước chân bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm không bao lâu ba người lần nữa tiến vào một cái trong cung điện cùng trước đó cung điện kia cơ hồ giống nhau như lúc đồng dạng lớn nhỏ đồng dạng cũng là một ư ơ i hai tòa băng điêu những này băng điêu c h ừ phân bố không giống bên ngoài liên thể hình thần thái cơ hồ đều như thế ba người đều là xứng sở đều có chút hoài nghi có phải là trở lại vừa mới địa phương tuy nhiên lại lắc đầu toàn bộ thông đạo là t h ẳ n g t ắ p cũng không có chuyển biến không tồn tại lại trở lại vừa mới địa phương mà lại nơi này băng điêu tuy nhiên bộ dáng đồng dạng nhưng phân bố hoàn toàn không giống hiện nhiên là hai cái khác biệt cung điện ba người tại cái này trong băng cung cũng cẩn thận tìm kiếm hơn m ư ơ i phút vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào ba người lần nữa lựa chọn giống nhau phương hướng thông đạo đi vào sau đó ba người giống như là lâm vào tuần hoàn đồng dạng không ngừng tiến vào thông đạo không ngừng xuất hiện băng cung tuy nhiên mỗi lần chọn đều là cùng một cái phương hướng thông đạo bọn họ cũng rất xác định mình là đi về phía trước nhưng chính là đi ra không được lần nữa tiến vào một cái băng cung nhìn xem hoàn toàn như trước đây cảnh tượng ba người đều có chút nhức đầu tiếp tục như vậy lúc nào mới là cái đầu a đúng lúc này duyên diệt đột nhiên n h ữ mày nói tại sao ta cảm giác cái này băng cung chúng ta tới qua đây không có đi những này băng đ i ề u phân bố ta là lần đầu thiết gặp nơi này băng cung mỗi một cái đều như thế ngươi cảm giác sai cũng rất bình thường chúng ta phải cẩn thận quan sát những này băng điều phân bố duyên khởi nghiêm túc cùng duyên diệt giải thích nói nô thiếu thần tỉ mỉ quan sát một hồi cũng nói cái này phân bố s ắ c thực chưa thấy qua mỗi một cái băng cung phân bố ta đều nghiêm túc ghi tội xác định cái này phân bố là lần đầu tiên thấy thấy hai người chắc chắn như thế duyên diệt cũng hoài nghi mình có phải là hay không đa nghi n g bởi vì nàng vừa mới cũng chỉ là một loại cảm giác căn bản không bỏ ra nổi bất luận căn cứ gì ba người tỉ mỉ quan sát một phen về sau liền lần nữa rời đi chỉ là tại ba người sau khi đi có hai tòa cự đại băng điêu vậy mà chậm rãi di động thân thể cho nên có đôi khi nữ nhân giác quan thứ sáu thật rất đáng sợ ba người đi trên thông đạo duyên d i ệ t đột nhiên ôm lấy duyên khởi cánh tay nhỏ giọng nói lên ta cảm thấy nơi này có chút quỷ dị ta có chút sợ duyên khởi đem duyên d i ệ t ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi không có chuyện gì có trần phong lao đại tại ta không sợ nô thiếu thần nhìn xem hai cái xuất sắc cân ái ra hỏa không còn gì để nói hai người xuất sắc liền xuất sắc n h ắ c lên ta làm gì sớm biết liền nên đem vũ phi cũng kêu lên ba người lần nữa tại lắc lư hơn một giờ lại như c ũ không thu được gì nơi này làm sao lại có nhiều như vậy băng cung không hợp với lẽ thường nha d u ê n khởi cau mày nói xác thực không lớn hợp lý chúng ta cái này đều đi đến trăm trên trăm cái băng cung đi nô thiếu thần đồng dạng cao mày nói ngươi nói có hay không một loại khả năng chúng ta một mực tại xoay quanh duyên d i ệ t đột nhiên nói sẽ không ta rất xác định chúng ta đi qua mỗi cái băng cung băng điều phân bố đều không giống nô thiếu thần khẳng định nói vậy nếu là những n à y băng đ i ề u biết di động đâu không không thể nào những n à y băng đ i ề u cũng không phải sống làm sao có thể di động mà lại như thế to con băng đ i ề u nếu là di động làm sao lại một điểm tiếng vang cũng không có duyên d i ệ t nói mà n ô thiếu thần lúc này lại nhớ mày nhìn về phía trước một tòa cự hồ băng điêu trực tiếp xuất ra thi thần đi đến băng điêu phía trước cũng là một hồi bánh đông nhưng mà chứ đâm ra một chút vụn băng ra cũng không có cái khác hiện tượng phát sinh ngẫm lại nô t h i ế u thần trực tiếp đem lao đẳng triệu hoán đi ra nói lao đẳng giúp ta đem cái này băng điêu đánh nát lao đẳng nhìn liếc một chút băng điêu cũng không nói cái gì trực tiếp một cái đôi lập tới Bành! To lớn băng điều nháy mắt bị bấy, băng băng biệt, bản băng là này là lớn nháy đẳng nát nát Nô thần nhìn trên nát cũng không có cái gì đặc biệt, cũng chính căn chính Duyên thiếu thứ To mắt đất. đất tới lao cao gì điều đầy đặc điều. rơi cái cái duy mẩy xem vô có vẫn không có bất luận phát hiện gì ta nói trần t i ể u tử nơi này trừ mấy cái băng điêu bên ngoài cái gì cũng không có à thật không biết các ngươi bỏ ra lớn như vậy khí lực vào làm chỉ lão đẳng nhà danh nói nô thiếu thần lắc đầu đã tàng bảo đồ chỉ thị là nơi này nơi này tuyệt đối là có bảo vật chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa tìm tới phương pháp mà thôi chương bốn trăm hai mươi sáu băng điêu phục sinh tìm nửa ngày cũng không có tìm ra vấn đề nô thiếu thần nói thẳng lão đẳng giúp ta đem cái này trong băng cung tất cả băng điêu toàn bộ đập nát ta nói trần tiệu tử trước kia tại u minh đại lục ngươi là nhìn thấy vật sống đều muốn diệt đi sao thế hiện tại ngay cả băng điêu cũng không công tha lao đẳng chừng to mắt nói bớt nói nhảm để ngươi nệ liền nệ nô thiếu thần im lặng nói t ố i ta ngươi là lao đại ngươi nói nệ liền đập đi ai bảo ngươi hậu trưởng cứng rắn đâu ta không thể chơi vào lao đẳng bất đắc dĩ nói ngay sau đó nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh văng lên từng toà to lớn băng điêu bị lao đẳng toàn bộ đập nát vụ băng d i i đầy một chỗ ba người lần nữa tìm kiếm một lần lại như cũng không có bất kỳ phát hiện nào những n à y băng điêu là thật băng điêu cũng không có cái gì có thể nghĩ chỗ lại đi dạo xem đi nô thiếu thần bất đắc dĩ nói đã không phải tại xoay quanh này luôn có đi ra thời điểm ba người lần nữa hướng thông đạo đi đến tuy nhiên rời đi thời điểm duyên diệt tiện tay nhặt lên một khối băng điêu tai o phiến tại ba người sau khi rời đi trên đất băng điêu nát đột nhiên bay lên cũng nhanh chóng lắp ráp thành từng cái băng điêu rất nhanh mười hai tòa băng điêu lần nữa rất sống động xuất hiện cùng đánh nát trước đó quả thực giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là một cái cự hồ băng điêu phần đôi bên trên tựa hồ thiếu một điểm ba người một rắn lần nữa bắt đầu tuần hoàn tuy nhiên lần này mỗi tiến vào một cái băng cung nô thiếu thần đều sẽ để lão đảng phá đi một hai cái băng điêu hắn ngược lại là muốn nhìn có phải là còn có thể trở về khi lại một lần nữa đi hơn nửa canh giờ mọi người lại đi tới một tòa trong băng cung theo thông lệ tìm kiếm một vòng về sau nô thiếu thần đang chuẩn bị để lão đ ẳ n g phá hư băng điêu đúng lúc này duyên diệt đột nhiên kinh hô một tiếng mau đến xem nô thiếu thần cùng duyên khởi giật mình tranh thủ thời gian chạy tới chỉ thấy lúc này duyên diệt chính nhìn chòng chọc vào một con cự hổ băng điêu đằng sau hai người tranh thủ thời gian nhìn sang kết quả nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra điểm cái gì duyên khởi có chút kỳ quầy nói con hổ này cái mông cũng không có vấn đề gì nha ngươi lão nhìn chằm làm gì d u y diệt chọn mắt một cái nói nhìn phần đôi nha duyên khởi nhìn kỹ hướng lao hổ p h ầ n bôi một hồi lâu rốt cục nhìn thấy phần bôi trên có cái lỗ hồng nhỏ có chút im lặng nói không phải liền là cái lỗ hồng sao có cái gì ngạc nhiên nhiều như vậy băng điêu còn không thể xuất hiện tì vết nhỏ à. duyên diệt lắc đầu lập tức từ trong hành trang xuất ra một khối nhỏ t o á i phiến để lên chỉ thấy mảnh vụ này mặc kệ là hình dáng hay là lớn nhỏ đều cùng cái này lỗ hồng hoàn toàn ăn khớp mà lại tại duyên diệt để lên về sau t o á i phiến cùng băng đ ô i hổ ba liền trực tiếp d u n g hợp ngay cả một khe hở đều không nhìn thấy toàn bộ phần bôi nháy mắt hoàn chỉnh đứng lên thấy cảnh này nô thiếu thần cùng d u ê n khởi đều trừng to mắt ngươi cái này toái phiến ở đâu ra duyên khởi hỏi vừa mới lao đẳng đánh nát băng điêu sau ta tiện tay nhặt nô thiếu thần nuốt nước m i ế n g nói ý của ngươi là con cọp này là chúng ta đánh nát qua không đơn thuần là con cọp này ta nhặt toái phiên cái kia trong băng cùng tất cả băng điêu đều bị đánh nát duyên d i ệ t chân thành nói ép ép nghe được duyên d i ệ t nô thiếu thần cùng duyên khởi hai người bỗng cảm giác nổi ra gà tất cả đứng lên một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu liền ngay cả một bên lao đẳng đều nhảy thắng thân thể tuy nhiên n ô thiếu thần cũng là gặp qua sóng to gió lớn người rất nhanh liền ổn định lại nói thăng lao đẳng toàn bộ đá lần này lao đẳng không nói gì trực tiếp một trận quét ngang toàn bộ trong băng cung băng điêu lần nữa hóa thành vài phiến lần này mấy người không hề rời đi trực tiếp tại cái này trong băng cung đợi bọn họ muốn nhìn một chút những này băng điêu là có hay không có thể gây dựng lại thế nhưng là các loại nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nô thiếu thần nhữ mày nói duyên khởi biển lửa đem những này toai phiến toàn bộ hóa tan tốt duyên khởi nói xong trực tiếp phạm vi lớn biển lửa thuật trải trên mặt đất nhưng mà để mọi người kinh ngạc chính là những mảnh vỡ này tại biển lửa hạ thế mà không có một chút dấu hiệu hòa tan quả nhiên có vấn đề nô thiếu thần c a o mày nói ừ m ta lúc đầu nhặt lên khối kia toái phiến thời điểm liền cảm giác có vấn đề khối kia toái phiến ta cầm trên tay cũng một mực không có hòa tan duyên dị i nói vậy làm sao bây giờ duyên khởi c a o mày nói l ử a khắc băng vĩnh hằng định luật ngươi tiếp tục sử dụng hỏa hệ kỹ năng ta liền không tin những này bằng điều toái phiến có thể chống đỡ được bao lâu nô thiếu thần nói thẳng tốt, làm hỏa thần duyên khởi tự nhiên là không thiếu hỏa hệ kỹ năng lại thêm hắn thiên phú hỏa hệ tăng thêm cùng pháp trượng hỏa hệ tăng thêm hắn hỏa hệ kỹ năng vô cùng khủng bố theo từng cái hỏa hệ kỹ năng nghệ xuống rốt cục mấy người đột nhiên nhìn thấy một mảnh vụn thế mà mình động ngay sau đó vô số toái phiến bay lên nháy mắt tạo thành từng cái cùng vừa mới giống nhau như đúc băng điêu đó thật đúng là có thể gây dựng lại hóa ra chúng ta thật một mực tại xoay quanh nga thấy cảnh này ngô thiếu thần có chút buồn b ự c nói mà lần này mười hai tòa băng điêu gây dựng lại sau lại cũng không là đứng em mở bất động chúng nó con mắt đột nhiên chuyển động một chút sau đó mười hai tòa băng điêu tựa hồ đột nhiên c ũ o sinh cơ động ngay sau đó trực tiếp hướng ba người nào tới nang d i ệ n các loại khống chế ma pháp nháy mắt xuất thủ ý đồ ngăn cản bọn này băng điêu tiến lên duyên khởi trực tiếp biển lửa chảy lên sau đó hỏa vũ lưu tỉnh từ trên trời ra xuống hung hăng đánh tới hướng một đám băng điêu nô thiếu thần nhìn xem phản ứng của hai người gật gật đầu hai người này chiến đấu phản ứng là thật sự không tệ đáng tiếc duyên diện chủ tu chính là băng hệ ma pháp băng hệ ma pháp đối với mây cái này băng điêu tựa hồ không hề có tác dụng mắt thấy một đám băng điêu xông lên nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến phía trước sau đó nháy mắt mở ra thời không lĩnh vực đem mười hai cái băng điêu cùng lao đẳng toàn bộ bao phủ ở bên trong đem duyên tới duyên đi ở lại bên ngoài vừa mới hắn dùng chân thật chi nhãn nhìn qua những n à y nguyên bản không có thuộc tính băng điêu đột nhiên có thuộc tính mà lại thuộc tính còn cực kỳ khủng bố mười hai cái băng điêu luôn thuộc tính toàn bộ đạt tới thành cấp tiêu chuẩn nô thiếu thần không thể không ngay lập tức đưa chúng nó kéo vào thời không lĩnh vực nếu không duyên tới duyên đi vợ chồng nháy mắt liền muốn l ệ n h mười hai cái thành cấp cho dù là hiện tại nô thiếu thần cũng g á n h không được đành phải lần nữa đem lao đẳng trực tiếp phóng sinh ta nói trần tiểu tử ta không mang chơi như vậy cần thời điểm liền giải trừ khế ước không cần thời điểm lại coi ta là sùng vật thu nhập sùng vật không gian lao đẳng im lặng nói dạng này thuận tiện ngươi nếu là không muốn cũng được về sau ta truyền tống thời điểm chính nô thiếu thần nói Ê! hay là toán lão đằng lung túng nói lập tức nhìn về phía trước mắt hơn mười băng điều có chút kỳ quái nói bọn gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên biến thành vật sống ta làm sao biết xử lý chúng nó chẳng phải sẽ biết cũng thế lão đằng gật đầu lập tức trực tiếp xông qua điên cuồng c h u y ể n vận nô thiếu thần cũng không có nhàn rỗi đồng dạng xuất hiện trong chiến trường bóng đen tiêu tan s ử x u ấ t cũng là một hồi c h u y ể n vận hắn hiện tại cũng không phải trạng thái h ư n h ư ợ c hắn chuyển vận coi như không có lão đằng k ủ n bố cũng y nguyên không thể khinh thường một người một rắn bắt lấy mười hai cái thánh cấp băng điều còn loạn nhìn bên ngoài duyên tới duyên đi vợ chồng rung động không thôi trần phong đại thần thực lực cùng chúng ta thật không phải là một cái cấp bậc a duyên diệt cảm thán nói xác thực cho nên ta đã quyết định đi theo hắn loạn thế tiên đến chúng ta cũng cần tìm cường đại hậu thuẫn duyên khởi chân thành nói ừng ta ủng hộ ngươi chương bốn trăm hai mươi bảy phát hiện bảo dương thời không lĩnh vực bên trong nô thiếu thần cùng lao đẳng cái này hai hàng trực tiếp đè ép mười hai cái băng điều đánh thần cấp lao đẳng tăng thêm thực lực mức độ lớn tăng lên nô thiếu thần đánh những này băng điều không hề có lực hoàn thụ rất nhanh một cái băng điêu liền bị đánh nát mà theo cái này băng điêu bị đánh nát một cái trong suốt cùng loại với tinh linh đồ vật đột nhiên thoát ra nhanh chóng hướng nơi xa thoát đi nô thiếu thần chân thật chi nhãn nhìn sang băng linh băng tuyết nữ hoàng chế tạo đồ chơi nhỏ bản thân không có năng lực công kích nhưng có thể khống chế băng tuyết đồng thời có thể cho băng tuyết c h i vật phú linh khiến cho có được chiến lược mạnh mẽ vá nguyên lai、like、cũng là các ngươi bọn gia hỏa này tại quậy phá nô thiếu thần hỏa khí lập tức liền lên đến cũng là bọn gia hỏa này để bọn hắn ba cái mù lắp mấy giờ lóe lên một cái xuất hiện tại băng linh phía trước trực tiếp cũng là xoát sát hai dao găm xu băng linh miễn dịch vật lý tổn thương cùng băng hệ tổn thương nhưng là miễn dịch không nô g thiếu thần độc chỉ có một trăm vạn máu băng linh ngay cả một giây đều nhịn không được liền trực tiếp bị đ ộ chết c hạ độc chết qua đi băng linh trực tiếp tiêu tán nô g thiếu thần cũng không có thu hoạch được kinh nghiệm cũng không có bạo bất kỳ vật gì cái này khiến ngô thiếu thần rất là khó chịu rất nhanh cái này đến cái khác băng điêu bị lão đằng đánh nát nô g thiếu thần thì bắt lấy từng cái trốn tới băng linh hh ắ c không bao lâu mười hai cái băng điêu toàn bộ bị đánh nát băng linh cũng không thể chạy thoát một cái bị ngô thiếu thần toàn bộ độc chết đến lúc cuối cùng một con băng linh bị rết về sau toàn bộ băng cũng đột nhiên đu đưa băng cung dưới đáy đột nhiên võ ra một đầu khe nước to lớn doa đến duyên tới duyên đi hai người tranh thủ thời gian thi triển phiêu phụ thuật nô thiếu thần cùng lão đ ẳ n g hai đồng dạng tung bay ở không trung một mặt khẩn trương nhìn xem một mặt này mấy phút đồng hồ sau băng cung đình chỉ lấp ý một đầu sâu không thấy đáy khe hở xuất hiện tại ba người trước mặt phía dưới này hắn là mới thật sự là bảo tàng chỉ địa đi duyên khởi có chút kích động nói tại sao ta cảm giác phía dưới này là mai cốt chỉ địa đâu duyên diệt c a o mày nói nô thiếu thần lúc này cũng như mày liền ngay cả hắn đều cảm giác mặt không đơn giản các ngươi ở trên đây đi ta xuống dưới là được phía dưới này khả năng gặp nguy hiểm nô thiếu thần ngưng trọng nói được rồi này trần phong đại thần ngươi cẩn thận một chút duyên diệt nói duyên khởi ngược lại là thật muốn đi xuống xe một chút tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhìn xuống phía trên băng điêu cứ như vậy khủng bố không cần nghĩ cũng biết phía dưới tuyệt đối so với phía trên nguy hiểm nhiều lấy thực lực của hai người bọn họ xuống dưới chỉ có thể cản trở thấy hai người không có ý kiến nô thiếu thần trực tiếp ngồi vào lão đẳng trên thân lão đẳng một cái lặn xuống nước liền đâm đi xuống khe hở rất sâu một người một chân rắn túc hạ hàng vài trăm mét cuối cùng là đến phần đáy theo hai người xuống tới phía trên khe hở cũng chầm chậm khép lại hiện ra tại bọn họ trước mắt đồng dạng là một cái cự đại băng tuyết cung điện chỉ bất qua cái cung điện này so với phía trên phải lớn hơn nhiều một người một rắn sau khi xuống tới lần đầu tiên liền nhìn thấy trong cung điện đứng thẳng trên trăm cái băng điêu hai người đều có chút h á i hùng kiếp vía hơn mười hai mươi cái bọn họ có thể làm được cái này trên trăm cái liền có chút quá phận a mà ở trên trăm cái thạch điêu đằng sau một cái tuyết trắng bảo dương lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn thấy bảo tàng trong cái này a dày vo nửa này cuối cùng là nhìn thấy bảo tàng tuy nhiên nhìn xem trên trăm cái băng điêu nô thiếu thần lại n h ữ mày lao đẳng ngươi nhiều nhất có thể đánh bao nhiêu cái thành cấp thành cấp mà thôi hai mươi ba m ư ơ i cái hay là không có vấn đề lao đẳng rất dám tối đạo luyện hóa bắt kỳ đại xà huyết h ồ n chú thực lực của nó tăng lên không ít c h ỉ ít bây giờ nói chuyện có lực lượng nhiều mà nghe được lao đẳng nô thiếu thần lại lần nữa như mày nơi này cũng không chỉ hai ba mươi cái à. ta nói trần t i ể u tử ngươi không phải là n g h ĩ đối với mấy cái này b ă n g điều động thủ đi lao đẳng chừng to mắt nói nhất định phải động thủ à, ta thế nhưng là vì bảo tàng đen cái này bảo tàng đều nhìn thấy ha có không động thủ lý lẽ nô thiếu thần chuyện đương nhiên đạo vậy ngươi vẫn là đem đại tỷ đại kêu đi ra đi không phải vậy liền hai người chúng ta chắc là phải bị đánh n h ị ra xịt đến lão đẳng nói thẳng thôi ta nô thiếu thần gật gật đầu đang muốn hỏi thăm lúc này tử u lại nói chuyện trước những này băng điêu giao cho ta không có vấn đề tuy nhiên cái này trong băng cung hẳn là còn có cái đại gia hỏa ngươi xác định hai người các ngươi có thể làm còn có đại gia hỏa nô thiếu thần có chút khẩn trương nhìn một phía trừ băng điêu bên ngoài cũng không có phát hiện gì khác lạ bất quá hắn tin tưởng tử u sẽ không nói lung tung đã nói có vậy khẳng định là có cái này khiến hắn có chút đau đầu thử u đều nói là đại gia hỏa đây tuyệt đối là thần cấp cất bước cái này đại gia hỏa thực lực lại mạnh hơn lão đẳng nô thiếu thần có chút bất đắc gì nói đây cũng không phải tám lạng nửa cân đi chủ yếu là lão đẳng không có tính vực kỹ năng hai bọn nó đánh lên ngươi sẽ phải bị tác động đến thử u nói nói nửa ngày hay là ta cản trở chứ sao nô thiếu thần im lặng nói ừ m thử u gật gật đầu ta có đôi khi đừng như vậy thành thật được không nô thiếu thần nhìn xem tự thân t h u tính sau đó lại nhìn xem hiện tại kỹ năng nói thẳng lên đi chúng ta cùng một chỗ trước tiên đem những này bằng điều đánh dụng nếu như đại gia hỏa ra trước hết để cho lão đẳng kiểm chế lấy ta không có vấn đề người xác định xác định nô thiếu thần khẳng định nói hắn hiện tại có lẽ còn không đánh lại thần cấp c ư ờ n giả g nhưng là còn không đến mức ngay cả dư ba đều gánh không được、tốt. thấy ố t t nô thiếu thần chắc chắn như thế tử u cũng không giả mồm trực tiếp xuất hiện tại hai người phía trước nơi này là thánh quang đại lục hơn nữa còn là băng cung chỗ sâu cũng không cần lo lắng ma chủ phát hiện đại tỷ đại tốt thấy tử u xuất hiện lão đẳng tranh thủ thời gian chào hỏi đối với lao đẳng xưng hô tử u cũng rất là bất đắc dĩ nói với nó、no、qua nhiều lần cũng là không thay đổi sau cùng tử h u cũng chỉ có thể theo nó một hồi chúng ta tới gần về sau những n à y băng điêu liền sẽ phục sinh ngươi chú ý bốn phía lộng tĩnh một khi có đại gia hỏa xuất hiện ngươi ngay lập tức ngăn chặn nó thận lực đừng để nó ảnh hưởng đến chúng ta chờ chúng ta giải quyết những n à y b ă n g đ i ê u sau sẽ đến giúp cho ngươi thử h u đối l a o đằng nói nơi này còn có đại gia hỏa thần cấp l a o đằng chừng to mắt hỏi ừ m vừa xuống tới thời điểm ta cảm ứng được một sợi đối phương khí t ứ c bất quá về sau lại biến mất nhưng là ta khẳng định ngay tại cái này trong băng cung t ử u khẳng định nói tốt không có vấn đề giao cho ta lão đ n g nói thực lực tăng lên nó đang muốn tìm cái cùng cảnh giới thần thú luyện tay một chút xác nhận chiến thuật về sau ba người chậm rãi hướng bảo dương đi đến tại ba người khoảng cách cái thứ nhất băng điêu còn có xa hơn mười thước thời điểm đột nhiên toàn bộ trong cung điện tất cả băng điêu trong mắt đều hiện lên một vòng q u a n mang trực tiếp nhìn về phía mấy người ngay sau đó tất cả băng điêu đồng thời động trực tiếp hướng ba người vào tới đồng thời từng cái băng hệ kỹ năng hướng ba người bay tới từ ưu tóc dài phi vũ mấy chục cái hắc cầu tại quanh thân vọt quanh đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở hắc cầu xoay quanh một vòng sau trực tiếp đánh tới hướng vọt tới băng điêu mây chục cái băng điêu bị đập bay ra ngoài còn lại băng điêu cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý nguyên điên c n g v ọ t tới lão đẳng nháy mắt hóa thành vài trăm mét dài một cái quét ngang quất bay hơn mười mà ngô thiếu thần cũng mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân đối vọt tới băng điêu nhanh chóng xuất thủ chiến đấu nháy mắt khai hỏa nhưng mà đúng lúc này bảo dương phía trước một con băng điêu trên người khối băng nhanh chóng chóc ra keng một tiếng to rõ tiếng đều vang lên ngay sau đó một con tuyết trắng đại điệu phóng lên tận trời cái này đại điệu có máu có thịt cùng cái khác băng điêu hoàn toàn không giống nguyên lai là chị băng p ư ợ n g thử tự lẩm chương bốn trăm hai mươi tám bang phượng khi thấy đột nhiên xuất hiện đại gia hóa lúc nô thiếu thần ngay lập tức mở ra chân thật trí nhãn bang phượng thần cấp buôn bang tuyết nữ hoàng tọa kỵ đẳng cấp một trăm sinh mệnh tám trăm l c pháp thuật công kích chín trăm vạn phòng ngự vật lý một trăm vạn phòng ngự pháp thuật một trăm hai mươi vạn tốc độ di chuyển một mươi hai thiên phú b ă n g hệ thần thú miễn dịch tất cả b ă n g hệ kỹ năng tự thân b ă n g hệ kỹ năng tổn thương g ấ p đội kỹ năng tất cả bang hệ kỹ năng đều sẽ nhìn thấy bang p ư ợ n g t h u ộ tính nô thiếu thần tuy nhiên kinh hãi nhưng lại tuyệt không sợ hãi mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân về sau bọn họ sinh mệnh đã đạt tới hơn một ư ơ i bảy triệu tăng thêm tự thân năm mươi năm miễn thương tổn cùng băng xương chỉ tâm giảm bóp năm mươi băng hệ kỹ năng tổn thương chỉ cần không bị đối phương nhằm vào g á n h cái mấy lần hay là không có vấn đề lão đẳng khi nhìn đến băng phượng sau khi xuất hiện ngay lập tức liền xông đi lên đem băng phượng cản lại rất nhanh hai con thần thú liền chiến đến cùng một chỗ kinh khủng kỹ năng khiến cho toàn bộ băng cung không ngừng run dày động thực lần kỹ năng phạm vi cũng làm cho ngô thiếu thần cùng tử u không cách nào may mắn thoát khỏi đối với cái này tử u không thèm để ý chút nào từng cái hắc cầu ở bên người vào quanh ngăn cản kỹ năng tổn、thương. nô thiếu thần thì trực tiếp mở ra hắc cám gián g lâm để hắn miễn thương tổ tăng lên tới bảy mươi lăm phần trăm sau đó trực tiếp chịu lấy chiến đấu dư ba đối bốn phía băng điêu điên cuồng công kích dựa vào công kích hút máu duy trì sinh mệnh giá trị khỏe mạnh nhìn thấy ngô thiếu thần xác thực không có vấn đề tử u cũng liền yên lòng lập tức mở ra hắc cám lĩnh vực đem tất cả băng điêu toàn bộ bao phủ ở bên trong chỉ để lại bốn năm con cho ngô thiếu thần hút máu dùng chiến trường chia ra làm ba lão đẳng cùng băng phượng đánh khó phân thắng lại h ắ cám lĩnh vực bên trong tử u một người độc chiến gần bạch cái thánh cấp băng điêu cũng không có áp lực quá lớn một bên khác nô thiếu thần đồng dạng đ ể ép bốn năm cái băng điêu đ i ê n cùng c h u y ể n vận nô thiếu thần tuy nhiên thân thể có chút g i ò n nhưng là chuyển vận x á t thực mánh mắt cấp t h í thần tăng thêm các loại trạng thái cùng tỷ lệ phần trăm cắt chém tổn thương đánh những này băng điêu hv rơi nhanh chóng t h á n h cấp băng điêu công kích tuy nhiên không thể khinh thường nhưng là tại ngô thiếu thần kết xù miễn thương tổn hạng cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn chỉ có thể trở thành hắn hút máu công cụ mà băng hệ quái buồn nôn nhất khống chế đối với lôi đỉnh chi thân trạng thái dưới ngô thiếu thần đến nói trực tiếp phế rất nhanh một con băng điêu hv liền bị ngô thiếu thần đánh tới nô thiếu thần trực tiếp dẫn b ạ o tả ấn ngay sau đó một cái tuyệt s á t liền đem hắn mang đi tiện thể trốn thoát ra băng linh một chút trực tiếp đem nó hạ độc chết theo cái thứ nhất băng điêu bị đánh giết cái khác mấy cái cũng không thể kiên trì bao lâu bị nô thiếu thần từng cái đánh giết mà đánh giết những n à y băng điêu về sau nô thiếu thần lúng túng phát hiện hắn không có chỗ hút máu băng v ư ợ n g có rất nhiều kỹ năng đều là phạm vi cực lớn cái này trong băng cung hắn thật đúng là không có chỗ trốn lập tức nô thiếu thần trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt trên người băng p ư ợ n g không phải liền là cái thần thú sao sợ cái cộng nô thiếu thần nói xong trực tiếp một cái siêu viễn cự ly lôi đỉnh lóe ra hiện sau l ư n g băng phượng ngay sau đó là một cái lôi đỉnh nhất kích 400-420-860-230 m ộ t đạo kinh khủng tổn thương xuất hiện trực tiếp đem băng phượng đều đánh ngộng ngay cả lao đẳng đều trừng tỏ mắt ngoa tạo trần t i ể u tử ngươi uống nhầm thuốc loại này chiến đấu ngươi cũng dám tham dự lao đẳng trừng t o mắt nói thôi đi siêu thần cấp lao tử đều c h r ả qua sẽ còn sợ một cái thần thú nô thiếu thần lớn lối nói ngươi ngưu bức lao đẳng trực tiếp liền không cách nào phản bác bởi vì ngô thiếu thần nói là sự thật hắn xác thực chặt qua siêu thần cấp thậm chí còn đem đối phương đánh chạy tuy nhiên đó là dùng quân chủ nhưng là không trở ngại hắn tội ngưỡng bức rất nhanh băng phượng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn xem mắt còn tại đối với nó điên cuồng chuyển vận ngô thiếu thần ánh mắt băng lãnh thần thú tôn nghiêm há lại cho người khác trả đạp chỉ thấy băng phượng đột nhiên hé miệng vô số băng thứ t ử trong mồn phun ra hướng ngô thiếu thần đối diện bay đi ngô thiếu thần trong lòng căng thẳng nháy mắt mở ra hư vô tránh thoát một cách này rất nhanh băng phượng đình chỉ nô đâm mà ngô thiếu thần hư vô cũng kết thúc ngay tại ngô thiếu thần chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm trên bầu trời đột nhiên hạ lên mưa đá ngô thiếu thần vốn cho là kỹ năng này là theo dây toán tổn thương còn nghĩ lấy nhìn xem lương tựa theo hút máu có thể hay không chịu được được nhưng mà rất nhanh hắn liền mắt t r ò n tròn cái đồ chơi này thế mà theo khỏa toán tổn thương mỗi một khỏa đều có thể đối với hắn tạo thành mấy trăm vạn tổn thương một nháy mắt ngô thiếu thần một dây vô địch kỹ năng bị động liễn phát động rất nhanh né tránh áo choàng tuyệt đối né tránh cũng bị đánh ra tới lúc này ngô thiếu thần thời không lĩnh vực cùng bóng đen tiêu tan đều còn tại làm lạnh bên trong đành phải tranh thủ thời gian mở ra u minh trạ hắn cuối cùng là cảm nhận được thần thú khủng bố hắn có thể chống đỡ được dư ba cũng không đại biểu hắn có thể chính diện cứng rắn thần thú thần thú công kích cũng không phải như vậy duy nhất các loại kỹ năng tổ hợp lại lấy hiện tại ngô thiếu thần thực lực s á t thực còn chịu không được thấy ngô thiếu thần dáng vẻ chật vật lão đ ằ n g nhìn có chút hạ hay nói còn tưởng rằng ngươi thực như bước đến có thể đơn đấu thần thú đâu tuy nhiên nói tới nói lui lão đ ằ n g hay là ngay lập tức xông lên một cái đuôi quét trên người b ă n g phượng đưa nó đánh bay ra ngoài song phương lần nữa chiến đến cùng một chỗ bang phượng cũng lần nữa đem mục tiêu khóa chặt trên người lão đẳng cái này mới là đại địch cái kia chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi. chỉ là nó không biết một số thời khắc buồn nôn nhất thường thường cũng là những cái kia không đáng chú ý tiểu nhân vật nhìn thấy đối phương trên trời rơi xuống mưa đá biên mất về sau nô thiếu thần lần nữa thoáng hiện vào sân phối hợp với lao đẳng cùng một chỗ công kích có lao đẳng ngăn cản tổn thương hắn chỉ cần ở bên cạnh chuyển vận là được gánh không được liền hướng lao đẳng sau lưng tránh theo nô thiếu thần gia nhập tại hắn các loại g h bờ uff hạ b ă n g v ư ợ n g trạng thái càng đánh càng kém đến sau cùng trực tiếp bị lao đẳng đẻ lên đánh tại song vương đánh vô cùng kịch liệt thời điểm một bên khác hát á m tính vực biên mất từ ưu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung lúc này trên trăm cái băng điêu đã toàn bộ vỡ vụn liền ngay cả băng linh cũng không có một cái chạy ra t ừ hư hơi kinh ngạc nhìn xem này để ép băng phượng đánh một người một rắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xem ra xác thực cường đại không y t a n à n g cũng không có xuất thủ ngay tại nơi xa lẳng lặng nhìn bọn họ chiến đấu chiến đấu một mực kéo dài băng phượng lượng máu cũng đang nhanh chóng giảm bớt lúc này nó đối ngô thiếu thần quả thực hận tẩu xương nhưng lại không có biện pháp mỗi lần nó nghĩ ra tay với ngô thiếu thần đầu này đằng xà đều sẽ ngay lập tức ngăn ở phía trước ngăn t r ở công kích của nó mà phạm vi lớn kỹ năng lại không có cách nào dây mất đối phương đánh dụng máu rất nhanh lại sẽ về lên để b ă n g v ư ợ n g vô cùng bất đắc dĩ mà nhất làm cho nó kiên kỵ hay là cách đó không xa thân ảnh màu đen kia mặc dù đối phương một mực không có đ ộ n g thủ nhưng là liền đứng ở nơi đó liền cho nó vô cùng áp lực lớn chương bốn trăm hai mươi chín thủy tinh mặt dây chuyền mắt thấy tự thân hát vê càng ngày càng thấp b ă n g v ư ợ n g rốt cục mở miệng nói chuyện các ngươi thắng bảo tàng các ngươi cầm đi đi nhưng mà Nô thiếu thần cùng thiếu lao đây ẳ n này hai hàng lại không có chút nào dừng tay ý tứ, ý nguyên điên cùng công kích. Hai người bọn hắn có thể vẫn luôn là giết người cấp của người, đồ vật muốn bắt, thần thú như thường muốn g giết giết. cái có chút kích, có cấp của hai lại hai là tay thể thú tứ, vật bắt, ý đồ đ chính là chính quy buột đánh giết là có thể phát động thần cấp thủ sát chủ yếu nhất là có thể tăng lên thiên phú thành cấp thời điểm thiên phú đột phá để độc tố của hắn biên độ lớn tăng lên không cần n g h ĩ cũng biết thần cấp tuyệt đối có thể để cho hắn thiên phú lần nữa đột phá đến lúc đó thiên phú của hắn tuyệt đối sẽ càng thêm biến thái cấp hai chủ thành muốn tìm một cái thần cấp buột sao mà khó khăn bỏ lỡ cái này một cái hắn đều không xác định còn có thể hay không lại đụng phải thần cấp buộc cho nên cái này một cái hắn khẳng định là không thể bỏ qua thấy một người một r ắ n bất vi sở động b ă n g v ư ợ n g cũng coi chút hoảng bắt đầu chạy trốn từ phía nhưng mà luận tốc độ thần cấp bên trong lao đẳng xương thứ hai không ai dám xương thứ nhất cho dù là tử ưu trên tốc độ cũng không bằng lao đẳng muốn tại lao đẳng thủ hạ trốn vậy cơ hội là nói chuyện viền vông b ă n g v ư ợ n g chạy trốn chỉ có thể ra tốc nó diệt vong rốt cục tại ngô thiếu thần lần nữa một cái lôi đình nhất kích đánh dụng nó năm sinh mệnh l ú bác phượng lượm máu cuối cùng là đến chem giết tuyến nô thiếu thần không chút do dự dẫn bạo tà ấn ngay sau đó một cái tuyệt sắt đem hắn mang đi khi hai đạo đột phá chân trời tổn thương xuất hiện tại băng phượng đỉnh đầu về sau băng phượng bay nhảy cánh rốt cục dừng lại thân thể to lớn hung hăng nện ở trong băng cung ngay sau đó một đống lớn hệ thống nhắc nhở cũng vang lên định chúc mừng ngài đánh giết thần cấp bột băng phượng thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm mươi ức danh vọng năm mươi vạn đinh chúc mừng ngài đánh giết thần cấp bột băng phượng thiên phú đặc tính phát động thiên phú đột phá mỗi tầng độc tố ngoài định mức gia tăng tự thân lực công kích một trăm phần trăm chân thực tổn thương độc tố tiếp tục thời gian tăng lên đến một mươi ph có thể hấp thu tất cả độc tố tổn thương chuyển đổi thành tự thân thiên phú tăng lên thiên phú độc tố đinh chúc mừng ngài thăng cấp đinh chúc mừng ngài thăng cấp đinh chúc mừng ngài thăng cấp ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng vang ở toàn bộ hạ hoa phục bên trong toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh g i ế t thần cấp bột băng phượng làm toàn phục cái thứ nhất đánh g i ế t thần cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng một trăm vạn kim tệ một vạn điểm thuộc tính tự do một nghìn điểm đặc biệt thông báo nghe được cái này nhắc nhở hạ hoa phục tất cả người chơi đều phi thường bình tĩnh bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên bởi vì tất cả mọi người cho rằng bắt kỳ đại xà cũng là trần phong đại thần đánh giết đã có thể giết bắt kỳ đại xà nay giết cái thần cấp bột cũng không có gì tốt kinh ngạc duy nhất hiếu kỳ chính là trần phong đại thần đến cùng là ở nơi đó tìm tới thần cấp bột mà lúc này làm chủ nhân công nô thiếu thần thì bị một đống lớn hệ thống nhắc nhở chấn động đến chóng mặt hơn nửa ngày mới phản ứng được mắt nhìn đẳng cấp nô thiếu thần nợ nụ cười khổ một cái thần cấp bột trực tiếp để hắn từ cấp năm mươi lăm tăng lên tới cấp tám mươi chín một nháy mắt lại siêu việt tất cả mọi người trở thành bảng nhất đại ca ai lại không tốt soát bất hủ chi thể Nô thiếu thần thiếu thở giải, lập tức nhìn về phía thiên phú thiên phú đột phá quả nhiên không có để hắn thất vọng chẳng những phụ gia lực công kích từ năm mươi tăng lên tới một trăm linh tiếp tục thời gian cũng từ năm phút đồng hồ tăng lên tới mười phút lấy hắn hiện tại hai trăm mười bốn vạn công kích tới toán tăng thêm tự thân độc tố một tầng độc không sai biệt lắm hai trăm hai mươi vạn tổn thương mười tầng cũng là hai hai trăm vạn g i â y mười phút đồng hồ trực tiếp có thể mang đi một trăm ba mươi hai ước lượng máu bình thường thánh cấp cường giả trực tiếp một cái độc liền có thể mang đi hơn nữa còn nhiều cái có thể đem chúng độc tổn thương chuyển đổi thành t ự thân độc tố tổn thương đặc tính đây tuyệt đối lại có thể để thiên phú của hắn tổn thương lại đề cao một mạng lớn đem thăng cấp cùng thủ sắt ban thưởng lấy được tất cả tự do điểm số toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên công kích lần nữa tăng lên hơn sáu vạn trực tiếp đạt tới hai trăm hai mươi vạn thành cấp sau thiên phú còn không có soát các loại soát đầy sau lại đi thử một chút cái này chúng độc tăng lên thiên phú không biết có thể cho ta bao lớn kinh h ỉ nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức nhìn về phía mặt đất nổ một đống lớn đồ vật chính quy bột cũng không giống như những cường giả kia như vậy keo kiệt chỉ bạo một kiện bột nhất bạo cũng là một đống lúc này mặt đất đã cửa hàng tràn đầy một đống lớn đồ vật để ngô thiếu thần hưng phấn không thôi vung tay lên thu sạch nhập trong nhận chứa đồ ư ớ c không đội mà xem xét còn có thứ quan trọng hơn ngô thiếu thần nhìn về phía lắng lặng nằm ở nơi đó màu trắng bảo dương tâm tình kích động không thôi từ một cái thần cấp cùng trên trăm cái thánh cấp bảo vệ bảo dương không cần n g h ĩ cũng biết tuyệt đối là nghịch thiên đồ vật bảo dương thủ hộ thú bị đánh g i ế t về sau bảo dương liền ở và o có thể mở ra trạng thái nô thiếu thần mang vô cùng kích động tâm tình đi đến bảo dương phía trước chậm rãi mở ra bảo dương không có phóng lên tận trời con mang cũng không có để người toàn thân run dậy cảm giác áp bách có chỉ là bình bình đạm đạm. nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy bảo dương bên trong lắng lặng nằm một cái từ màu trắng thủy tỉnh điêu khắc mà thành tinh mỹ mặt dây chuyền liền cái này nô thiếu thần trừng to mắt một mặt khó có thể tin một cái thần cấp trên trăm cái thánh cấp bảo vệ bảo dương liền một cái vật phẩm trang sức tuy nhiên khó mà tiếp nhận nô thiếu thần hay là ngay lập tức đem mặt dây chuyển lấy ra xem xét đứng lên thủy tinh mặt dây chuyển băng tuyết nữ hoàng tỉ mỉ điêu khắc mặt dây chuyển một mực beo ở trên người chưa từng rời khỏi người cũng là băng tuyết nữ hoàng sau khi ngã xuống lưu lại duy nhất di vật nhìn thấy cái này giới thiệu nô thiếu thần biết đây chính là cái mặt dây chuy cái này khiến ngô thiếu thần rất là im lặng hao hết thiên tân vạn khổ mới cầm tới bảo tàng thế mà chỉ là một cái khác người mang qua đồ trang sức mà lúc này tử u cùng lao đẳng cũng tới đến ngô thiếu thần bên người tử u nhìn xem ngô thiếu thần trong tay mặt dây chuyền nhữ mày nói đưa cho ta nhìn xem ngô thiếu thần trực tiếp đưa cho đi qua tử u cầm lấy mặt dây chuyền tỉ mỉ quan sát đứng lên trao mày đồng thời trong lòng cũng là dâng lên n g h i hoặc cái này mặt dây chuyền bất kể thế nào nhìn đều là một cái bình thường thủy tinh mặt dây chuyền nhưng nàng vẫn là cảm giác cái này mặt dây chuyền rất không bình thường không có căn cứ đơn thuần nữ nhân giác quan thứ sáu đúng các người biết băng tuyết nữ hoàng là ai sao nô thiếu thần hỏi trên đường đi khắp nơi đồ vật đều cùng cái này băng tuyết nữ hoàng có quan hệ băng linh là băng tuyết nữ hoàng tiện tay chế tạo đồ chơi nhỏ lại có thể bộc phát ra t h á n h cấp thực lực thần cấp băng phượng cũng chỉ là cái này băng tuyết nữ hoàng toa kỵ cái này khiến ngô thiếu thần đối cái này cái gọi là băng tuyết nữ hoàng tràn ngập hiếu kỳ từ ư u cùng lao đằng đều lắc đầu h i ệ n nhiên cũng không biết cái này băng tuyết nữ hoàng là ai ngay cả ta đều chưa từng nghe qua hoặc là cũng là không nổi danh nhân vật hoặc là cũng là rất sớm trước đó cờ giả lao đàm nói thật ta nô thiếu thần bất đắc gì nói Từ từ n g bốn trăm ba y t i ế p n h ậ n m ặ t dây chuyển nô thiếu thần t i ệ n tay ném vào trong càn không i ớ i chỉ là bọn họ cũng không biết mặt dây chuyển tại để vào trong càn không i ớ i về sau nó bên cạnh huyết hồn ngọc tựa hồ run dày lên huyết hồn ngọc bên trên huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bót mà huyết hồn ngọc bên trong nguyên bản trạng thái sung mãn thứ hồn ong vương lại nhanh chóng suy yếu đứng lên Trước duyên tới duyên đi gia nhập. Đem mặt dây thu lại về sau, nô thiếu thần tại trong băng chuyển 430, duyên duyên dây sau, nhập. nô đi gia lại Đem về cũng may cầm cái thần cấp thủ sát còn bạo một đống lớn đồ vật cũng coi như thu hoạch không nhỏ phải biết thần cấp bột bình thường muốn tìm đều không có địa phương tìm nhìn xem băng phượng nổ đồ vật nô thiếu thần tâm tình b u ồ n bự c quét sạch sành xanh, xanh lấy chim mà đến làm một mặt hưng phấn bột không hổ là bốt tỷ lệ rơi đổ liền rất thoải mái băng phượng hết thể bạo một kiện thần khí hai kiện thanh khí hai kiện tiên khí đặc thù quyển t r ụ c một tấm sách kỹ năng một bản khảm n ạ m bảo thạch một quả thực phẩm thuộc tính quả thực một viên tọa kỵ lệnh bài một khối nô thiếu thần hưng phấn sửa sang lại đến đầu tiên là thần khí để nô thiếu thần vui vẻ chính băng ngân hai lương cấp một trăm h thần khí sinh mệnh bốn trăm l i n phòng ngự vật lý bốn mươi phòng ngự pháp thuật bốn mươi bị cáo thời gian giảm bớt năm mươi năm băng hệ kháng tính năm mươi phụ gia thuộc tính thể chất ba năm trăm căn cốt ba năm trăm trí lực ba lực lượng một tám trăm i n h tinh thần một tám trăm n h a n h nhẹn một tám trăm phụ gia kỹ năng một sinh mệnh tăng lên bị động tăng lên tự thân năm mươi lớn nhất sinh mệnh giá trị phụ gia kỹ năng hai phòng ngự tăng lên bị động tăng lên tự thân năm mươi lực phòng ngự phụ gia kỹ năng ba băng ngân chống cự bị động miễn dịch băng hệ khống chế kỹ năng phụ gia kỹ năng bốn băng ngân chỉ đãng bị động nhận công kích sau giảm bớt người công kích 30% công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tiếp tục ba giây phụ gia kỹ năng năm băng tỉnh m ặ t tính sử dụng hậu chu khoác trên người đóng một tầng băng tỉnh m ặ t tính tiếp xuống trong vòng ba giây miễn dịch tất cả tổn thương cũng đem tự thân nhận tất cả tổn thương trở lại cho người công kích thời gian cột đau ba phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp t h â n khí thuộc tính tự nhiên không thể chê nô thiếu thần không chút do dự đem hắn thay đổi đi sinh mệnh cùng phòng ngự thu hoạch được biên độ lớn tăng lên sinh mệnh đạt tới một b vạn song phòng đạt tới h a vạn t h á n h khí cùng tiên khí đối nô g thiếu thần không có cái gì lực hấp dẫn một hồi vừa vặn có thể cho duyên tới duyên đi không có bọn họ hắn cũng tới không nơi này mắt nhìn đặc thù quyền trục băng tuyết h u y ế n cảnh sử dụng sau chế tạo một cái năm ngàn mét phạm vi băng tuyết h u y ế n cảnh làm huyễn cảnh bên trong tất cả thần cấp trở xuống mục tiêu h á m sâu trong đó không cách nào ra tiếp tục thời gian một giờ nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng năm ngàn mét phạm vi trọn vẹn một g i ờ quyền trục này tuyệt đối là khốn người t h ầ n kỹ trực tiếp thu lại lần nữa nhìn về phía sách kỹ năng cực hàn phong bạo tiêu hao năm ngàn điểm ma pháp giá trị trong phạm vi một ngàn mét hình thành một cái cự đại băng tuyết phong bạo đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây 200% p h á p thuật tổn thương cũng giảm bớt mục tiêu 50% t ố c độ di chuyển tiếp tục 30 giây thời gian cột đao 5 phút đồng hồ sử dụng yêu cầu pháp sư đây là ngô thiếu thần lần thứ nhất thấy người chơi kỹ năng phạm vi cao đến ngàn mét mà lại pháp thuật tăng thêm cũng không thấp tiếp tục 30 giây kỹ năng này tuyệt đối hồng sắc c ấ t bước b a y đầu có thể giải tỏa cho ngô tử ngâm ngô tử ngâm đơn thể tổn thương có thánh quang thẩm phán lại thêm cái phạm vi lớn quần thể kỹ năng cơ hội liền không có nhược điểm cũng không cần thiết cả quá nhiều kỹ năng nàng sử dụng kỹ năng quá hao tổn kỹ năng quá nhiều cũng vô dụng mà lại nàng làm mục sư hay là lấy trị liệu làm chủ khảm n ạ m bảo thạch là một cái tăng lên năm mươi phần trăm bang hệ tổn thương c ự c phẩm bảo thạch cái này thích hợp b ă n g hệ pháp sư đối ngô thiếu thần vô dụng quay đầu có thể đưa cho dây liên diện nếu không phải nàng như vậy cẩn thận hắn cũng không biết còn muốn ở phía trên chuyển bao lâu c ự c phẩm thuộc tính quả thực là tăng lên tinh thần có thể lưu cho ngô từ ngâm sau cùng cũng là tọa kỵ lệ bài thần thú tọa kỵ ngâm lại liền phong cách bang p ư ợ n g tọa kỵ khiến thần cấp có thể triệu hoán một con bang p ư ợ n g trở thành tọa kỵ cơ sở di tốc ba nghìn tốc độ di chuyển một trăm phần thoát chiến hậu sử、dụng. h á t long có thể đổi chủ nô thiếu thần cười cười kỳ thật có lao đằng hắn đối với tọa kỵ khiến thật đúng là không phải rất cần tuy nhiên bình thường lao đằng gia hỏa này trốn ở sùng vật không gian bên trong ngủ không có việc gì thật đúng là không có ý tứ đem nó gọi ra đến thay đi bộ tọa kỵ khiến có thể tùy thời triệu hắn mà lại có lẽ có cái này tọa kỵ về sau hắn đều có thể lưu thần cấp t r ì n h lý xong trang bị về sau nô thiếu thần tìm nửa ngày không có tìm được đi lên thông đạo đành phải cho duyên khởi phát cái tin tức sau đó lấy ra quyển chụp về thành về thành cực băng thành phúc man lâu nô thiếu thần cùng duyên tới duyên đi vợ chồng tìm bao xương ng Trần phong lão đại thế nào cầm tới bảo tàng không vừa ngồi xuống duyên khởi liền vội khó dằn nổi mà hỏi nô thiếu thần gật gật đầu cười khổ nói cầm tới chỉ là cái này bảo tàng có chút ra ngoài ý định làm sao không tốt sao duyên diện tò mò hỏi nô thiếu thần trực tiếp đem thủy tình mặt dây chuyển lấy ra nói liền cái đồ chơi này duyên tới duyên đi hai người trường lớn nhìn xem nô thiếu thần trong tay thủy tình mặt dây chuyển hơn nửa ngày mới nói trần phong lão đại ngươi có phải là lầm? Ta cũng hy vọng là lầm có thể bảo dương bên trong cũng chỉ có cái đồ chơi này nô thiếu thần bất đắc dĩ nói duyên tối duyên đi chỉ có thể cấp cho ngô thiếu thần một cái an ủi á n h mắt con tốt phía dưới đụng phải một cái thần cấp bột cũng không có hồng phí bận rộn ngô thiếu thần cười nói lập tức đem hai kiện thánh khí cùng hai kiện tiên khí lấy ra đưa cho hai người nói cho bộ t nổ cái này mấy món trang bị vừa vặn thích hợp các ngươi duyên tối duyên đi hai người nhìn trên bàn trang bị chừng tó mắt thánh khí đối với người chơi mà nói tuyệt đối là mong muốn mà không thể thành tồn tại lúc này cứ như vậy trần chùi u bày ở trước mặt hai người để hai người hô hấp đều có chút gấp rút cái này trần phong lao đại bột là người giết chúng ta cũng không có làm cái gì cái này trang bị chúng ta không thể thu duyên khởi chịu đ ự n g r ụ r ô nói cho các ngươi liền cầm lấy đi không có các ngươi ta cũng không gặp được cái này thần thú đây là các ngươi nên được nô thiếu thần nói cái này hai người một mặt xoắn suýt cuối cùng tại nô thiếu liên tục khuyên bảo hạ mới nguyện ý nhận lấy nhận lấy trang bị về sau duyên khởi đột nhiên vẻ mặt thành thật mà nói trần phong lão đại không biết ngươi lần trước nói lời còn làm không đếm lần trước nô thiếu thần xứng sờ một chút rất nhanh nhớ tới lần trước chiêu mộ duyên khởi sự tỉnh thế là cười nói nghĩ thông suốt ừng h ĩ thông suốt cũng không biết ngươi bên kia phải chăng còn cần chúng ta vợ chồng duyên khởi có chút thấp t h n g nói phải biết hiện tại hạ hoa một trăm người chí ít có chín mươi chín cái muốn trở thành trần phong tiểu đệ liền nhìn hoàng thiếu bọn họ đ ã y ngộ không có người không nao ước ha ha tự nhiên cần ta nói qua ta trong đội ngũ rất cần pháp sư nô thiếu thần cười nói duyên khởi truyền vận tuyệt đối là hạ hoa pháp sư bên trong kinh k h n g nhất hỏa hệ kỹ năng lúc đầu tổn thương liền cao tăng thêm thiên phú của hắn tăng thêm quả thực không nên quá mạnh về sau tuyệt đối có thể trở thành bọn họ trong đội ngũ cường lực truyền vận lại phối hợp d u y ê liên diện trong đội ngũ lập tức nhiều hai cái đỉnh cấp pháp sư nô thiếu thần tự nhiên vui vẻ vậy được vậy ta cùng ta lão bà hai ngày này thu thập một chút đem đến các ngươi vậy đi duyên khởi nói vội vã như vậy nhất định phải gấp à quái vật đều xâm lân hiện thực lại không gấp cái gì thời điểm chết cũng không biết duyên khởi nói t ố t hoan nghênh hoan nghênh nô thiếu thần cười nói đúng duyên diệt cái này cho ngươi nô thiếu thần đem khảm n ạ m bảo thạch lấy ra đưa cho duyên diệt cái này nhìn thấy bảo thạch thuộc tính về sau duyên diệt giật mình muốn lại có chút không dám lớn đều ngươi một nhà cho ngươi ngươi liền cầm lấy bên cạnh ta những người kia có thể không có chút nào sẽ khách khí với ta nô thiếu thần cười nói được rồi tạ ơn trần phong đại thần duyên diệt kích động nói chương 431, b ă n g tuyết nữ hoàng tin tức c ù n g duyên tới duyên đi sau khi tách ra nô g thiếu thần lúc đầu muốn mang nô g tử ngâm bọn họ đánh bột soát danh vọng tuy nhiên ngẫm lại bọn hắn thực lực giống như cũng không cần hắn trừ phi đụng phải thánh thú không phải vậy bọn họ đều có thể ứng phó mà thánh thú cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải cho nên nô g thiếu thần hay là không có ý định đi mà chính là trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến hắn chuẩn bị tìm thành chủ hỏi một chút liên quan tới băng tuyết nữ hoàng sự tình đoán chừng thành chủ sẽ biết điểm đi hoặc là sẽ có cái gì sách sử ghi chép một đường đi vào cực băng thành p h ủ thành chủ binh lính thủ thành y nguyên phi thường khách khí đem hắn đón vào lần này không phải là bởi vì hắn rất đúng băng thành lớn bao nhiêu cống hiến đơn thuần chỉ là bởi vì thực lực thành cấp cảnh giới khiến cái này thủ thành binh lính không dám có chút ngăn cản rất nhanh cực băng thành thành chủ rất khách khí tiếp đ ạ i nô thiếu thần không biết tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì thành chủ khách khí nói cũng không có gì đại sự cũng là muốn tìm ngươi hỏi thăm người nô thiếu thần tùy ý nói người nào băng tuyết nữ hoàng thành chủ sưng sỏ hơi kinh ngạt nói ngươi thế mà biết băng tuyết nữ hoàng nhìn thấy thành chủ biểu lộ nô thiếu thần xác định đối phương khẳng định biết vì vậy nói ta tại cực bắc băng nguyên phát hiện một chút băng tuyết nữ hoàng vật lưu lại cho nên hiếu kỳ tới hỏi một chút cực bắc băng nguyên chẳng lẽ băng tuyết nữ hoàng t ẩ m cung thật tại cực bắc băng nguyên thanh chủ chừng to mắt nói ách ta không nói trước t ẩ m cung sự tình ngươi trước nói cho ta một chút cái này băng tuyết nữ hoàng sự tình đi nô thiếu thần nói ấy kỳ thật ta biết cũng không nhiều chỉ biết nàng thiên phú yêu nghiệt là cực thiểu số có thể dựa vào tự thân năng lực ấn thăng siêu thần cấp cường giả thành chủ nói siêu thần cấp loại này cường giả làm sao lại không có người nào biết nàng tồ tại nô thiếu thần cao mày nói. nghe nói nàng trời sinh tính đạm bạc một mực sống ở cực bắc c h i địa cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc cho nên biết nàng người cực ít cũng liền chúng ta cực băng thành còn có một số ghi chép cái khác chủ thành đoán chừng cũng không biết có nhân vật này thành chủ nói tôi h ta n g ư ơ i biết nàng là thế nào chết sao nô thiếu thần hỏi lần nữa vạn năm trước thánh quang đại lục đụng phải lớn nhất từ trước tới nay tai nạn không ít siêu thần cấp cường giả đều vẫn lạc tại trận c h i ế n kia nàng cũng tương tự không thể may mắn thoát khỏi thành chủ trầm giọng nói nô thiếu thần gật gật đầu tuy nhiên nói không có thu hoạch được quá nhiều tin tức nhưng chỉ cần biết băng tuyết nữ hoàng là một cái siêu thần cấp cường giả liền đủ dù sao lại không thể cùng nàng có cái gì tiếp xúc thuần túy là hiếu kỳ mà thôi đi ra phủ thành chủ về sau nô thiếu thần quyết định đi thăng cấp soát bất hủ chi thể cùng thiên phú đi hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ còn phải tiếp tục tăng lên sau một ngày a đồng m ụ c thu thập thỏa đáng cho n ô thiếu thần phát cái tin tức nô thiếu thần trực tiếp hạ tuyến truyền t ố n g đến a đồng m ụ c vị trí đem hắn tiếp vào nông gia nhạc bên trong ba ngày sau duyên tới duyên đi vợ chồng lái xe tới đến nông gia nhạc mọi người hạ tuyến vì bọn họ ba cái b ả y tiệc mời khách khi ngô thiếu thần đem bắt kỳ đại xà thi thể vứt ra nói muốn cho mọi người hầm thịt rắn n lúc tất cả nữ tính đều điên cuồng l ắ t đầu liền ngay cả không ít nam sĩ cũng đều một mặt g h é t bỏ bất kỳ đại xà tướng mạo thực tế là để người không có m u ố n ăn cuối cùng ngô thiếu thần đành phải đem b ấ t kỳ đại xà cho lão đằng xử lý sau cùng ngô thiếu thần trực tiếp tiến trong trò chơi săn giết hai đầu dã chư cất vào trong c ả n không i ớ i mang ra đã đến nông ra nhạc tóm lại m u ố n ăn điểm không giống trong trò chơi quái vật thi thể sau mười phút sẽ tự động đổi mới cầm tới hiện thực sau liền không có cách nào đổi mới cũng chính là cái chỗ kia dã chư số lượng muốn vĩnh viễn thiếu hai đầu tuy nhiên những này cũng không phải mọi người nên cân nhắc sự tình mọi người chỉ biết trong trò chơi dã chư bắt đầu ăn thật là thật lão đại chúng ta có cái sự tình muốn cùng người thương lượng một chút hoàng thiếu một bên gặm thịt heo rừng một bên nghiêm túc nói chuyện gì nói thẳng chính là nô thiếu thần nói là như vậy si sự kiện sau khi xuất hiện mọi người chúng ta đều có chút lo lắng ai cũng không biết lần tiếp theo quái vật xâm lân sẽ là lúc nào chúng ta muốn đem phụ mẫu nhận lấy thứ nhất có thể thuận tiện bảo hộ thứ hai có thể để bọn hắn hỗ trợ quản lý một chút nông gia nhạc hoàng thiếu nói tiếp đến thôi dù sao nơi này phòng t r ợ còn nhiều các nơi g ư có không bỏ xuống được thân nhân đều có thể nhận lấy dạng này nông gia nhạc mới nào như đâu nô thiếu thần nói hắn chỉ có mội mội một người thân cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy được rồi t a ơn lão đại nhiều hoàng thiếu cao hứng nói những người khác trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười đương nhiên cũng có cô đơn vũ phỉ cùng a đồng m ộ c hai người lúc này liền có chút cô đơn l ô thiếu thần bắt lấy vũ phỉ tay lại vô vô a đồng m ộ c bả vai cho hai người một chút tán ủi sau khi cơm nước xong mọi người báo cáo chuẩn bị một chút ngậm nguyễn k i n h vũ một điện thoại từng cái máy bay trực thăng liền xuất động sau mấy tiếng nông ra nhạc triệt để náo nhiệt lên hoàng thiếu bọn người riêng phần mình an bài cha mẹ mình chỗ ở Có c hai ú t phụ mẫu ngày c h ơ sau nô thiếu thần lên tới cấp chín mươi thiên phú cũng coi như là xoát đầy thành cấp sau môi cấp độc tố hạn mức cao nhất là một nghìn điểm cấp chín mươi s o á t đầy cũng chính là chín mươi nghìn điểm độc tố tổn thương tương đối lực công kích đến nói xác thực kém không ít bất quá hắn còn có một loại khác tăng lên thiên phú tổn thương đường tắt đó chính là đi tìm các loại đ ộ c vật thử độc đây là đánh giết thần cấp bột hậu thiên phú đột phá lấy được đặc tính hắn còn chưa có thử qua đây vừa v ẫ n có thể đi thử xem đúng lúc này lãnh n g u y ệ t đột nhiên phát tới tin tức nàng danh vọng đã s o á t đến một trăm vạn nô thiếu thần nhãn tình sáng lên trực tiếp đem vợ ư phục c h u y ể n t ổ n g thạch giao dịch cho nàng để nàng đi trước nước mỹ đem kim sắc gói q u ả đổi em mở phục cạ r è n cũng không yếu hắn hiện tại danh vọng tuyệt đối không thấp trước tiên cần phải đem bọn hắn đổi lại nói lãnh nguyện theo lời trực tiếp sử dụng vợ phục truyền tống thạch ti lúc này em mở phục bên trong cà d ẽ n nhìn xem danh vọng trong thương thành kim sắc gói quả ánh mắt bên trong để lộ ra nhất định phải được q u a n mang hắn giờ phút này đi qua khoảng thời gian này nỗ lực danh vọng đã đạt tới tám mươi sáu vạn nếu không phải cái kia trần phong đến em mở phục giày vò một phen còn bắt bọn hắn phục thủ sát hắn danh vọng đã sống đến ngay tại cà d ẽ n nhìn xem kim sắc gói quả lúc lại đột nhiên phát hiện kim sắc gói quả từ trước mắt hắn biến mất cà d ẽ n lăng một chút lập tức lần nữa lật xem mấy lần lại đều tìm không thấy kim sắc gói quả chuyện gì xảy ra? Kim sắc gói quả đâu? hắn nhưng là đã sớm đem cái này kim sắc gói quà nhận định là mình vật trong bàn tay mắt thấy cũng nhanh nếu có thể đổi lấy lúc này lại đột nhiên biến mất cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận chẳng lẽ là có đổi lấy thời gian hạn chế ca rèn cao mày nói chưa nghe nói quá nha đúng lúc này phía dưới có người cho hắn phát tới tin tức ca rèn đại nhân mau nhìn bảng xếp hạng ca rèn giật mình tranh thủ thời gian mở ra bảng xếp hạng khi thấy này treo thật cao tại đẳng cấp bảng xếp hạng thứ nhất tám mươi tám cấp cùng tiến thủ lúc ca rèn nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết hắn kim sắc gói quà bị người đổi lấy trong lòng ác khí khó mà nuốt xuống. Cà cấp rèn đang nghĩ ngợi muốn đem người này đem tới dết khi ô n n g lúc, đột h ê n nhìn thấy trang n bị b ả khí khí, đi mấy, hư hư thực thực mấy chữ này g n ca rèn như là bị một trậu nước lạnh từ đầu tới đến cùng tâm đều lạnh tấu hắn biết người này cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám động